Chương 619, một trận gió tanh mưa máu, bên trên, chương 619, một trận gió tanh mưa máu, bên trên. Nơi đây không có thiên hàn thảo cái bóng, ở đây mấy người tiểu đội mắt lộ ra mê mang, như muốn phát điên, bởi vì đây là trước đó mấy lần hái thuốc đại hội đều chưa từng gặp phải chuyện, trên bản đồ tiêu ký, chính là bọn hắn tu sĩ các tiền bối dùng tính mệnh chạy xuống tới, không, có khả năng phạm sai lầm, thật là tiêu ký thiên hàn thảo quả thật biến mất không thấy. Mấy người trong lúc nhất thời tay chân thất thố. Một gã đệ tử lập tức yếu ớt mà hỏi, "Sư minh, có phải hay không là những cái kia chết hầu tử biết chúng ta mà tới, trực tiếp đem những cái kia thiên hàn thảo nuốt lấy?" hoặc là cho hủy hoại. Trung niên kiếm khách lắc đầu, mười phần khẳng định nói, không có khả năng, đám yêu tộc tôn trọng rừng rậm, từ trước không có hủy hoại thiên tài địa bảo tỏi quen, đồng thời thiên hàn thảo chỉ thích hợp luyện đan, lấy thể chất của bọn nó phục dụng ngược lại có hại. Có một gã đệ tử lập tức mê mang nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thế nào trở về giang độp? Trung niên kiếm khách mười phần không cam lòng, nếu là kết thúc không thành thu thập thảo dược nhiệm vụ, tay không trở về lời nói, nhận sự phạt khó có thể tưởng tượng, hắn cắn răng, tựa hồ là hạ trọng đại quyết tâm, vung tay lên nói, đi, chúng ta mấy người lại đi phía trước tìm kiếm, lão tử không tin. Tiêu Thiên Hàn Thảo còn biết tự mình mọc chân chạy không thành. Sư huynh, cái này mấy tên đệ tử lập tức đáp ứng. Sâm nhập rừng rậm, kia nguy hiểm trong đó tính cũng liền gia tăng thật lớn, gặp nắm giữa yêu đan yêu thú, bọn hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng khó khăn. Trung niên kiếm khách lại còn lớn, mấy cái yêu hầu mà thôi, sợ cái gì? Đã từng nơi này mấy cái yêu hầu cũng không có tu luyện ra không có yêu đan, rất dễ dàng đối phó, hơn nữa kia một thân da lông cùng xương, đều là luyện chế linh khí tốt nhất vật liệu, huyết nục cũng đúng tu sĩ cũng có rất lớn bổ dưỡng công dụng. Lăng Nha lăm nhăm, không phải liền là mấy cái liền yêu đan đều không có tu ra thối hầu tự sao? Mấy người các ngươi còn sợ bọn chúng không thành. Trung niên kiếm khách nhìn thấy tranh công cơ hội không thấy, kia mấy tên sư đệ lại vẻ mặt hèn nhát, dạ, lập tức vẻ mặt không kiên nhẫn, tiếp tục đi đến phía trước, khừ khừ cổ chép. Ai sư huynh, chúng ta nghe ngươi chính là. Mấy tên đệ tử mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là đàn hoàng đi theo phía sau, bọn hắn trung quy xuất từ Vạn Kiếm Sơn Trang, điểm này dũng khí vẫn phải có. Mấy người cầm trong tay trường kiếm, giơ chiếu đường báo đốc, chú ý cẩn thận hướng đi tiến đến. Càng đi đi vào trong, rừng rậm liền càng thêm thô kịch, tia sáng cũng tối sầm lại, quanh mình cổ thụ che trời, khoảng chừng cao mười mấy trượng, liền xem như nho nhỏ lủng tây cũng là khoảng chừng một người chi cao, người đi ở trong đó chỉ có thể càng thêm nhỏ bé, nhưng sợ hãi trong lòng cảm giác cũng là càng thêm tăng nhiều. Bọn hắn không biết là, cổ thụ phía trên, từng đôi màu đỏ thâm con người, mang theo tấu xương hận ý, chính nhất hơi một tí nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé bọn hắn. Trong bất tri bất giác, con người cùng tợ san thân phận đã lặng yên đổi vị. Hống hống hống ha ha ha. Một đạo khàn giọng tiếng cười quái dị, đột nhiên theo cổ thụ phía trên truyền ra, nhánh cây rung động, tiếng cười quái dị tại bốn phương tám hướng vang vọng thật lâu lấy, làm cho người kinh hãi run sợ. Thứ gì? Một gã kiếm trang đệ tử nắm chặt trường kiếm trong tay, sắc mặt trắng bệch. Hai cổ rung động rung động. Cái kia trung niên kiếm khách cũng là cả kinh, nhưng cấp tốc ổn định lại tâm thần, nhìn thấy một cái nằm ở cổ thụ phía trên yêu hầu ló đầu ra, lập tức khinh thường nói: "Không phải liền là một cái hầu tử sao, có thể đem ngươi sợ đến như vậy?" Là những con khỉ kia nhóm xuất hiện. Tất cả mọi người kịp phản ứng, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, còn có cái gì động vật có thể ở nơi này sinh tồn? "Nhanh, tổ kiến hợp kích trận pháp, giết những cái hầu tử." Trung niên kiếm khách trên mặt hiện ra vui mừng, mang theo mấy người chạy lên phía trước, nếu là không thu thập được tiên hàn thảo, giết mấy cái chết hầu tử cũng tốt trở về giam lộ. Cắc cắc cắc. Cổ thụ ở giữa, lại làm một đạo mang theo niềm ai tiếng cười ở chỗ này quân quẩn, một cái hầu tử đột đột hiện hình, miệng đầy răng nanh, thâm trầm trên gương mặt hận ý còn lộ ra, đang hướng về phía mấy người nhe răng trợn mắt. Trung niên kiếm khách nhìn thấy hầu tử bộ dáng sau, không khỏi có chút thất vọng, bởi vì yêu tộc tu vi thượng thượng cùng nó hình thể tương quan, hình thể càng lớn, tu vi cũng liền càng mạnh, có thể cái này mấy con khỉ hình thể cùng giữa núi rừng những cái kia khỉ hoang không hề khác gì nhau, hiển nhiên là mới từ thú loại hóa thành yêu loại. Hắn bỗng nhiên khinh thường nói, thế nào mới một cái hầu tử, cái khác đám da hỏa đầu. Một cái nhìn rất yếu hầu tử dường như căn bản không đủ để xuất ra đi dao độp, trước hết giẫm nó. Hiện trường tình trạng, không cho Trung niên kiếm khách suy nghĩ nhiều, hắn khu sử trưởng kiếm trong tay, lập tức hướng về cột trụ ở giữa đạo thân ảnh kia đâm tới, lạnh tấu xương kiếm khí hóa thành hàn mang, trong nháy mắt kéo dài mấy trượng. Yêu hầu thân thể mười phần nhanh nhẹn, không dám đón đỡ đạo kiếm khí này, lập tức thả người nhảy lên, tránh né ra, càng tới một viên khác trên cây. Phanh. Trung niên kiếm khách đạo kiếm khí này, lập tức tại lúc đầu cột trụ bên trên lưu lại một đạo thật sâu cái hố. Cái khác mấy tên sư đệ nhìn thấy cái con khỉ này cũng không phải đáng sợ như vậy, nhao nhao bắt trước, cũng là cũng vung vậy lên trường kiếm trong tay chỉ là phía dưới chuyện đã xảy ra, làm cho người sởn hết cả gai ức. Xuất. Đông Nhân ở giữa, yêu hầu không còn chông chánh, trong miệng một đạo hoàng quang bắn ra, đinh đương một tiếng, phá tan trường kiếm, đập nện hướng một gã đệ tử. A a a a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức quanh quẩn tại rừng rậm ở giữa. Trung Nhân kiếm khách kinh hãi, vội vàng hướng về bên người nhìn lại, chỉ thấy lúc trước bị hoàng quang đánh trúng đệ tử, ngược ở giữa đã xuất hiện một cái làm người ta sợ hãi lô máu, huyết thủy trắng trận báo tóe ra, tên đệ tử kia trên mặt còn xuất lại vẻ mặt sợ hãi, phía công che vết thương, trong miệng không cam lòng gầm rú, nhưng trong mắt hào quang dần dần trở thành nhạt băng ở giữa, vậy đệ tử liền biến thành một bộ băng lãnh thi thể, ngã trên mặt đất. Đây là thủ đoạn gì? Trung niên kiếm khách khó mà tin được, kia yêu hầu vậy mà vừa đối mặt ở giữa liền giải quyết hết hắn một gã sư đệ. Soạt. Trong chớp mắt, kia hoàng quang như cùng súng vận, trên không trung một cái lượn vòng, lại bắn về phía một người đệ tử khác, tốc độ nhanh đến cực điểm, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. Phốc phốc. Lại là một gã đệ tử che ngực chậm rãi ngã xuống đất, trên mặt còn mang theo khó có thể tin biểu lộ. Mượn cơ hội này, trung niên kiếm khách cũng rốt cục nhìn thấy kia hoàng quang chân thực diện mục, kia là một quả tròn vo Iođan. Trong lòng của hắn cực kỳ rung động, kia nhìn như không đáng chú ý yếu hở, vậy mà tu gia Yodan. Trốn, nhất định phải trốn. Trung niên kiếm khách tâm thái đã bị đánh loạn, hắn mặc dù là luyện khí 6 tầng, nhưng là gặp gỡ tu luyện gia Yodan yêu, yêu thú, cơ hồ là không có cái gì sức chống cự, chỉ có liều lĩnh đảm mệnh. Xo xo xoạt xoạt. Chuyện xấu liên tiếp đến, chỉ thấy nguyên bản không động tĩnh trung quanh cổ thủ, lập tức hiện lộ ra hơn 10 đạo thân ảnh, đều là khí thế không kém hầu tử, đối với mấy người phát ra khản giọng quát miệng tiếng phái khiếu. Vẹn vẹn một mấy mắt, những con khỉ kia liền có tổ chức đem mấy người đường lui hoàn toàn phong kín. Một cố sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác phù lên trung niên kiếm khách trong lòng, hắn không thể tưởng tượng nổi, theo thời gian nào bắt đầu, mấy cái đầu hốc ngu si hầu tử, lại có bây giờ thông tuệ linh trí. Thật là sự thật dung không được hắn cân nhắc, sau một khắc, hắn liền tối đầu xuống, mười phần khó có thể tin nhìn mình ngực, bởi vì ở nơi đó, có một vệt hoàng quang như điện tố thể mà qua, ngay sau đó chính là tự thân đỏ thắm máu tươi giống như là trưởng hà giống như tiêu xạ đi ra. Trung niên kiếm khách mang theo đầy ngạc cốt độ, ý thức từ từ mơ hồ. Soẹt. Đây là thi thể ngã xuống đất tanh ầm, trung niên kiếm khách vừa chết, hoàng quang liên tiếp hiện lên. Phía sau hắn còn lại mấy cái sư đệ cũng lập tức bước hắn theo gót. Trong lúc nhất thời, mấy người tiểu đội toàn quân bị diệt. Chương 620, một trận gió tanh mưa máu. Hạ, chương 620, một trận gió tanh mưa máu. Hạ. Chuyện giống vậy, tại các khác biệt địa phương lên một lượt diễn, đồng thời càng kịch liệt. Hoa hoa hoa. Tại Dương Dậm Phương Đông, một đầu băng hoa thân thể gần chượng lửa nhỏ, trên thân bọc ngủ nổi lên, nguyên thân hết lần này tới lần khác tràn ngập nồng đậm hàn khí, há mồm phun một cái, phun ra một đoàn màu trắng hàn khí, lập tức có đến đây hái thuốc đạo môn đệ tử biến thành từng tòa băng điêu. Băng hoa hoàn toàn không có gì cố kỵ. Nuốt nhẹ một cái ở giữa, lần nữa đem mục tiêu đặt ở một cái khác đội tu sĩ phía trên. Hoa hoa hoa. Tại nó theo đuổi không bỏ phía dưới, không ngừng có từng đội từng đội đạo môn tu sĩ từ bỏ nguyên bản hái thuốc mục tiêu, nhao nhao chạy trối chết, cũng là không ngừng có người tại trong miệng biến thành từng tòa băng điêu. Tại Dương Dậm Phong Tây, một đầu khổng lồ địa hành tê nổi giận xuất kích, bị một đám hỏa thượng động tĩnh kinh động mà ra, đôi dài hất lên, cho dù những cái kia tu luyện đao thương bất nhập pháp thể các hỏa thượng, cũng lập tức không chịu được nổi, thân thể bị đập nát nhừ, nguyên một đám tại địa hành tê bởi theo hạ nhau nhau sức đầu mẹ tránh, đông tránh tây trốn. Bây giờ rừng rậm yêu tộc dường như gây dựng một cuộc có mục đích đồ sát, không còn cực hạn với mình địa bàn, mà là gặp phải nhân tộc tu sĩ liền liền giết, cơ hồ không có cái gì hạn chế, thậm chí có chút lẽ ra không nên đồng thời xuất hiện đám yêu thú, vậy mà lần đầu tiên lựa chọn liên thủ. Chuyện gì xảy ra? Yêu tộc đây là đã xảy ra đại quy mô bạo động. Ngoài rừng rậm đây, ngồi ngay ngắn ở pháp khí phía trên Tam Sơn lão nhân mười phần độ dụng, trên mặt hiện ra một bộ vẻ mặt nghiêm trọng. Tại ba người bọn họ trước người, có một đạo khủng lồ hư ảo điệu đồ, mà ở phía trên hiện lên rất nhiều nhỏ nhỏ bé điểm sáng, những điểm sáng này chính là Tam Sơn ở giữa Những cái kia mô hình muôn vẻ hái thuốc đội ngũ. Tam Sơn lão nhân mặc dù không thể tham gia từ trước hái thuốc đại hội, nhưng đều là bảy miêu nghị kế, thông qua loại phương thức này quan sát đến trong rừng rậm nhất cử nhất động. Chỉ là bây giờ, trên bản đồ nhỏ bé điểm sáng ngay tại liên tiếp không ngừng biến mất, mà biến mất thì đại biểu điểm sáng đại biểu đội ngũ đã tiêu vong hầu như không còn, loại này kinh khủng tiêu hao trình độ, thật là từ trước hái thuốc đại hội chưa bao giờ xuất hiện qua. Phải biết, yêu tộc đều có địa bàn của mình, trong ngày thường chỉ cần không bước vào đối phương địa bàn vẫn là sẽ không nhận công kích, nhưng hôm nay rất nhiều đội ngũ còn không có đạt tới yêu tộc địa bản, chính là ở nửa đường liền bị đám yêu tộc chặn đánh, từ đó trong lúc bối rối toàn quân bị diệt. Diệp gia lão tổ mặt âm trầm nói, Thâm Lâm ngoại vi yêu tộc phổ biến rất yếu, Tam Sơn đệ tử rất ít xuất hiện qua bây giờ thường vòng, chẳng lẽ bây giờ là những vùng rừng rậm kia nội bộ yêu thú phá vỡ song phương ký kết điều ước. Tham Tiễn thượng nhân sắc mặt cũng giống nhau không dễ nhìn, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, hẳn không phải là, rất có thể là Kim Viên Vương vết thương cũ tái phát, ngày giờ không nhiều, muốn mượn này cho chúng ta nhân tộc một bài học. Vô cực quan chủ hất lên phát trần. Từ lạnh nói, hy vọng như thế, chúng ta không ngại lại hơi chờ một lát. Lúc này, theo Tam Sơn đệ tử dần dần xâm nhập rừng rậm, những cái kia sớm liền tiệm phục tại Chu Dịch đám yêu tộc lập tức tản nhận xuất kích, trong lúc nhất thời nhân tộc tu sĩ thây ngang cấp động. Mà kia mấy phương luyện khí hậu kỳ yêu tộc các tù lĩnh, càng la hóa thân thành tối say thịt, đội sát nhân tộc luyện khí sĩ không hạ, không ngừng có luyện khí sĩ đồng bạn mất mạng trong đó. Tt. Một đầu tối say phẩm chất to lớn mãng xà tại cổ thụ phía trên xoay quanh, không ngừng phun ra nuốt vào lấy lợi gián, cảm ứng đến dưới cây nhân tộc khí tức, đương nhiên túi người mà xuống, đương nhiên xuất kích. Mấy cái luyện khí sĩ chỉ nhìn thấy một đạo lớn ảnh từ đỉnh đầu xuyên qua, thậm chí không có thấy rõ yêu quái kia hình dáng, trong đó mấy tên luyện khí sĩ cũng đã kêu thảm bị huyết buồn đại khẩu nuốt hết. Cầm đầu bảy tầng luyện khí sĩ sắc nứt cả tim gan, trước trốn, đi tìm giúp đỡ, cùng gia hỏa này liều mạng. Trong đó bị tự xà ăn hết, có một người là hắn vừa ý tiểu sư muội, hai người đã sinh lòng yêu thương, không nghĩ tới trong nháy mắt liền thiên nhận với cách. Không bao lâu, khoảng chừng mấy chục tên luyện khí sĩ khí thế dạo dạt mà đến, lần nữa tụ tập ở đằng kia khỏa đại tụ phía dưới, thế phải vì thế mà trước các sư huynh đệ báo thủ. Nhưng cự xà đối với cái này không để ý Thân hình khổng lồ theo cổ thụ phía trên cúi xuống, khổng lồ thân rắn như điện bay quanh một vòng, đột nhiên nắm chặt. Mấy tên dưới tàng cây kêu gào luyện khí sĩ nhóm không kịp phản ứng, trực tiếp bị kia thân thể khổng lồ vây quanh, cảm nhận được một loại như thái sơn áp đỉnh một giống như lực lượng khổng lồ theo bốn phương tám hướng hội tụ mà ra, phốc phốc một tiếng, trực tiếp bị xoắn nát thành từng đoàn từng đoàn thịt nát, liền cơ hội phản kháng đều không có. Còn sót lại mấy tên luyện khí sĩ lập tức khí diễm hoàn toàn không có, nhao nhao bị dọa đến tè ra quần, hoảng hốt chạy bừa, có thể trong nháy mắt lại bị một phương khác yêu thú cho giết sạch. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm, dường như hóa thân thành nhân gian luyện ngục, ngạo tanh mùi vị sông và mũi, yêu tộc nhân tộc thân thể hỗn tạp. Ngoài rừng rậm vây trên không, không gian tựa hồ cũng tại báo động, đây là Tam Sơn lão nhân nội khí hiền hóa, không, có người minh bạch, bọn hắn hôm nay là tại đè nén như thế nào nội khí. Diệp gia lão tổ dưới thân trường kiếm ông ông tác hưởng, dường như đã áp chế không nổi kia lạnh thấu xương kiếm khí, mong muốn trắng trợn giết chóc một phen. Ma vô cực quan chủ cùng tham thiên thượng nhân pháp khí, bây giờ cũng là phóng xuất ra lượng sắc quăng mang, dường như muốn vận sức trở phát động. Tại tiên phương của bọn hắn, hư ảo trên bản đồ điểm sáng, ngay tại chính đại phiến mạng lớn giật cách. Cái này cũng đại biểu cho một chi lại chi tiến đến hái thuốc độn ngũ, bây giờ đánh mất tại yếu tố trong miệng. Hàng năm tại hái thuốc thịnh hội bên trong, đánh mất luyện khí sĩ đều là có chỉ tiêu, nhưng hôm nay lại là vượt quá bọn hắn có thể tiếp nhận hàm vị, bởi vì năm nay Tam Sơn tổn thất luyện khí sĩ đã nhanh vượt qua 10 năm gần đây tổng cộng. Đương nhiên, Vạn Kiếm Sơn trang những cái kia ngoại môn đệ tử cũng coi như tại trong đó, theo Diệp Gia lão tổ suy đoán, những cái kia thực lực không đủ ngoại môn đệ tử, gần như người đội ngũ bây giờ gần như toàn quân bị diệt có thể trên thực tế, Tam Sơn đệ tử hái thuốc phàm vi, vẫn chỉ là tại viễn cổ rừng rậm cả tầng, cũng không có xâm nhập, mà thâm lâm chỗ sâu kinh khủng, chính là ba người bọn họ cũng là nhìn mà phát khiếp. Tại cách đó không xa, một đầu to lớn tiên hạc cũng là bay lên không, trên đó có rất nhiều tuổi trẻ thân ảnh, tự nhiên là thiên nhất tông người tới. Diệp Lưu Vân bây giờ lo lắng mở miệng nói, ba vị tiền bối, bây giờ rừng rậm tình huống thế nào? Diệp gia lão tổ cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, nói rằng, tình huống rất không ổn, Vạn Kiếm Sơn trang bên trong, tính cả ngoại môn đệ tử ở bên trong, bây giờ đã tổn thất chín chi đội ngũ. Nếu như là 10 người một cái đội ngũ lời nói, Bây giờ chính là tổn thất gần 100 luyện khí sĩ. Mà cái này vẫn chỉ là giữ gốc số lượng, dù sao bây giờ Tam Sơn hái thuốc đại hội còn xa xa còn chưa đạt tới hồi cuối. Tham Tiễn thượng nhân cũng là khẽ cười khổ, ta Phật môn bên trong nhân tu có pháp thể, lại kiêm hữu mang theo đại hoàn đan, tổn thất đối lập tiêu điểm, nhưng vẫn như cũ có 4 chi đội ngũ hủy diệt. Vô cực quan chủ cũng là thanh liêm khô không nói, ta đạo môn lần này toàn viên trang bị linh phù, nhưng cũng tổn thất 6 chi đội ngũ. Bây giờ bất quá mới 1 2 canh giờ thời gian, chính là có gần hơn 200 tên luyện khí sĩ mất mạng tại viễn cổ trong rừng rậm, cái này nếu là đổi tại tiểu thiên thế giới lời nói Bên kia là một mạch tổn thất 200 tên võ đạo tông sư. Cho dù Tam Sơn nội tình phong phú, nhân tài đông đúc, nhưng bây giờ phương này tổn thất, cũng biết khiến cho căn cơ bắt đầu lung lay. Diệp Lưu Vân trên mặt lo lắng vẻ mặt căng nặng, càng là mang theo một tia phẫn hận, lần này Hài Thuốc đại hội, chính là hắn tại tiên nhất tông biểu hiện mình cơ hội, nếu là đã xảy ra lớn như thế biến cố, không những địa vị của hắn sẽ không từ đây nước lên thì đuyền lên, ngược lại sẽ không được chào đón, rất xuống ngàn trượng. Đây là hắn không thể nhất tiếp nhận, cũng là không thể cho phép phát sinh. Hắn trầm giọng nói, chẳng lẽ có người tại Viễn Cổ trong rừng rậm âm thầm chỉ điểm, lúc này mới đưa đến yêu tộc đại quy mô phục kích nhân loại? Tam Sơn lão nhân cũng là liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời, tuyệt đối là kia tiên ngoại người đến đang giở trò. Ngày xưa, ba người bọn họ đã từng gặp được kia tiên ngoại người đến ngồi thanh bằng vương trên lưng, loại này khó có thể tin một màn không thể nghi ngờ, đối phương nhất định là đầu nhập vào yêu tộc. Diệp gia lão tổ quát, kia bắt con tốt nhất cả một đời chia ra viễn cổ rừng rậm, nếu không lão phu tự mình đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng cũng có lẽ là kim viên vương ẩn tật vô lực hồi thiên, tại thời khắc hấp hối, rốt cục không thể lại nhẫn mại nhân loại trong rừng rậm tùy ý hành hành, bắt đầu làm ra phản ứng. Nhưng bất luận là loại nào kết quả, đều cùng kia tiên ngoại người đến tuyệt đối trốn không thoát quan hệ bấy trăm tên luyện khí tự đệ bọn mình, làm Tam Sơn lão nhân tâm đều đang đau nhói máu, bây giờ càng là sắc mặt sắt ý phun trào, cái kia người từ bên ngoài đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 621, ngũ lôi vành đỉnh, chương 621, ngũ lôi vành đỉnh. Viễn cổ trong rừng rậm. Cổ thụ che trời, tán cây rậm rạp, xanh nhạt cành lá lẫn nhau che đậy quân binh, tập hợp một chỗ tựa như che khuất bầu trời giống như, ngăn trở dương quang rớt vào, một bên sơn tuyển chạy cuột quận, thanh âm thanh thúy mà vui sướng, chỉ là bây giờ nước suối đã bị máu tươi chỗ nhuốm đỏ. Một trận danh xưng yêu tộc thanh tẩy hoạt động, ngay tại trong rừng rậm trắng trận tiến hành. Một vệ binh thanh bảo bóng người đang phiêu đảng trong rừng rậm, Chu Dịch rung rung cất bước tiến lên, hắn không biết là, trước đây không lâu hắn đã bị nhân tộc Tam Đại Trúc Cơ tu sĩ ghen ghét lên, bất quá coi như hắn biết, cũng biết làm ra một bộ lờ đến bộ dáng. Cho dù hắn muốn cùng người trong thiên hạ là địch, kia thì thế nào? Hắn bây giờ dùng không nhanh không chậm tốc độ trong rừng rậm lăn qua, quanh mình không ngừng có cường giả yêu tộc theo bên cạnh hắn đi ngang qua, nhưng đều là theo bên cạnh hắn cung kính không thôi tránh đi, còn không có ai dám lên trước quấy rầy hắn. Hiển nhiên rừng rậm yêu tộc tại đối đãi Chu Dịch thái độ, cùng phía ngoài đám kia nhân tộc tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Tại sao lại không biết mệt mỏi đi đường? Bởi vì Chu Dịch rõ ràng cảm nhận được ngoài rừng rậm vây có ba đạo khí tức cường đại, nếu là hắn ngự không mà đi, khó tránh khỏi sẽ bị đối phương phát giác được, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, vẫn là đi đường vi diệu. Theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi đi tới rừng rậm bên trong cùng ngoại vi đường ranh giới chỗ, một cỗ vô hình khí lưu tràn ngập ở chỗ này, dường như đem phương này thiên địa đều đem ngoại giới cho ngăn cách ra, đây cũng là lúc trước hai đại nhân tộc kim đan cường giả liên thủ bố trí tới không gian kết giới, sợ chính là yêu tộc lần nữa làm hại nhân gian. Nhưng vương này kết giới rõ ràng tệ nạn ngay tại ở chỉ có thể ngăn cách trúc cơ trở lên chiến lực xuất nhập, lực khí cảnh giới yêu tập có thể tùy ý lẻ qua, lúc này mới đưa đến ngoại giới tu sĩ bị tản sát một màn. Nhưng Chu Dịch đối mặt với cỗ này vô hình kết giới, rõ ràng có thể cảm giác được, phương này kết giới đối với hắn truyền đến cực kỳ nồng đậm bài xích chi ý, hiển nhiên là coi hắn là thành trúc cơ phía trên chiến lực người, cấm chỉ bước ra nơi đây một bước. Đối với cái này, hắn biểu lộ mỉm cười. Trên thực tế, mặc dù Chu Dịch bây giờ vẫn như cũng là cưỡng ép hấp chế nửa bước trúc cơ cảnh giới, nhưng là chân thực chiến lực đã thật là sánh vai một chút cực kỳ không kém trúc cơ cường giả, kết giới này đem hắn ngăn cách vẫn là có tầng này nguyên nhân. Bất quá trước lúc này, hắn đã sớm làm xong rời đi phương này kết giới chuẩn bị. Chu Dịch bàn tay vung lên, cách đó không xa chói mắt hồng quang đang nhấp nháy, hồng quang xoắn lẫn, dần dần hội tụ thành một phương khoảng mấy trượng quan trận, phía trên điêu khắc lít nhá lít nhít phù chú, qua lại du động, sinh động như thần. Là thời điểm rời đi nơi này. Chu Dịch có chút cảm thán, đây là hắn lưu lại hậu triều, là từng tại âm thầm bố trí cớ nhỏ truyền tông trận, có thể đem thân thể của hắn chống giống Nazi ra phương này bị phong ấn bên ngoài kết giới. Hắn quay đầu, lần nữa chậm rãi quét mắt một vòng rừng rậm nội bộ. Xem như là cái này trong vòng mấy tháng đường đi vẽ lên một cái viên man dấu chấm tròn, lập tức không chần chờ nữa, lập tức bước chân đạp ở phương kia cỡ nhỏ truyền tổng trận phía trên. Hồng quang lóe lên, thân ảnh màu xanh thoáng qua liền mất, dường như chưa từng có xuất hiện qua. Phanh. Giờ phút này, dường như nhật nguyệt tinh thần đảo ngược, nương tựa theo trận pháp xuyên thẳng qua tại không gian bên trong, Chu Dịch lần nữa đặt chân tới điểm, đã vượt qua cái kia đạo vô hình kết giới. Bây giờ hắn thân ở rừng rậm bên ngoài. Trong rừng một cỗ nồng đậm máu tanh mùi vị đập vào mặt, làm hắn không thích, vừa định cất bước, đột nhiên giống như là cảm thấy toàn bộ thế giới chi lực hướng về hắn đè ép tới, từ nơi sâu xa, một đạo vô hình công xưởng xông vào thần hồn của hắn, đem hắn một mực giam cầm ở trong đó. Không ổn. Chu Dịch la hét, hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều thế giới đại đạo pháp tắc, bên kia là diện sát tất cả ngoại lai người. Hắn bây giờ thuộc về là phương thế giới này người nhập cư trái phép, vốn là ở vào nhân tộc đại năng bố trí không gian trong kết giới, thủ lấy không hiểu bảo hộ, bây giờ vừa mới rời đi, xem như đem tự thân toàn bộ bại lộ tại phương thiên địa này ở giữa. Ầm ầm. Trên trời cao, bây đen hội tụ. Trong nháy mắt, một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm tử sắc lôi đình lúc này rơi xuống, mang theo hạo đạo đại tiên địa chi uy, đối với chu dịch giữa trời đánh xuống, tốc độ cực nhanh, lóe lên mà tới. Nối liền đất trời lôi đình, không cho chút nào cho chu dịch thời gian phản ứng, ầm ầm lóe lên đánh rất tại hắn trên thân. Phen. Dù là chu dịch thể chất cường đại, tại tử sắc lôi đình phía dưới, thân thể cũng là nhịn không được một cái lão đạo, suýt nữa mới ngã xuống đất, làm ngẩng đầu lên thời điểm, khóe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Đạo này lôi đình uy lực, đã không kém gì hắn câu dẫn mà đến tự tiêu thần lôi phiên bản tu nhỏ, phản phất là vì hạn chế tạ riêng. Phấn phấn. Lúc này trên đường chân trời, phảng phất là ngân hà chạy ngược ra, lôi đỉnh hạ xuống về sau, mây đen không tiêu tan, ngược lại càng tụ càng dày đặc, trong đó có kinh khủng điện mang không ngừng sinh sôi, trong một chớp mắt, lại làm một đạo tử sắc thần lôi đang nổi lên, rất có không giết hết chu dịch thể không bỏ qua tư thế. Thật sự cho rằng bản tọa sẽ đứng đấy chờ chết. Chu dịch kinh sợ, giống nhau thua thiệt hắn sẽ không ăn lần thứ hai, vội vàng vận chuyển lên chân khí trong cơ thể, muốn lên đỉnh đầu hội tụ một cái hư ảo thái cực giống như hộ thể tiểu thần thông, tiểu thần thông đủ để ngăn chặn lôi điện chi uy. Thật là hắn lập tức liền phát hiện, chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ, tựa như châu bùn vào biển, không lưu loát vô cùng, thậm chí ngay cả trong thiên địa này linh khí đều đang cực lực bài xích hắn vận dụng. Hắn chau mày thành một cái thật sâu xuyến chữ, rõ ràng quanh mình không có vật gì, hắn lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ thâm thúy khủng lồ định ý, kia là cái này toàn bộ thế giới định ý. Phương thế giới này, muốn khăng khăng diện sát hắn vị này người nhập cư trái phép. Thật sự là vấn rủi. Chu Dịch minh bạch trước mặt tình cảnh, đang luôn tập trung suy nghĩ, giữa trời lại là một tia chớp rơi xuống, uy lực càng lớn. Lần này đại địa dường như chấn ba chấn, lấy cuồn phong quyển lá tụm giống như dáng vẻ hung hăng đem hắn đánh bay ra ngoài, thân thể ven đường đụng ghẹ mấy quả cổ thụ che trời. Phốc phốc. Chu Dịch miễn cưỡng chống lên thân thể, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn chậm rãi lau khóe miệng tràn ra vết máu, lại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, càng là chết lặng không thể động đậy, không biết có bao nhiêu cái đầu lâu vỡ vụn, chỉ sợ cũng liền kinh mạch, cơ thể cũng đều bị hao tổn nghiêm trọng. Đạo này Lôi Đình bên trong, đã đã bao hàm vô thượng đạo vận. Chu Dịch đối với cái này giơ thẳng lên trời gào thét. Mà đúng lúc này, trên trời cao, lại là một đạo cảnh cường đại hơn Lôi Đình tại hội tụ, danh xưng diệt thế lôi phạt. Dường như sau một khắc, chính là vận rủi đến thời điểm. Chu Dịch cảm thấy phương thế giới này đối với hắn thâm trầm sắc ý, cho dù hắn là đạo tôn chuyển thế, nhưng bằng mượn bây giờ còn không đủ chúc cơ cảnh giới, căn bản là không có cách cùng phương này trung thiên thế giới Hạo Đãng Thiên Uy đối kháng. Đó chẳng khác nào phụ du dung động tây. Tại thiên lôi đánh rất lúc, Chu Dịch Liễu Lĩnh, điên cuồng vận chuyển lên đan điền chân khí, cắn răng quát khẽ nói, cho ta phòng. Khó xử phía dưới, hắn hiểu ra, nhớ tới hiếm thấy một môn tu vi phong ấn thần thông, có linh quy thoát xác, mang thiên quá hải diệu dụng. Trong đáy mắt, thân thể hắn bên trên thanh quang chằng ngập, dường như linh quy thoát xác đồng dạng, tu vi trực tiếp rơi xuống khỏi nhất giai, đảo ngược trở về luyện khí 8 tầng. Nhưng thiên lôi vẫn như cũ không chút do dự lần nữa đánh rất phía dưới, trùng điệp đem Chu Dịch lần nữa đánh bay ra ngoài. Chỉ là rõ ràng cảm giác được thiên lôi bên trong uy lực rõ ràng trở nên yếu đi. Chu Dịch thân thể bị trọng thương, máu tươi chảy xối mà xuống, nhưng hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, cuối cùng là đem mệnh bảo vệ tới, hắn trợn xoay tròn chân khí, nhưng ngay cả như thế rất nhỏ động tác đều để hắn ngũ tạng đều chấn. Mà tại lúc này, trên trời cao còn tại nổi lên hạ một đạo lôi đỉnh, dường như không ngừng không nghỉ đồng dạng. Chu Dịch khó thở, mong muốn đạp phá phương này thương cùng, bởi vì cái này lão tặc tiên là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắn không chần chờ nữa, cắn răng lần nữa thi triển lên thần thông, phong ấn tự thân tu vi. Quang mang lóe lên, Tu Vi rơi xuống đến luyện khí 7 tầng. Nhưng bầu trời lôi đình vẫn tại hội tụ. Chu Dịch cắn răng, quang mang lại lóe lên, Tu Vi đã rơi xuống đến luyện khí 6 tầng. Bầu trời lôi đình vận chuyển tốc độ rõ ràng chậm lại. Luyện khí 5 tầng, 4 tầng. Làm Chu Dịch một mạch đem Tu Vi phong ấn tới luyện khí 3 tầng cảnh giới thời điểm, kia trên trời cao diệt thế lôi phạt lúc này mới khó khăn lắm buông tha hắn dường như cảm thấy hắn yêu tới không đủ để sinh ra uy hiếp, tại u u gầm thét vài tiếng sau, lôi đỉnh hóa thành vô hình, chậm rãi từ từ tiêu tán. Thật sự là, thật đáng buồn. Trên mặt đất, Chu Dịch lồng ngực kịch liệt chập trùng, có chút tự rễ ức, phản phất tại thời khắc sinh tử đi một lượn, hắn toàn thân áo quần rách nát, máu tươi văng khắp nơi, chất vật tới cực điểm. Đầu tiên là vết nứt không gian, lại là thiên địa chi uy, đã nhường hắn tại quỷ môn quan đi hai cái. Đây là đối thủ đều chưa từng mang cho qua hắn uy hiếp. Đã từng hắn tại đại võ triều giỏi về dùng tiên lôi chi lực diện sát đối thủ, làm sao từng sẽ nghĩ tới, có một ngày bên trong chính mình sẽ bị thiên lôi bổ xuống nửa chết nửa sống đâu. Chu Dịch khẽ nhíu mày, có lẽ đây chính là thế giới quy tắc đối với kẻ ngoại lai lực lượng áp chế a. Cho dù tu vi rơi xuống luyện khí 3 tầng lại như thế nào, bản tọa làm theo có thể quân lâm thiên hạ. Chương 622, liều mạng một lần, chương 622, liều mạng một lần. Dựng dẫm bên ngoài, bây giờ biến thành một trận huyết tinh đồ sát. Cái gì hái thuốc thịnh hội, bây giờ hoàn toàn thành yêu tộc trả thù nhân loại một trận to lớn âm ưu. Máu là đèn lồng con ngươi. Trong rừng rậm chuyển động, mấy cái thân hình to lớn yêu thú trầm thấp gào thét, bây giờ đã đem mấy trăm danh thủy chết dãy rủa luyện khí sĩ bao bọc vây quanh, kia che kín răng nanh huyết bổn đại khẩu bên trong, phun ra nồng đậm mùi tanh, yêu khí bức người. Chúng ta còn hãi thứ gì? Mau trốn a. Trong đám người, không ít luyện khí sĩ hai đuổi rung động rung động, sợ hãi lui lại. Bọn hắn vài trăm người tất cả đều là Vạn Kiếm Sơn trang ngoại môn đệ tử, bây giờ báo đoàn tiến lên, có thể sống đến hiện tại cũng đã là một kỳ tích, chỉ là loại này kỳ tích, tới bây giờ, cuối cùng là phải đoạn tuyệt. Bây giờ vài trăm người làm thành một cái vòng tròn lớn, tựa như kiến bò trên chảo nóng, muốn bề thỏa địch hai mặt tụ địch, vô cùng chất vấn, mà bốn phía tụ tập mấy cái yêu khí trùng thiên yêu quái, lộ ra tàn nhẫn sắc ý. Trong đó mấy tên tu vi cao thâm mấy tên luyện khí sĩ, hiện tại như gặp đại địch, cầm trong tay các loại binh khí, vẫn là một bộ đầu đầy là mồ hôi dáng vẻ, bọn hắn phí công cơ binh khí, cảm thấy buồn bã, cũng là biết kế tiếp muốn gặp phải vận mệnh. Nếu là bọn họ vài trăm người gặp gỡ một cái hình thể to lớn yêu quái, còn vẫn có một đầu sinh lộ có thể nói, nhưng hôm nay liên tiếp xuất hiện mấy cái yêu quái, hoàn toàn không có một chút phần thắng, liền sinh cơ đều vi miểu đáng thương. Từng khuôn mặt biến lo sợ không yên thất sắc, trong lòng đều là tràn đầy phẫn hận. Làm sao lại xuất hiện dạng này một màn? Chính là nguyên bản hái thuốc đại hội, cũng không có khả năng xuất hiện lớn như thế quy mô từng vòng, phải biết bọn hắn ngoại môn đệ tử mặc dù tu vi thấp, nhưng dầu gì cũng là tụ tập hơn 1000 người nhiều. Nhưng hôm nay xâm nhập rừng rậm, thảo dược một gốc cũng không có tìm tới, cũng là nửa đường gặp yêu tộc trắng trợn chặn trận giết, thương vong thảm trọng, đường đường hơn 1000 người ngoại môn đệ tử đại đội ngũ, bây giờ liền bị giết đến còn thừa không đủ 300 người. Vì cái gì? Vì cái gì? Vô số người giơ thẳng lên trời gào hét: Rõ ràng vẫn chỉ là rừng rậm bên ngoài, yêu thú cho dù tồn tại cũng chỉ là lẻ tẻ mấy cái mà thôi, bây giờ tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú tụ tập cùng một chỗ? Hơn nữa còn rõ ràng là không cùng loại loại. Chẳng lẽ yêu tộc cũng hiểu được phục kích loài người? Đúng. Bây giờ đám yêu thú gào thét, từng bước ép sát, bọn hắn tuân theo giá thú thời kỳ liền chôn xuống cẩn thận, không, có cùng nhau tiến lên, mà là giống như là đàn sư tử vây quanh một đầu trâu rừng, tổng sẽ không tùy tiện tiến công, để tránh bị sừng trâu đang bị thương. Mà những yêu tộc này, nhóm càng có được dã thú không có trí tuệ, không ngừng chìm tới đáy gào thét, phá vỡ luyện khí sĩ nhóm tâm lý phòng tuyến, thân thể cao lớn Tạo thành một vòng hoàn mỹ vòng đây, chính là vì phòng ngừa con muội nhỏ ngỡ dịp loạn chạy trốn. A! Một tiếng luyện khí sĩ tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang vọng mà lên, một đầu to lớn xải làng, bây giờ bắt được một cái tiến công trống rỗng, thiểm điện xuất kích, cắn một cái vào một cái lang gia đệ tử cổ, mạnh mẽ đem nó theo trong vòng vây kéo ra ngoài. Nóng hồi máu tươi từ tiên đệ tử kia cái cổ ở giữa vậy xuống mà ra, phun tung toé ở một bên lang gia tiểu thư Lăng thị ngự trên thân, Lăng thị ngự rít lên một tiếng, lập tức hoa dung thất sắc, hai mắt đăm đăm, sững sờ nhìn qua hết thảy trước mắt, dường như lâm vào một cái không chân thực trong cơn ngạc ngộ. Bọn hắn trên đường đi, một mực có người tử vong, một mực bị yêu thú truy sát, một cô muốn hẳn phải chết tuyệt vọng, tràn ngập tại lòng của mỗi người ruột. Dù sao đều là chết, chẳng bằng liều mạng với bọn hắn. Nhìn thấy lại một gã đồng bạn chết thảm tại yêu thú trong miệng, vô số luyện khí sĩ ở trong lòng ngược lại bị khơi dậy vô tận điên cuồng, giống như là sắp chết trước đó mong muốn tạn mắt ra sau cùng quang huy nhiệt lượng thừa, không ít luyện khí sĩ phát ra một mảnh điên cuồng gọi vậy, cô loạn vũ động vũ khí trong tay, nguyên bản kia miễn cưỡng tạo thành phòng ngự trận thế, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Đám yêu thú rốt cục chờ đến cơ hội này, lập tức tiếng gào trấn thiên, trắng trợn phát khởi tiến công. Mấy trượng chi cao thân thể ại bởi vì năm giữ yêu đan nguyên nhân, đã sớm bị yêu khí rèn luyện đao thương bất nhập, lập tức phi nước đại tới trong đám người, đao kiếm không tổn thương được, phù chú đốt không được, thân hình khủng lồ một trận mạnh mẽ đâm tới. Một trào khẽ cắn, huyết nục vang tung toé, máu tươi văng khắp nơi. Mấy trăm luyện khí sĩ tại loại này, nghiền ép giống như xu thế bên trong, đã sớm đỏ lên hai mắt, trước mắt chỉ có liều mạng chém giết mới có thể đổi lấy một tia sinh cơ, mà những cái kia kẻ chạy trốn đã sớm ngã xuống yêu thú nhanh vút phía dưới. Trong lúc bối rối, Lang Di ngự theo đội ngũ cực lực phản kháng lại, đột nhiên cảm giác được thân eo siết chặt, nàng đột nhiên cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh, chỉ thấy điện quang thời gian ở giữa Một đầu thật dài đầu lưỡi lập tức cuốn lấy nàng linh lung thân thể mềm mại, mà đầu lưỡi một chỗ khác, là một chương đã sớm không nhẫn nại được huyết buồn đại khẩu, hai hàng răng dài lóe lạnh thấu xương hàn mang. "Mẫu tú ta, ai tôi cứu tú ta?" Lăng Di ngự lập tức hoa dung thất sắc, lạnh mình hồn tiêu, nghĩ đến chính mình sắp gặp phải bi thảm cục diện, chỉ một thoáng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thì ra tử vong, là thống khổ như vậy. Trong lúc hỗn loạn, không biết rõ phương nào có người quát lớn một tiếng, "Nhanh, bảo vệ tốt Lăng tiểu thư." Lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số luyện khí sĩ liều mạng hướng phía nơi này vọt tới. Vô số đao thương kiếm kích mạnh mẽ đánh vào kia tinh hồng lưới dài phía trên, phát ra đinh đương rung động thanh âm, liều mạng tiến công. Yêu thú kia lưới dài bị đau không thôi, lập tức gào thét một tiếng, đành phải tạm thời từ bỏ trong miệng đồ ăn, lưới dài như điện quét sạch trở về. Chỉ là cặp kia vết hồng sắc mắt to, đang nhìn hướng Lăng Thi Ngự trong ánh mắt, vẫn như cũng phóng thích ra một cỗ không muốn từ bỏ suy nghĩ. Lăng Thi Ngự hổ khẩu chạy trốn, lập tức thân thể mềm mại rung động, sắc mặt trắng bệch, tinh tế bàn tay dường như bắt không được trường kiếm, tại Lăng gia đệ tử nâng bên trong há mồm thở dốc lấy. Nhưng trước mắt từng màn, vẫn như cũng phản chiếu tại nàng hốt hoảng trong đôi mắt. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Mấy trăm luyện khí sĩ trận doanh lập tức bị mấy cái hình thể to lớn yêu thú trùng sát không thành bộ dáng, khắp nơi đều là tàn thi tay cụt, mùi huyết tinh nạo tới trước mặt, làm cho người buồn nôn. Luyện khí sĩ đội ngũ ngay tại cấp tốc rút lại, một phen trùng sát xuống tới, đợi đến lần nữa báo đoàn thời điểm, đã chỉ còn lại không đủ trăm người, mỗi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút vết thương, phản vật tại sao một khắc liền sẽ bị đám yêu thú xé thành nát bấy. Đám yêu tộc tại máu tanh mùi vị bên trong giết đỏ cả mắt, nguyên một đám rít gào trầm trầm lấy, trong ánh mắt mang theo sự dữ sắt ý, đang định cùng nhau tiến lên. Ầm ầm. Chính là ở đây, bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống. Một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm tự sắc lôi điện bỗng nhiên đánh vào cách đó không xa đại địa phía trên, khí thế háu dãng. Yêu thú sợ nhất tiên uy giáng lâm, bây giờ nhao nhao trấn kinh, biến hoảng loạn lên. Lại làm một đạo thật lớn lôi đình rơi xuống, tại loại này gần như thiên địa chi uy hạ, cho dù là cường hãn hơn nữa yêu thú cũng không kiên trì nổi, nhao nhao chạy trối chết, nhưng lý trí bọn chúng cũng không có chạy quá xa, ngược lại tại cách đó không xa ngừng thân hình, nhìn chằm chằm nhìn qua bọn này nhân tộc, sợ hãi tới tay con ngồi chạy tròn ra. Phấn phật, trên bầu trời, mây đen rủ xuống rất thấp, trong đó có vô tận điện mang tại sinh sôi. Dường như sau một khắc liền phải hủy thiên diệt địa long dạng. Đại địa phía trên đám yêu tộc, bất luận thân thể khổng lồ cỡ nào, loại này thiên địa đại trận phía dưới, rốt cuộc đề không nổi một tia sát khí, liều mạng chạy trốn, hướng về Lôi đỉnh phương hướng ngược nhau mà đi. Luyện khí sĩ tại loại này quần quần thiên lôi phía dưới, trong lúc nhất thời cũng là thấy cho mắt, hai chân không ngừng như nhún nhún ra, bọn hắn trong đó có ít người có thể sử dụng phù triện thu hút một tia chớp, nhưng nếu là cùng cái này quần quần thiên lôi so sánh, phảng phất như là phù dụ dùng động cây. Luyện khí sĩ bên trong, không biết rõ có ai mở miệng đề nghị Đúng một cái, chúng ta nhanh hướng Lôi đỉnh Phương hướng mà đi, nơi đó rất có thể có nhường đám yêu thú ăn e ngại đồ vượn. Lôi đỉnh Chi Uy, dung động mọi người ở đây. Nhưng ở loại thời điểm này, bất quá có ít người lại là hiểm bên trong câu sinh, vậy mà không sợ chết hướng về Lôi đỉnh Hạ xuống địa phương mà đi, đối bọn hắn mà nói, những thứ không biết mãi mãi cũng là tràn ngập biến số, cùng nó bị yêu thú tươi sống cắn xé mà chết, còn không bằng bị sét đánh chết. Có người mở đầu, vô số luyện khí sĩ cắn răng, lập tức cũng là điên cuồng hướng về Lôi đỉnh Phương hướng mà đi. Lăng tiểu thư, chúng ta cũng đi a, lưu tại nơi này sớm muộn sẽ bị đám yêu thú giết sạch. Một gã lăng ra đệ tử vội vàng la lên, sắc mặt bối rối, nếu là nhìn kỹ hạ, cánh tay phải của hắn đã không còn có một nữa, còn có máu tươi chảy xuống nhưng thời khắc khẩn cấp căn bản không để ý tới đau đớn có thể nói. Lăng Di Ngư Nghiên chặt hàm răng môi dưới, sắc mặt nhăn nhó, dường như cũng là hạ quyết tâm, giọng dịu dàng quát, "Đi, chúng ta cùng theo sát bọn hắn." Chương 623, mèo mù gặp cả dán, chương 623, mèo mù gặp cả dán. Một trận huyết tinh tàn sát, ngay tại viễn cổ rừng rậm bên ngoài tiến hành, mặc dù nói chỉ là rừng rậm bên ngoài, nhưng vẫn như cũng xâm nhập rừng rậm khu vực mấy chục dặm xa. Tam Sơn lão tổ cảm nhận được lần này hái thuốc đại hội khác biệt, nhao nhao triệu tập lấy còn sót lại đệ tử trở về trốn, nhưng là dạo hoạt đám yêu tộc đem những cái kia sắp chạy trốn luyện khí sĩ bao bọc vây quanh, hiện ra siêu cao trí thông minh. Trong lúc nhất thời, Tam Sơn lão tổ tại nguyên chỗ lo lắng sùng, cũng là thuốc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tam Sơn đệ tử nhao nhao ngã vào trong vũng máu, trọn mắt tận nước. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn có được cường hãn tu vi, lại là không thể chạy tới cứu mình các đệ tử, nếu không, bọn hắn một khi tham dự trận này hái thuốc đại hội, bên kia là trúc cơ tu sĩ đối với viễn cổ rừng rậm tiêu khích. Một khi chọc giận tới rừng rậm chỗ sâu kia mấy phương yêu tộc cự phách, thậm chí kia không ai bì nổi Kim Viên Vương, chỉ sợ hôm nay chính là bọn hắn Tam Sơn căn cơ bị giáng này. Hừ, từ nay về sau, bất kỳ đệ tử không cho phép bước vào rừng rậm nữa bước. Diệp gia lão tổ nhìn xem hơn 10 vị thất bại tan tác mà quay trở về kiếm trang đệ tử nhóm, thân sắc nổi giận, giận không kìm được nói. Còn lại hai sơn trưởng môn cũng lặng nghĩa phẫn điền đứng nói, xem ra cái này sau hái thuốc đại hội cũng không cần lại cử hành. Tại Bạch Hạc phía trên, một bộ áo trắng Diệp Lưu Vân lập tức hai mắt đỏ bừng, phẫn hận nắm chặt song quyền, lần này hái thuốc đại hội bị làm hư thành dạng này Quả thực là cử hành đến nay lần thứ nhất. Bây giờ lại xui xẻo giáng lâm trên đầu hắn, vậy hắn như thế nào về tông môn cùng sư tôn Giang Nội? Chỉ sợ hắn sau này địa vị sẽ ở thân truyền đệ tử bên trong rất xuống hàn trượng, thậm chí còn vô cùng có khả năng trực tiếp bị đá ra thân truyền đệ tử hàng ngũ. Nhìn hắn bây giờ cái này một bộ dữ tận bộ dáng, đã từng là ấm nhĩ nhã không còn, phản phất muốn chính mình xông vào bên trong vùng rừng rậm này, đem những cái kia đáng hận yêu thú toàn bộ giết sạch. Âm vang ở giữa, trong rừng rậm mây đen hội tụ, Lôi đỉnh chợt hiện. Cái này Lôi đỉnh bên trong ẩn chứa thiên địa chi uy, liền để cho ở đây Tam Sơn lão nhân đều trong lúc nhất thời sởn hết cả gai ốc. Tại thiên địa này, Chí Uy Hạ cảm thấy một hồi thật sâu cảm giác bất lực. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trối nói, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ trận pháp bị phá? Kiêu Kim Viên Vương muốn ra rừng rậm. Lập tức, Tam Sơn lão nhân rốt cuộc bất chấp gì khác đệ tử, gào nhau hét lớn một tiếng nói, "Rút lui, mau bỏ đi." Dẫn đầu khống chế lấy pháp khí, hóa thành một vệt lưu quang, cấp tốc trốn đi thật xa. Trong rừng rậm, tại Lôi đỉnh tẩy lễ phía dưới, vô số yêu tộc chợt buông xuống bên người nhỏ yếu con ngồi, chạy trối chết, cũng thừa cơ hội này, vô số Tam Sơn luyện khí sĩ liều mạng hướng về bên ngoài khu vực chạy mà đi, trên mặt mang theo là sống sót sau hai nạn sau đại hỉ. Mà tại bên trong vùng rừng rậm này, nhưng lại có như thế một cái đội ngũ, bây giờ lại là không sợ chết hướng về Lôi đỉnh giáng lâm khu vực mà đi, mang theo một cố khó có thể tưởng tượng đi cùng. Chạy, chạy mau. Cùng nó bị yêu thú giết sạch, còn không bằng phóng tới kia Lôi đỉnh hạ xuống chỗ. Trong rừng rậm, vô số người nghẹn ngào ho hét, trên bầu trời mây đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đã đạt cấp tốc tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục một mảnh thanh minh. Không có thiên lôi lực y hiệp, những cái kia chạy trối chết đám yêu thú, lập tức đi mà quay lại, nguyên một đám rùng hung ác ánh mắt lần nữa để mắt tới những này còn sót lại luyện khí sĩ nhỏ. Lần này, hội tụ đám yêu thú so trước kia càng nhiều. Luyện khí sĩ nhóm mỗi người đều ôm hẳn phải chết không nghi ngờ suy nghĩ, nhao nhao tiếp tục hướng về trước đó thiên lôi rơi xuống địa phương mà đi, mà những cái kia kinh khủng đám yêu thú trên mặt lần nữa hiện lộ ra một tia e ngại chi ý, tựa hồ đối với kia trước đó thiên lôi dư kinh không ngừng, không dám tiến lên trước. Tại luyện khí sĩ hoảng hốt chạy trốn phía dưới, đám yêu thú hiếm thấy đã ngừng lại bước chân, canh giữ ở nơi này. Ha ha ha, phía trước, phía trước nhất định có đám yêu tộc e ngại đồ vật. Đúng, đem nó tìm tới, chúng ta rất có thể liền được cứu rồi. Vô số luyện khí sĩ điên cuồng ho hét, hướng về phía trước thẳng tiến, bọn hắn phát hiện, đạo thiên lôi này chi uy thực sự khó có thể tưởng tượng, phương viên trăm trượng thổ địa tất cả đều đang trở nên cháy đen không thôi, mà che trời cổ thủ cũng tại lôi đình chi uy hạ biến thành cháy đen thân cảnh. Đám người bọn họ dường như bước vào một phương bị phá hủy hầu như không còn khu vực, khắp nơi đều là thiêu đốt lên cháy đen cây cối, không có một tia sinh cơ mà nói. Vô số người bắt đầu mê mang, đã nơi đây không có sinh cơ, cũng không có vật sống, kia trước đó thiên lôi đến tột cùng vì sao mà hảng, mà là tại bổ thứ gì đâu? Mau nhìn, nơi đó có người a. Tại một đoàn người hành tẩu tới cháy đen khu vực vị trí trung ương lúc, đột nhiên có một vị mắt sắc luyện khí sĩ chỉ về đằng trước cảnh tượng lời nói không có mạch lạc ho hét. Hắn thực sự không tưởng tượng nổi, đến tột cùng là hạng người gì, có thể ở đang quận trảo thiên uy phía dưới còn có thể còn sống sót, hoặc là có nói, đối phương thật là người sao? Vô số người tìm theo tiếng nhìn lại, tại nhìn thấy cái kia đạo quần áo nửa hủy, vết máu loang lổ bóng người sau, lập tức nghẹn họng nhìn chân trối. Không nghĩ tới nơi đây thật sự có người tồn tại. Bây giờ bóng người chính là Chu Dịch, hắn bây giờ thân chịu trọng thương, tu vi rơi xuống, thân thể ngay tại nằm nghiêng tại một đoạn cháy đen trên cành cây, nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ nghe được xung quanh truyền ra tiếng ồ nào âm sau, đột nhiên mở hai mắt ra, vẹn vẹn quét ở đây những cái kia luyện khí sĩ một cái sau, liền vẫn tại nhắm hai mắt lại. Trong mắt hắn, những này luyện khí sĩ bất quá là một chút sắp nít nêm chi đồ, huống hồ tu vi yếu đáng thường, căn bản không bị hắn để vào mắt. Chu Dịch có thể khẳng định là, cho dù hắn hiện tại tu vi rơi xuống tới luyện khí 3 tầng, hơn nữa còn thân chịu trọng thương, nếu là những này luyện khí sĩ dám đối với hắn lên lòng xấu xa lời nói, hắn vẫn như cũ có mười phần lòng tin đánh giết đối phương. Nơi đây ồ nào sau một lúc, rốt cục có một vị hảo tâm luyện khí sĩ tiến lên dò hỏi. Triệu Hưng Đệ, ngươi biết vừa rồi Lôi Đình là tại nhắm đánh cái gì sao?" Chu Dịch vẻn vẹn nhìn hắn một cái, khinh thường nói chuyện. Vị tiên luyện khí sĩ lập tức cảm thấy bị nhục nhã, trong nháy mắt nghẹn đỏ mặt, thử lạnh một tiếng nói, "Hừ, đáng đời ngươi thủ thương." Hắn đã đem Chu Dịch xem như bọn hắn trong đó một phần tử, chỉ là may mắn dẫn đầu chạy trốn tới nơi này, không còn hắn muốn. Vàng không mà nói, vàng của hắn tầm mắt, làm sao có thể nghĩ đến, nguyên bản Lôi Đình chính là hướng về phía Chu Dịch đánh rất mà đến. "Nếu không, chúng ta mau cứu hắn a." Nhìn hắn quái đáng thương. Luyện khí sĩ ở trong, chung quy là mặt từ thiện tâm lăng thi ngữ nhìn không được, có chút thương từ nói. Lập tức trong đám người có người tức giận nói: "Lăng tiểu thư, ngài quá thiện lương, làm gì đem thiện tâm lãng phí ở một kẻ hấp hối sắp chết trên thân? Đúng a, tiểu tử này quá không coi ai ra gì, vừa rồi Lao Trương ăn nói khép nép cùng hắn đối thoại, hắn vậy mà không thèm để ý." Cũng có người nói tiếp: "Nhưng Lăng thị ngữ vẫn là không an tâm bên trong những cái kia thiện ý, huống hồ hắn luôn luôn cảm thấy, cái kia thủ thương thanh niên, cùng nơi đây tất cả mọi người khác biệt, vậy rốt cuộc là cảm giác gì, nàng cũng trả lời không được, liền giống với đối phương không thuộc về người nơi này dường như. Không thể không nói, có đôi khi nữ nhân giác quan thứ 6 là 10 phần chuẩn xác. Tại mọi loại trần chờ hạ, Lăng Thi Ngư vẫn là lựa chọn muốn cứu thanh niên này, nàng nhìn Chu Dịch niên kỵ không lớn, thậm chí cùng nàng tuổi tác không kém bao nhiêu, vẫn là một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng, đoán chừng cũng là bởi vì gia tộc nguyên nhân, bị Vạn Kiếm Sơn trang bức hiếp mà đến a. Có lẽ là nghĩ đến đồng bệnh tương liên, Lăng Thi Ngư không đành lòng đi ra phía trước, xuất ra một bình bổ huyết lộ đối với Chu Dịch nói, vị công tử này chắc hẳn cũng là bị yêu thú gây thương tích, xin đừng chống cự, tiểu nữ tử bằng lòng cứu ngươi một mạng. Nhìn thấy Lăng Thi Ngư vậy mà bằng lòng dùng vô cùng trân quý bổ huyết lộ là thanh niên này chữa thương, Vô số luyện khí sĩ lập tức đỏ lên vì tức hai mắt, nhao nhao tức giận nói: "Lăng tiểu thư, ngươi cần gì phải như thế đối đãi một kẻ hấp hối sắp chết đâu?" Bổ huyết lộ dùng tại trên người hắn, quả thực chính là lãng phí. Bổ huyết lộ là đệ giai luyện khí sĩ liệu thương thánh dược, ở đây luyện khí sĩ ở trong bệnh nhân rất nhiều, nhưng ai cũng không có bản sự chiếm được một bình vô cùng trân quý bổ huyết lộ, không nghĩ tới Lăng tiểu thư vậy mà bằng lòng đem nó dùng tại một cái nửa chết nửa sống trên thân người. Chương 624, bản tọa bảo hộ ngươi, chương 624, bản tọa bảo hộ ngươi. Nhìn thấy Lăng tiểu thư vậy mà dự định đem một bình vô cùng trân quý bổ huyết lộ, dùng tại một cái nửa chết nửa sống thanh niên trên thân, ở đây vô số luyện khí sĩ vẫn hận không thôi. Nhưng ngay tại Lăng tiểu thư xuất ra bổ huyết lộ thời điểm, Chu Dịch nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, chợt lộ ra vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Cái gì bổ huyết lộ, quả thực cùng đường đậu không có khác nhau, chữa thương hiệu quả có cũng được mà không có cũng không sao, vẫn còn so sánh không lên Chu Dịch trước đó tiện tay luyện chế bồi nguyên ăn, tinh khí hoàn. Hắn lộ ra khinh bỉ biểu lộ, Lập tức đối đáp đối với hắn sử dụng thuốc Lộ Lăng Thi Ngư một phen cự tuyệt nói, cái này liệu thương dược phẩm giai quá thấp, tốt nhất đừng lãng phí tại bản tọa trên thân, căn bản không có tác dụng gì. Chu Dịch bây giờ tu thành Kim Cơ Ngộ Cốt, thể chất có thể so với trúc cơ cảnh giới biến thái yêu tộc, bây giờ lại là bị thiên lôi chi lực gây thương tích, trên vết thương đã mang theo mấy phần rất khó khứ trừ đại đạo pháp tắc, há lại một bình liển đan dược cũng không tính liệu thương dược có thể cứu chữa. Hắn thẳng thắn lời nói, cũng là nhường Lăng Thi Ngư có chút uấn nộ lên, lập tức tức giận phản bác, ngươi cũng đừng nói mồm, đây chính là chúng ta Lăng gia đan sư luyện chế đâu. Những người khác muốn cầu đều cầu không đến. Nhìn thấy trong tay mình liệu thương dược lọt vào đối phương xem thường, Lăng Thy Ngữ lập tức mong muốn vội vàng biểu hiện liệu thương dược thần hiệu, không nói lời gì liền giật ra chu dịch áo. Gặp được chu dịch trắng nõn lồng ngực, Lăng Thy Ngữ gương mặt hơi đỏ lên, lập tức có kinh ngạc, đối phương gia thị trắng nõn, đã có thể cùng cô gái tầm thường gia thị có thể so sánh với, rất có thể tại không đến dừng rầm trước đó, là Tiên Phong thành một phương luôn chiều từ bé công tử ca. Lăng Thy Ngữ càng thêm khẳng định trong lòng kết luận, chết không được đối phương như thế không coi ai ra gì, bởi vì Tiên Phong thành những công tử ca kia nhóm cho nàng ấn tượng đều chẳng ra sao cả, chuyện y thể hiệp người thường có xảy ra. Nhưng sau một khắc nàng liền ngây mẩn cả người, bởi vì làm nàng giật ra chu dịch áo sau, trên người đối phương trần trụi ra lít nhá lít nhít vết thương, dường như toàn thân xé rách đồng dạng, loại này đáng sợ thương thế không hề giống là yêu thú có khả năng tạo thành, loại thương thế này, Lăng Thi Ngự càng thêm tin tưởng, là bị Thiên Lôi Bộ Già tới. Thật là cái này hoang đường ngôn luận, tại cái này một giây liền bị Lăng Thi Ngự phủ định, bởi vì ở đây luyện khí sĩ ở trong, ai có thể tại Thiên Lôi bên trong sống sót? Chính là uy danh truyền xa Tam Sơn lão nhân, cũng chỉ có thể tại Thiên Lôi phía dưới bị dọa đến chạy trối chết a. Nhìn thấy đối phương nhìn mình chằm chằm một thân thương thế sợ, Chu Dịch biểu lộ có chút không thích, lãnh đạm nói: "Cô nương có hảo ý bản tọa tâm linh, ngươi kia cái gì lộ tới, vẫn là mình giữ lại bảo mệnh a, đối với bản tọa không dùng được." Lăng Thi Ngữ khẽ gắt một tiếng nói: "Phi, nhìn ngươi tuổi tác không lớn, còn dám tự xưng bản tọa, thật sự là quá cuồng vọng, lại cuồng vọng như vậy xuống dưới, bản tiểu thư coi như mặc kệ ngươi." Chu Dịch làm ra một bộ cầu còn không được biểu lộ, van cầu ngươi thả qua ta. Hắn một thân thương thế trong lòng của hắn tự nhiên hiểu rõ chính là hao tổn đại lượng tụ khí đan cũng chưa chắc có thể chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, nếu là vẹn vẹn bằng một bình chữa thương lộ liền có thể trị liệu tốt, vậy trên đời này cao giai luyện đan sư tất cả đều đi tìm vách núi ngày đi xuống được. Lăng Di Ngữ chưa bao giờ từng thấy ngoan cố như vậy thanh niên, nếu là đụng tới những người khác đã sớm ném chi mà kệ, khiến cho tự sinh tự diệt, nhưng hết lần này tới lần khác thanh niên này cho hắn một tia không nói được kỳ dị cảm giác, lập tức đành phải cắn răng nói, ta lại muốn xen vào ngươi. Dưới tình thế cấp bách, nàng đem nửa bình bổ huyết lộ nhỏ xuống tại chu dịch trại rộng vết thương trên thân, tuyết trắng cái cằm có hơi hơi dương, lộ ra một bộ dương dương đáp ý chi sắc. Nàng dường như chờ mong những vết thương kia tự hành khép lại một màn, tốt dùng cái này đến nhục nhã Chu Dịch một phen. Nhưng là kỳ quái một màn đã xảy ra, chỉ thấy bổ huyết lộ chạy xuống tại đối phương trên vết thương, vậy mà thật lâu không có chuyển ra một tia phản ứng, càng tựa như giống như là bình thường chất lòng đồng dạng, đối thương thế không có một tia cứu chữa. Chu Dịch lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, cô nương cũng không cần tại bản tộc trên thân lãng phí thời gian. Lăng thị ngự hai mắt sửng sợ, nhẹ nhàng che lấy đỏ thắm miệng nhỏ, mang theo một tia khó có thể tin, làm sao có thể? Sở đan sư luyện chế bổ huyết lộ, chính là tay cụ tổn thương đều có thể trị liệu. Làm sao lại ở trên người của ngươi không có chút điểm hiệu dụng? Chu Dịch im lặng im lặng, kia cái gì sở đàn sư có thể luyện chế ra như thế gân gà liệu thương dược, đoán chừng tự thân cũng chính là gân gà đàn sư, nếu là đặt ở Viễn Cổ rừng rậm nội bộ, vài phút bị những cái kia ăn người không nhà sương đám yêu tộc đánh nhát thế. Hắn lại nói, bản tọa đã ổn định tự thân thân thế, liền không tốn sức cô nương phí tâm. Chu Dịch nhịn đau đứng dậy, đi lại dấu giếm san hướng về một cái phương hướng đi đến, tựa hồ là mong muốn rời xa những này luyện khí sĩ nhóm, xung quanh nhao nhao truyền đến ánh mắt kinh bị. Có chút buồn cười là Tất cả mọi người ở đây đều coi là tiếp xuống Chu Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Chu Dịch cũng là coi là tất cả mọi người ở đây kế tiếp cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Chu Dịch như thế cố chấp, cái này khơi dậy Lăng Thi Ngư Bồ Tát tâm địa, nàng lập tức nghiến chặt hàm răng bờ môi, khẽ kêu một tiếng nói, dừng lại, ngươi thật không sợ chết à? Bên ngoài đã bị đám yêu thú trùng điệp bao vây, ngươi bây giờ ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Chu Dịch quay đầu, dường như mang theo một tia trào phúng, những yêu tộc kia là chạy các ngươi mà đến, cùng bản tọa có liên quan gì? Dương dẫm yêu tộc, phàm là có chút linh trí, hoặc nhiều hoặc ít nhận qua Chu Dịch văn huệ. Tại loại cục diện này phía dưới, bọn chúng trong lòng hận đến cũng là Nam Thiên vực tu sĩ, cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên một chút tức giận bất bình thanh âm. "Mẹ nó, tiểu tử này thật tiện, Lăng tiểu thư hảo tâm lại bị hắn xem như lòng lang dạ thú." "Chính là chính là, cường công Lăng tiểu thư nửa bình bổ huyết lộ." Cũng có người nổi giận mắng, "Còn ngăn đón tiểu tử này làm cái gì? Hắn như vậy muốn chết, liền để hắn đi chết tốt." Đối với những này lời nói lạnh nhạt, Chu Dịch chỉ là cười ha ha, không có mảnh miệng. Hắn nhưng là biết, tại bây giờ viễn cổ trong rừng rậm, nhân tộc luyện khí sĩ tính mệnh, thật là so lâu nghĩ còn thấp hơn tiện. Lăng Thi Ngữ thiện tâm đại phát, khuyên can nói: "Công tử, ngươi bây giờ trọng thương mang theo, những yêu tộc kia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi vì sao không cùng chúng ta đi cùng một chỗ đâu?" Có người giận dữ nói: "Chúng ta không phải mang như thế một cái vương hữu." Ngươi ở chỗ này đối Chu Dịch cuồng ngạo cảm quan nhau nhau phản cảm, ước gì đối phương chết mất. Chu Dịch bị Lăng Thi Ngữ phần này đơn thuần thiện ý cảm động, quay người kinh ngạc nói: "Tiểu cô nương, ngươi không sợ ta?" Lăng Thi Ngữ lập tức cảm thấy có chút buồn cười, ngươi cũng không phải yêu thú nào, ta tại sao phải sợ ngươi đâu? Dưới cái nhìn của nàng, Chu Dịch mặc dù cố chấp, giống như là tự mù đầu. Nhưng là quanh thân lại mang theo một cỗ lâm uy không sợ phong thái, cùng đối phương nói chuyện thời điểm, dường như có thể khiến nàng quên trước mắt nguy hiểm. Chu Dịch càng phát giác đối phương tâm tư ngây thơ, ưu tú như vậy cô nương không nên mai một tại Viễn Cổ rừng rậm, lập tức gật đầu nói, "Bản tọa đi với các ngươi." Hắn lại bình tĩnh nhìn Lăng Thi Ngư một cái, bảo đảm nói, "Lúc cần thiết, bản tọa sẽ ra tay cứu ngươi một lần." Vừa mới nói xong, chung quanh vang lên lần nữa một chút chào phụng thanh âm, "Khách, tiểu tử này thật không biết xấu hổ a, hắn cho là mình là nhân tộc đại năng a. Con muốn cứu Lăng tiểu thư ai, chỉ sợ tự thân cũng khó khăn bảo đảm a." Nhưng Chu Dịch không để ý, bởi vì trong mắt hắn, những người này cùng một bộ tử thì không khác. Có Lăng tiểu thư che chở, Chu Dịch tạm thời cùng những này luyện khí sĩ đi cùng nhau, nhưng bởi vì hắn trước đó biểu hiện, ngoại trừ mấy cái lẻ tẻ lăng ra người bên ngoài, mỗi cái luyện khí sĩ đều cùng hắn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, sợ Chu Dịch đem mộc khí lây cho bọn hắn. Chu Dịch bên người ít một chút đáng ghét con rồi, càng là cầu còn không được. Một đám người tại hơi chút chỉnh đốn về sau, rốt cục bắt đầu cẩn thận vạn phần tìm kiếm lấy rời đi viễn cổ rừng rậm con đường. Chu Dịch có trọng thương mang theo, chính là từ thần hồn tới thân thể trọng thương, trên đường đi đi lại giấu giếm săn, nhưng thần kỳ là Hắn một mực cùng những này luyện khí chi nhóm duy trì không gần không xa khoảng cách, không, có rơi xuống đánh đội ngũ, điểm này ngược lại để không ít người lau mắt mà nhìn. Tại một phen bình ổn tiến lên về sau, đáng sợ nguy hiểm rốt cục đúng như đến. Chương 625, quật lui yêu tộc, chương 625, quật lui yêu tộc. Bây giờ viện cổ trong rừng rậm, nguy cơ tứ phía. Đảng yêu tộc bởi vì Kim Viên Vương thương thế, bây giờ đã đau khổ nhẫn nại nhân tộc mấy chục năm, hiện tại làm sao có thể tùy tiện buông tha lần này phản kích thời cơ. Tại nhân tộc chợt vật rút lui phải qua trên đường, bây giờ đều mai phục đại lượng yêu tộc. Mã Chu dịch đi theo cái đội ngũ này, Mặc dù đã hết sức cẩn thận thoát đi, nhưng sao có thể trốn qua những cái kia dõi về điều tra cùng ẩn nấp yêu tộc vòng vây? Tại Bình Ổn thoát đi vài dặm về sau, rốt cục hiểu rõ đầu thân thể khổng lồ yêu thú truy tung mà đến, yêu khí đầy trời. "Rống!" Một tiếng hổ khiếu sơn lâm thanh âm truyền đến, đây là một đầu hổ yêu đang gầm thét, đối phương bởi vì tu ra yêu đan môn nhân, thân thể đã đạt đến mấy trượng chi cao, một cỗ vạn thú chi vương khí thế hiện lộ mà ra, lập tức dọa đến nhân tộc luyện khí sĩ kẻ ra quân. "Hoa hoa hoa!" Ở hậu phương, một cái gần trượng lớn nhỏ băng oa từ phía sau bọc đánh mà đến, trên thân tràn ngập nồng đậm hàn khí khiến cho không ít luyện khí sĩ hàm răng đều còng đến run lên, mà tại bốn phương tám hướng, không ngừng có yêu thú tụ đến, trong lúc nhất thời, lại có 7, 8 cái chi cử. Một cái tu luyện ra yêu đan yêu thú, đối bọn này luyện khí sĩ cũng đã là khiêu chiến thượng hạng, mà trong lúc nhất thời 7, 8 cái yêu thú tụ đến, phù phù, đây là binh khí rơi xuống đất thanh âm, một chút đe giai luyện khí sĩ trực tiếp bị hạ phá làn gan, hai chân đều tại có chút run lên, bắt không được binh khí trong tay, dường như đã từ bỏ chống cự. Ai, chúng ta không còn sống lâu nữa. Vô số luyện khí sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, hiện trường tràn ngập một cỗ tuyệt vọng khủng khi phải vất tại cảm thán vận mệnh không công bằng. Ma Lăng Thi Ngữ tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên đã hiện lộ ra một tia quyết nhiên vẻ mặt, nàng cầm thật chặt trong tay tuyết trắng trường kiếm, dường như tại chết tại yêu thú trong miệng trước đó, lựa chọn đi đầu rút kiếm tự vẫn, ít ra có thể chết thể diện một chút. Nhưng nàng một lần tình cờ liếc nhìn Chu Dịch trong ánh mắt, lại phát hiện đối phương hoàn toàn không có một tia e ngại chi ý, dường như khẽ miệng còn giống như cười mà không phải cười, có một sợi xem kịch vui vẻ mặt. Lăng Thi Ngữ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương không sợ những yêu tộc này tập kích sao? Ngay tại nàng hơi kinh ngạc chóng rống bên trong, hiện trường rất nhiều yêu tộc đã ngang nhiên phát khởi tiến công. Trong lúc nhất thời Hồ Khiếu Sơn Lâm thanh âm lần nữa truyền đến. Hồ Yêu Băng băng mà tới, một chảo vồ xuống, lập tức có mấy doanh luyện khí sĩ còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị đập thân thể vỡ vụn, băng hoa một ngụm hàn khí phóng thích mà ra, rất nhiều luyện khí sĩ nhao nhao hóa thành một tòa băng điêu. Hiện trường bên trong, trong khoảnh khắc biến thành một tòa huyết tinh tu la tràng, không, không thể tính được là là tu la tràng, bởi vì cái này hoàn toàn chính là đám yêu tộc đơn phương đồ sát. Gần trăm người luyện khí sĩ đội ngũ, tại không đến thời gian một chén trà công phu bên trong, cấp tốc rút lại tới 20 mấy người, hơn nữa nhân số còn tại giảm mạnh. Còn sót lại mấy người bất quá là thú bị nhốt cuối cùng dãy rựa. Hoa, hoa hoa, da mịn non, thịt, đông cứng đông cứng. Sau một khắc, đầu kia gần trượng lớn nhỏ băng hoa mang theo băng hàn chi khí mà đến, hàn băng chi lực phóng thích mà ra, vọt thẳng sụp đổ luyện khí sĩ một đạo phòng tuyến cuối cùng, thẳng đến kia dáng người mềm mại Lăng Thi Ngư mà đến. Một đạo tử băng hoa phun ra băng hàn chi khí, tại Lăng Thi Ngư song đồng bên trong cấp tốc đặc ở, nàng vứt bỏ ở trong tay trường kiếm, tuyệt vọng nhắm mắt lại, yếu ớt thở dài một cái, dường như đã bỏ đi dãy rựa. Còn lại mấy tên luyện khí sĩ cũng bất quá là nọ mạnh hết đã, nhìn thấy bây giờ một màn này, cũng chỉ là tại nguyên chỗ thê thảm thở dài nói, ai, lang tiểu thư chi này thiện tâm sinh mệnh chi hoa, cũng cuối cùng rồi sẽ đi đến điêu linh. Nhưng thoáng qua ở giữa, một thân ảnh nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ là thuần di đồng dạng ngăn khuất lang thi ngự trước người, không ít luyện khí sĩ khiếp sợ xoa xoa ánh mắt, khó có thể tin nhìn thấy, nguyên bản bọn hắn tưởng rằng vướng víu chu dịch, vậy mà cho thấy một loại cùng thân hình cực kỳ không tương xứng tốc độ. Loại tốc độ này, cơ hồ không phải luyện khí sĩ có thể làm được, chẳng lẽ đối phương một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Hiện thực dung không được bọn hắn làm nhiều suy đoán, chỉ thấy băng oa kia một ngụm hàn khí chớp mắt là tới, chu dịch quát khẽ một tiếng. Tay phải vậy mà hiện ra một vệt màu đỏ hư ảo hóa diễm, trong một chớp mắt, hàn khí tựa như gặp khắc tinh đồng dạng, từng khúc hòa tan ra, trong nháy mắt liền biến mất tại không khí bên trong. "Ngươi, ngươi?" Lăng Di Ngữ bị hiện trường động tĩnh hấp dẫn, khi lại một lần nữa mở mắt lúc, vậy mà nhìn thấy Chu Dịch không thể tưởng tượng nổi ngăn khuất trước người mình, đồng thời tiếp nhận cái tia đạo chí mạng băng hàn chi khí, lập tức nhẹ che miệng lại, trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn. Hàn băng chi khí tiêu tán về sau, ngọn lửa màu đỏ cũng theo đó tiêu tán, Chu Dịch gương mặt không giữ lại chút náo chiếu nào ngoài trong con mắt. Băng oa khủng lỗ yêu thân thể lập tức run lên 3 lần một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, vậy mà miệng nói tiếng người nói, ngươi, lại là ngươi. Dương tay, mà lúc này Chu Dịch một tiếng quát khẽ, lập tức vang vọng tại bốn phương tám hướng, xem lẫn lớn la uy nghiêm, liền tại trận mấy tôn yêu thú đều dừng chuyển. Kia vài đôi to lớn thú đồng lập tức hướng về Chu Dịch phương hướng nhìn sang, biểu tình kia cùng băng oa như thế, tại chấn kinh chỉ chốc lát về sau, đồng nhiên truyền ra một vệt không thể tưởng tượng nổi. Hồ yêu lập tức đối với Chu Dịch kinh nghi nói, ngươi đây là dự định cùng những này nhân tộc làm bạn. Ở đây yêu tộc đều là một phương thủ lĩnh, đã từng phần lớn tiếp thụ qua Chu Dịch tân huệ, cũng nhìn thấy qua đối phương bản lĩnh thông thiên toàn bộ đều ngừng lại, không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn chúng sinh ra linh trí, cũng đều là minh bạch, nếu là Chu Dịch lựa chọn cùng nhân tộc làm bạn lời nói, cho dù bọn chúng mấy phương yêu thú đều là một phương thủ lĩnh, nhưng là tại thủ đoạn của đối phương hạ, ai cũng đừng muốn sống. Chu Dịch quát lạnh nói, cái khắc nhân tộc các ngươi tùy tiện giết, bản tọa chẳng quan tâm, nhưng nơi đây còn lại mấy người kia, các ngươi ai cũng đừng muốn động. Mặc dù Chu Dịch tu vi hiện tại rút lui, nhưng là khí thế lại là mười phần, chấn nhiếp rồi ở đây tất cả yêu tộc. Chu Dịch lại uống một tiếng nói, "Lan." Trong một chớp mắt, mấy đại yêu tộc lập tức lộ ra một bộ sợ hãi vẻ mặt, chạy trối chết chỉ là mấy cái nhân tộc mà thôi, đối bọn chúng mà nói, giết hay không cũng không đáng kể, ngược lại trong rừng rậm còn có không ít chạy trốn nhân tộc, nhưng nếu là chọc giận cái này nhân tộc thiên nhiên, vậy coi như. Trong lúc nhất thời, mấy đại yêu thú toàn bộ chạy trốn ra, bang hoa thanh âm truyền tới từ xa xa, oa oa oa, đừng giết ta, đừng giết ta. Lạch cạch. Hiện trường bên trong ngoại trừ nhỏ máu thanh âm bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Còn sót lại luyện khí sĩ có trên thân còn tại nhỏ máu, nhưng căn bản không để ý tới vết thương trên người áo nhức, cặp kia mắt to mang theo khó tựa rung động, nhìn chằm chằm vào chu dịch thân ảnh. Một cái đáng sợ suy nghĩ. Tại trong lòng của bọn hắn tự nhiên sinh ra. Cái này bản thân bị trọng thương thanh niên đến tột cùng là ai? Dựa vào cái gì có thể bằng vào Zamba Câu liền có thể quất lui ở đây yêu tộc? Hơn nữa những yêu tộc kia vẫn là toát ra một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Chu Dịch nguyên bản một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng, bây giờ lập tức tại một đám luyện khí sĩ ở trong biến vĩ ngạn cao lớn. Chu Dịch quay người, lần nữa ho nhẹ vài tiếng, khí thế trên người chậm rãi thu liễm, lần nữa biến thành một bộ ôn nhu yếu bộ dáng. Hắn nói với ở đây mấy tên luyện khí sĩ nói, muốn sống có thể, bản tọa tự sẽ hộ tống các ngươi ra ngoài, nhưng vừa rồi chuyện đã xảy ra ai dám ra ngoài loạn tức cái lươi, tiên nhai hải giáp. Còn đừng nghĩ bạn tọa buông tha các ngươi. Mấy tên luyện khí sĩ tại cái này ngạt thở giống như ánh mắt phía dưới, lập tức gật mạnh đầu. Người thanh niên này thật là đáng sợ, chỉ dựa vào vài câu trách móc liền có thể dọa lùi mấy đại yêu thú, muốn giết bọn hắn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Chương 626, Tẩy Quân Hoa, chương 626, Tẩy Quân Hoa. Hiện trường gần trăm người luyện khí sĩ đội ngũ, tại yêu tộc một phen huyết tẩy về sau, còn sót lại dư mười mấy người, đồng thời từng cái trên người có tổn thương, động tác chậm chạp. Nếu không phải Chu Dịch lâm trận phát huy, chỉ sợ cái này còn sót lại mấy tên luyện khí sĩ tuyệt khó sống sót. Một đoàn người đều có sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Chu Dịch phương hướng, không còn có trước đó lửa phần bất kính cùng chà phúng. Người thanh niên này thực lực cường đại tới làm bọn hắn hoài nghi, chính là đối phương kia một bộ đi lại dấu diếm san dáng vẻ, trong mắt bọn hắn cũng giống là giả vờ, dù sao đối phương lúc trước thật là cho thấy không có gì sánh kịp tốc độ. Trên thực tế, bây giờ Chu Dịch bộ này ốm yếu bộ dáng, cũng không phải là giả vờ, thiên lôi chi huy, cơ hồ làm hắn bị thương nặng thân thể các đại khí quan, suýt nữa có bạo thể dấu hiệu. Mà vừa rồi một hệ liệt phản ứng, cũng bất quá là tiêu hao cổ thân thể này tiềm lực mà thôi nhưng trấn nhiếp mấy cái yếu tố vẫn là dư giải. Trên đường đi, cái đội ngũ này an toàn đi về phía trước, có chu dịch lực trấn nhiếp, chính là một chút thực lực cường đại yêu tộc cũng không dám tiến lên, một nhóm người rốt cục thấy được hy vọng sống sót, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về rừng rậm biên giới đi đến. Chu dịch nhàn nhạt dò hỏi, các ngươi chi này hái thuốc đội ngũ, là bị người nào chỉ thị? Tại quan sát của Hàn phía dưới, đã từng chi đội ngũ này tu vi cao thấp không đều, phổ biến đều dừng lại tại đệ giai luyện khí sĩ, lấy luyện khí tầng 2, 3 tầng chiếm đa số, mà vị kia lăng gia tiểu thư Lăng Thi Ngữ, chính là ngừng chân tại luyện khí 3 tầng nữ luyện khí sĩ lấy loại này thấp cảnh giới liền dám bước vào viễn cổ rừng rậm, không khác độc sông đầm rống hang hổ, thuần nát là muốn chết. Ai, chúng ta là Vạn Kiếm Sơn trang ngoại môn đệ tử, kỳ thật chúng ta cũng không muốn đến, là là kiếm trang bức bách chúng ta tới." Chu Dịch thản nhiên nói, "Bức bách? Đúng, chính là bức bách." Một đám luyện khí sĩ tại nguyên chỗ tức giận không thôi. Vừa nhắc tới Sơn Trang danh tự, lưu lại mấy tên luyện khí sĩ cơ hồ đều là hận đến nghiến răng, phải biết bọn hắn trước đó thật là hơn 1000 người luận ngũ, không nghi tới tại yêu tộc trận giết phía dưới, đã toàn quân bị diệt, chỉ còn lại mấy người bọn họ kéo dài hơi tàn. Tin tưởng loại này tin dữ Không lâu liền sẽ chuyển vào tiên phong thành bên trong, sẽ khuấy động lên cực lớn tiếng vọng, dù sao đương kim chết tại Viễn Cổ rừng rậm luyện khí sĩ nhóm, đủ để dùng mấy ngàn người hình dung. Đoán chừng đây cũng là Tam Sơn lão nhân cũng không tưởng tượng được a. Chu Dịch hỏi lần nữa, kia Vạn Kiếm Sơn trang thật là Diệp gia kiêm trang. Mấy tên luyện khí sĩ nào nào, lập tức nhẹ gật đầu, tiếp theo lộ ra một bộ không thể tưởng tượng dáng vẻ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngài không thuộc về tiên phong thành người sao? Lời nói ở giữa, đã đem Chu Dịch dùng ngài để thay thế, đây cũng là đối cường giả tôn trọng. Chu Dịch chỉ là lắc đầu, cũng không có nhiều lời, tin tưởng bây giờ hắn ngụy này kể mọi lai thân phận. Tại Nam Thiên vực cũng sẽ là một phương đề tài nhạy cảm, hắn hỏi lần nữa, có thể cùng bạn tọa nói một chút tình huống ngoại giới sao? Người ở chỗ này lần nữa ngạc nhiên nghi ngờ, chẳng lẽ thanh niên này cũng không phải là bước vào xâm lập Tam Sơn đội ngũ, chẳng lẽ đối phương là một mình xâm nhập trong đó? Đến tận cùng cần bao lớn dũng khí mới có thể độc xông Viễn Cổ rừng rậm, bọn hắn cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Bất quá, đang chần chờ chỉ chốc lát, trong đó Lăng Kỳ Ngự vẫn là dịu dàng nói, lần này bước vào Viễn Cổ rừng rậm, nhưng thật ra là bởi vì Tam Sơn sáng tạo làm hái thuốc đại hội, là thiên nhất tông luyện đan đường thu thập luyện đan cần có dữ liệu. Chu Dịch nghe được mấu chốt trong đó từ ngữ, "Cái nào Tam Sơn?" Lăng Nghị Ngữ thành thật trả lời, "Cái này, theo thứ tự là Tử Vi Sơn vô cơ quan, Phổ Hoa Sơn tham thiệt tự, cùng Thương Nai Sơn vạn kiếm sơn trang." Cuối cùng, nàng không khỏi kinh ngạc hỏi thăm một câu, "Chẳng lẽ công tử thật không phải nam thiên vực người sao?" Tại Nam Thiên Vực ở trong, Tam Sơn danh hảo cơ hồ là không ai không biết không người không hay, mà thanh niên trước mắt đối với nó hoàn toàn không biết gì cả, 89 phần 10 không phải nam thiên vực người. Chu Dịch bình tĩnh nói, "Bản tọa xác thực không phải nam thiên vực người." Hắn từ khi pha rơi đến nay, một mực bị giam cầm ở viễn cổ rừng rậm chỗ sâu, căn bản không có cơ hội đặt chân nhân tộc thành trì, tại ngoại giới thực lực phân chia, cơ bản còn dừng lại tại tin đồn giai đoạn bên trong. Lăng Thi Ngữ lại nhẹ giọng dò hỏi: "Kia công tử nhưng biết Thiên Nhất Tông uy danh?" Chu Dịch nhẹ gật đầu, "Bản này tọa vẫn là biết. Lúc trước phá giới mà đi diệp vô đạo, chính là thiếu niên tông minh, bị kiểm trắc gia hiếm thấy linh căn, may mắn bị Thiên Nhất Tông thu làm đệ tử, Thiên Nhất Tông cường thịnh, Chu Dịch không chỉ một lần lúc trước người trong miệng biết được." Lăng Thi Ngữ hiếm thấy thở dài một hơi, vô vô chứng minh tiểu đỉnh lông lực, trong lòng kia một vẻ khẩn trương cảm giác không còn sót lại chút gì. Thiên nhất tông tại toàn bộ Đại Lạc Vương triều đều là tiếng tăm lừng lẫy, nếu là đối phương liền tiên nhất tông danh hào đều chưa nghe nói qua, nàng không khỏi hoài nghi đối phương chính là kia bây giờ lưu truyền đã lâu người từ bên ngoài đến. Dù vậy, bây giờ Chu Dịch thân phận vẫn như cũ làm cho người khả nghi, dù sao Nam Thiên vực còn chưa bao giờ thành niên chỉ dựa vào khí thế liền có thể quát lui yêu thú, cái này nghe quả thực không thể tưởng tượng. Có Chu Dịch trấn chận nguyên nhân, một đám luyện khí sĩ tại tiến lên quá trình bên trong, rõ ràng cảm giác được cách đó không xa có mấy đạo cường đại yêu khí tụ đến, nhưng thấy được Chu Dịch thân ảnh sau, trong nháy mắt liền quay đầu rời đi, bộ dáng kia tựa hổ đối với cái trước rất là kiêng kỵ. Mà đúng lúc này, Lăng Thi Ngữ bỗng nhiên dừng bước lại, một tiếng duyên dáng gọi to nói, "Hỏng, đại sự không ổn." Có luyện khí sĩ quay người, kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hỏi, "Lăng tiểu thư, đến tụt cùng bởi vì cái gì sự tình như thế bối rối?" Chính là Chu Dịch, trong lúc nhất thời cũng là nhìn nhiều đối phương vài lần. Lăng Thi Ngữ khẽ cười khổ, vẻ mặt đau thương, "Chúng ta chỉ lo đến đào thoát rừng rậm, có thể kiếm tông giao cho ta nhóm hái thuốc nhiệm vụ, có thể từng hoàn thành." Một nhóm luyện khí sĩ lập tức biến sắc, trong đó cũng có người tức giận nói, "Chúng ta ngoại môn đệ tử đều toàn quân bị diệt, đâu còn bận tâm bên trên hái thuốc chuyện." Lăng Thi Ngữ giống như là an hoàng liên như thế, Khẽ thở dài một cái nói, "Các ngươi quên Diệp gia tàn nhẫn đến trình độ sao?" Không ít người hít một hơi lãnh khí, hóa thành một tiếng ai thán. Diệp gia tại Tiên Phong thành một nhà độc đại, vì cùng cốt tự thân địa vị, thủ đoạn không thể bảo là không tàn nhẫn đến cực điểm. Lăng gia nguyên bản cùng Diệp gia đặt song song Tiên Phong thành mấy gia tộc lớn, bây giờ lại bị đối phương ép tới không thở nổi. Nếu là nàng lần này mang không đao tới lại tập thảo dược, đoán chừng Lăng gia liền cho Diệp gia một cái quang minh chính đại chèn ép lý do, mà Lăng Thi Ngự thật là rõ ràng như kỹ, Diệp gia một gã công tử ca một mực đối nặng có ý nghĩ xấu. Nhưng nếu là dạng này, nàng còn có thể chịu đựng. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương là luyện thi đam mê, ưa thích đem bắt được mà đến mỹ nhân luyện thành luyện thi, vẹn vẹn lưu lại một tia thần trí, cung cấp hắn thúc đẩy bộ mẫn. Bây giờ sống tiếp được, nhưng lại có nhiều như vậy tục sự dàn bộ lấy, thậm chí còn có thời điểm tồn tại nguy hiểm tính mạng, Lăng Thi Ngữ cảm thấy còn không bằng chết trong giường rậm xong hết mọi chuyện. Chu Dịch ở một bên giường như hứng hở mà hỏi, môn phái cho các ngươi hạ đạt là bực nào hai thuốc nhiệm vụ? Lăng Thi Ngữ trên mặt đắng chắc càng thêm rõ ràng, cũng không có giấu giếm, mở miệng nói, là hai gốc tẩy cốt hoa. Chu Dịch cười nói, chỉ là tẩy cốt hoa, cái này có cái gì khó? Hắn bây giờ cực phẩm nguyên ngọc ở trong chứa đựng đại lượng tiên tài địa bảo, Tam Sơn luyện khí sĩ hái thuốc đại hội không thu thập được dược liệu môn nhân, đại đa số vẫn là cùng hắn có quan hệ, dù sao đại đa số dược liệu đều tiến vào túi của hắn. Mà Tẩy Cốt Hoa, không tính là hiếm thấy dược liệu. Mà Lăng Thi Ngư nghe được Chu Dịch lời nói sau, lập tức tức giận nói, "Ngươi không nên nói bậy, Tẩy Cốt Hoa thật là sinh trưởng tại viễn cổ rừng rậm bên ngoài chỗ sâu, hơn nữa mấy trăm năm mới có thể thành thụ, có thể hiếm thấy đâu?" "A, hiếm thấy?" Chu Dịch vẻ mặt hưởng hở, ngón tay một cái phất hướng, nói rằng, "Dường như nơi đó chính là có một gốc." Người gật người Lăng thị ngứ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút tức giận, căn bản không quay đầu lại, bởi vì tủy cốt hoa rõ ràng sinh trưởng tại rừng rậm chỗ sâu, mà đám người bọn họ đều nhanh rời đi viễn cổ rừng rậm, làm sao lại gặp phải ngàn xương hoa đây. Nhưng lại tại bên người, một gã luyện khí sĩ lập tức khẽ gi một tiếng nói, "Ông trời của ta, kỳ quái, nơi này thật có một gốc bạch lộ ngàn xương hoa." Tại cách đó không xa, một đóa đỏ thân phía trên, mọc ra một đóa màu trắng hoa, trong gió chập chờn, tản mát ra từng sợi mùi thơm kỳ dị, chính là tủy cốt hoa. Cái kia luyện khí sĩ lập tức hưng phấn ngắt lấy mà xuống, nhưng là rơi vào trong tay hắn một phút này, luyện khí sĩ lập tức trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Cái này Tẩy cốt hoa sợi dễ lại là khô cốc. Chương 627, chương 627. Trở về. Tẩy cốt hoa xem như một phương kỳ chân dị thảo, là luyện chế linh phẩm đan dược dư liệu, mười phần hiếm thấy, gốc rễ thân thật sâu cắm rễ ở bên trong lòng đất, hấp thu trong đất linh khí. Mà cái này gốc Tẩy cốt hoa lại khác, bởi vì không chỉ có sinh trưởng tại rừng rậm bên ngoài, hơn nữa chú đóng ở trong sân cỏ rễ cây là bùng lòng. Giống như là có người tận lực đem nó trồng ở trong đất, thậm chí cây kia thân đều là khô cạn, rõ ràng là thật sớm liền bị người hái. Lăng Thi Ngữ theo cái kia luyện khí sĩ trong tay tiếp nhận gốc kia tủy cốt hoa, tại dò xét cẩn thận lấy một phen sau, cũng là miệng thơm khẽ biết, bởi vì cái này gốc linh dược rõ ràng là người hữu tâm tận lực bày ở trước mặt bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Thi Ngữ không khỏi hơi sửng sở, đây đúng là tủy cốt hoa không nghi ngờ gì, bằng vào nàng đại gia tộc thiên kim thân phận, vẫn có thể phân biệt đi ra. Nàng đem ánh mắt nhìn phía một bên Chu Dịch, hơi kinh ngạc cùng sốt thần, càng thêm cảm thấy Cái này gốc tẩy cốt hoa sở di có thể xuất hiện ở đây, rất có thể cùng đối phương xuất hiện có quan hệ." Nàng kinh ngạc nói, "Ngươi?" Chu Dịch thản nhiên nhìn nàng một cái nói, "Thế nào?" "Không có, không có gì." Lăng Khi Ngữ lập tức há miệng ngậm lại, nàng lại tiếp xúc đến Chu Dịch lẹnh nhạt ánh mắt, đằng sau lời nói sinh sinh nghẹn tại trong cổ họng, đối phương nếu là cố ý trợ giúp hắn, rất có thể sẽ che giấu tung tích. Nàng đối với Chu Dịch nói khẽ, "Tạ ơn." Chu Dịch từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, "Lần này có thể bình yên đi ra giường dập a." Lăng Khi Ngữ nhẹ nhàng ân một tiếng. Trong lòng có một tia lực lượng nói, mặc dù chỉ thu thập được một gốc tẩy quân hoa, nhưng bởi vì bây giờ tình thế bắt buộc, Diệp gia đã không thể lại gây khó khăn cho ta lăng ra. Nói, nàng điếu đất thở dài, trong đó xen lẫn vô tận thống khổ. Nàng Đường Đường lăng ra đại tiểu thư vậy mà biến thành Diệp gia công nhân hái thuốc gỗ, nếu không phải có cái này thanh niên thần bí trợ giúp, chỉ sợ đã sớm chết tại yêu thú nanh vuốt phía dưới. Theo tiến lên vài rặng, dương quang bắt đầu thẩm thấu tới, khoảng cách rừng rậm biên giới càng lúc càng gần, thậm chí một đoàn người còn có thể nghe được xung quanh cái khác đội ngũ trầm thấp thanh niên đang đàm thoại, cho tới hôm nay, mỗi người hai kiếp sau quãng đời còn lại sau, đều muốn lên tiếng thúc giục. Vẹn vẹn vài dặm khoảng cách, bây giờ tựa như địa ngục cùng thiên đường. Yêu thú gào thét thanh âm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đồng bạn nhóm tiếng nói chuyện. Lăng Di Ngữ tháo bỏ xuống trên thân tất cả phòng bị, trong lúc nhất thời té ngã vào trên mặt đất, đồng đội liên tiếp bỏ mình, lập tức khiến nàng lên tiếng khóc o lên, dương quang đâm nàng mắt mờ không tựa, quang minh theo bốn phương tám hướng đưa nàng vào phủ, ấm áp dễ chịu, cũng làm nàng cảm thấy một hồi mê muội. Thật là, tùy hành từng chương hoạt bát gương mặt, lại đã sớm tại bên cạnh nạn nguyên một đám na xuống, thậm chí có chút nói muốn bảo vệ nàng người, tại chết đi sau nàng liền danh tự chưa từng nhớ kỹ. Chu Dịch chậm rãi đánh giá hết thảy trước mặt, trên mặt không vui không buồn, không biết rõ suy nghĩ cái gì, đương nhiên tình huống hiện tại, cũng không có người sẽ bận tâm hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì hiện trường quá loạn. Loáng thoáng ở giữa, nghe được phía trước có người buôn tẩu la lên, mau nhìn, lại có đệ tử hiện ra. Một đám chấp pháp đệ tử buôn tẩu đi qua, phân phát đan dược, yóu chữa thương binh. Bốn phía bên trong, một mảnh sồ sồ xoạt xoạt vận động, có không ít bị trọng thương luyện khí sĩ cùng nhau đi ra. Nhưng bởi vì bọn hắn đang đi ra dừng dậm một phút này, tháo bỏ xuống trên thân tất cả phòng bị, ngã xuống đất, không lúc nick, cũng không tiếp tục từng có động tĩnh. Cũng có nhân thần tình chết lặng. Hai mắt chúng rỗng, thậm chí còn có người tại nện nào không giống. Cho dù là có rất nhiều kinh nghiệm Tam Sơn đệ tử, tại hái thuốc bên trong lựa chọn tốt nhất lộ tuyến, tốt nhất phân phối, nhân số cũng vẫn như cũ tổn thất hơn phân nửa, tại trải qua trùng điểm hiểm ác sau đào thoát, sống sót sau hai nạn biểu lộ rõ rải tại mỗi người gương mặt phía trên. Trên bầu trời, một thân ảnh cấp tốc vọt tới, chính là Tam Sơn bên trong diệp gia lão tổ, hắn đối với Lăng Thi ngứu vội vàng hỏi, ngoại môn đệ tử làm sao lại mấy người các ngươi đi ra, những người còn lại đâu? Ngoại môn bên trong còn sót lại mấy tên luyện khí sĩ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên khóc ròng ròng, bọn hắn, bọn hắn đều chết tại yêu tộc nhanh nuốt phía dưới. Cái gì? Diệp gia lão tổ trợn mắt tròn xoe, gần ngàn người ngoại môn đệ tử đội ngũ, chỉ còn sót các ngươi mười mấy người. Diệp gia lão tổ khẽ miệng đều tại co quắp, con mắt trợn to bên trong vẫn vẹn tia máu, đã sớm đã mất đi ngày xưa tình táo, cơ hội tròn mắt tận nút nói, ta vạn kiếm sơn trang vậy mà tổn thất tới cái này dụng đồng. Ban đầu chết đi chính là kiếm trang số lớn ngoại môn đệ tử, đã nhường diệp thương lan trong lòng đều đang chảy máu, mà tới được đằng sau tinh anh đệ tử số lớn chết đi, quả thực là máu chảy như suối, rừng đều ngăn không được. Trước lúc này, trong rừng rậm điểm sáng, giống như là vảy ra hỏa tinh, từng mảng lớn rực rỡ Diệp gia lão tổ mấy lần muốn xông vào rừng rậm, đều bị Vô Cực đạo chủ cùng Tam Tiền thượng nhân ngăn lại, trong rừng rậm có Kim Viên Vương, bọn hắn nếu là khư khư cố chấp, phá hủy điều rước lời nói, ở đây ai cũng đừng muốn sống. Tới cuối cùng, điểm sáng đã không có còn lại nhiều ít, theo trốn tới Tam Sơn đệ tử trong miệng, bọn hắn rốt cục biết được, lần này hái thuốc đại hội, là va vào yêu tộc cả bẫy. Vô Cực quan chủ mặc dù rượi vào nhiều năm tu dưỡng, còn miễn cưỡng duy trì lấy dung nhan, nhưng lại đều là mặt xám như tro, chỉ cần Tam Tiền thượng nhân nhúng túi đầu mật nghiệm, thở dài một cái, a di đã phật, đây đều là chúng ta sai lầm a. Cuối cùng Bộ mặt của hắn đều biến căng hận, A Di đã phật, rừng rậm yêu tộc đều đáng chết. Ở một bên, Chu Dịch giống như cười mà không phải cười. Trong lòng của hắn tính tưởng, lần này hái thuốc đại hội, không sai biệt lắm hoàn toàn đoạn tuyệt Tam Sơn căn cơ, một môn phái tuyệt không phải có một cái trúc cơ trưởng môn liền đủ chống đỡ lấy, yêu cầu chủ yếu lượng đệ tử, xử lý môn phái sự vụ, kế thừa đạo thống truyền thừa. Theo yếu nhất ngoại môn đệ tử tới môn phái mạnh nhất đại sư huynh, mỗi một cái khâu đều không thể thiếu. Mà bây giờ Tam Sơn có ít nhất 6 thành đệ tử chết tại trong rừng rậm, giống như là một gốc đứt dễ cần đại thụ, mặc dù mặt ngoài còn sừng sững không ngã, nhưng là trải qua sự kiện lần này, cái suy vong đã là không xa. Một canh giờ sau, sắc trời âm đạm, tranh khuyết nhẹ nhàng trôi nổi ở chân trời phía trên. Trong rừng rậm, lục tục ngo ngoe có còn sót lại đệ tử thất hồn lạc phách đi ra, một thân vết thương. Tam Sơn đệ tử bắt đầu hội tụ, cơ hồ mỗi một chi đội ngũ đều là gục đầu ủ rũ bộ dáng, nguyên bản mấy ngàn người đại đội ngũ, bây giờ vậy mà tổn thương 2/3, rất nhiều đội ngũ đều hoàn toàn lưu tại trong rừng rậm, bây giờ có thể thoát đi đi ra luyện khí sĩ, chỉ còn lại gần ngàn người gần ngang người, vẻn vẹn tương đương với lúc trước ngoại môn đệ tử số lượng. Mà gần đây ngàn người đội ngũ, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thương thế, khí thế bề bài, chính là thiếu cánh tay cột chân luyện khí sĩ cũng là nhìn mãi quần mắt. Trong sân, vô số luyện khí sĩ tụ tập cùng một chỗ, nhìn vật nhớ người, trong lúc nhất thời khẽ mắt rưng rưng, cũng có người tại buồn cực mà khóc, lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ an ủi. Chu dịch bây giờ chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, hơn nữa đi theo ngoại môn đệ tử đội ngũ mà đến, đã bị quy về thương binh một hàng bên trong, không có gây nên Tam Sơn lão nhân mấy may hoài nghi. Trên thực tế, tại Tam Sơn tổn thất thật lớn đến về sau, Ai còn sẽ chú ý một cái lặng lẽ trà trộn vào tới luyện khí ba tầng đâu. Tam Sơn hái thuốc đại hội lấy tổn thất thật lớn kết thúc, ở đây hơn ngàn tán tật đội ngũ, duy trì có Lăng Thi Ngự thu thập được một gốc Tây Côn Hoa, chấn kinh đám người. Kết thúc về sau, Chu Dịch không có chỗ ở cố định, lập tức cùng Lăng Thi Ngự quay trở về Lăng gia. Lăng gia xem như đã từng tiên phong thành một trong mấy gia tộc lớn nhất, bây giờ sản nghiệp bị tước đoạt hầu như không còn, rất nhiều tử đệ đều bởi vì Lăng gia quái vật khổng lồ này sụp đổ, mà rời đi nơi đây, lớn như vậy đỉnh viện bây giờ trống rỗng, chỉ có chút ít mấy chục người. Lăng gia gia chủ Lăng Phá Thiên, là diện mục nho nhã trung nhân nhân, tu vi ở vào luyện khí bảy tầng hạ hữu, nhưng trên thân mắc có ấn tật, là diệp gia lão tổ ra tay trọng thương, chính xác người nhìn ố hiu, liên tục ho khan, sắc mặt trắng bệnh. Nghe nói Chu Dịch cứu tiểu nữ Lăng thị ngự sau, lập tức trở lên tân đối đãi, càng là nghe được Chu Dịch tạm thời không có trụ sở, hứa hẹn một chỗ yên lặng trợ viện. Chu Dịch không còn cầu mong gì khác, tại đinh viện bên trong ngồi xếp bằng chữa thương, đại lượng nuốt lấy tụ khí đan, cũng may bởi vì cảnh giới giảm xuống, đan điền chân khí dung nạp trình độ cũng tại thật to giảm xuống, không, có qua 3 ngày, trên người rất nhiều vết thương liền chậm rãi khép lại. Nhưng vào lúc này, đại môn bị ầm vang đẩy ra, một đám hộ vệ bao vây lấy một vị áo vàng lão giả đến đây, tại hộ vệ dừng lại châm chọc khiêu khích về sau, Chu Dịch biết được vị lão giả này chính là Lăng Gia lão đan sư, Địch Cửu nhân. Địch Cửu nhân nghe nói Chu Dịch đối với hắn luyện chế bổ huyết lộ một hồi xem thường, giống như là đạt được ngập trời nhục nhã, đối với cái này canh cánh trong lòng, rốt cục tìm tới cửa, một trận chà phúng, càng lại yêu cầu Chu Dịch cho hắn quỳ xuống. Chu Dịch tức giận, trực tiếp vẫy mặt rút Địch Cửu nhân 10 cái cái tát, đánh đối phương đầu góc cho váng, diện hục xương đỏ, gào thét, có tại vẻ mặt đan dược thắng nổi ta. Chu Dịch khinh thường trực tiếp bỏ xuống một cái bồi nguyên đan, Địch Cựu Nhân nhìn thấy đối phương vậy mà có thể cô đọng thành đan dược, lập tức một hồi giận mình, có thể ngưng đan đồng dạng đều là phẩm phẩm đan sư, không nghĩ tới Chu Dịch tuổi còn nhỏ vậy mà cũng bước vào một bước kia. Hắn không tin, lập tức phái người lấy ra công cụ, phá cọ hạ bồi nguyên đan bên trên một chút một phần, để vào trong miệng, lập tức nhiệt huyết dâng lên, hiển nhiên ẩn chứa trong đó bàng bạc tinh khí, là đệ giai luyện khí sĩ dùng để chữa thương chí bảo. Địch Cựu Nhân đối Chu Dịch ống quyển, đối phương luyện chế đan dược sát thực ở xa trên hắn, mặc dù trong lòng tức giận bất bình, nhưng chỉ có thể chịu phục, hậm hực rời đi. Chữa thương sau khi, Chu Dịch tại thời gian nhàn hạ một mình tới Thiên Phong thành phố thị đi dạo, quả nhiên bây giờ Thiên Phong thành ở vào một mảnh xu hướng suy tàn ở trong, Tam Sơn hái thuốc đại hội thất bại, Thiên Phong thành tu sĩ tại bi ai thời điểm, lại lòng đầy căm phẫn. Đường đi trong phố thị, tám chín phần 10 đều là đánh lấy diệp gia cơ hiệu, chẳng những thương phẩm giá cả đắt đỏ, càng là venh váo hung hăng. Chu Dịch bây giờ tu vi ngã xuống luyện khí 3 tầng, không đến thời khắp tất yếu, không dễ dàng cho mở ra phong ấn, mà hắn nhận tính mà phát, mua đại lượng lá đùa cùng Chu Sa, dự định vẽ một nhóm cấp thấp phù triện. Phù triện chi lực là đạo môn thủ đoạn, hơn nữa cũng là tu sĩ cấp thấp thường dùng manh quẻ không gì sáng được. Bất quá Chu Dịch bắt đầu từ bên trong hiểu được tới, trên thiên đại lục này, vàng bạc chỉ là đệ tiện nhất trao đổi tiền vật, mà ở phía trên, có thứ phẩm linh hạch, trung phẩm linh hạch, cực phẩm linh hạch tồn tại, mà tại cái này trên đó, còn có linh tinh tồn tại. Mấy mấy khối linh tinh đã có thể duy trì một phương trúc cơ môn phái hộ sơn đại trận. Chu Dịch không có linh hạch, chỉ có bình thường nhất vàng bạc, bị người một phen xem thường, mà tại nhân khẩu bên trong nghe nói, bây giờ Lăng Gia muốn xảy ra một chút biến cố lớn. Khi hắn trở về Lăng Gia thời điểm, Lăng Gia đang bị người đến nhà đến thăm, tới không phải người khác, chính là Lăng Gia gia chủ Đường Lệ, luật khí năm tầng cảnh giới. Bây giờ đầu nhập vào Diệp gia, đến đây Trưởng Khống Lăng gia đại cục. Lăng Phá Thiên không cho phép, nhưng Lăng Hán kỳ lực lượng mượi phần, muốn bằng mượn thân phận của mình, tại 7 ngày sau đó, ngay trước rất nhiều môn phái mặt, khiêu chiến vị này Lăng gia gia chủ. Đối phương sau lưng có Diệp gia chỗ dựa, Lăng Phá Thiên thẹn quá hóa giận, không dám phản bác, nhưng đã cảm thấy Lăng gia đại thế đã mất, mặc dù hắn luyện khí 7 tầng mạnh hơn Lăng Hán kỳ luyện khí 5 tầng, nhưng bởi vì trọng thương mang theo, phát huy ra bất quá là đã từng 7 8 tầng chiến lực. Một đám người sau khi đi, Lăng gia đại sảnh một mảnh than thở, hổ lạc đồng bằng bị chó lớn. Sở Dĩ Diệp gia cần âm thầm sai bảo làm như thế nguyên nhân còn tại ở, Kiếm Kỵ Lăng gia một vị khác thực lực. Thì ra Lăng gia có một vị đường tộc đã là trúc cơ cảnh giới, tại Thiên Nhất tông nhậm chức trưởng lão chức vị, nhưng cũng không chịu chào đón, thậm chí bị luyện đan đường trưởng lão ép tới không ngẩng đầu được lên. Cũng chính bởi vì lần này quan hệ, Diệp gia cũng dám gây tại Lăng gia trên đầu, nhưng có một số việc chỉ có thể âm thầm đến, qua qua hình thức mà thôi. Lăng gia mọi người đã cảm thấy nguy cơ đến, nhưng Chu Dịch không mặn không nhạt nói một câu, kia Vạn Kiếm Sơn trang đệ tử tổn thất hơn phân nữa, căn cơ lúc này thật sự có đáng sợ như vậy sao? Đông Đạo Lăng gia người dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch, cho là hắn không phải nam thiên bậc người, căn bản không hiểu trong đó chuyện, nhưng Lăng Thiên phá hảo tâm nhắc nhở Chu Dịch, lấy hắn người ngoài thân phận, đều có thể thoát ly Lăng tỷ, có tiền trình thật tốt, không cần liên lụy vào. Chu Dịch có chút không nói. Bảy ngày thời gian, đúng hạt đến. Chương 628, đoạt lại dược liệu, chương 628, đoạt lại dược liệu. Sắp trời mở tối, ánh trăng thảm đạm, Quỳnh Nguyên phía trên đội ngũ bị một mảnh thất lạc cùng đổi phế bầu không khí bao quanh. Lần này Nam Thiên vực hái thuốc thịnh hội, chúng rừng rậm yêu tộc mai phục, Tam Sơn đội ngũ tổn thất nặng nề, càng là giao động Tam Sơn căn cơ, chuyện cho tới bây giờ, Tam Sơn lão nhân đều là một bộ đáng ghét diện mục, nhìn về phía rừng rậm ánh mắt càng thêm âm trầm. Tam Sơn đội chấp pháp thống kê còn sót lại nhân số, nộp lên trên lần này hái tới dư liệu. Trên bầu trời, Diệp Gia lão tổ một tiếng quát khẽ nói. Tam Sơn đội chấp pháp toàn bộ mặc áo trắng, tay cầm lệnh bài, bên hông buộc lấy hồng lăng, chính là từ Tam Sơn cường đại đệ tử tạm thành, đang nghe mệnh lệnh sau, lập tức hướng về riêng phần mình môn phái chạy đi. Vạn Kiếm Sơn trang đội chấp pháp, thật vừa đúng lúc, toàn bộ là diệp gia đích hệ tử đệ tạm thành, nguyên một đám bộ dáng nga ngược càng rỡ, vênh váo tự đắc, bọn hắn nhìn thấy Sơn Trang nội môn đệ tử hai tay chống chân, trên mặt càng thêm khó coi, bất quá cũng không nói cái gì, tiếp theo hướng về ngoại môn đệ tử phương hướng đi tới. Nhìn thấy chấp pháp sư huynh mặt không thay đổi đi tới, Lăng Kỳ ngự trong tay áo nắm chặt gốc kia tủy hoa sương hoa, bộ dáng có vẻ hơi câu nệ, chỉ vì người đến nhóm cũng có vẻ như có chút bất tiện. "Ù, đây không phải Lăng gia tiểu thư đi." Gia Mị lọn, "Thật, chuyến này chịu không ít khổ a." Đội chấp pháp người đến cầm đầu là một cái sắc mặt trắng non công tử ca. Đỗ Vi ngừng chân tại luyện khí 6 tầng Tà Hữu, nhưng La Biểu lộ Lỗ Mãng đang nhìn hướng Lăng Thi Ngự trong ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo một tia nghi ngờ, không tự chủ liếm liếm vẻ miệng. Hắn là Diệp gia đời thứ 3 bên trong tứ công tử, trời sinh tính phóng lưu, cũng chính là đối Lăng Thi Ngự mỹ mạo có chỗ tham lam vị kia. Lăng Thi Ngự nhìn thấy người đi theo, gương mặt xinh đẹp trong khoảnh khắc gâm trầm xuống, lập tức tức giận nói: "Hóa ra là ngươi, Diệp Sở Vân, đây đều là các ngươi Diệp gia hại, chúng ta Lăng gia lúc đầu không cần lợi lần này vung nức đục. Lăng gia lần này hái thuốc đại hội hết thảy tổ chức 7, 8 tên luyện khí sĩ." đều là lang già trong cao thủ người nổi bật, có thể trên đường đi liều chết bảo hộ Lăng Thi Ngữ đã sớm thương vong hầu như không còn, nếu là trước đó không có Chu Dịch trợ giúp, chỉ sợ Lăng Thi Ngữ đều không có còn sống sót khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Thi Ngữ làm sao lại cho Diệp Gia người sắc mặt tốt nhìn? "Ư, đừng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị đi." Diệp Sở Vân chợt chợt hai tiếng, chợt ôm lấy hai tay, biểu lộ ra một bộ âm trầm bộ dáng, cái này Thiên Phong Thành bên trong người nào không biết, các người lang gia phụ thuộc lấy chúng ta Diệp Gia mới lấy danh tôn, chẳng lẽ hái thuốc đại hội loại này thị sự, các người lang gia liền không nên thêm ra một phần lực? Ngươi Lăng Di Ngữ còn muốn giải thích cái gì, chỉ là Diệp Sở Vân không nhịn được phất phắt tay, ít là nhại, để các ngươi lang gia hái tia hai gốc tẩy cốt hoa, có thể từng tới tay. Lăng Di Ngữ có chút nội trí, lập tức nghiến chặt hàm răng, không tiêu ngạo không tự tin nói, thực sự thật có lỗi, bởi vì tao ngộ yêu thú phục kích, lang gia cũng không có như nguyện hái được hai gốc tẩy cốt hoa. Cái gì? Không có hái được. Diệp Sở Vân vẻ mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đang cười lạnh vài tiếng sau, gật gật đầu, lộ ra một bộ trong dự liệu biểu lộ, phủi tay nói, rất tốt, xem ra đây là các ngươi lang gia không biết điều. Hắn lại nói, kết thúc không thành sơn trang sở hạ đạt nhiệm vụ, ngươi lang gia lần này nói uýt cũng muốn rơi xuống ra. Lang thị ngự bị tức thân thể mềm mại run rẩy, im lặng không nói. Diệp gia thủ đoạn tàn nhẫn, tại Tiên Phong Thành mọi người đều biết, kết thúc không thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhẹ thì trọng phạt, nặng thì diệt môn. Một bên mấy vị ngoại môn luyện khí sĩ nhìn không được, nhao nhao kêu ầm lên, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nội môn đệ tử không có hái được dư liệu, có thể không nhận sự phạt, ngược lại chúng ta ngoại môn đệ tử lại không được. Chính là, chẳng lẽ chúng ta không thuộc về Vạn Kiếm Sơn trang một phần tử sao? Làm một chút lòng đầy căm phẫn thinh lặng vần lên, trong sân truyền ra một chút nội môn đệ tử tiếng cười nhạo, dù không phải người ánh mắt nhìn về phía những này Têu La ngoại môn đệ tử. Diệp Sở Vân càng là bật cười nói, cái gì ngoại môn đệ tử? Bất quá là chúng ta sơn trang nuôi nhốt một đám heo chó mà thôi, bằng các ngươi cũng nghĩ hưởng thụ nội môn đệ tử quyền lợi. Ha ha, nằm mơ đi thôi. Hắn lập tức dùng miền ngậm ánh mắt xem ký hướng Lang Thi Ngữ, nói, "Lang tiểu tử, như vậy đi, ngươi nếu là như vậy đi theo bản thiếu gia, bản thiếu gia lần này bảo đảm các ngươi lang gia bình an vô sự, như thế nào?" Vừa nghĩ tới Diệp Sở Vân liên thi đam mê, Lăng thị ngự ở trong lòng liền một hồi ác hàn, Bi Vân Đan sẽ nói: "Ngươi mơ tưởng, ta chính là chết, cũng sẽ không vô cớ làm lợi ngươi." "Muốn chết? A, như ngươi mong muốn." Diệp Sở Vân trầm thấp cười một tiếng, lập tức vung tay lên, đối với sau lưng đệ tử chấp pháp nói: "Mang đi." Lăng gia lần này hái thuốc đại hội có lâm trận bỏ chạy hiềm nghi, mang về cho ta thật tốt để ra nghi vấn. Trong lúc nhất thời, mấy tên đệ tử chấp pháp sắc mặt lạnh lẽo đi tới, đối với Lăng thị ngự quát khẽ nói: "Lăng tiểu thư, theo chúng ta đi một chuyến a." "Ta, ta mới không cần." Lăng thị ngự sắc mặt sợ hãi, có luống cuống, nàng bước chân liên tiếp lui về phía sau. Nếu là rơi vào nhóm người này trong tay, sau này thời gian quả thực sống không bằng chết. Nàng lo lắng cần tìm được chu dịch cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, tìm kiếm che chở, thật là đối phương căn bản không thấy tung tích, nàng không khỏi cảm thấy ảm đạm. Bất quá trong một chớp mắt, Lăng Thi Ngư Bông Nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức thấp giọng hô nói, "Dừng lại, chúng ta lang ra đội ngũ hái được một góc tây cỏ hoa." Vừa nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện trường không ít thấp giọng hô tiếng vang lên, chính là một chút tu vi cao thâm nội môn đệ tử, cũng là có chút kinh dị đem ánh mắt đổ tới. Lần này hái thuốc đại hội, bởi vì chúng yêu tộc mai phục, thị hội liên tục bại lui. Rất nhiều Tam Sơn đệ tử đều tán thân trong đó, có thể ngàn khó vạn hiểm từ đó trốn tới chính là Vân Hạnh, thật là có thu thập được dược liệu đột ngũ. Ha ha, nữ nhân này chỉ là ngoại môn đệ tử a? Có nội môn đệ tử cười nhạo nói. Sơn Trang nội môn đệ tử từng cái vênh váo hung hăng, bọn hắn nhìn thấy Lăng Thi ngựa địa vị chỉ tính được là Sơn Trang ngoại môn đệ tử, lập tức mắt lộ ra khinh thường, tại cười nhạo vài tiếng, căn bản không tin tưởng đối phương có thể thu thập được dược liệu. Đây quả thực là trò cười. Liên bọn hắn ưu tú nội môn đệ tử đều kết thúc không thành nhiệm vụ, một chút ngoại môn đệ tử dựa vào cái gì có thể làm được? Diệp sợ vấn đầu tiên là nào nào. Sau đó hai mắt có chút híp thành nguy hiểm độ cong, "Lăng Thi Ngư, ngươi cũng đã biết Lựa Gạn Sơn trang đội chấp pháp, muốn đứng trước dạng gì cư hình?" Hắn đem đối phương trong miệng lời nói, xem như đối với hắn Lựa Gạn, cảm giác nhận lấy sỉ nhục lớn lao. Hắn không phải tin tưởng bằng vào một chút đệ giai luyện khí sĩ đội ngũ, liền có thể tại dừng rầm thu thập được một gốc Tây Quân Hoa, nói như vậy, không khác tặng đản đọa hoa. Huống hồ hắn cùng nhau đi tới, phát hiện Sơn trang may mắn sống sót tinh anh đội ngũ, 89 phần 10 đều không có hái được chỉ định dược liệu. Sơn trang tinh anh đội ngũ còn như vậy, huống chi những này cao thấp không đều ngoại môn đệ tử tạo thành đội ngũ đâu? Lăng thị ngự ở trung quanh truyền đến kinh thường cùng ánh mắt kinh bị bên trong, cảm nhận được thật sâu xỉ nhục, nàng theo trong tay áo lấy ra góc kia tẩy cốt hoa, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhìn đây là cái gì? Chúng ta Lăng gia trước đó cũng coi là Thiên Phong thành một trong mấy gia tộc lớn nhất, cần gì phải lựa các ngươi. Tẩy cốt hoa vừa ra, lập tức tản mát ra một kia mùi thơm kỳ dị, khiến trung quanh không ít nội môn đệ tử nhao nhao mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nghị luận ầm ĩ thanh âm vang lên. Đây không có khả năng, bằng một đám ngoại môn đệ tử cũng có thể thu thập được tẩy cốt hoa. Đúng, cái này không thực tế. Bọn hắn nhất định là đùa nghịch cái gì thủ đoạn nào. Chương 629, Diệp gia quỷ tâm từ, chương 629, Diệp gia quỷ tâm từ. Diệp Sở Vân Tại nhìn thấy gốc kia trắng loăn đoá hoa sau, thay đổi cả sắc mặt lại biến, chụp đem nó đột lấy, đặt ở trước mắt xem đi xem lại, ngửi lại nghe, vẻ mặt khó có thể tin, bởi vì đây chính là một gốc hàng thật giá thật linh dược. Hắn không khỏi kinh nghi nói, "Lăng Thi Ngữ, ngươi từ nơi nào có được?" "Phải biết, tại Cốt Hoa sinh trưởng tại viễn cổ ngoài rừng rậm vây chỗ sâu, hái nguy hiểm hệ số rất lớn, nơi đó xâm nhập rừng rậm, yêu tộc thực lực phổ biến đều rất mạnh, không thiếu có một ít mỡ ra linh chi yêu thú." chính là Tam Sơn bên trong một chút tinh anh đệ tử đội ngũ cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Lại thêm bây giờ yếu thú phục kích, dám xâm nhập rừng rậm chỗ sâu đội ngũ không khác muốn chết, hắn không phải tin tưởng Lăng Già thật có năng lực đem một gốc tủy cốt hoa cho mang ra. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Quanh mình hội tụ tới ánh mắt càng ngày càng nhiều, phần lớn dừng lại tại gốc kia tủy cốt hoa phía trên, mang theo một tia rung động cùng ánh mắt nóng bỏng, cái này khiến Lăng Thi Ngữ có chút bức bất dữ bất an. Nàng thấp giọng nói, đây là chúng ta ở trên đường trở về ngẫu nhiên phát hiện. Thế nào, các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta Lăng Già sao? ngoại môn đệ tử thực lực thấp, có khả năng hưởng thụ tài nguyên tu luyện cơ hồ không có, tại thú triều bên trong có thể hái được một gốc tủy cốt hoa đã là cực hạn, chẳng lẽ dạng này còn muốn nhận trừng phạt. Nếu là dạng này, diệp gia cách suy vong ngày cũng không xa. Diệp Sở vẫn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gốc kia tủy cốt hoa, sắc mặt trầm trầm, quyết không có thể nào. Tủy cốt hoa chỉ sinh trưởng tại rừng rậm chỗ sâu. Đây là chúng ta Tam Sơn tiền bối đã sớm dò xét ra tới. Ánh mắt của hắn hung tận chuyển hướng Lăng Thi Ngư nói, "Gái điếm túi, ngươi đang nói láo." Nghe được những lời thấp hèn chứa sau, Lăng Thi Ngư lập tức lên cơn giận dữ, nàng gọn một tiếng rút ra bên hông trường kiếm. Khế Tiêu nói, "Ngươi nói ai là kỹ nữ? Ngươi muốn tin hay không? Ngược lại chúng ta lăng già hái được một gốc tủy quất hoa." Nơi này tiếng cái vã trong lúc nhất thời đưa tới trong sân trắng trận chú ý, thậm chí liền Diệp gia lão tổ đều lặng lẽ nhìn sang, người nào dám vào lúc này cái lộn. Diệp Sở Vân nghe được nhà mình lão tổ thanh âm sau, không khỏi dùng mình một cái, tự biết đối lý, khẽ gật một nút, "Quắc, thử, lần này trước hết buông tha các ngươi lăng già." Tam Sơn tinh anh đệ tử phần lớn đều không có hái được dư liệu, nếu là còn muốn tiếp tục khó xử thân làm ngoại môn lăng già, sợ rằng sẽ gây nên một chút bọn sóng. Diệp Sở Vân mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể không từ bỏ tiếp tục nhắm vào Lăng gia. Lăng Di Ngư chậm rãi rút về bảo kiếm, không cam lòng yếu thế nói, "Cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, đừng cho là chúng ta Lăng gia thật sợ các ngươi." Lăng gia thân làm đã từng thiên phong thành một trong mấy gia tộc lớn nhất, tự nhiên có bảo mệnh át chủ bài, nhu nhịệp gia hơi kiêng kỵ, nếu không Lăng gia không cũng có khả năng kéo dài hơi tản trở tới bây giờ. Diệp Sở Vân ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến Lăng gia phía sau vị kia, lập tức nhíu mày, lộ ra một bộ kiên kỵ bộ dáng. Bất quá, một lát sau, hắn ngẩng đầu, có chút ý vị thâm trường nói, "Lăng tiểu thư, nếu là bản công tử nhớ không lầm, tiếp qua 7 ngày thời gian, chính là phụ thân ngươi thọ thần sinh người ta. Lăng Di ngứ thân thể mềm mại căng cứng, cảm thấy một tia không tốt dấu hiệu, lập tức quát lớn, các ngươi diệp gia đến tụt cùng lại muốn giở trò quỷ gì? Diệp Sở Vân mang theo đội chấp pháp chậm rãi rời đi, cũng không quay đầu lại nói rằng, ha ha, Lăng Phá Thiên cũng coi là một đời kiêu hùng, trọng kiếu như vậy thời gian, chúng ta diệp gia tự nhiên muốn đưa một món lễ lớn a. Kia phần đại lễ, cần phải nhìn các ngươi Lăng gia chịu hay không chịu được. Diệp Sở Vân thanh âm càng ngày càng xa, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, mà Diệp gia đội chấp pháp thân ảnh cũng là dần dần biến mất tại trong đám người. Trong sân, chỉ để lại Lăng Thi Ngư Nghiên chật hàm răng, tại nguyên chỗ tức giận không thôi. Nàng cảm thấy, ở trong đó dường như có một tia âm u hư vị. Lâm Tam Sơn kiểm kê xong nhân số cùng thu hoạch dược liệu sau, không chần chờ nữa, lập tức bước lên trở về Thiên Phong Thành lộ trình. Nhưng bởi vì trong đội ngũ sen lẫn không ít bệnh nhân, lần này trở lại tốc độ còn kém rất rất xa lúc đến nhanh như điện chớp. May mà chính là, mỗi người bị thương trong tay đều phân phát xuống tới một cái môn phái liệu thương thánh dược, có lập tức cầm máu dịu dụng, bị Đê Gia luyện khí sĩ phụng làm chất bảo, nhưng rơi vào chu dịch trong tay, lại đổi lấy hắn một bộ vẻ khinh thường. Cái gì rất rủi Hắn cầm ở trong tay, nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp bóp nát, tại một chút tu sĩ ánh mắt phẫn hận bên trong, đem thuốc mạt như là rác rưởi đồng dạng ném ra ngoài. Chu Dịch thân làm đạo tôn chuyển thế, tiến giới luyện đan đại năng, đối với loại này liền ngưng đan đều làm không được cấp thấp liệu thương dự, căn bản là không để vào mắt, cảm thấy dùng chữa thương, quả thực chính là đối vết thương một loại vũ nhục. "Công tử, công tử xin chờ một chút." Chốc lát sau, tại Chu Dịch sau lưng, một đạo lo lắng tiếng nói từ xa mà đến gần vang lên. Chu Dịch bỗng nhiên quay người, phát hiện kia lăng gia nhỏ đang tỉ sách theo váy, một đường chạy chậm hướng về phương hướng của hắn đi tới. Lăng Thi ngữ trợ hổng hộp đi tới. Sửa sang lấy cái trán ở giữa rủ xuống mái tóc, nhường Chu Dịch hơi kinh ngạc nói, "Có việc? Hắn cái này như là như băng sơn khí chất, đủ để đem đại đa số người cự tuyệt ở ngoài cửa." Không nghĩ tới Lăng Thi Ngư không những không buồn, ngược lại một bộ khách khí bộ dáng, hảo tâm nói, "Công tử tại Thiên Phong thành có thể có cái gì thân bằng hảo hữu?" Chu Dịch ngữ khí nhàn nhạt, "Không có." Lăng Thi Ngư nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, "Kia công tử tới Thiên Phong thành, nhưng có cái gì cố định chủ sở?" Chu Dịch không khỏi nhíu mày, nói rằng, "Lăng tiểu thư đến cùng mong muốn biểu đạt cái gì?" Lăng Thi Ngư biểu lộ có chút uất bách, nàng khẽ cắn răng lấy tiểu nộn bờ môi, nói khẽ Còn mời công tử không nên hiểu lầm. Thư lời nói từ trước đến nay có ơn thất báo, huống hồ công tử đối thư lời nói có ơn cứu mạng, nếu là công tử không chề, không ngại theo ta tới Lăng Gia ở mấy ngày, nhất định tiến một phen chủ nhà tỉnh nghĩa chiêu đãi một chút công tử. Không cần. Chu Dịch phất phắt tay, lông mày nhíu lại nói, theo bản tọa quan sát, bây giờ Lăng Gia tình cảnh dường như cũng không dễ vượt qua a. Hắn qua đã quen nhàn vân giá hạ sinh hoạt, còn không muốn vô duyên vô cớ bị cuốn vào một chút thế gia tranh đấu ở trong, huống hồ hắn cùng cái này Lăng tiểu thư bất quá là có vài lần duyên phận mà thôi. Lăng thị ngữ mặt lộ vẻ xấu hổ, Hai tay rắp góc áo, không khỏi nhỏ giọng giải thích nói, không rối gạt công tử, Lăng Gia đương kim tình cảnh quả thật có chút không như ý, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, mong muốn thật tốt chiêu đãi công tử một phen, vẫn là có thể làm được. Hú hồn, công tử nếu là cần thứ gì, bằng vào Lăng Gia giao tiếp, cũng tốt vì ngươi rạm bất không ít phiền toái. Thịnh Tình không thể chối từ, chu dịch buông tay, "Tốt a, trước theo ngươi lời nói." Dưới ánh trăng, Tam Sơn đội ngũ tốc độ tiến lên cũng không nhanh, hơn nữa bị một loại bi thương bầu không khí bao phủ, chọn vẹn đi tiếp mấy canh giờ, tới lúc tờ mờ sáng, mới đã tới Tiên Phong thành dưới chân. Muốn húc nhập năm sớm, Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một phương cự thành hình dáng đứng sừng sững ở giữa thiên địa, cao mấy chục trượng đứng thẳng tường thành, lóe ra lạnh lẽo màu sắc, liên miên như cự long lưng đồng dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mà tại tường thành chung quanh, Chu Dịch còn cảm giác được từng tia từng tia pháp trận kinh khủng chấn động, xem ra chỗ này trung thiên thế giới cũng không đơn giản, đã sơ bộ nắm giữ pháp trận lý lực lượng, có thể dùng để chống đỡ ngoại địch. Theo thật dài Tam Sơn đội ngũ bước vào Thiên Phong thành, thành trấn phố lớn nhỏ, người người ồn náo, chen chúc náo nhiệt. Chương 630, giết ngươi chỉ ở trong chớp mắt, chương 630, giết ngươi chỉ ở trong chớp mắt. Đi vào cửa thành to lớn, Chu Dịch phát hiện, thành trấn bên trong rộn rộn rằng rằng, thịnh huống chưa bao giờ có, kia san sát cửa hàng đường đi, vô cùng phồn hoa, xa không phải đại võ bất kỳ bên nào thành trì có thể so sánh với. Trên đường phố, tụ tập đám người, quanh thân nhiều ít đều mang theo người một tia linh khí chấn động, hiển nhiên là đã sơ bộ hiểu được thiên địa linh khí ảo diệu. Mà cất bước ở giữa, xe ngựa cơ hồ rất ít gặp, tương phản, cũng là một chút dị thú lôi kéo xe trên đường phố phi nhanh, thỉnh thoảng, truyền ra một hai tiếng làm người sợ hai thú giống. Nô dịch thú loại, cũng là nhân tộc tu sĩ một loại thường gặp thủ đoạn thậm chí một chút tu tiên đại năng, lấy tuyệt thế đại yêu đến xung làm tọa kỵ, tu tiên giới nhìn mãi quần mắt. Tại xa xôi Vĩnh Hằng Tiên giới bên trong, một chút đạo môn đại năng chính là lấy chân long chân phượng làm tọa kỵ, mà Chu Dịch thân làm bát tuyệt đạo tôn, đã từng tọa kỵ chính là một tồn tu hành mấy vạn năm chu tức đại yêu, một ngụm có thể nuốt vào một ngôi sao, người mang lấy thông thiên thực lực. Đáng tiếc là, tại sau cùng tiên vẫn chi chiến bên trong, Chu Tước theo hắn tử chiến không lui, đã cùng nhau vẫn lạc, quả thực làm hắn tiếc hận. Tam Sơn tử đệ đội ngũ thật dài trở về, trong lúc nhất thời trên đường phố người người ồn ào, qua lại đám người nhao nhao toát ra kính sợ đan sen miểu lộ, vì đó đưa ra một con đường đến Thỉnh phảng bắn phá mà đến ánh mắt, mang theo một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Bởi vì năm nay hái thuốc đại hội, cùng thường ngày có biến hóa nghiêng trời lệch đất, không giống như là khai hoàn mã về dáng vẻ. Tại tiếng người huyên náo hoàn cảnh bên trong, một tiểu đội nhân mã lập tức hướng về phía Chu Dịch cùng Lăng Thi Ngự Phương vị vội vã mà đến, bọn hắn trên ngực đồ án, cùng Lăng Thi Ngự trên người nhất trí. Rất hiển nhiên, đây là Lăng gia tiếp ứng đội ngũ. Thơ Ngự Thi lời nói, ngươi có thể bình an trở về thật sự là quá tốt. Đen nghịt trong đám người, gạt ra ước chừng 7-8 người, dẫn đầu người kia tuổi tác nhìn qua bất quá 24-25, khuôn mặt có mấy phần anh tuấn dáng người cũng là thuộc về thon dài cái chủng loại kia, giống như là con em đại gia tộc. Lăng Thi Ngữ tại nhìn thấy người tới về sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, dường như cũng không phải là rất muốn gặp đến người, chỉ là hơi ra hiệu nói, thơ lời nói gặp qua biểu ca. Đến tên này thanh niên, chính là Lăng Thi Ngữ biểu ca, Lăng Hải. Lăng Hải dẫn người bước nhanh đi tới Lăng Thi Ngữ trước người, hai mắt có hơi hơi quét chúng quanh sau, đột nhiên trầm giọng nói, thơ lời nói, biểu ca thật là đối ngươi lo lắng rất à, đứng, rồi, gia tộc lần này phối cấp ngươi những hộ vệ kia đâu? Lăng Thi Ngữ nghe xong thân thể mềm mại run lên, trong ánh mắt bắn ra một cỗ bồ bã. Tinh thần trấn nan nói, những hộ vệ kia, bọn hắn đều chúng rừng rệm yêu thú mai phục, oanh liệt hy sinh. Hy sinh? Lăng Hải nao nao, trong mắt dần hiện ra một cỗ tức giận, quắc, đây chính là chúng ta Lăng gia tinh nhuệ cao thủ a, chỉ là một cái hái thuốc đại hội, liền toàn bộ bại quang. Liên hiệp như đại gia tộc, mong muốn bồi dưỡng được một nhóm luyện khí sĩ hộ vệ, cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Lăng Thi ngự gương mặt xinh đẹp bi ai nói, lần này hái thuốc đại hội, hẹn hạ yêu tộc vậy mà đối với chúng ta phát khởi phục kích, rất đáng hận. Lăng Hải có chút khó có thể tin, những yêu tộc kia tràn sống bất quá hắn nhìn thấy chung quanh Tam Sơn đệ tử đều là một bộ khí thế không phân chấn bộ dáng sau, lập tức từ đó nhìn ra một tia khác biệt, sắc mặt âm trầm nói, "Ai, xem ra lần này chuyện đã xảy ra không thể coi thường." Nói xong, Lăng Hải ánh mắt tùy ý quét qua, không khỏi liếc nhìn một bên Chu Dịch, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một tia kinh ngạc, hắn sao không nhớ ký bọn hắn Lăng gia còn có như thế một cái vóc người gầy yếu hộ vệ. Hắn đi qua, không nhịn được vỗ vỗ Chu Dịch bà bay, giống như là xưa đổi con rồi đồng dạng nói rằng, "Uy, tiểu tử, ngươi lần này bảo hộ Lăng gia tiểu thư có công, nơi này không có ngươi chuyện, trước chạy trở về trong phủ chờ lấy linh thừng a." Lăng Hải bộ dáng vênh váo tự đắc, lời nói kia bên trong, lộ ra đối cái gọi là hộ vệ loại này nô tài thân phận hết sức khinh thường. Nếu là đổi thành cái khác hộ vệ, nhất định sẽ bợ vì Lăng Hải lời nói, trong ngáy mắt làm ra một bộ cảm ơn đái đức bộ dáng, nhưng là Chu Dịch cũng không phải cái gì hộ vệ, cho nên những cái kia A Duịnh hốt lời nói cũng không có vang lên. Lăng Hải lập tức sắc mặt có chút khó coi, cảm thấy hộ vệ này dường như cũng quá không biết điều. Lúc này, Chu Dịch vẻ mặt ghét bỏ, trực tiếp luốt ve Lăng Hải bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, đem người tay bận theo bản tọa trên quần áo lấy ra. Nói xong, hắn còn phối hợp xoa xoa quần áo. Cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Lăng Hải nhìn thấy một màn này sau, nội tâm giống như là nhận ngập trời giống như nhục nhã, vẻ mặt hoàn toàn nổ, một cái hộ vệ cùng hắn đùa nghịch cái gì yêu kiểu. Hắn quát khẽ nói, "Làm càn, ngươi là ai, dám như thế cùng bản thiếu gia nói chuyện? Bất quá là một cái thấp kém hộ vệ mà thôi, cũng dám phạm thượng." Lăng Hải giận không kiểm được. Chu Dịch ánh mắt quét Lăng Hải một cái, lập tức rời, "Ngươi lại là cái gì đồ vật? Bản tọa xem ra, ga đất chó sành mà thôi, cút xa một chút. Ngươi, ngươi muốn chết." Lăng Hải vén tay náo lên, bị tức đến tức sủi bặm ép, hắn lập tức ngưng kết lực khí toàn thân, làm bộ động thủ đánh người. Biểu ca, không cho phép ngươi cố tình gây sự. Vị công tử này là ân nhân cứu mạng của ta, khuyên ngươi tôn trọng một chút. Ngay tại cái trước muốn động thủ một phút này, Lăng Thi Ngữ lo lắng thân ảnh kịp thời xuất hiện tại giữa hai người, trên mặt kinh hoàng quát lớn. Lăng Hải tay chỉ Chu Dịch, vẻ mặt khinh bỉ cùng khinh thường, bằng hắn loại này yếu gà thể chất, sẽ là ân nhân cứu mạng của ngươi. Thậm chí, trong giọng nói của hắn còn mang theo một tia gay gắt, bởi vì Lăng Thi Ngữ vậy mà lại vì một loại nhân cùng hắn cái này biểu ca tức giận. Lăng Thi Ngữ nhìn ra cái trước là cố ý gây chuyện, vẻ mặt tức giận nói, "Biểu ca, ngươi cái này miệng túi bệnh cũ có thể hay không sửa đổi một chút?" Chớ vì chính mình đắc tội không nên đắc tội người." "Ưa." Một cái nửa chết nửa sống hộ vệ ta còn đắc tội không dại nổi. Lăng Hải cười lạnh hai tiếng, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt càng thêm khó coi, hắn châm chọc nói, "Liên tiểu tử này yếu đuối bộ dạng, có thể đến giúp ngươi cái gì?" Đường hướng trên mặt của hắn rất vàng, ta một bàn tay liền có thể phiến hắn ngã xuống đất không dại nổi. Tại Lăng Thi ngữ mặt lạnh lấy mong muốn cực lực phản bác thời điểm, sau lưng Chu Dịch vẻ mặt rễu cợt nói, "Và ngươi?" Hắn không cần nói nhảm nhiều lời, trong chớp mắt, trực tiếp vượt ngang một bước đi tới Lăng Hải trước người, một bàn tay như điện phiến tại đối phương nửa bên gò má phía trên. Kia cô đại lực vậy mà khẽ động lên một đạo kỳ phong. 3. Thanh thúy tiếng bạc thai truyền đến. Lăng Hải mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Chu Dịch thản nhiên nói, "Đánh chính là ngươi." Thế là, lại làm một đạo trầm muộn tiếng bạc thai vang lên, lực đạo gia tăng mấy phần. Phanh. Chỉ thấy tại Chu Dịch một tát này phía dưới, Lăng Hải trực tiếp bị phiến tới thân thể bay lên, ở giữa không trung lăn lộn đánh tới hướng ở bên, theo một đạo kêu rên vang lên, phù phù một tiếng rơi xuống đất, giống như là lợn chết đồng dạng chật vật. Chu Dịch cái này hai bàn tay mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, Nhưng cho đối phương giáo huấn không thể bảo là không lớn, nói ít thương cần đọ cốt. Ngươi chân sống, thực có can đảm đọ thủ. Lăng Hải cảm nhận được vô tận cốt độ, hai tay chống, chất vật bò lên. Chỉ thấy hắn hai bên gương mặt biến thành màu gan heo, càng là cao cao sừng phồng lên lên, đem hai con mắt đều trợ quất, càng là há mồm phun ra mấy quả răng, trong miệng máu me đầm địa. "Bản công tử muốn ngươi!" "Mẹ!" Lăng Hải kêu la, muốn tìm Chu Dịch liều mạng, nhưng trong miệng cuối cùng một chữ vừa rớt dưới trong náy mắt, hai mắt ngóc trệ, chỉ thấy một đạo nhìn thấy cơ hồ nhìn không thấy quang mang theo cổ của hắn ở giữa bay qua, lạnh xiêu xiêu, mang theo uy hiếp chí mạng. Đạo kia sáng này nhanh đến căn bản Dung không được hắn làm ra phản ứng, ngay tại hắn cái cổ ở giữa lưu lại một đạo rõ ràng vết máu, phốc phốc một tiếng, bắn về phía phía sau của đá. Tê. Lăng Hải hít một hơi lãnh khí, đây là thủ đoạn gì? Trong chốc lát, hắn liền run sợ hở bay, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn nhưng là chân chân thật thật cảm nhận được tử vong tồn tại. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lăng Hải lập tức bị dọa đến cao cao nhảy lên, hắn bị sau lưng động tĩnh hấp dẫn, vội vàng hướng phía sau nhìn lại, lập tức tam hồn thất phách đều dường như hù ngã ly thể. Bởi vì ở phía sau hắn, vậy được đùi người phẩm chất của đá, vậy mà tại đạo ánh sáng kia qua đi, Từ giữa đó bộ vị cùng nhau đứt gãy ra, thiết diện bóng loáng như gương. Đây là hắn làm. Lăng Hải phía sau bước lên gió mát, cực độ khó có thể tin. Thanh niên này tiện tay ở giữa liền có thể thiết kim lưng ngọc, có thể thi triển ra loại thủ đoạn này, ít ra cũng là có trung đoạn luyện khí sĩ tu vi, loại kia cấp bậc luyện khí sĩ, thật là hắn lăng ra đều muốn lệnh bợ lấy lòng tồn tại. Chẳng lẽ thanh niên này đã đạt tới loại kia tu vi? Không, hắn hẳn là còn muốn cần mạnh. Tiện tay một kích sau, Chu Dịch liếc qua căm như hến Lăng Hải, dường như mạn bất kinh tâm nói, không muốn chết liền đem cái miệng túi của ngươi nhắm lại, nếu có lần sau nữa, bản tọa cắt đứt đầu của ngươi. Vừa dứt tiếng, một cỗ nồng đậm sát ý hướng về Lăng Hải cửa hàng đánh tới. Lăng Hải chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh theo hắn đỉnh đầu một đường tiêu thẳng đến bàn chân, liền huyết dịch đều nhanh đông cứng. Hắn vội vàng rụt cổ một cái, đang sợ hại đàn sen bên trong cung hạ thần, run rẩy nói, là tại hạ có mắt không biết cao thủ, trước đó mạo phạm, còn mời cần phải công tử thứ tội. Chương 631, Diệp gia tới thăm, chương 631, Diệp gia tới thăm. Lăng Hải giờ này phút này, mồ hôi lạnh trực tiếp đem phía sau lưng y phục đều thấm ướt. Hắn không nghĩ tới, lúc trước hắn xem thường gầy yếu tiểu tử, lại là một gã thâm tàng bất lộ luyện khí cao thủ. Vừa rồi cái kia một tay đoạn kinh khủng Tuyệt Luân, bình thường luyện khí sĩ căn bản làm không được. Đạo ánh sáng kia, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy rõ đến cùng là cái gì, chỉ thấy đối phương khoát tay ở giữa, quang mang kia liền đã phá vỡ cổ của hắn, khủng bố như thế tốc độ, căn bản không lưu một tia cơ hội phản ứng cho hắn. Đây chẳng phải là nói, đối phương nếu là thật lên sát tâm, vừa đối mặt ở giữa liền có thể lấy tính mạng của hắn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây là Lăng Hải cho Chu Dịch đánh giá. Hắn hiện tại sắc mặt sợ hãi, hoàn toàn tin tưởng đối phương chính là Lăng Thi Ngự ân nhân cứu mạng sự thật, bởi vì loại thủ đoạn này, tại đường đường Lăng gia, cũng chỉ có mấy cái thuốc thuốc bối cao thủ mới có thể làm tới. Có lẽ tại nhân tại đông đúc dịp ra, mới có thể số lớn xuất hiện cao thủ như vậy a. Chu công tử, biểu ca ta miệng luôn luôn không đem cửa, hiện tại đắc tội ngài, cầu ngài có thể mở một màn lưới, không cần so đo hắn quyết điểm, thơ lời nói thay hắn hướng ngài buổi tội. Nói nói, Lăng Di ngữ đối với Chu Dịch có chút không ngửi, bộ dáng muốn bao nhiêu khách khí có nhiều khách khí. Liền một bên Lăng Hải cũng là cực kỳ phối hợp cười làm lành nói, Chu công tử, là tại hạ có mắt không tròng, ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua cho ta lần này a. Chu Dịch chỉ là lặng lẽ nhìn đối phương một cái, căn bản không rảnh để ý liếm nó hoàn toàn không nhìn. Hắn có thể đối tạm ngư mặt hàng để không nổi hứng thú gì. Khô khụt. Bây giờ bị triệt để không nhìn một màn, Lăng Hải cảm thấy hết sức xấu hổ, lập tức đành phải ho khan hai tiếng, che giấu tình cảnh của mình. Hắn lập tức nói, "Đã Chu công tử là thơ lời nói ơn nhân cứu mạng, vậy thì cùng nhau đi lang phủ ngồi một lần a, vừa vặn gia chủ bây giờ đối thơ lời nói lo lắng gấp a." Đối với Chu Dịch thở, Lăng Hải lại mất tự nhiên cười cười, nhưng căn bản không còn dám có nửa điểm giận chó đánh mèo đối phương ý tứ. Bởi vì đối phương chỗ hiện ra thực lực, chính là có cường ngạo tiền vốn. Lăng Di ngữ có chút nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hắn biểu ca cuối cùng nói một câu hữu dụng, nàng xoay đầu lại, cũng là đối với Chu Dịch nói khẽ, "Chu công tử, xin đừng nên khách khí, chúng ta Lăng gia sẽ đem ngài phục làm khách quý, còn mời cùng chúng ta cùng lên đường a." Ân. Chu Dịch lông mày không để lại dấu vết tao lại, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Trên thực tế, hắn căn bản không nguyện ý lẫn vào thế gia ở giữa chuyện, huống hồ hiện tại Lăng gia thuộc về là tự thân khó đảm bảo phía kia. Gặp được Chu Dịch đứng thừa xuống tới, Lăng Thi Ngự tại bi thống sau khi miễn cưỡng gạt ra một vẻ tấm áp nụ cười, mang theo thiếu nữ ngây thơ cùng vui vẻ, nhìn một bên Lăng Hải có chút ngây dại. Cũng liền tại lúc này Tam Sơn một ít chuyện chỉnh đốn hoàn tất, trên bầu trời, Tam Sơn lão nhân thanh âm đúng lúc đó vang lên. Diệp gia lão tổ quát, "Chư vị, chúng ta Tam Sơn hái thuốc thịnh hội, hôm nay bị yêu tộc các đạo phục kích, tổn thất to lớn, có mấy ngàn luyện khí sĩ vĩnh viễn lưu tại trong rừng rậm." Tham Tiễn thượng nhân nói bổ sung, "Lần tổn thất này, vượt qua 10 năm gần đây tới tổng cộng, món nợ này, chúng ta nhân tộc sớm tối muốn cùng những cái kia lũ súc sinh tính toán rõ ràng. Thanh toán, nhất định phải thanh toán. Chúng ta thể muốn huyết tẩy yêu tộc." Dưới đại vô số Tam Sơn đệ tử đi theo ồ nào, hiện trường đám người tâm tình kích động. Tam Sơn lão nhân giảng tự, lòng đầy căm phẫn, phen này thẳng khái diễn thuyết xuống tới, hoàn toàn đem viễn cổ rừng rậm đám yêu tộc đẩy lên tội không thể tha tình trạng, càng là bi thống liệt cử lần này Tam Sơn đủ loại tổn thất to lớn. Mà những cái kia bị diệp gia xem như phá hôi luyện khí sĩ đội ngũ, cũng là nhờ vào đó qua loa tắc trách tới, nhường còn sót lại mấy tên ngoại môn đệ tử phẫn hận. Tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, toàn bộ Thiên Phong thành cư dân chính là bởi vì lần này trọng đại biến cố, đem biểu thị cảm xúc liền tiêu thăng đến một loại trình độ đáng sợ, lờ mờ có thể thấy được trên mặt của mỗi một người, đều biểu lộ lấy đối yêu thú hận thấu xương. Ô nào trên đường cái khắp nơi đều là một chút chạm yêu trừ ma lời nói, trải qua lần này biến cố, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn nâng cao một bước. Bất quá, Chu Dịch xem như một gã phá giới người, nhưng vấn đề này căn bản không tại sự quan tâm của hắn trong phạm vi, ánh mắt của hắn đánh giá Tam Sơn lão nhân tu vi, hơi trầm ngâm, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, tu vi rút lui, nhưng ở hắn cường đại thần thức phía dưới, tất cả vẫn là không chỗ che thân. Tam Sơn lão nhân cũng coi như một phương cường giả. Ba người xem như nam thiên bậc uy tín lâu năm chốc cơ tu sĩ, tu vi cảnh giới đều là dừng lại tại chốc cơ trung kỳ dáng vẻ, ba kiện thành danh pháp khí Một điểm, một mục ngưa cùng một hồ lô, đều là đạt đến trung phẩm pháp khí trình trạng. Mà Diệp gia lão tổ Thanh Trường kiếm kia, chất liệu kỳ lạ, bị phụ linh, uy lực cao hơn một bậc, mơ hồ đạt đến thượng phẩm pháp khí phẩm chủ. Từ trên tổng hợp lại, ba vị này bên trong, nếu là bàn luận mặt ngoài chiến lực lời nói, không thể nghi ngờ là Diệp gia lão tổ càng hơn một bậc. Bất quá những này, đối Chu Dịch mà nói, vẫn như cũ xem như không có ý nghĩa. Hắn có hung hăng nghiền ép bất kỳ người nào cường ngạo tiền vốn. Bất quá, hắn tu vi hiện tại bị phong ấn, tự nhiên không phải ba người này đối thủ, nhưng nếu là mở ra phong ấn, nương tựa theo hắn nửa bước chút cơ thực lực, lấy một chiến ba Hoàn toàn có thể giống Đại Võ Tiểu Ngư Sơn đại chiến đồng dạng, giết vừa giằng hai, không thành vấn đề. Nhưng bây giờ hắn có thương tích trong người, vẫn là tại Lăng Gia Điệu thấp nghỉ ngơi chữa vết thương một đoạn thời gian vi diệu, sau này hắn muốn ra mặt có rất nhiều cơ hội. Lại là sau một nén nhang, Tam Sơn lão nhân nói chuyện rốt cục đạt đến hồi cuối, Tam Sơn luyện khí sĩ đội ngũ, bây giờ cũng là có muốn giải thể ý đồ. Chu công tử, mời theo chúng ta tiến về Lăng Gia a. Lăng Hi Ngữ không có lưu lại đi xuống ý đồ, lập tức tại Chu Dịch bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Tại thu hoạch được Chu Dịch gật đầu chịu sau, Lăng Hải mang đến bọn hộ vệ lập tức tại rộn rộn ràng ràng trong đám người cưỡng ép mở ra một con đường, lấy cung cấp ba người đi đi. Chu Dịch theo mấy người trong đám người đi ra, dương mắt nhìn lên, phát hiện tại cách đó không xa có mấy chiếc tạo hình cổ pháp xe thú, toa xe trên có khắc thật to lắm chữ. Kéo xe, cũng không phải là thường gặp ngựa, mà là vài đầu hiếm thấy tuyết trắng con nai. Mấy người lên xe thú về sau, đội xe lập tức trùng trùng điệp điệp hướng về thành thị phương Tây mà đi. Không thể không nói, thiên phong thành đường đi cho người ta một loại vô cùng rộng lớn cảm giác, dù cho nhiều cỗ xe ngựa cùng một chỗ hành tẩu ở trong đó, cũng không lộ vẻ chen chúc, mà quanh mình lái qua khu kiến trúc tại quy mô khổng lồ đồng thời càng là bị người một loại nguy nga bàng bạc cảm giác. Trung thiên thế giới, phong thái phi phàm. Lăng gia mặc dù tại Diệp gia áp bách phía dưới dần dần xung rốc, liên sản nghiệp cùng phường thị đều là đại quy mô rút lại, nhưng bây giờ tại Thiên Phong thành phương tây, vẫn như cũ tính được là là một tôn quái vật khổng lồ. Tứ Bình bắt ổn hiệu xe tại trên đường phố chạy chừng gần sau một canh giờ, rốt cục tại mặt trời lên cao thời điểm, đi tới Lăng gia lãnh địa bên trong. Vén màn cửa lên, ánh vào chu dịch tầm mắt, là một tòa lớn như vậy trang viên, màu son ngoa bí, nhưng bây giờ lại là lộ ra khốn cùng tích liêu, thiếu khuyết một vài gia tộc lớn chỗ có được nhân khí cùng phí vận. Ân Tại sao có thể có diệp gia đổi xe? Lâm Hiểu Sa hành chạy tới trang viên cổng về sau, chậm rãi dừng lại, Lăng Hải cùng Lăng Thi Ngư bao vây lấy Chu Dịch xuống xe, nhưng ánh mắt nhìn về phía nơi cửa sau, cùng nhau đổi sắc mặt. Một người trong đó càng là phẫn nộ nói, lần này diệp gia đến thăm chúng ta Lăng gia, đến tận cùng lại an tâm tư gì? Bởi vì tại cửa, bây giờ đang dừng lại lấy mấy chiếc vé lấy diệp gia đặc biệt tiêu chí xe thú, mà tại trước cổng chính, càng là có một đội khí thế không kém diệp gia cao thủ chặn lấy đại môn, rất có một bộ phẩm tư khiêu khích khí vị. Một màn này nhường Lăng gia huynh ngộ cảm nhận được nhục nhã quá lớn. Bây giờ cái này một bộ dáng hoàn toàn giống như là bị người khi dễ đến cửa chính miệm. U. Đây không phải Lăng gia tiểu thư đi. Chỗ cửa lớn, kia đội Diệp gia cao thủ người dẫn đầu đang nhìn hướng Lăng thị ngữ đồng thời chọn ra một bộ khinh bạc bộ dáng, "Không, có hảo ý nói." Lăng thị ngữ sắc mặt ác hẳn nói, "Các ngươi Diệp gia lại muốn chơi trò quỷ gì?" Kia Diệp gia người dẫn đầu hắc hắc cười quá dị, "Sao có thể à, lần này chúng ta đến đây, có thể hoàn toàn là vì các ngươi Lăng gia phát triển sau này suy nghĩ a." Lăng Hải tiến lên mấy bước, vẻ mặt phẫn nộ nói, "Biểu muội, ngươi làm gì cùng một đám Diệp gia chó săn khách khí, tại chúng ta Lăng gia địa bàn bên trên, bọn hắn còn muốn cản chúng ta không thành." Lăng Hải nói, "Chánh gia." Mấy tên trấn giữ lấy đại môn diệp ra cao thủ sắc mặt âm trầm xuống, nhưng dù sao có chỗ kiêng kỵ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, các người lăng già cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Trớ cùng bọn hắn nói nhảm, "Chúng ta đi." Lăng Thi ngự vẻ mặt nộ khí, quay người đối với Lăng Hải cùng Chu Dịch nói, sau đó dẫn đầu đi vào Lăng gia đại môn. Chương 632, Hạ chiến thương, chương 632, Hạ chiến thương. Tại Lăng gia trong đại sảnh, bây giờ tụ tập rất nhiều đạo thân ảnh, nhưng bầu không khí lại cũng không là như vậy hòa hợp, ngược lại truyền đến từng đạo cãi lộn thanh âm. Trong đại sảnh, hiện tại chia làm hai nhóm người, cục diện đối chọi gay gắt. Lăng Pha Quân, ngươi cái này chó nhà có tang, bây giờ còn có mặt mũi về Lăng gia. Ngươi không biết xấu hổ đầu nhập vào dịp gia, còn mặt mũi nào đối mặt chúng ta Lăng gia liệt tổ liệt Tông. Ở đại sảnh tử vị, một vị người mặc cẩm bào nam tử trung niên, trên mặt lửa giận, hai mắt cơ hồ có ánh lửa tóe ra, chính lại âm thanh axit một người. Hắn chính là bây giờ Lăng gia da danh chính ngôn thuận gia chủ, Lăng Pha Thiên. Một thân tu vi dừng lại tại luyện khí 8 tầng tả hữu, cũng coi là một phương đại cao thủ, nhưng là sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, khí tức làm loạn, rõ ràng là có thương tích trong người. Ánh mắt của hắn hy vọng, đồng dạng là một vị trung niên, làm cho người kinh ngạc chính là Hai người khuôn mặt lại có bốn năm phần tương tự, giống như là có cực sâu quan hệ máu mủ. Người kia chính là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ, Lăng Phá Quân. Nhưng hôm nay cái trước lại tại Lăng gia khó khăn nhất thời điểm, quay người đầu nhập vào Diệp gia, trở thành chó săn. Đối mặt với Lăng Phá Thiên tiếng khiển trách, Lăng Phá Quân không thèm để ý chút nào cười cười, "Đại ca, ngươi làm gì Minh Ngoan Bất Linh, hoàn toàn đầu nhập vào Diệp gia, là chúng ta Lăng gia hiện tại lựa chọn duy nhất." Lăng Phá Thiên thanh sắc cũng lệ, "Ha ha, đầu nhập vào Lăng gia. Chúng ta bây giờ cũng coi là đầu nhập vào Lăng gia đi. Có thể đổi tới là cái gì? Chỉ có Diệp gia vô tận tức đoạn." Lăng gia sản nghiệp cùng phường thị lợi nhuận đại quy mô rút lại, chính là Diệp gia làm, thậm chí còn đào đi không ít luyện khí cao thủ. Lăng Phá Quân ánh mắt mang theo một cỗ thâm ý, khẽ nhẹ vài tiếng lại nói, "Đại ca, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đem linh mạch chia giao ra, Diệp gia làm sao lại khó xử chúng ta Lăng gia đến bây giờ loại tình trạng này? Lăng gia có thể hùng ngồi tiên phong thành Tây bộ mấy trăm năm, chỗ dựa vào chính là sản nghiệp bên trong kia một chỗ linh thạch khoáng mạch, trừ bỏ hàng 5 7 thành linh thạch sản lượng nộp lên cho Thiên Nhất Tông, còn lại 3 thành chính là toàn bộ đã rơi vào Lăng gia trong tay." Đúng là có cái này 3 thành linh thạch tài nguyên, Lăng gia ưu tú huyết mạch cũng biết kéo dài đến nay. Mã Mại cho đến một ngày, Diệp gia gia tâm bừng bừng để mắt tới chỗ này khoán mạch, mặc dù kiêng kỵ một chút cái gì, không thể tránh trận cất đoạn, nhưng ở âm thầm lại là làm hạ không ít ngắn chân. Cho tới hôm nay, Diệp gia đã không có mảy may kiên nhẫn. Lăng Phá Quân sợ đối phương không thèm chịu nể mặt mũi, lại là từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, mở ra về sau, ba cái tròn vo đan dược đập vào mi mắt, hắn rèn sát khí còn nóng nói, "Đại ca, Diệp gia sẽ không bạch bạch chiếm Lăng gia tiền nghi, cái này ba viên dưỡng khí đan, đối ngươi bây giờ thương thế cùng cảnh giới bên trên bình cảnh, có trợ giúp rất lớn. Vừa nhắc tới chỗ kia linh thạch khoán mạch, lại chỉ có thể đổi lấy ba cái dưỡng khí đan." Lăng Phá Thiên giống như là bị đạp cái đuôi con mèo đồng dạng, lập tức bạo nộ rồi lên. Dưỡng khí đan là phẩm phẩm đan dược, bằng hắn hiện tại gia sản, mua lấy mười mấy quả không thành vấn đề, căn bản không thể mang đến cảnh giới bên trên đột phá, cầm điểm này Yĩ đòi thủ đoạn liền muốn đổi lấy nhà bọn hắn linh khí khoáng mạch. Hắn không khỏi lớn tiếng quát lớn, "Phi, chỉ là 3 cái dưỡng khí đan liền muốn đổi linh thái khoáng mạch, Diệp gia thật coi chúng ta là kẻ ngu." Huống hồ, chỗ kia khoáng mạch chính là chúng ta Lăng gia căn bản, nếu là giao cho Diệp gia, không ngoài 10 năm thời gian, Thiên Phong thành chính là không còn có Lăng gia đặt chân chỗ. Lăng Phá Quân nhìn thấy đối phương không tức thời, tự thân kiên nhẫn bị từ từ làm hao mòn rơi, hắn cười lạnh nói: "Đại ca, ngươi đây là dự định đem Lăng gia ép lên tuyệt lộ." Lăng Phá Thiên hất lên ống tay áo, nổi giận quát nói: "Lan gia ngoài, ta không có ngươi cái này lệ đệ, đệ, sau này mơ tưởng bước vào Lăng gia đại môn." Lăng Phá Quân sau khi nghe xong hoàn toàn nổi giận, lập tức không nể mặt lui nói: "Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ta không phải Lăng gia một phân tử? Dựa vào cái gì ngươi liền cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đem ta liền rẻ pha không đáng một đồng." Lăng Phá Thiên vẻ mặt trầm trầm, "Chỉ bằng ta là Lăng gia chi chủ, mà ngươi là chó nhà có tang." Chó má lăng ra chi chủ. Lăng phá quân vẻ mặt khinh thường, thu hồi đang giở, phất ống tay áo một cái, cực kỳ không cam lòng nói, từ nhỏ đến lớn, phụ thân dốc hết toàn bộ lăng gia tại nguyên tu luyện dốc lòng bồi dưỡng ngươi mấy chục năm, cũng bất quá đưa ngươi sinh sinh đẩy lên luyện khí 8 tầng mà thôi. Ma ca, cái này nương sinh cha không thương da hỏa, vẻn vẹn bằng vào không kịp ngươi 1 phần 3 tại nguyên tu luyện, cùng cố gắng của mình, liền đạt đến luyện khí 7 tầng, chỉ so với ngươi yếu đi một cái tiểu cảnh giới, ngươi có tư cách gì ổn thỏa ra chủ này chi vị? Lăng phá tiên thần sắc đọc lại, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, tu luyện tiên tư không tốt, đây là hắn cả đời tên uối. Nhưng hết lần này tới lần khác ở phương diện này, người đệ đệ này của hắn lại mạnh lên hắn rất rất nhiều. Mà sở dĩ hắn có thể thu được Lăng Gia Tán Thành, kỳ thật còn có nguyên nhân chủ yếu nhất. Lăng Phá Thiên quát lớn, ngươi tử nhỏ đã tâm thuật bất chính, ngang ngược càng rỡ, khắp nơi bại hội Lăng Gia thinh dàng, phụ thân nếu là đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi, đó mới là mười phần sai. Nghe nói lời nói sau, Lăng Phá Quân phẫn hận, một thân áo bảo không gió mà bay, luyện khí bảy tầng khí thế hoàn toàn bên ngoài lộ ra đi ra, giống như mãnh hổ xuống núi, hắn nổi giận nói, ta muốn vì gia chủ này chi vị, khiêu chiến ngươi, hôm nay chính là hướng ngươi hạ chiến thư. Ta cái này làm đại ca Còn sợ ngươi không thành. Trong lúc nhất thời, thủ vị phía trên Lăng Phá Thiên, một thân luyện khí 8 tầng khí thế cũng là đột hiện đi ra, tứ ngực giữa sân, nhưng không biết sao, khí thế lại không có luyện khí 7 tầng như vậy hùng hồn, có một loại chung khí không đủ dáng vẻ. Nhìn chăm chăm sắc mặt có chút thường hờ Lăng Phá Thiên, Lăng Phá quân vẻ mặt trầm trọng nói, "Thế nào? Đại ca bị Diệp gia lão tổ vừa đối mặt ở giữa trấn thương về sau, đến bây giờ đều không có phục hồi như cũ. Đệ đệ thật là sợ thất thủ đưa ngươi đánh chết a." "Ngươi?" Lăng Phá Thiên nội khí công tâm, vội vàng thu hồi khí thế, chen ngực đại lực hò khan đã từng giập ra lão tổ vì bức bách lăng gia đồ nhập, vậy mà không để ý trưởng giả phương phạm, sinh sinh dùng chân khí trấn thương lăng phá thiên, lúc này mới đưa đến bây giờ một màn này. Nếu không, những ngày qua, lăng gia cũng không có khả năng làm được như thế khó độ. Lăng phá quân nhìn thấy bây giờ một màn này, vẻ mặt khoái ý, ha ha cười nói, đại ca, 7 ngày sau đó, chính là ngươi thọ thần sinh nhật ta. Đến lúc đó ta sẽ làm chúng hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi nếu là bại, ngoan ngoãn giao ra lăng gia vị trí gia chủ, nếu không đừng trách ta trở mặt không cần biết. Trong đại sảnh, vang lên rất nhiều bình thường thanh âm. Một gia tộc lão quái lớn, Lăng Phá Quân, ngươi đến tụt cùng giảng hay không lý, đại ca ngươi thương thế còn chưa có khỏi hẳn, ngươi đây không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Liền xem như có thể thắng, lấy cái gì phục chúng? Lăng Thiên Quân vỗ tay cười to, ngươi hỏi thật hay. Bảy này thời gian, ta tùy ngươi lăng gia tìm ra cái gì giúp đỡ, nếu là có thể thắng ta, ta liền rời khỏi gia chủ tranh đoạt, nếu không, ngoan ngoãn giao ra Lăng gia trưởng quyền. Nghe nói như thế, không ít Lăng gia tộc lão tổn thức không thôi, là tương lai Lăng gia lo lắng. Nếu là Thật Ngừng Lăng Phá quân đạt được vị trí gia chủ, nương tựa theo hắn bây giờ chó săn thân phận, về sau Lăng gia coi như thật không tồn tại nữa. Khâu Ích tộc lão vẻ mặt lo lắng coi trọng đại sảnh trên thủ vị đạo thân ảnh kia. Ta chính là liều chết cũng sẽ không để ngươi toại nguyện. Lăng Phá Thiên lúc này tròn mắt tậnức, trợn to trong mắt quát, nói lập tức thấp xuống thân thể một hồi ho kịch liệt. Khâu Ích tộc lão lập tức một hồi thở dài thở ngắn, cảm thấy Lăng gia sắp đại họa lâm đầu. Ha ha ha, bảy ngày sau đó, ta nhìn ngươi còn thế nào mà miệng. Vừa dứt lời, Lăng Phá quân vung tay lên nói, chúng ta đi. Ở phía sau hắn, mấy tên diệp gia đi theo mà đến cao thủ lập tức phần phật tối lui. Hắn bây giờ đầu nhập vào Diệp gia, bằng vào luyện khí 7 tầng tu vi, tại một phen tàn nhẫn hiếu trung thủ đoạn sau, đã thực sự trở thành Diệp gia chó săn. Ai? Đây là trời vong ta lăng ra a. Đợi cho một đám người lui bước về sau, Lăng Phá Thiên giống như là một nháy mắt bị rút khô tất cả tinh khí thần, đặt mông ngồi liệt tại trên ghế, dường như giản mua thêm 10 tuổi. Cũng liền vào lúc này, Lăng Thi Ngư một đám người mới vừa vào cửa. Chương 633, Lăng gia khốn cục, chương 633, Lăng gia khốn cục. Gia chủ, một khi bị Lăng Phá Quân nắm trong tay gia chủ đại quyền, Lăng gia muốn tiến vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh a. Đúng vậy a, gia chủ Người nào không biết tên kia đã hoàn toàn biến thành diệp gia chó săn, đến lúc đó còn thế nào sẽ cô kỵ sống chết của chúng ta. Cái này phía sau, tuyệt đối là diệp gia tại trợ giúp, tốt một cái mượn dao giết người, chúng ta liều mạng với ngươi. Trong đại sảnh, tiếng người ồn ào, trong lúc nhất thời vang lên không ít ngự khí giận dữ thanh âm, biểu thị lấy đối với lần này sự kiện bất mãn. Lăng Phá Thiên cũng lạ tại than thở, một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ, hắn nắm đấm mạnh mẽ đấm vào trước mặt cái bàn, thở dài nói, quyết không thể nhường diệp gia âm nhu được, phái người nhanh hướng thiên nhất tông báo tin, tin tưởng chúng ta Lăng gia vị trưởng bố kia sẽ không ngồi yên không lý đến. Diệp gia sợ dĩ không có bên ngoài diệt lăng ra, chỉ vì Lăng gia đi ra một vị đại cao thủ, cũng là chút cơ cấp bậc lão quái, bây giờ ngay tại đạm nhiệm Thiên Nhất Tông trưởng lão chức vị, nhiều Diệp gia có chút kiêng kỵ. Nhưng mọi phần trùng hợp chính là, vị trưởng lão kia tại Thiên Nhất Tông cũng không nhận coi trọng, đồng thời bị kia luyện đan đại trưởng lão phục thanh vân ép tới không nhấc lên nổi, cộng thêm bên trên Thiên Nhất Tông trưởng lão không được tùy ý tham dự thế tục tranh đấu, lúc này mới khiến cho Diệp gia nhiều lần ngần cuối tới Lăng gia chiến đấu, đưa ra một hệ liệt không công bằng điều kiện. Lúc này, một gia tộc lão than khổ nói, liền xem như linh thú truyền tin, đem tin tức truyền đến Thiên Nhất Tông chỉ sợ cũng là cần 4 năm ngày lâu. Tuần nữa thiên nhất tông trưởng lão bị rất nhiều hôn xáo giúp đỡ, mong muốn phi thân cứu viện, thật sự là khó a. Hú hô, cái này thuộc về là chúng ta lăng ra sự tình, đối phương không có hưng sư động chúng lý do. Lăng Phá Thiên cũng là nghĩ tới điểm này, tại một phen trầm ngâm sau, lập tức nói, vậy thì chuyển tin cho Lăng Tử Hiên, bảo hắn biết Lăng gia có đại nạn, nhanh chóng trở về. Lăng Tử Hiên là Lăng Phá Thiên trưởng tử, bây giờ cũng là thiên nhất tông nội môn đệ tử, thiên tư thông minh, tu vi phía trước chút năm liền đã đột phá đến luyện khí 5 tầng, lại nói hắn thân làm thiên nhất tông đệ tử, từ hắn đến phần cuối, tin tưởng liền xem như diệp gia cũng không dám bức bách quá mức lợi hại. Ai Chỉ mong đại công tử có thể gặp phải lần này kiếp nạn a." Cái kia tộc lão thở dài nói, về sau trong đại sảnh chính là thật lâu chờ mặc. Mấy hơi thời gian qua đi, cái này liên lặng bầu không khí cũng là bị một đạo kiều nộn tiếng nói phá vỡ, ngoài cửa truyền đến Lăng Thi Ngự thanh niên đàm thoại, "Cha, ta trở về." Lạ, là... Lăng tiểu thư trở về. Nghe được quen thuộc tiếng nói, đông đảo tộc lão đột nhiên quay người nhìn lại, vừa vận trông thấy Lăng Thi Ngự thân ảnh đi vào đại môn, trong lòng đều là vui mừng. Lăng Phá Thiên càng là tinh thần đại trận, lập tức đứng dậy, kinh hỉ nói, "Nữ nhi bảo bối của ta trở lại rồi, khiến cha lo lắng hãi hùng hồi lâu." Hán đội vàng đi qua, đem Lăng Thi Ngư tử trên xuống dưới đánh giá liền, lo lắng hỏi: "Con gái tốt, có hay không làm bị thương? Dọc theo con đường này kinh nghiệm cái gì?" Lăng Thi Ngư nghĩ đến mạo hiểm rừng rậm lưỡng trình, bây giờ còn có có một tia nghĩ mà sợ, khóc hạ dính và táo nói: "Ta ngược lại thật ra không có gì đáng ngại, chỉ là cùng ta tùy hành những hộ vệ kia, toàn bộ chết tại trong rừng rậm." "Cái gì? Chết hết?" Lời này vừa nói ra, đại sảnh một mảnh rung động, những cái kia tùy hành hộ vệ thật là Lăng gia tinh nhuệ cao thủ, toàn bộ bỏ mình, cái này coi như có chút ý vị sâu xa. Lăng Phá Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, chất vấn: "Nữ nhi Ngoan, đây có phải hay không là diệp gia ở trong đó cả trợ, đoán chừng hại ta Lăng gia tính anh?" Lăng Thi Ngữ khổ sở lắc đầu, "Đây cũng không phải, lần này trong rừng rậm đã xảy ra kinh thiên động địa biến hóa." Nàng không nhanh không chậm đem trong rừng rậm bi thảm cục diện, trong đại sảnh đại khái nói một bên, nghe đám người khiếp sợ hít một hơi linh khí, nhưng lại không biết vì sao, Lăng Phá Thiên bỗng nhiên cười lên ha ha, thoải mái vô cùng. Lăng Thi Ngữ bó lấy cái trán ở giữa mái tóc, kinh ngạc nói: "Phu thân, người đang cười cái gì?" Lăng Phá Thiên vô vô Lăng Thi Ngữ đầu. Có chút yêu chiều giải thích nói, thật sự là không nghĩ tới Diệp gia cũng có kinh ngạc một ngày, bọn hắn sơn trang căn cơ đã lung lay, chỉ sợ qua muốn khôi phục nguyên khí liền cần mấy năm, chỉ sợ không thể hướng lấy trước như vậy khoa trương. Lăng Di ngỡ bỗng nhiên vàng lên cái gì, đúng rồi cha, thơ lời nói có thể sống đến bây giờ, may mắn mà có trong rừng rậm gặp một vị ân nhân cứu mạng. Nói, nàng nghiêng đầu lập tức đối với ngoài cửa phương hướng ôn nhu nói, "Chu công tử, vào đi, xin đừng nên khách khí." Ân. Nữ nhi của ta ân nhân. Lăng Phá Thiên cũng là sắc mặt nghiêm trọng, tới một tia hứng thú, muốn kiến thức kiến thức, có thể cứu hắn nữ nhi tại trong nước lựa đến tận cùng chính là cao nhân. Chỉ thấy tại một đám ánh mắt hội tụ chỗ, một vị thanh niên mặc áo bảo xanh đang lạnh nhạt đi vào cửa phòng, bước chân có chút nặng nề, y phục bên trên cũng dính lấy không ít vết máu, giống như là bị thương đồng dạng, chỉ là cặp mắt kia, lại là dị thường tang thương thấm thúy. Thật là ngoại trừ ánh mắt tang thương, bộ dáng lão thành bên ngoài, biểu hiện cùng bình thường thanh niên không hề khác gì nhau. Cái này khiến không ít tâm tư nghi ngờ hy vọng lang ra mọi người nhất thời coi thường mấy phần, bởi vì thanh niên này cũng không cao ngạo cũng không trừng rường, cùng tiền kiêu cùng cao thủ bộ dáng, căn bản cũng không dính dáng. Lang Phá Thiên sau khi thấy thẳng lớp đầu Bởi vì tại hắn một phen rõ xét hạ, phát hiện Chu Dịch tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, cũng coi là người tài ba, nhưng cùng cao thủ cũng không dính dáng. Bất quá đối phương tốt xấu đã cứu nữ nhi của hắn tính mệnh, hắn vẫn là khách khí nói, "Tiểu huynh đệ nếu là thơ lời nói ân nhân cứu mạng, đó chính là chúng ta lăng gia ân nhân cứu mạng, không ngại trong phủ ở tạm mấy ngày a, chắc chắn sẽ thiết tiến khoản đãi một phen." Không nghĩ tới Chu Dịch chỉ là không mặn không nhạt nhẹ gật đầu, không có chút nào cái khác biểu thị. Một màn này, đưa tới rất nhiều lăng gia người bất mãn, không ít người lặng lẽ nhíu mày cảm thấy Chu Dịch biểu hiện tuyệt đối thuộc về là không có lễ phép, gặp trưởng bối, vậy mà vẫn không có cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Lăng Phá Thiên cũng là nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày, chỉ đem Chu Dịch xem như không đáng chú ý tiểu nhân vật, một lần tình cờ cứu được nữ nhi của hắn một mạng, cũng không có lại nói cái gì. Lăng Di Ngữ lúc này lại hỏi: "Cha, vừa rồi ta gặp được A thúc vẻ mặt sát khí đi ra ngoài, đồng thời cùng Diệp gia người thông đồng làm vậy, chẳng lẽ hắn cũng là đến khó xử chúng ta sao?" Lăng Phá Thiên lập tức sắc mặt khó coi, không nói. Lăng Di Ngữ lập tức nhìn về phía trong đại sảnh một đám tộc lão, những cái kia tộc lão nhóm cũng là một trận than thở, im lặng không nói. Sau một lát, Lăng Phá Thiên rốt cục vẫn là hướng Lăng Thi Ngự thổ lộ tình hình thực tế. Lăng Thi Ngự vẻ mặt phẫn hận, nắm chặt tú quyền, khẽ cắn răng nói: "Cha, cái này phá quân tốc tốc quá ghê tởm, chúng ta ngàn vạn không thể để cho hắn tội mượn a." Lăng Phá Thiên lắc đầu, thất hồn lạc phách nói: "Làm không tốt lời nói, đây chính là chúng ta Lăng gia huy diệt thời điểm, phụ thân có thương tích trong người, mặc dù là luyện khí tám tầng, nhưng bởi vì thương thế nguyên nhân, chiến lực không phát huy ra bình thường 78/10, đối đầu Lăng Phá Quân, là quả quyết không có phần thắng." Toàn bộ Lăng gia bên trong, mạnh nhất là thuộc về Lăng Phá Thiên, nếu không cũng sẽ không lâm vào bế giờ của diện. Lăng thị ngư vẻ mặt lo lắng nói: "Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao?" Lăng Phá Thiên lắc đầu, mười phần bất đắc dĩ nói: "Ta đã phái người đi thông tri ở Sa Thiên Nhất Tông Lăng Tử Yên, bất quá, nước xa không cứu được lửa gần." Lăng thị ngư nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên liền đem chủ ý đánh tới Chu Dịch trên thân, bởi vì tại nàng nhận biết bên trong, Chu Dịch một mực mang theo một tầng sát thái thần ý, mặc dù bị thương, nhưng có thể vẹn vẹn bằng vào khí thế của tự thân liền quát lui mấy cái yêu thú. Phải biết, lúc trước kia mấy cái yêu thú đều đã sinh ra linh trí, tu gia nội đan, tùy tiện con nào đều tương đương với luyện khí hậu kỳ tu vi. Chương 634 Đấy bạn ngươi, bản tọa căn bản không cần động thủ, chương 634, đấy bạn ngươi, bản tọa căn bản không cần động thủ. Tâm tư nghĩ tới đây, Lăng Thi Ngữ Bông Nhiên xoay người lại, đối với Chu Dịch cực kỳ cung kính cúi đầu xuống, "Chu công tử, cầu ngài cứu lấy chúng ta lăng ra a." Chuyện cho tới bây giờ, nàng có không thể không làm như vậy lý do. Bây giờ Thiên Phong Thành cường giả đều tại Diệp Gia dưới trướng, trong thời gian ngắn, đi nơi nào tìm kiếm cùng hắn á thuốc địch nổi cường giả. Nhưng một màn này tự hạ mình một màn, khiến cho Lăng gia không ít tộc lao khẽ nhíu mày, cảm thấy thực sự ném bọn hắn lăng gia người mặt, có ít người càng là mở miệng ngăn cản lấy. "Thưa lời nói tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì? Làm gì đối một ngoại nhân như thế tôn sủng?" "Đúng vậy à, kia Lăng Phá Quân tại Thiên Phong Thành cũng coi là số 1 cường giả, liền phụ thân ngươi đều không làm gì được hắn, hắn một cái gầy yếu thanh niên cũng có thể có biện pháp nào?" Lăng thị ngự hoa dung tất sắc, lập tức cực lực phản bác, "Không phải, Chu công tử cũng có các ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi." Trên thực tế, Chu Dịch có thể thắng hay không qua nàng thúc thúc, chính nàng cũng không có cái gì nắm chắc, dù sao đối phương bây giờ cũng là có tổn thương rồi, lại nói, ai sẽ vì một chút không muốn làm người liều mạng đâu? Quả nhiên, Chu Dịch trực tiếp cự tuyệt nói: Bất quá là chỉ là luyện khí 7 tầng mà thôi, bản tọa giết hắn như giết gà giết chó, bất quá các ngươi lăng ra chuyện, cùng bản tọa có liên quan gì? Lăng Di ngứ lập tức cứng miệng không trả lời được. Bất quá trong đại sảnh vang lên lăng ra người một chút thanh âm không hài hòa. "Tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng vọng a, liền luyện khí 7 tầng tu sĩ đều không để vào mắt. Luyện khí 7 tầng đã đến có thể khống chế linh khí tình trạng, bằng ngươi chỉ là thanh niên, lấy cái gì thủ đoạn cùng loại nhân kiệt như vậy đối địch?" "Tuổi còn nhỏ, dõng dạn." Chu Dịch đối mặt với những lời cười nhạo âm thanh, khẽ lắc đầu, không nói một lời, lấy hắn đại năng trọng sinh dáng vẻ, không phải về phần cùng một chút ریس ngồi đáy giếng so đo cái gì. Mặc dù hắn hiện tại rơi xuống tới luyện khí 3 tầng, nhưng thể chất cùng thần hồn còn tại, chúc cơ phía dưới ai dám cùng hắn khiêu chiến, đó chẳng khác nào là muốn chết. Liên một bên Lăng Phá Thiên cũng là sắc mặt khó coi lắc đầu, cảm thấy Chu Dịch căn bản chưa thấy qua việc đời, liền quân vọng vốn liếng đều không có, ngay ở chỗ này phát luôn bở bãi, loại này nhân tu hành chi đường căn bản đi không dài xa. Hắn ngăn lại Lăng Thi ngữ nói, "Nữ nhi, chúng ta Lăng gia chính mình sự tình, cũng không cần lạm phiền người ngoài, huống hồ tiểu huynh đệ này tuyệt không có khả năng là người a thuốc đối thủ." Đối với cái này, Chu Dịch chỉ là đạm mạc cười một tiếng cũng không giải thích, nhưng Lăng Thi ngữ lại là càng thêm lo lắng. Bây giờ Chu Dịch nhẹ như mây gió bộ dáng, rơi vào trong mắt của nàng liền càng thêm cao thâm mặt chắc, nhớ tới dọc theo con đường này đối phương nhiều lần biến nguy thành an thủ đoạn, trong nội tâm nàng dâng lên một cố kiên quyết tri ý, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đánh cược một phen. Nàng cắn chặt đỏ thắm bờ môi, vậy mà tại Lăng gia đáng người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trực tiếp đối với Chu Dịch phương hướng quỳ lạy xuống, dưới. trong miệng càng là lẩm bẩm nói, "Cầu chúc công tử mau cứu ta Lăng gia, tiểu nữ tử không thể hồi báo, nguyện vì nô tỳ tỳ, trung thân phụng dưỡng tại công tử tả hữu." Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch, Chính là Chu Dịch cũng là có ngắn ngủi kinh ngạc. Nữ nhân này, tại yển lạnh phía sau, không thể bảo là không điên cuồng. Lăng Phá Thiên lập tức giận tím mặt, cảm thấy nhà mình nữ nhi một màn này tuyệt đối có sai lầm môn phong, nếu là truyền ra ngoài, cái kia chính là tiên phong thành một trò cười, hắn vội vàng quát lớn, thô lời nói, ngươi mau mau lên, ngươi làm cái gì vậy, quả thực có sai lầm hệ thống. Nhưng Lăng Ti ngửa đầu, mang trên mặt kiên quyết chi ý, quỷ hoại không dậy nói, phụ thân, cầu ngài tin tưởng nữ nhi, Chu công tử tuyệt đối là trước mắt duy nhất có thể cứu chúng ta Lăng gia người. Lăng Phá Thiên càng là giận dữ, đánh giấm, hắn mới luyện khí 3 tầng. Ngươi nhường một cái luyện khí 3 tầng đi đánh bại một cái luyện khí 7 tầng cao thủ, coi là chiến đấu là nhà trời sao? Luyện khí 3 tầng đối phương, có tư cách gì đi khiêu chiến luyện khí 7 tầng? Chu Dịch không hề lay động, mà là chăm chú nhìn Lăng Thi Ngữ nói, người khác đều là đối với bản tọa nắm giữ thái độ hoài nghi, ngươi vì cái gì cứ như vậy tin tưởng ta? Lăng Thi Ngữ trịnh trọng ngồi đáp, không biết rõ, thơ lời nói chỉ là dựa vào bản thân cảm giác. Chu Dịch lại là nói, vậy bản tọa nếu là không muốn giúp bọn điệu đâu? Lăng Thi Ngữ đã đem đỏ thắm bờ môi gặm cắn một tia máu tươi, nghẹn ngào nói, nếu công tử không đáp ứng, kia thơ lời nói vẫn quỷ hoài không? Dạ. Chu Dịch khẽ thở dài một cái, quả nhiên là có cốt khí nữ tử, bản tọa xem thử ra, bây giờ cái này lăng ra, cũng chỉ có ngươi có thể dìu rất một hai. Lăng thị ngứ trong hai mắt, lập tức toát ra hai đạo động nhân thần thái, kinh hỉ nói, nói như vậy, công tử chịu bằng lòng cứu chúng ta lăng ra. Chu Dịch nhẹ gật đầu, tiện tay mà thôi, không tính phiền toái. Luyện ký 7 tầng, tại bản tọa trong mắt, cũng liền có chuyện như vậy. Cái này một bộ nhẹ như mây gió cử động, liền phảng phất một người như nói chuyện thường ngày việc nhỏ đồng dạng, không có chút nào gợn sóng. Có thể rơi vào trong mắt mọi người, coi như biến thành một cái khác bất tứ vị. Lăng phá thiên sắc mặt đỏ lên, giận tím mặt nói: ta không đồng ý. Nuôn một cái luyện khí 3 tầng đi không công chịu chết, thật sự cho rằng chúng ta lăng gia không có ai sao? Một viên đá dày lên ngàn cân sóng, những cái kia lăng gia tộc lão cũng là nhao nhao phản bác. Chính là, một cái luyện khí 3 tầng, lấy cái gì đi khiêu chiến luyện khí 7 tầng? Tiên địa còn trên người có tổn thương đâu, có tổn thương đều cổ ngọng như vậy sao? Bị người đánh ra tới a. Không thể để cho hắn thay thế chúng ta lăng gia xuất chiến, nếu không đó chính là chúng ta lăng gia sỉ nhục. Tất cả mọi người không coi trọng Chu Dịch, cảm thấy hắn là nói khoác, lác, một cái nho nhỏ luyện khí 3 tầng, có thể lật lên cái gì đại ba lãng? Đoán Trưởng vừa đối mặt liền bị luyện khí 7 tầng xử lý. Nhưng lời chu dịch lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, hắn nhìn về phía Lăng Phá Thiên, thản nhiên nói, bản tọa mặc dù có tổn thương, nhưng muốn đánh bạn ngươi, căn bản không cần động thủ. Cái gì? Phách lối như vậy lời nói, nhưng tất cả mọi người ở đây phẫn hận. Lăng Phá Thiên thật là bọn hắn lăng ra danh xứng với thực giá chủ, tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng, mặc dù trên thân giống nhau có tổn thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, có thể nào dễ dàng tha thứ một cái nho nhỏ luyện khí 3 tầng tiêu khích? Lăng Phá Thiên tự nhiên có cường giả ngạo khí, lúc này sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Tiểu huynh đệ, khoang lắc cũng không phải nói như vậy. Những năm này, hắn thấy qua vô số thiên kiêu, từng cái tự cho mình siêu phàm, nhưng dám ở luyện khí 3 tầng liền dám phách lối khiêu chiến luyện khí 8 tầng tu sĩ, gần như không tồn tại. Thế nào? Cái này cuồng vọng thanh niên, chẳng lẽ so với cái kia thiên chi tiêu tử còn muốn lợi hại hơn không thành? Chu Dịch lắc đầu, khiêu chiến ngươi, còn không tính việc khó. Lăng Phá Thiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, "Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta thật là xem ở ngươi đã cứu nữ nhi của ta phấn thượng, mới đúng ngươi nhiều lần muốn cho." Chu Dịch càng thêm thinh hưởng, "Không tin, ngươi cứ việc động thủ thử một chút." ngươi có thể đi vào bản tọa quanh thân một trượng phạm vi, bản tọa không chiến mà nhận thua. Đây là một loại đối với thực lực bản thân quá tự tin cao ngạo. Lăng Phá Thiên vẻ mặt băng lãnh, ngươi thật sự cho rằng ta luyện khí 8 tầng là sự không sao? Nếu là ta có thể làm được, ta không thương tổn ngươi, ngươi trực tiếp lăn ra ta lăn ra, cũng đã chuẩn thành. Chu Dịch ánh mắt dường như tinh quang chợt hiện, lạnh nhạt nói, "Tút. Chương 635, tuyệt đối là cao nhân, chương 635, tuyệt đối là cao nhân." Bây giờ trong đại sảnh xảy ra tranh phong đối lập một màn, đây là lằng thi ngự bất ngờ. Nàng Minh Bạch Chu Dịch rất cường đại rất thần bí, nhưng thực sự không nghĩ tới Chu Dịch cũng dám trực tiếp khiêu chiến phụ thân của hắn, hơn nữa nhìn bây giờ xu thế, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nếu là bình thường đối chiến còn tốt, Chu Dịch làm gì hết lần này tới lần khác nói như thế cuồng vọng lời nói, cái gì đi không tiến quanh người hắn trong phạm vi một trượng, đây không phải tự chui đầu vào giò sao? Tại trên con đường này, Lăng Thi Ngự thật là nhiều lần cùng Chu Dịch sóng vai hành tẩu đâu, cũng không phát hiện cái gì không ổn một màn. Thật là, cục diện bây giờ đã đến nàng không thể chúa tể một màn. Trong một chớp mắt, Lăng Phá Thiên đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ, cưỡng để trong đan điền chân khí, quanh thân khí thế như hồng, một cỗ mênh mông chân khí phóng thích mà ra. Mấy trượng bên trong, đại sảnh tất cả mọi người cảm nhận được một cơn kinh phong quét qua mặt, một số người tim đập nhanh nói, quả nhiên, gia chủ liền xem như thủ trưởng, luyện khí 8 tầng tu vi, cũng không cho khiêu khích a. Bọn hắn đang nhìn hướng Chu Dịch trong ánh mắt, đã mang tới một tia cười trên nôi đau của người khác. Lăng Phá Thiên từng bước một đi hướng Chu Dịch, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu huynh đệ, ta không biết rõ ngươi có cái gì ỷ vào, nhưng ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, ngươi cùng ta ở giữa, có không thể bù đắp chiến lệnh." Chu Dịch vẫn lắc đầu, "Đừng nói mạnh miệng." Hắn hai mắt đồng đồng có thần, một cỗ mêng ngông thần hồn phong bạo lập tức phóng thích mà ra, trong đại sảnh phóng thích ra Tựa như vô hình kinh đảo Hải Lãng, kinh khủng tuyệt luân. Ban đầu ở viễn cổ rừng rậm, chính là kia thanh sĩ sí bằng Vương cùng Sích Diễm Mãng Vương hai vị cường giả yêu tộc, tại hắn thần hồn uy áp hạ, cũng chỉ có hành động chầm chậm phần, huống chi một cái nho nhỏ luyện khí 8 tầng đâu. Chen Ép Lăng Phá Thiên, thật đúng là không cần hắn động thủ, bởi vì đối phương không xứng. Lam Mên Ngông linh hồn uy áp quét sạch đại sơn lúc, vô số lăng ra người con ngươi mở to, trong lòng càng là lật lên kinh đảo Hải Lãng. Phù phù phù phù. Tất cả mọi người không chịu nổi cỗ này vô hình uy áp, nhao nhao liên tiếp quỳ rạp xuống đất, tu vi chênh lệch một bở người càng là chất vật nằm trên đất, mặc cho như thế nào dãy rựa, cũng là dại không đổi. Tất cả mọi người trên thân, tựa như là có một tòa nặng nghề đại sơn, đâu chỉ hơn vạn cân lực đạo. Ngươi, ngươi. Khí thế như hồng lang phá thiên sắc mặt đại biến, tay chỉ Chu Dịch một câu đầy đủ đều nói không nên lời, bằng vào hắn bây giờ tu vi, tại cỗ này linh hồn uy áp bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy không quỷ xuống đi. Đừng nói là đi vào Chu Dịch quanh thân một trượng phạm vi, chính là phóng ra một bước ra ngoài, đều là khó càng thiêm khó. Hắn bỗng nhiên đại triệt đại ngộ, cái gì luyện khí ba tầng, vậy cũng là giả, người thanh niên này tuyệt không phải người bình thường. Cỗ này vô hình ni áp, tuyệt không phải đến từ tu vi, mà là đến từ kia viền chi lại huyền thần hồn. Nói một cách khác, cái này kinh khủng thần hồn, lăng phá thiên tuyệt đối dám cam đoan, thiên phong thành tuyệt đối tìm không ra hạng hai loại này đẳng cấp cường giả. Chính là đệ đệ của hắn Lăng Phá Quân ở đây, đối mặt loại này thần hồn lực, cũng là tiểu vu gặp đại vu cục diện, coi như tu vi rất mạnh, cũng căn bản lật không nổi sóng gió gì. Xem ra là ta có mắt không trọng, thiên phong thành tuyệt đối đi không ra hắn loại này tuyệt thế thiên tài. Lăng Phá Thiên sắc mặt hối hận nói, vừa rồi hắn, thật là kém chút đem loại này cao nhân làm mất lòng, xem ra nữ nhi của hắn thật đúng là có thấy xa a. Lúc này, Chu Dịch nhàn nhạt lời nói vang lên, "Lăng gia gia chủ, tranh đấu vô vị, còn có tất yếu tiếp tục nữa sao?" Hắn thần hồn chi lực vừa ra, toàn bộ đại sảnh đám người liền căn bản là xa lưới chi cá, chết sống tất cả trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Phá Thiên lắc đầu, đem toàn thân khí giếm thu hồi, lập tức khuôn mặt khổ sở nói, "Còn mời cao nhân thu tay lại, là chúng ta cô lậu quả văn, có mắt không biết cường giả." Vậy là tốt rồi. Chu Dịch gật gật đầu, cũng thu hồi tự thân cường hãn thần hồn lực, kia cố dường như đại sơn giống như nặng nề vô hình uy áp, lập tức tiêu tán thành vô hình, trong đại sảnh dường như cái gì đều không có xảy ra. Đương nhiên, bây giờ tất cả lăng gia người, như trước vẫn là bộ dáng trật vật. Mỗi người đều bị ép quỳ trên mặt đất, gập cả người đến, ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, toàn thân liền đã mồ hôi đầm đìa, tại nguyên chỗ nguyên một đám thở hổn hộc, dường như bị một nháy mắt bị rút khô tất cả khí lực. Nhưng mỗi người đang nhìn hướng Chu Dịch ánh mắt, đều dường như như thấy quỷ đồng dạng, ở chỗ này căm như hến, không dám có chút khinh thường chi ý. Bởi vì tại vừa rồi, Chu Dịch thật là liên y tay áo đều không nhúc nhích một chút, liền đem bọn hắn nghiền ép ngoãn ngoãn. Đều nói đại lục người tài ba xuất hiện lớp lớp, chúng ta hôm nay xem như thấy được, xin hỏi các hạ, là nơi nào đi ra cường giả? Vì sao trước đó không có một tiếng nghe thấy? Lăng Phá Thiên lập tức có người, đối với Chu Dịch cực kỳ khách khí nói. Chu Dịch mạn bất kinh tâm nói, bản tọa đến từ Tứ Thủy huyện Chu gia, địa phương nhỏ xuất thân, không đáng nhắc đến. Lăng Phá Thiên nao nao, có chút kinh ngạc, Tứ Thủy huyện? Chu gia? Cái này địa danh, lúc trước hắn chưa bao giờ nghe nói qua a. Hắn xoay người lại, đối với một đám tộc lão hỏi, chúng ta Nam Tiên vực có Tứ Thủy huyện sao? Lệ thuộc nơi nào? Chu gia lại là nơi nào? A, Nam Tiên vực không có Tứ Thủy huyện a. Lăng ra một gã tộc lão vậy mà chăm chú lấy ra địa đồ quan sát, thật là một đôi mắt quan sát hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì tứ thủy huyện. Lăng Phá Thiên không khỏi kinh ngạc, cũng kính hỏi, chẳng lẽ các hạ không thuộc về Nam Thiên vực? Chu Dịch nhìn hắn một cái, lại sửa sang ống tay áo, dường như mạn bất kinh tâm nói, nếu là muốn cầu cạnh bản tọa, như vậy không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi. Là tại hạ mạo phạm. Lăng Phá Thiên như có thâm ý nhìn Chu Dịch một cái, lập tức bồi tội nói, vùng trộm, lại là đem tứ huyện chu ra nơi này một mực nhớ kỹ. Thật là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chính là lật khắp toàn bộ đại lục cũng sẽ không tìm tới nơi này. Chu Dịch lúc này khoát tay áo, nói, bản tọa bây giờ có thương tích trong người, tha thứ không thể tiếp tục phụng bồi đi xuống. Lăng Phá Thiên Linh Cơ khẽ động, lập tức nhận lời nói, "Là chúng ta Lăng gia thất lễ, vậy mà quên sớng khoản đãi tốt các hạ, cái này liền vì các hạ chuẩn bị kỹ càng thượng đẳng khách phòng, lấy cung cấp các hạ ở lại." Hắn lại thúc giục có chút ngu ngơ Lăng Thi Ngữ nói, "Nữ nhi còn lo lắng cái gì, nhanh giúp Đỡ Chu công tử thu thập khách phòng, hắn nhưng là chúng ta Lăng gia đại quý nhân." A. Lăng Thi Ngữ hiển nhiên còn đắm chìm trong vừa rồi chấn kinh ở trong, bây giờ kịp phản ứng sau, lập tức nhận lời nói, "A, ta cái này đi, đi đến Chu dịch bên người, gương mặt của nàng ửng đỏ, càng thêm kính cẩn nói, "Công tử, khách phòng tại đỉnh viện phía bắc, còn mời ngài đi theo ta." Làm phiền. Chu Dịch không có khách khí, tiến lặng đi theo Lăng Thi Ngư phía sau. Lăng Phá Thiên không còn bận tâm gia chủ thân phận, liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Hắn một đường túi đầu không lưng, thẳng đến hai người đưa ra đại sảnh, ở trong lòng cảm khái, nữ nhi A nữ nhi, thanh niên kia có thể tuyệt không phải người bình thường, ngươi nếu là có mị lực lưu hắn lại, cũng coi là ta nhóm Lăng gia lớn lao phúc phận. Đợi đến thân ảnh của hai người biến mất sau, một chút tộc lão hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật, bởi vì vừa rồi Chu Dịch thủ đoạn thực sự quá rung động. Bất quá xem ra, lần này Lăng gia nguy cơ, tuyệt đối có thể biến nguy thành an. Chương 636, nắng ngủ bình tĩnh, chương 636, nắng ngủ bình tĩnh. Đầu mùa xuân thời tiết, vạn vật hồi phục, bây giờ chính là lúc xế trưa, đại địa ấm lại, càng thêm có gió nhẹ quất vào mặt, để cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hài lòng. Lăng Thi Ngữ cung kính khách khí, mang theo Chu Dịch một đường đi vào làng già quý khách đình viện. Nàng đẩy ra cửa sân, đem tuyết trắng tay trắng dũa ra, khách khí nói: "Chu công tử, mời vào bên trong." Chu Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đình viện bên trong rất rộng rãi, ba mặt càng là có cây xanh vờn quanh, cảnh sắc mười phần hữu nhã. Lờ mờ có thể thấy được một chút gia phó ngay tại cẩn thận leo sạch lấy đỉnh viện phòng các nơi nơi hẻo lánh. Nhưng bởi vì lang gia ý người, nơi này lại có vẻ hơi yên lặng. Chu Dịch bốn phía đại lượng một phen, đối với chỗ này có chút hài lòng, nhẹ gật đầu. Đối với hắn tới nói, chính là một cái ngồi xuống chữa thương nơi đến tốt đẹp. Tại bên cạnh hắn, Lang Thi Ngư gương mặt xinh đẹp có chút đỏ ửng, tối đầu xuống nhẹ giọng nói, công tử tại Cố Hương của mình bên trong, cũng hẳn là một phương thiên chi kiêu tử tồn tại a. Nàng biết Chu Dịch thực lực rất thần bí, không nghĩ tới tại tình cảnh vừa nãy bên trong, vậy mà có thể tùy tiện nghiền ép phụ thân của hắn. Phải biết, phù thân của nàng mặc dù có thương thích trong người, nhưng vẫn như cũng là danh xứng với thực luyện khí 8 tầng a. Chu Dịch nghe nói lần sau quát tay, một bộ lạnh nhạt bộ giang nói, cái gì thiên chi kiêu tử, chẳng qua là so người khác châm chỉ, huống hồ năng lực thoáng suất chúng mà thôi. Tiếp trước bên trong, hắn có thể sử dụng ngàn năm thời gian lên đỉnh đạo tôn chi vị, chỗ chèo chống hắn, cũng không phải là cái gì thông minh hơn người thiệt tự, mà là châm chỉ không ngừng châm chỉ. Bất quá, nếu là những lời này bị đại võ cấp tài tử nghe thấy được, sợ là bị tức thổ huyết. U Phong lấm lấm Chu Thiên Sư, bây giờ vậy mà như thế khiếm tổn, vậy bọn hắn những cái kia tài tử Phong Lưu chẳng phải là thành nát đường cái mặt hàng. Lăng Thi Ngữ than khẽ thở ra một hơi, chỉ là có chút cửa nhạt. Nàng thân làm đại gia tộc chi nữ, tự nhiên nghe được chu dịch trong lời nói tự khiêm nhường ý tứ, bất quá nghĩ đến thứ gì, gương mặt càng thêm đỏ bừng, "Công tử, ngươi có thể từng có người trong lòng." Mặc dù nàng cùng chu dịch vẹn vẹn vài lần dưới vận, nhưng đối phương nhưng thủy chung cho người ta một loại hạc giữa bảy gà cảm giác, đồng thời chu dịch không giống bình thường, có được tiên phong thành thanh niên không có thần bí cùng lạnh nhạt khí chất. Cho dù là nàng, cũng lạ không tự giác hãm sâu phong thái bên trong. "Người trong lòng?" Chu dịch bị hỏi đến tới mẫn cảm vấn đề, khẽ chau mày, Lúc đầu hắn có thể cự tuyệt trả lời, bất quá nhớ tới trong lòng bóng người sinh san kia, chợt có chút cảm thán lắc đầu, nói đến, ta cùng người trong lòng đã hiểu rõ nguyện không thấy, nói trở lại, ta còn thiếu nàng một cái quang minh chính đại hôn lễ. Tiếp trước bên trong, hắn cùng Cơ Nhược Vân tình cảm lưu luyến cực kỳ bí ẩn, căn bản không dám tiết lộ cho người ngoài, mà cử hành hôn lễ, càng là nghị cũng đừng nghĩ, nhưng hôm nay hắn trọng sinh trở về, đang lâm đại võ chí đỉnh, cùng Cơ Nhược Vân chinh lệnh, chính là một trận hôn lễ mà thôi. Lăng Thi Ngư nghe nói sau, náo hải trống rỗng, giống, giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn ngực, thật lâu trầm không đến. Thế gian tiếc nuối lớn nhất, hẳn là chính mình ưu hái người. Trong lòng đã sớm có thuộc về a. Bất quá nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định truy vấn, kia Chu công tử, ta trong đại sảnh nói kia lời nói. Lăng Thi Ngư đã từng hứa hẹn, nếu là Chu Dịch bằng lòng xuất thủ cứu trợ bọn hắn lăng ra, nàng lợi dụng thân cùng nhau hứa, xem như đối phương nô tỳ thế thiếp, hiện tại nhiều tới, vẫn như cũng là khuôn mặt nóng bỏng, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một tia khó tả chờ mong. Có thể làm làm loại tiên tài này thanh niên thế thiếp nô tỳ, chỉ sợ cũng là một loại nhỏ hồi phúc. Chỉ là đáng tiếc là, Chu Dịch không chút do dự lắc đầu, nhìn về phía Lăng Thi Ngư nói, bản tọa chỉ coi làm gió thoảng bên tai. Lăng tiểu thư hẳn là nắm giữ thuộc về chính ngươi lời người, mà không phải xem như người khác phụ thuộc. Đỉnh viện bên trong, lâm vào một mảnh trầm mặc ở trong, Lăng Thi Ngư lại xoắn xuýt lại mê mang. Mà theo gian phòng bị quét sạch, sạch sẽ, Chu dịch trực tiếp khoát tay áo nói, "Tốt, bây giờ bản tọa có thương thích trong người, không tiện giữ lại Lăng tiểu thư, mời trở về đi." Những lời này, trực tiếp là hạ lệnh trục khách. "Tốt ạ, Chu công tử." Lăng Thi Ngư cảm thấy ẩm đạm, cũng là nhìn ra tâm tư của đối phương, tại tiếp nối đồng thời cũng là có một tia thất lạc, có chút không người, gia hiệu cáo từ. Làm Lăng Thi Ngư rời đi về sau, Chu Dịch vô tâm lưu lại những cái kia phục thị thị nữ của hắn nhóm, từng cái phân phát, sau đó phối hợp leo lên lầu nhỏ. Đỉnh viện bên trong nơi ở chính là một tòa nhà nhỏ ba tầng, cổ kính. Chu Dịch đi thẳng vào, đại đường có màn trúc rủ xuống, vị chia làm hai cái bộ phận, phía trước là đại khách phòng, đằng sau thì là tĩnh mịch phòng trà. Phòng trà trên vách tường bây giờ còn mang theo mấy tấm cổ họa, sơn thanh thủy lục, rất có văn vị, nhưng Chu Dịch chỉ là nhìn mấy lần, liền không có hứng thú. Một lát sau, hắn viện thang lầu, từng bước mà lên, trên lầu chính là dừng chân địa phương. Đập vào mi mắt, là một chương nặng nghệ bàn bắt tiên. Trên bàn bắt tiên Lư Hương lượt lời khỏi bay, xung quanh còn có gỗ lim bình phong. Một chút thật đơn giản trang trí vật dụng, đều là cực điểm xá hoa mà không lộ ra ngoài. Người sáng suốt xem xét liền biết là mười cao minh nhất trợ rèn thiết kế, chỗ này trong lầu các, bên trong bất luận một cái nào đồ vật, cầm tới võ triều bên trong, chính là những đại nhân vật kia đều sẽ chạy theo như vịn. Bất quá những này, cuối cùng thuộc về phàm là tục chi vật, có thể trợ giúp tu sĩ tu hành ít càng thêm ít, chu dịch cũng không có hứng thú gì. Hắn đẩy ra cửa sổ nhìn về nơi xa mà đi, ánh mắt vượt qua phía sau dần dần xanh biết tàn cây, đem tiên phong thành cảnh tượng thu hết vào mắt. Nơi đó là lít nha lít nhít khu kiến trúc nhỏ trình chỉnh, chỉnh tề tề sắp xếp trại rộng ra, lộ ra có đầu không làm, trong thành thị ở giữa, phố dài lan tràn, đem thiên phong thành phân làm mấy khu vực lớn. Mà Diệp gia chỗ đoạn mạch sơn, chính là cách hơn 10 dặm xa, cũng là có thể trông thấy hùng vĩ hình dáng. Vừa nhìn thấy Diệp gia chiếm cứ đoạn mạch sơn, Chu Dịch chính là nghĩ đến đồ đệ mình Diệp Vô Đạo đã từng bị đánh ngộ. Hắn thở nhẹ ra một mạch, quay người trở lại bọ dậy, xếp bằng ở trên giường. Hắn nhẹ giọng nói, hiện tại thương thế, thật sự là cấp mạch a. Chu Dịch yên lặng cảm ứng đến thể nội, phát hiện kia bị thiên lôi nổ nát thân thể, bây giờ khắp nơi đều tồn tại vết rạn, bị hắn cưỡng ép chống đỡ lấy mà thể nội kỳ kinh bát mạch càng là rối tinh rối mù, là làm hạ nhất định phải giải quyết vấn đề lớn. Hắn tâm thần khẽ động, mấy chục viên thuốc bắt đầu từ không gian nhận giới bên trong bắn ra, tựa như đầy trời sao trời, mang theo màu xanh sống quá mang, lơ lửng trong phòng. Không gian trong quần khắc, cả phòng chính là bị một vệt đan mùi thơm bao phủ, làm người tâm thần thanh hẳn. Đáng được tán mừng chính là, Chu Dịch lúc trước viếng cổ trong rừng rậm, để phòng ngoài ý muốn, đã sớm luyện chế được một nhóm tụ khí đan, lúc này cũng chính là cần thời điểm. Tại tu sĩ thế giới bên trong, đan dược có thể trợ giúp tu luyện, đối với chữa thương mà nói cũng là ắt không thể thiếu. Tu sĩ có thể hấp thu đan dược bên trong năng lượng mà tăng tốc tự thân thương thế tốc độ chữa trị, đây cũng là một loại đường tắt. Đón lấy trong 2 ngày, thoáng một cái đã qua. Chu Dịch một mực xếp bằng ở trên giường, một quả một quả nuốt trường tụ khí đan, không gián đoạn hóa giải linh khí trong đó, dùng để tu bổ trên thân thể thương tích. Bất quá phần này khó được bình tĩnh, cuối cùng tại ngày thứ 3 lúc sáng sớm bị đánh phá. Chương 637, đến nhà Khiêu Khích, chương 637, đến nhà Khiêu Khích. Chu công tử, đan sư tới chơi, còn mời ngài cần phải đi ra một chút. Ngày thứ 3 sáng sớm, đình viện bên ngoài, Lăng Thi ngữ mềm dẻon dễ vỡ tiếng nói truyền đến. Phá vỡ bình tĩnh như trước. Tại trong lầu các, Chu Dịch đang chìm đắm phục dụng đan dược trong lúc chữa thương, tiến tính không khí bị đánh phá, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, biểu hiện ra một vẻ vẻ không vui. Bất quá chợt liền đem hai mắt nhắm lại, thanh âm theo trong lầu các truyền đi. Không thấy, thanh âm còn cụp é, bất cận nhân tỉnh, trực tiếp Phiêu đãng tới bên ngoài đỉnh viện. Đối Chu Dịch mà nói, Lăng Gia đối với hắn không thân chẳng quen, huống hồ vẫn là đối phương có chuyện nhờ cùng hắn, hắn không hướng đối phương tìm lấy thủ lao, cũng đã là Lăng Gia thiên đại vinh hạnh. Nho nhỏ, nhỏ Lăng Gia một cái đan sư, có tư cách gì nhường hắn tự mình tiếp kiến? Quán hổ bây giờ lăng gia đã số dốc, một cái nho nhỏ đàn sư, ai biết là từ đâu mời tới tạp ngư mà hạng. Chu dịch chữa thương quan trọng, vô tâm cái khác. Bất quá hắn cái này đóng cửa không thấy thái độ, lại làm cho bên ngoài đỉnh viện một đoàn người có chút trợn lên điên lặng, mà một lát sau, một chút bất mãn thanh âm chính là liên tiếp truyền đến. Mới tới? Chẳng lẽ không hiểu lăng gia cấp bậc lên nghĩa? Chính là, lăng gia mới tới cửa cung phụng, cái nào không phải muốn trước bái kiến một chút chúng ta đàn sư đại nhân. Đây cũng quá không biết lễ phép đi. Đỉnh viện bên ngoài, ngoại trừ vẻ mặt lo lắng lăng thị ngự bên ngoài, bây giờ còn có một đoàn người là một chút vênh váo hung hăng tuổi trẻ nam tử, mặc thuần một sắc luyện đan phục, bọn hắn bao vây lấy một vị vẻ mặt kiêu căng lão giả mà đến, bây giờ phát ra một chút bất mãn phàn nàn thanh âm, rất có một bộ ghê tởm sắc mặt. Chỉ thấy bọn hắn bao vây lão giả bộ dáng thanh lịch thoát, người mặc màu xanh ngọc cao trắng, tụ tập lấy chòm râu dê, bây giờ cũng là lộ ra một bộ không nhịn được bộ dáng. Vị lão giả này là Lăng Gia Đan sư, Lục Phong. Hắn một thân tu vi đạt đến luyện khí 5 tầng, mặc dù tại Thiên Phong thành không tính là cái gì đại cao thủ, nhưng là cái kia một tay luyện đan chi thuật, thật là đích truyền đến đàn cửa một gã trưởng mối, tự thân đã là một vị hiếm thấy phẩm phẩm luyện đan sư. Một vị phàm phẩm luyện đan sư, bởi vì thân phận tôn quý cùng hiển thấy, là bất kỳ bên nào thế lực lớn đều muốn kết giao lôi kéo đối tượng, mà đối phương có thể lưu tại Lăng gia hiệp mệnh, là đường kim Lăng gia gia chủ bỏ ra giá tiền rất lớn mời tới. Bởi vì thân phận tôn quý, Lục Phong tại Lăng gia được hưởng một loạt đặc quyền, bất luận đi đến nơi nào, đều không thiếu có người cùng kính vân an, cũng khiến cho đối phương dưỡng thành một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đan sư đại nhân, Chu công tử có thể có chút không tiện, không bằng chúng ta đi về trước đi, ngày khác trở lại. Ở một bên, Lăng Thi ngứ vẻ mặt khách khí nói, nàng hiện tại mười phần khó xử, Tả Hữu chi vụ Bất luận là Lăng gia đàn sư vẫn là cứu tinh Chu Dịch, đều là bọn hắn Lăng gia hiện tại muốn tận lực giao hảo đối tượng, không phải lâu trước, lại bởi vì nàng một câu vô tâm nữ điệu, chêu đến Lăng gia đàn sư không cao hứng. Nhìn thấy Chu Dịch trực tiếp đóng cửa không thấy, cùng Lăng Thi ngứa lời nói, Lục Phong không vui nhíu mày, nói: "Lăng tiểu thư, như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa ra hỏa, thật có thể xuất thủ cứu Lăng gia tại trong nước lửa." Trước đó Chu Dịch tại đại đường phát uy một màn, vị này đàn sư đúng lúc bởi vì việc tư ra ngoài, không có ở đây. Đương nhiên, bằng hắn hơn nửa cuộc đời kiến thức, không có tận mắt nhìn thấy cũng tự nhiên không tin đối phương có thông thiên bản sự, có thể tùy tiện đánh bại Lăng gia gia chủ. Lăng thị ngự tự biết trăm miệng khó phân biệt, chỉ có thể thành thật trả lời nói: "Về đàn sư đại nhân, Chu công tử xác thực thủ đoạn thông thiên, phụ thân ta đối với hắn cung kính có thừa." Trong những lời này ý tứ chính là, hi vọng đối phương xem ở phụ thân nàng trên mặt mũi, đừng làm loạn. Hừ. Bất quá là mua danh chụp tiếng hả người. Không nghĩ tới Lục Phong căn bản không lĩnh tỉnh, quát lạnh một tiếng sau, phất ống tay áo một cái, mà trầm trầm lại nói: "Coi như hắn là một phương, cao thủ lại như thế nào? Vậy cũng không thể không duyên cớ xem nhẹ lão phu luyện chế liệu thương dược." Lăng Di Ngữ lập tức sắc mặt lo lắng, ngay sau đó yếu ớt thở dài, ở trong lòng âm thầm trách cứ lấy chính mình lỗ mãng. Từng tại trong rừng rậm, đội ngũ của bọn hắn lần đầu nhìn thấy Chu Dịch thời điểm, cái sói đã là trọng thương mang theo, nàng hảo tâm đem lăng ra đan sư chế biến liệu thương dược bôi tại trên người đối phương. Không nghĩ tới Chu Dịch căn bản không lĩnh tỉnh, càng là đối với cái này liệu thương dược hiệu quả khịt mũi coi thường. Chuyện này, Lăng Di Ngữ tại sau khi trở về, chỉ là đơn giản hướng tộc lão nhóm thổ lộ một chút, không nghĩ tới bị vị tia tộc lão vậy mà ghi tạc trong lòng, đem lời nói này thêm mắm thêm muối nói cho Lục Phong. Lúc này mới đã xảy ra bây giờ một màn này. Lăng thị ngữ trong lòng may mắn, trước mắt Chu Dịch không ra vẫn là lập tức biện pháp tốt nhất, nàng hiện tại qua loa tất trách một phen, không chừng song phương ân oán, ngay tại trong lúc vô hình hóa giải. Chỉ là, thiên không hết nhân ý. Lại hoặc là nói, Lục Phong đem thanh danh của mình nhìn quá nặng đi, căn bản dung không được người bên ngoài có một tia khinh nhẫn. Nhìn thấy Chu Dịch thật lâu không có biểu thị, Lục Phong sắc mặt tâm trầm chậm, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài đỉnh viện đại môn, quát lạnh một tiếng nói, hắn không đến, chính chúng ta đi vào. Đan sư đại nhân, cái này. Lăng thị ngữ sắc mặt biến đến kinh hoàng, đi sát đằng sau không nghĩ tới Chu Dịch hạ lệnh trục khách về sau, cái này Lục Phong vẫn như cũng là không đôn tha. Nàng sợ Song Vương lại bởi vì mâu thuẫn, kế tiếp xảy ra không tưởng tượng được xung đột, đến lúc đó thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn lăn ra. Cũng không có chờ Lục Phong mà miệng, bên cạnh hắn tùy hành mấy cái đệ tử trẻ tuổi liền lạnh mặt nói, "Lăng tiểu thư, lần này việc quan hệ chúng ta sư tôn thành danh, còn hy vọng ngươi không nên nhúng tay cho thỏa đáng." Đối một phương đàn sư mà nói, không nhìn được nhất chính là chính mình luyện chế đồ vật, lọt vào người khác xem thưởng, huống chi cảm thấy tự thân cao cao tại thượng Lục Phong. Lăng Thi ngứ yếu ớt thở dài, vẻ mặt không thể làm gì. Đây chính là một vị nổi tiếng bên ngoài phàm phẩm đàn sư, một thân luyện đàn thuật tận đến đàn cửa chân truyền, Lăng Gia nếu là đắc tội hắn, quan hệ của song phương khả năng liền phải tan vỡ. Nhưng là chủ tịch liên quan đến lấy Lăng Gia vận mệnh, cùng nó so sánh, lộ ra trọng yếu hơn. Lăng Khi nghi âm thầm cắn răng, ở trong lòng một phen quyết xách về sau, Hạ Quế Tâm. Hôm nay nàng chính là liệu mạng đắc tội đàn sư phân thượng, cũng không thể đắc tội bọn hắn Lăng Gia cứu tinh chủ tịch. Làm một đoàn người đi vào đỉnh viện về sau, trong lầu các chủ tịch vẫn là không có động tĩnh gì truyền đến. Khi thấy hung hung một đoàn người lập tức sắc mặt đen lại, kia mấy tên đệ tử cung kính cùng chó sủ như thế, tối đầu khom lưng đem Lục Phong đón vào dưới bóng cây bên cạnh cái bàn đá, càng là không người nói, sư tôn ngài trước hết mời ngồi. "Ân." Lục Phong gật gật đầu, đương nhiên ngồi ở ụ đá bên trên, sau đó phất phắt tay, không nhịn được nói, "Đi đem tiểu tử kia cho lão phu kêu đi ra." "Được rồi." Mấy tên đệ tử làm ra vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, nhưng xoay người trong một chớp mắt, liền đã biến thành một bộ ghê tởm sắc mặt, đối với trong lầu các, rất gần rêu cật nói, "Tiểu tử, ngươi còn không ra?" "Sư tôn ta thật là tiên phong thành đại danh đỉnh đỉnh phàm phẩm đàn sư." Đừng không biết điều, phàm phẩm đan sư cũng không phải ngươi có thể la tội. Ngươi có nghe rõ không, giả trang cái gì đại gia đâu? Những đệ tử này luyện đan thuật còn không có học được một chút gia long, cũng là kế thừa lục phong tính tình bản tính, hiện tại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đối với lâu các một trận Têu La, hoàn toàn quên đi chính mình là tự tiện xông vào người khác đỉnh viện trước đây. Bị Têu La phiền, cho dù là thánh nhân đều sẽ nổi giận, huống chi là đạo tôn chuyển thế chủ tịch. Tiếp theo màn bên trong, lâu các đại môn tịch một tiếng bên trong, không gió tự mở, thiếu niên mặc áo bảo xanh vẻ mặt sát khí đi ra, nhìn thấy trong đỉnh viện tụ tập một đám không nhận hắn hoan nên người, há mồm chính là một câu lấy ra một đám chó rãy, dám nhiễu bản tọa tu hành. Chương 638, một lời không hợp liền động thủ. Chương 638, một lời không hợp liền động thủ. Trong lầu các đi ra, chính là sắc mặt khó coi Chu Dịch. Sáng sớm, không sơn điệu ngữ, sảng khoái hài lòng, chính là tu hành thời điểm tốt, thật là một đám không muốn mặt chó rãy nhóm qué giấy hắn tu hành, còn huyên thuyên nói một tràng. Thật coi hắn không còn cách nào khác sao? Lúc này, một đám đệ tử bị Chu Dịch lời nói nghẹn đỏ mặt, vừa muốn phản bác, lại bị sư tôn quát lui sụt xuống. Dưới. Bên cạnh cái bàn đá Lục Phong ngẩng đầu, tùy ý quét Chu Dịch một cái. Mạc Phát lạnh lùng nói, "Ngươi chính là kẻ Chu tiểu tử." Không đợi Chu Dịch đáp lời, hắn lại ngự khí thản nhiên nói, "Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, dám ở trước mặt lão phu miệng ra bất kính, ngươi vẫn là tiền phong thành đầu số 1." Nói như vậy, xem thường lão phu luyện chế liệu thương dược, cũng là ngươi. Nói chuyện đồng thời, Lục Phong căn bản cũng không có đứng lên, hoặc là nói, lấy Chu Dịch tướng Mạc Mạc, căn bản không đáng hắn đứng dậy. Bởi vì Chu Dịch quanh thân khí thế không hiện, không giống như là luyện khí cao thủ, tướng Mạc Mạc cũng thật sự là quá bình thường. Tại trên đường, cái vừa nắm một bó to Hắn tùy tiện tìm lý do liền có thể đem đối phương đánh về phía vạn kiếp bất phục, căn bản không cần làm phiền hắn tự mình đến hưng sư vấn tội. Bất quá, Lục Phong trong lòng càng là khịt mũi coi thường. Coi như Chu Dịch là luyện khí cao thủ thì thế nào? Hắn căn bản không thèm để ý. Bởi vì Lục Phong nương tựa theo hắn đan sư thân phận, tại Thiên Phong Thành cũng là được hưởng lấy một phương nội danh, liền xem như cao đoạn luyện khí sĩ tới, nhìn thấy hắn cũng muốn một mực cung kính, sợ lên đạm. Đối mặt với Lục Phong đặt câu hỏi, Chu Dịch sắc mặt càng thêm băng lãnh, nhíu mày nói: "Lăng tiểu thư, đây là nơi nào tới chó dạy?" Hắn đã từng là đạo tôn đại năng, là hội định tiên phẩm luyện đan sư nhân vật đứng đầu, chân chính bay lượn ở chân trời phía trên, đối diện một cái kia nhỏ nhọ nhỏ đan sư tính là gì, trong mắt hắn, liền một cái hít ngồi đáy giếng cũng không bằng, có tư cách gì đến chất vấn hắn. Cái này cực kỳ giống một cái không biết trời cao đất rộng con rồi con ngu ấy, đối với một đầu bay lượn chân trời cự lòng khoa tay múa chân, còn làm ra một bộ tự đại tự mãn bộ dáng. Nghe được chu dịch không khách khí lời nói, Lăng Thi Ngự Bông Nhiên nãy lòng có chút phát lạnh, luôn cảm giác một phen xung đột, lập tức liền muốn kéo ra duy mã. Quả nhiên, từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm lục phong bị làm phát bực, hắn hai mắt hơi nheo lại, quát: "Tiểu tử Ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa? Chu Dịch nhìn không đều nhìn hắn, "Ta nói ngươi là chó rãy, quấy rầy bản tọa tu hành." Lục Phong dọn một tiếng đứng dậy, "Cái gì? Ngươi thực có can đảm mắng lão phu là chó rãy? Ngươi có biết hay không lão phu tại Lăng gia là thân phận gì?" Chu Dịch vẻ mặt không có vấn đề nói, "Bản tọa không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Dám đến quấy rầy bản tọa tu hành, ngươi còn có thể sống được chính là đối ngươi lớn nhất ban ân." "Côn vọng tiểu tử, nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lão phu cái này thay ngươi cha mẹ quản giáo ngươi." Lục Phong nổi giận. Hắn có đan sư tầng này thân phận, tính cách từ trước đến nay kêu càng. Lúc nào bị người chỉ vào cái mũi thống mà qua, bây giờ đã biểu hiện giận không tìm được, một lời không hợp liền động lên tay đến. Hắn nghĩ vào chính mình là luyện khí 5 tầng tu vi, trực tiếp một bước vượt qua mấy trượng khoảng cách, trong nháy mắt đi vào chu dịch trước người, một bàn tay mạnh mẽ hướng về chu dịch nửa bên gò má quạ xung dưới, vậy mà không lưu tình chút nào, mang theo một cỗ không kém tình phòng. Xem ra hắn là tích đủ hết khí lực, mong muốn cho chu dịch một cái suất đời dạy dỗ khó quên. Đáng tiếc, hắn đánh nhầm đối tượng. Ba. Thanh tỉnh tiếng bạn thai vang, như thường lệ truyền ra, cũng vang vọng tại đỉnh viện bên trong, nhưng lại cũng không phải là đánh vào chu dịch trên mặt. Chỉ thấy Chu Dịch phát sau mà đến trước, bàn tay lấy thế sét đánh không kịp bưng thai nó lên, sau đó lục phong trước đó, chuẩn xác không sai rơi vào cái sau trên mặt dày. Bàn tay cùng mặt mo tiếp xúc, một hồi sóng thịt run run. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Lục Phong nghiến răng niết miệng, há mồm phun ra mấy quả bị đánh rơi răng, ánh mắt chẳng phải có trùng đồng như vậy lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn vốn làm mong muốn giáo huấn Chu Dịch, thế nào trong ngay mắt bị đối phương dạy dỗ. Trước lúc này, hắn rõ ràng là nhìn Chu Dịch không có chút nào khí thế, không giống như là một tôn cao thủ, lúc này mới dám lớn lối như vậy động thủ. Nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, đối phương tốc độ xuất thủ vậy mà tấn manh đến cực điểm, xa xa nhanh hơn hắn, hơn nữa còn ra tay tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Chẳng lẽ đối phương nhìn tuổi không lớn lắm, thật sự là một gã đủ để đem lăng ra gia chủ đánh bại luyện khí cao thủ. Làm cản, ngươi chẳng lẽ không biết ổ đả đà đàn sư sẽ đối mặt với cái gì? Lục Phong bỗng khởi một bộ nghiêm chỉnh khuôn mặt, dự định đe dọa Chu Dịch một phen, chỉ tiếp, lời của hắn im bặt mà dừng, bởi vì Chu Dịch mặt không thay đổi lại một cái tát vung mạnh mà đến. 3. Lại là một đạo cái tát vang dội tiếng vang lên. Lần này, trong đình viện tất cả mọi người đi theo ngõ làm ra một bộ khó mà tư nghị dáng vẻ, thanh niên này sao dám mậu đả đà đàn sư đại nhân? Con thứ, muốn chết? Lục Phong bị phiến rõ ràng một cái lão đạo, suýt nữa ngã nhào trên đất, hắn lập tức lên cơn giận dữ, cặp kia trong mắt to viết đầy dấu hổ cùng phẫn nộ, như muốn phun lửa. "Sư tôn, ngươi nhanh giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hoa." Trong sân tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, đợi đến thấy rõ ràng phát sinh biến cố về sau, một đám con em trẻ tuổi cũng là trong mắt bốc hỏa, hận không thể xông đi lên mạnh mẽ giáo huấn chu dịch một phen. Hắn sư Tôn Tân làm đức cao vọng trọng đàn sư, giáo huấn một tên mao đầu tiểu tử không phải đương nhiên sao? Đối phương có tư cách gì phản kháng? Mã Lăng Thi ngữ càng là phát ra một tiếng kinh hô, hai vị mau mau dừng tay. Nàng không nghĩ tới, hai người một lời không hợp liền động thủ, hơn nữa Chu Dịch ra tay càng là tàn nhẫn, vậy mà không để ý chút nào cùng thân phận của đối phương, phải biết Lục Phong tại Thiên Phong thành nổi danh đã lâu, chính là phụ thân hắn ở đây cũng muốn lấy lễ để tiếp đón a. Chu Dịch nói, lão giả, không cần mặt mũi, bản tọa đánh chính là ngươi. Lục Phong trong nháy mắt tức nộ, ta nhìn ngươi là sổ án. Bị Chu Dịch ở trước mặt mọi người liên tiếp quật hai đại bàn tay, trên mặt truyền đến đau rát sợ, cái này khiến Lục Phong như muốn phát cuồng, không thể tự kiềm chế. Cái này nếu là truyền đi, hắn mặt mo còn hướng chỗ nào đạt. Hắn cuồng hướng một tiếng, trên người tay áo không gió mà bay, hiện trường cắt bay đá chạy, luật khí năm tầng khí thế theo sau lưng của hắn điên cuồng bùng ra, hắn không tam tâm, hắn mong muốn thay đổi trước mắt thế yếu. 3. Chu dịch đưa tay ở giữa, lại một cái tát theo sát mà đến. Khi lại là một đạo thanh thúy tiếng bạc thai truyền đến sau, khiến cho đám người đầu góc trống rỗng, quả thực không thể suy nghĩ. Lục Phong một cái lão đạo, há mồm phun ra một búng máu, nội giận nói: "Ngươi!" Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vừa mới ngưng thả ra một thân mãnh liệt khí thế, vậy mà tại một tát này bên trong, trực tiếp tán loạn ra. Hắn rất không cam tâm, cắn chặt hàm răng, lại là cuồng nộ vận chuyển chân khí, mong muốn giết chết Chu Dịch, một lần hành động lật về thế yếu. Chỉ tiếc, Chu Dịch căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, thứ tư bản tay chớp mắt là tới, thế công càng thêm tấn mãnh, lần nữa đem đối phương cho phiến phủ đã qua, khí thế còn không có ngưng tụ, liền trực tiếp tan tác xuống dưới. Lao Phu Liễu Mạn với ngươi. Bị ngay trước đông đạo đồ đệ mặt, bị người thanh niên này bà bà đánh mặt, Lục Phong tựa như phẫn nộ cửu non, cầm lên Liễu Mạn tư thế. Một bước tiến lệnh, từng bước tiến lệnh. Chu Dịch chỉ là mặt không thay đổi nâng bàn tay lên, một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh tới. Phàm là đối phương giảm ngưng tụ chân khí, đổi lấy sẽ chỉ là đổ ập xuống vang dội bàn tay. Đừng đánh nữa. Lục Phong bị đánh hoa mắt váng đầu, răng chóp ra, gương mặt giống như là đầu heo như thế ưng lên thật cao, trực tiếp không có hình tượng chút nào ngồi liệt trên mặt đất, hai tay thật chặt che lại đầu lâu. Cái này một cái sơ sẩy ở giữa, chính là bị Chu Dịch chọn vẹn đánh 10 mấy bàn tay xuống dưới. Nếu là tại đánh như vậy xuống dưới, cho dù Lục Phong là luyện khí 5 tầng tu vi, cũng muốn bứt bỏ cái mạng này xuống dưới. Loại này ăn miếng trả miếng đấu pháp, đã quang Lục Phong trong lòng tất cả ngạo khí chỗ, càng làm cho đối phương xấu hổ vô cùng. Vừa rồi vênh váo hung hăng bộ dáng hoàn toàn không thấy tay vào đó, lại mang theo một tia thấp giọng đi xuống nan nghị âm thanh. Thật sự là chó nhà có tang, không có bạn sự cũng không cần đến trêu chọc bản tọa. Chu Dịch nhàn nhạt thu hồi thủ trượng, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Lục Phong, vẻ mặt khinh thường, "Cút đi." Lục Phong vẫn nộ không dám nói, toàn thân đều đang không ngừng run run, đây là bị khí đi ra. Hắn chỉ cảm thấy, hắn hôm nay mặt mo đã mất hết, nếu là không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự đến, chỉ sợ sự tình hôm nay sẽ truyền đi, biến thành hắn cả đời trò cười. Huống hồ bị một tên mao đầu tiểu tử làm nhục như vậy, thu này không báo, hắn thể không là người. Hắn nghiến răng nghiến miệng, đứng dậy Trong chú năm chặt năm đấm nói, lão phu khư vụ, ngươi không phải liền là ỷ vào tu vi cao thâm ức hiếp người sao? Ngươi có là gan cùng lão phu so luyện đan chi thuật? Cái kia một tay luyện đan chi thuật, có thể xưng đương kim có thể nhất đem ra được tuyệt chiêu, mà chính là bởi vì đan sư thân phận, mới khiến cho người kính sợ đan sen. Chu Dịch nghe xong ngữ khí càng thêm khinh thường, ai có hứng thú phản ứng một cái không nhập môn phàm phẩm đan sư? Cái gọi là phàm phẩm luyện đan sư, đừng nói Chu Dịch trước mắt, chính là tại tu tiên giới bên trong, kia phẩm giai cũng là thấp tới không có ý lòng, còn không bằng những cái kia mới nhập môn luyện đan học đồ, phàm là có chút thủ đoạn luyện đan đan sư đều đúng những cái kia vẹn vẹn có được phẩm phẩm linh phẩm đan sư luyện chế đồ vật, cảm thấy khịt mũi coi thường. Còn không đợi Lục Phong phản bác, cái kia một đám đồ đệ liền nhao nhao kêu gào. Ở đâu ra ma đầu tiểu tử, dám nói sư tôn ta luyện đan không ra gì? Sư tôn ta chính là Thiên Phong Thành luyện đan đại sư, hắn có thể luyện chế thành hoàn chỉnh đan dược, dược hiệu kỳ lạ, ngươi có thể sao? Không thể cũng đừng ở chỗ này nói mạnh miệng, dám chửi bới một vị đan sư địa vị, cẩn thận nhận Thiên Phong Thành đan sư liên danh vây quét. Chương 639, tỉ thí luyện đan thuật, chương 639, tỉ thí luyện đan thuật. Đan sư nghề nghề, trên đại lục được hưởng nổi danh. Mỗi một vị luyện đan đại năng trong tay đều góp nhặt lấy coi như không tệ giao thiệp, vì một số thế lực lớn cho giao hảo. Nếu là có người dám can đảm chất vấn địa vị của bọn hắn, không khác không thừa nhận bọn hắn luyện đan tư cách, không cần bọn hắn ra tay, chính là sẽ có một nhóm lớn cường giả sẽ đích thân ra tay vì đó chính danh. Mà Chu Dịch xem thường luyện đan sư, hiện tại cũng đã là phạm vào chúng độ. Liên Lăng Thi Ngữ đều nuôi miệng khen nết, nhưng không biết rõ nói chút chuyện gì tốt. Nàng cảm thấy hôm nay Chu Dịch làm hoàn toàn chính xác thực có hơi quá, người nào không biết, không thể nhất đất tội, chính là một gã đan sư. Chu Dịch nhìn Lục Phong một cái, Trực tiếp mở miệng nói, ngươi một cái nho nhỏ phàm phẩm đàn sư, có thể luyện chế ra cái gì thứ độ nát, không bằng chó má luyện đan thuật, không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Lời của hắn không có chút nào nói ngoa, có thể ngưng đan mới xem như bức vào đàn sư hàng ngũ, không thể ngưng đan người, chó má không phải. Phàm phẩm luyện đan sư luyện ra được đồ vật, trong mắt hắn liền như là ba tuổi hài đồng trong tay bùn, nhường hắn cùng tiểu hài tử so luyện đan thuật, cái kia có thể không phải một loại sĩ nhục sao? Bị Chu Dịch ngay trước mặt xem nhẹ luyện đan thuật, Lục Phong vẫn hờn nói, tiểu bối, ngươi biết cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là đàn sư? Nhìn thấy Chu Dịch cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn lại lạnh lùng nói, coi như ngươi là đàn sư vậy thì thế nào? Trước đó kia liệu thương dược chỉ là lão phu tiện tay luyện chế mà thôi, liền bị những cái kia luyện khí sĩ xem như thánh dược mà đối đãi, ngươi thật sự cho rằng bản tọa thủ đoạn cuối cùng nơi này sao? Chu Dịch vẫn như cũ vẻ mặt xem thường, vô luận nói như thế nào, đều không cải biến được ngươi là một cái phàm phẩm đàn sư sự thật. Mẹ nó, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy xem thường phàm phẩm đàn sư? Lục Phong hiếm thấy phát nổ nói tục. Chu Dịch ngữ khí bình tĩnh mà kiên định nói, bản tọa chính là xem thường phàm phẩm đàn sư. Phàm, linh, thiên, tiên Đây là luyện đan sư bên trong năm cái cấp bậc, mỗi một cái cấp bậc ở giữa chính lệnh, đều lạc như là hồng câu đồng dạng, khó mà điền đủ. Càng là về sau, luyện đan độ khó thì càng hiện lên mấy lần xu thế gia tăng, mà thiên phẩm thậm chí trở lên đang nâng dược, mỗi một lần luyện đan, đều hoàn toàn là đang đánh dược. Liên xếp như ưu tú nhất luyện đan sư, đang nghiên cứu ra đặc biệt thủ pháp luyện đan về sau, có khả năng thành đan sát suất cũng chỉ có thể chưa 5 năm. Thật là, một bước vào thiên phẩm luyện đan sư, từ đây liền siêu phàm nhập thánh, một phương thiên phẩm luyện đan sư, có khả năng luyện chế đan dược, chính là đã có đan dược biến hóa thần hiệu. Một cái từ thiên phẩm đan dược biến hóa sinh linh, ban đầu thực lực không thua kém một vị nguyên thần tôn giả, mà cái gọi là tiên phẩm luyện đan sư, tại lúc trước vĩnh hằng tiên giới bên trong, đã đạt đến phượng mao lân giác tồn tại. Mong muốn luyện thành trong truyền thuyết tiên phẩm đan dược, ngoại trừ tự thân luyện đan tư chất bên ngoài, còn muốn giảng cứu đại cơ duyên, thường thường cần hiến tế một lớn vực giới sinh linh, mới có thể đổi lấy kia một phần 1 triệu thời cơ. Chức thế chủ dịch, mặc dù không có luyện thành qua tiên phẩm đan dược, nhưng tự thân luyện đan thuật đã đủ để đưa thân loại kia hàn ngủ. Tại hắn loại này tuyệt thế luyện đan đại năng trong tay, chỉ là phàm phẩm luyện đan sư, quả thực liền nét ngồi đáy giếng cũng không bằng. Hảo tiểu tử Ngươi có gan, hôm nay ngươi có dám hay không cùng lão phu tỉ thí luyện đan thuật? Ngươi nếu là có thể tại đan dược bên trên thắng qua lão phu, sự tình hôm nay như vậy bỏ qua, nếu không. Lục Phong làm ra một cái âm trầm điệu lộ, kia một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, dường như đem Chu Dịch đưa vào tử vòng con đường. Tại trong sự nhận thức của hắn, Thiên Phong thành phàm phẩm đàn sư cứ như vậy mấy cái, mấy người bọn họ trao đổi lẫn nhau, lẫn nhau có qua lại, căn bản không có khả năng xuất hiện còn trẻ như vậy luyện đan sư. Mà Diệp gia Diệp Lư Vân, được tôn sủng là Thiên Phong thành trăm năm khó được một năm luyện đan thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt đến phàm phẩm đàn sư hàng ngũ nhưng tại phía sau, kia là Thiên Nhất tông cùng giệp ra hai thế lực lớn rốc lòng bồi dưỡng mới đổi lấy kết quả. Hắn không phải tin tưởng, Chu Dịch một bộ suất thân cấp hèn dáng vẻ, có thể so sánh loại kia Thiên chi tiêu tử. Một cái luyện đan sư hình thành, tại phía sau, nhưng là muốn hao phí đại lượng tài nguyên vật liệu. Những tư nguyên này, chính là một phương thế lực lớn đều không muốn cầm ra. Lục Phong chính là ăn chắc Chu Dịch luyện đan chi thuật không bằng hắn, lúc này mới lại từ từ khôi phục vẻ mặt nặc khí. Mà trong lòng của hắn, đã sớm đối Chu Dịch hận thấu xương, đang suy nghĩ, Chu Dịch thất bại về sau, chính mình nên dùng cái gì tàn khốc thủ đoạn trừng phạt đối phương. Ngươi muốn cùng bản tọa so luyện đan chi thuật? Chu Dịch ngẩng đầu, dùng một bộ nhìn thẳng nóc bộ dáng nhìn về phía hắn. Hắn dường như gặp được trên đời này nhất là hoang đường trò cười. Một cái phàm phẩm luyện đan sư, có can đảm khiêu chiến trong truyền thuyết tiên phẩm luyện đan sư, kia xác định không phải đầu tú đầu. Thế nào, ngươi không dám so sao? Lục Phong vẻ mặt tràn đầy tự tin, hắn oán hận nói, ngươi nếu là không dám so cũng được, vậy thì trước thời gian nhật vừa, nhưng ngươi vừa rồi đối lão phu mang tới sỉ nhục, chính là Lăng gia gia chủ cũng bảo hộ không được ngươi. Ngay tại lúc đó, kia một bầy chó cầm người thế đệ tử cũng lần nữa kêu la. Tiểu tử đuối Chúng ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nhận thua đi, chúng ta sư tôn luyện đan thuật ở đâu là ngươi có thể so sánh với. Chính là, ngươi vừa rồi dám ra tay hậu đả chúng ta sư tôn, liền đợi đến bị cao thủ thu thập a. Ha ha ha, thật sự là cái đồ không biết trời cao đất rộng, vậy mà đắc tội phàm phẩm đan sư, rõ ràng là chán sống. Đối với quanh mình liễu mai âm thanh, Chu Dịch coi như không nghe thấy, chỉ là ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía Lục Phong, cùng bản tọa so luyện đan thuật, ta sợ ngươi thất bại không có gì cả. Lục Phong sắc mặt phát lạnh, vậy cũng không cần ngươi đến quan tâm, lão phu nếu là thua, quỳ xuống đến đối ngươi dập đầu ba cái, tôn sưng ngươi là sư phụ. Chu Dịch lắc đầu, ta không phải thu như thế hạ cửu lưu đồ đệ, có nhục thanh danh. Hắn lại nói, nếu như ngươi thua, bản tọa muốn mạng của ngươi. Ngươi? Lục Phong thân thể không có dấu hiệu nào run rẩy lên, dường như cảm thấy Chu Dịch có thể nói được làm được, nhưng là nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo luyện đan thuật, hắn liền vẻ mặt oán độc trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Hắn không còn kéo dài, bàn tay sờ về phía bên hông túi càn khôn, một hồi ô quang lập loé, chỉ nghe phịch một tiếng, một cái to lớn đan lô liền rơi trên mặt đất, vang lên không ít bụi đất. Những đệ tử kia nhìn thấy đan lô vừa xuất hiện, trong nháy mắt lộ ra một vẻ cao hứng bừng bừng biểu độ dường như nóng mắt rất, mà nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Phải biết, sư phụ hắn trước lò luyện đan này thật là đã đạt đến pháp khí giai đoạn, đối với luyện đan thật là có to lớn tăng phúc hiệu quả. Chỉ có điều, đối với cái này đan lô, Chu Dịch chỉ là có chút liếc qua, liền vẫn khinh thường lắc đầu, cũng là ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên hung đối phương túi càn khôn. Hắn không nghĩ tới, phương thế giới này nho nhỏ luyện khí sĩ liền đạt tới nắm giữ túi càn khôn tình trạng, đương nhiên, chủ yếu ở trong đó còn là bởi vì đối phương là đan sư môn nhân. Liên xếp như yếu hơn nữa gã đan sư, cũng muốn so cùng giai đoạn luyện khí sĩ giàu có nhiều a. Tiểu tử, lão phu liền lấy đầu này mạng già đánh cược với ngươi." Lục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong hắn hai mắt tinh quang chớp động, đan điền chân khí thấu thể mà ra, hóa thành một vệt màu xám linh hỏa, nướng tại lò trên vết đá, ngay sau đó chính là lấy ra một đống lớn dược liệu, đầu nhập vào bị đốt đỏ bừng trong lò đan. Một bên các đệ tử đột nhiên mở to hai mắt, thấp giọng hô nói, "Cái gì? Sư tôn đây là muốn luyện chế hắn thành danh đan dược?" Chương 640, hắn đây là lựa gì? Chương 640, hắn đây là lựa gì? Lục Phong xem như phàm phẩm đan sư, tại Thiên Phong thành vẫn là được hưởng nhất định nỗi danh. Sở dĩ đầu nhập Lăng gia là bởi vì cùng kia Diệp gia đan sư có một chút không thể hóa giải mâu thuẫn. Bất quá không thể phủ nhận là cái kia một tay luyện đan thuật quả thật làm cho các thế lực lớn nóng mắt lấp. Lục Phong thành danh đan dược không đơn giản, là một loại tên là Thối thể đan đan dược, ở vào phẩm phẩm trung cấp. Thối thể đan, tên như ý nghĩa, chính là có tôi luyện thể chất thân hiệu, đối với luyện khí sĩ có tôi thể hiệu quả, mà đối với đối với những võ giả kia, lại là có không bàn nhỏ suất có thể một lần hành động bước vào luyện khí sĩ hàng ngũ. Cái này cũng khiến cho bởi vì Thối thể đan môn nhân, Lục Phong địa vị tại Thiên Phong thành một lần nước lên thì thủy lên. Định viện bên trong Lục Phong sử xuất chính mình canh cổng thủ đoạn, vẻ mặt hết sức chuyên chú luyện chế lấy tối thẻ đan, trong tay hỏa diễm chớp động, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, luôn là có một tia mịt mờ á độc. Trờ hắn luyện chế ra tối thẻ đan thời điểm, chính là Chu Dịch chờ chết thời điểm. Ở đằng kia Lục Phong chuyên tâm luyện đan thời điểm, Chu Dịch biểu hiện lại là có chút có một phong cách riêng, hắn chỉ là lặng lặng đứng tại giữa sân, nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào tham dự vào trong đó ý đồ. Một màn này, những người ở chỗ này nhìn không được. Kia mấy tên tuổi trẻ luyện đan đệ tử tại chỗ cười nhạo nói, mau nhìn, tiểu tử này căn bản sẽ không luyện đan, cũng không biết thế nào ra tay chỉ có thể ngốc đứng ở chỗ này. Ha ha, chết cười ta, một cái liền luyện đan cũng sẽ không ngu ngốc, có tư cách gì chỉ trích chúng ta sư tôn. Chính là Lăng Thi Ngư cũng là vẻ mặt lo lắng vẻ mặt. Trong nội động tâm nàng âm thầm phòng đơn lấy, chẳng lẽ Chu công tử thật không biết luyện đan? Muốn thật sự là như vậy, sự tình hôm nay có lẽ sẽ không thiện, bởi vì Lục Phong cũng không phải một cái từ bỏ ý đồ người. Hồi hồi trước đó Chu Dịch đùng đùng đùng phiến miệng hắn tử, xem như đối cái sau cực điểm lục nhã, tin tưởng bất luận một vị nào có danh vọng đan sư, cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nàng bắt đầu tận tình quy nhủ: "Chu công tử, ngươi không cần miễn cưỡng, cũng không bằng cùng địch đàn sư xin lỗi một cái đi, ta tự sẽ để cho ta phụ thân hướng đối phương cầu tình." Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ chuyện phát triển tới loại trình độ này, đã không phải là chú trọng mặt mũi thời điểm. Bởi vì Lục Phong cũng coi là phàm phẩm đàn sư bên trong người nổi bật, luyện chế tối thể đàn có thần kỳ công pháp, bị các thế lực lớn thổi phồng rất cao, Chu Dịch cùng hắn tương đối luyện đàn thuật, cơ hồ không có bất ngờ. Không nghĩ tới, Chu Dịch chỉ là đối nàng khoát tay áo, vẻ mặt không có vấn đề nói: "Bạn tỏa chuyện ngươi đừng quan." Cái này một bộ không biết tốt xấu bộ dáng, khí lăng thi ngự tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Chẳng lẽ hắn vì tranh mặt mũi, đều không cân nhắc hậu quả sao? Tước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Lục Phong công việc trong tay đình chỉ, lúc này đan lô bên trong truyền ra một vệt kỳ dị đan mùi thơm, chân khí hỏa diễm tầng tầng tối lui, chỉ thấy trong lò đan lặng lặng nằm một cái thổ hoàng sắc đan dược. Tin tưởng đây chính là trong đó miệng tối thể đan. Đan dược thành hình, giữa sân tràn ngập đan mùi thơm. Một đám luyện đan các đệ tử nhao nhao làm ra như xi si như say bộ dáng, hốt lấy cái mùi ăn như gió cuốn, càng la tán thán nói, sư tôn tối thể đan vừa ra, chính là liền đan hương vị đều là có tình thần tác dụng, tiểu tử này chắc chắn. Cái này lệnh luật bản sự Nhường Lục Phong toàn thân thư sướng, càng là mang theo một tia tự ngạo, bởi vì cái này thối thể đàn mang đến cho hắn danh lợi, thật sự là nhiều lắm. Bất quá hắn nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt, đã hoàn toàn biến âm trầm xuống, không hắn nói, "Tiểu tử, ngươi luyện đàn rốt đầu." Các đệ tử của hắn nhao nhao xem thường, tiểu tử kia chính là một cái lang đầu thanh, biết luyện chế cái gì làm được? Chọc phải sư tôn ngài trên đầu, cái này không đã lộ tẩy. Bọn hắn từng cái cười khẩy, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. "Vật nhỏ, ngươi bây giờ còn có lời gì nói?" Lục Phong buốt râu, mang một cái đầu nghiêm mặt, hết lần này tới lần khác làm ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, đối với Chu Dịch chất vấn. Chu Dịch nhìn lướt qua kia luyện chế thối thể đan, vừa nhìn về phía kia vẻ mặt Xuân Phong đắc ý cái trước, lập tức hít mũi coi thường, loại này rác rưởi đan dược, ngươi thật lấy ra được. Cái này thối thể đan làm mầu, áp dụng chính là cấp thấp nhất ngưng đan chi pháp, nhìn vậy được sắc cùng dự hiệu, còn không bằng lúc trước Linh Võ Sơn, Diệp Vô Đạo luyện chế được một nhóm kia thứ phẩm đan dược. Ngươi đánh rắm, ngươi rựa vào cái gì chửi bới lão phu đan dược, có gan ngươi cũng luyện a. Lục Phong trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Lục Nhã hắn thành danh đan dược, chính là đối với hắn bản nhân lớn nhất mục nhã, hắn lại quát, ngươi lăng đồ thành, ngươi biết luyện đan tốt sao ngươi? Chu Dịch phủi tay, vẻ mặt bình tĩnh nói. Bạn tọa lúc đầu không muốn cùng ngươi chấp nhận, cũng được, cái này để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là luyện đa thuật." Nói, hắn theo không gian nhận giới bên trong lật ra một bộ tụ khí đan tài liệu luyện chế, lợi dụng tinh vi thần hồn điều khiển chi thuật, khiến cho tại lơ lửng trước người một chữ sắp sẽ đến. Cái kia một tay tinh xảo điều khiển chi thuật, những mấy cái luyện đan đệ tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đối với Lục Phong nhỏ giọng nói, "Sư tôn, hắn chiêu này thật không đơn giản a. Có thể khiến cho vật thể tự chủ lơ lửng giữa không trung, cái này dường như đã không phải là tu vi vấn đề." Chiêu này liền Lục Phong đều dưới đáy lòng lột bộ một chút. Trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, chẳng lẽ đối phương có kia hư vô mờ mịt thần hồn lực? Không thể nào. Lục Phong trong lòng cũng lạ chần chờ không ngừng, bất quá vì duy trì hình tượng của mình, khụ khụ một tiếng, lại mạnh nói, đây bất quá là không nhập môn cho xiếc, chẳng lẽ còn có thể sánh bằng thuật luyện đan của ta không thành. Đúng đúng đúng, sư tôn lợi hại nhất. Sư tôn, ngài đừng nhàn rỗi, ngồi xuống trước uống trà. Ở một bên, kia mấy tên luyện đan đệ tử vẻ mặt ân cần đem Lục Phong mời vào bên cạnh cái bàn đá, càng là một tay tiếp nhận người hầu dâng lên mấy mẹ trà nhài, vướt mông nửa nói, "Ân, các ngươi có lòng" Trở về đi lão phu liền truyền thụ cho các ngươi luyện đan thuật. Lục Phong ngồi ra vẻ bình tĩnh tại thạch đàng phía trên, tiếp nhận nước trà khẽ nhấp một miếng, không đa nghi nghĩ đều tại chu dịch trên thân, Trần Chờ nói, cũng được, lão phu ngược lại muốn xem xem tiểu tử này có thể đuổi nghịch ra hoa dạng gì. Hắn không tin chu dịch luyện đan thuật còn mười mạnh hơn hắn loại này uy tín lâu năm đan sư. Đủ loại dược liệu lơ lửng tại chu dịch trước người, tiến vào trạng thái về sau, hắn đối với xung quanh người thái độ, hoàn toàn không quan tâm. Bất quá, ngay tại luyện đan trước đó, hắn khinh miệt nhìn Lục Phong một cái nói, người ngoài ngành, cẩn thận nhìn a, bản tọa hiện tại luyện đan căn bản không cần đà lô. Nói xong hắn trong hai mắt, đột nhiên một cỗ tinh quang hiện lên. Đại thủ dò ra, một cỗ ngọn lửa màu đỏ bay lên, nhiệt độ nóng bỏng quét sạch tại chỗ. Phốc. Cùng lúc đó, lĩnh viện bên trong, Lục Phong chính nhất mắt xem kịch bộ dáng nhấp một miếng nước trà, làm khẽ mắt đột một nhìn thấy Chu Dịch dẫn phát ma đến động tĩnh về sau, đồng tử đột nhiên trợ to. Nhất là nhìn thấy kia đóa hỏa diễm về sau, trong miệng nước trà tất cả đều thổ lộ phun ra ngoài. Nước trà tung tóe ở ngực hắn áo bào, nhưng cái này một bộ bộ dáng trật vật không có chút nào gây nên chú ý của hắn, mà là vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía luồng ngọn lửa màu đỏ kia, nghẹn ngào điên cuồng gào thét nói, "Cái này, đây là lửa gì?" Ngay sau đó liên tiếp hít một hơi lãnh khí thanh nham truyền đến, đỉnh viện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Luyện đan sư vị có thể luyện chế ra ưu tú đan dược, cơ hồ đa số cũng sẽ không sử dụng bình thường hỏa diễm, mà sẽ áp dụng chân khí hóa lửa, loại này ngưng tụ thực lửa thủ đoạn, có thể thời điểm cam đoan hỏa diễm nhiệt độ cao. Nhưng ngưng tụ thực lửa thủ đoạn, chỉ có thể coi là được là cao minh, nhưng xa xa không đạt được luyện đan sư bị chú ý trình độ. Nhưng có một loại, chính là hàng phục giữa thiên địa linh hỏa, nạp làm chính mình dùng, dùng thiên địa linh hỏa đến luyện chế đan dược, cơ hồ có khó có thể tưởng tượng tăng phúc hiệu quả. Đáng tiếc thiên địa linh hỏa trên đời hiếm thấy liền xem như những cái kia chân chính cao giai luyện đan sư, cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể tìm tới một đóa linh hỏa. Cho nên khi Lục Phong nhìn thấy chu dịch trong tay kia đóa hỏa diễm, tản mắt ra kinh khủng nhiệt độ cao thời điểm, cả người đều biến ngây ra như phỗng, lẩm bẩm nói, "Không, có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng." Một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, có tư cách gì hàng phục giữa thiên địa linh hỏa? Đây chính là một chút không xuất thế siêu cấp luyện đan sư đều khát vọng không đến vận khí a. Lúc này, bên cạnh những cái kia mới vừa rồi còn vẻ mặt chế giễu luyện đan các đệ tử đều trợn tròn mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng, bọn hắn mặc dù thân làm luyện đan học đồ, nhưng lại không thiếu nghe nói qua thiên địa linh hỏa nghe đồn. Chẳng lẽ đối phương tất cả ỷ vào đều là bởi vì may mắn thu phục một đóa thiên địa linh hỏa? Chỉ tiếc, Chu Dịch tâm tư tất cả đều tại luyện đan bên trên, căn bản không chú ý giữa sân những này tôm tép nhại nhép bộ dáng. Chương 641, linh phẩm đan sư, chương 641, linh phẩm đan sư. Tại rất nhiều ánh mắt một lát không rời nhìn chăm chú ở trong, Chu Dịch không chút hoang mang khu xử kia đóa màu đỏ thẫm nhiệt diễm, dường như căn bản không nhận nhiệt độ ảnh hưởng. Ngọn lửa kia mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, dù cho cách nhau rất xa, Tất cả mọi người là cảm giác được có một cỗ sóng nhiệt đánh tới, cơ hồ muốn đem thân thể của bọn họ nung cháy. Lục Phong nghĩ đến một chút quá mức xa xôi nghe đồn, đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng thấp giọng hô nói, "Không, có khả năng, ngươi tuyệt không có khả năng này là thiên địa linh hỏa." Kia liệt diễm nhiệt độ cao, tại khoảng cách gần bên trong, đủ để đem người thân thể nung hóa, đồng dạng luyện khí sĩ lấy chân khí cô đọng hỏa diễm tuyệt không có khả năng nắm giữ nhiệt độ cao như thế. Lục Phong mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn như cũ không dám phủ định, chu dịch trong tay hỏa diễm đến cùng phải hay không thần bí thiên địa linh hỏa. Nhưng là thiên địa linh hỏa thật sự là quá mức hiếm thấy cơ hội tồn tại ở trong chuyên thuyết, tiểu tử kia bất quá là luyện khí sĩ tu vi, dựa vào cái gì có thể thu phục. Liền xem như một chút chút cơ lão quái, tại đối mặt linh hỏa kinh khủng nhiệt độ cao, cũng chắc chắn sẽ nhượng bộ lui binh a. Kế tiếp một màn, Cang La lật đổ lục phong đối chu dịch nhà biết. Chỉ thấy, một cỗ mãnh liệt thần hồn lực theo chu dịch thân thể gầy yếu bên trong phát ra, như là sóng dữ vòi rồng đùng đục dạng, trong nháy mắt quét sạch đường trường. Hiện trường cát bay đá chạy, cỗ này lực lượng vô hình trong khoảnh khắc lực ráp tại chỗ. Tất cả mọi người sắc mặt quỷ biến, tại cỗ này kinh khủng vô hình lực đạo bên trong sắc mặt trắng bệch, hai đuổi rung động rung động, kia trước đó những cái tiếp tiêu gạo vui mừng nhất luyện đan các đệ tử, càng làm một nhịn không được, trực tiếp dọa đến ngã làm tại chỗ, sắc mặt sợ hãi. Sở Phong càng là vẻ mặt sống gặp quỷ dương như biểu lộ, lẩm bẩm nói: "Thần hồn lực, đây chẳng lẽ là thần hồn lực? Xem như phàm phẩm đan sư, hắn tự nhiên là nảy sinh một tia thần hồn lực, nhưng thần hồn lực cái này đồng tây huyền chi lại huyền, là tinh thần lực độ cao ngưng kết khả năng sinh ra hiệu quả." Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, Chu Dịch mới còn trẻ như vậy, kia kinh khủng thần hồn lực là thế nào đạt tới có thể ngoại phóng trình độ? Chẳng lẽ đối phương khó gặp thiên tử kiêu tử, hoặc là lại là lão quái chuyển thế, cường giả bí ẩn đệ tử ly chuyển. Bất quá may mắn chính là, Chu Dịch phát tán đi ra thần hồn lực, cũng không có nhắm vào bọn họ bọn này đồ nhà quê nhỏ, mà là tác dụng tại hiện trường luyện đan bên trong, nếu không bằng ở đây mấy người lộ thai tu vi, căn bản chống đỡ không được bây giờ đáng sợ thần hồn lực. Tiếp tiếp, tại Chu Dịch tâm thần khống chế hạ, kia bảng bạc thần hồn lực hóa thành một đôi vô hình cự thủ, đem tụ khí đan dược liệu bao khỏa tại trong đó, mà tại địa cấp chân diễm nương phía dưới, trong đó tạm chất bị toàn bộ loại bỏ. Cái này quá trình luyện đan, như là hành vân như nước chảy, Nửa đường không có chút nào dừng lại, dường như căn bản tu dịch không cần nhiều thêm suy tư lẩm nhạm, đã là phản xạ có điều kiện tỏi quen. Sở Phong sắc mặt thấy thế, lập tức trong lòng có loạn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cục biết tu dịch vì cái gì xem thường hắn luyện đan thuật, bởi vì đối phương cái này luyện đan thành thạo kỹ thuật, đừng nói là hắn, liền xem như một chút nam thiên vực luyện đan đại sư đều sẽ mà cảm. Tại trong sự nhận thức của hắn, liền xem như phàm phẩm đan sư bên trong người nổi bật, tại luyện đan phương diện, tối thiểu nhất đều làm không được như thế hành văn như nước chảy thông thuận. Hắn tuyệt đối là luyện đan sư, hơn nữa phẩm giai tuyệt đối không thấp. Sở Phong vẻ mặt trấn tĩnh, Nhìn xem chu dịch quá trình luyện đan, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia chấn kinh cùng độc nhã, hắn suốt đời đều tại học tập luyện đan chi thuật, càng là vẫn lấy làm kiêu ngạo, nếu là tại phương diện luyện đan cũng không sánh bằng trước mắt tiểu bối này, vậy hắn còn mặt mũi nào sống ở trên đời này. Sư tôn, sư tôn, chúng ta nên làm cái gì? Lại một lần nữa bị ba ba đánh mặt, ngay tại Lục Phong Thất Thần thời điểm, hắn những cái kia luyện đan đồ đệ đầu tiên đứng công yên, nguyên một đám lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, cảm thụ vô cùng nghĩ mà sợ. Bởi vì đỉnh viện bên trong chu dịch còn không có ngưng đan, bây giờ liền tản ra một cố viễn siêu thối thể đan nồng đậm đan hương. Mấy người bọn hắn luyện đan học đồ liền xem như người ngoài ngành, cũng là minh bạch, Chu Dịch có khả năng luyện chế ra tới đan dược, phẩm giai nhất định so với hắn sư tôn đan dược cao minh không ngừng nhiều ít. Lục Phong vẻ mặt nóng lòng như lửa đốt, chắp tay sau lưng tại trong đỉnh viện đi tới đi lui, trên mặt biểu lộ càng ngày càng lo lắng, giơ thẳng lên trời thở dài nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Cũng liền ở thời điểm này, Chu Dịch có thần hồn lực bao khởi tụ khí đan ra lò. Cái gì? Mới thời gian nửa nén hương, hắn vậy mà liền đem đan dược luyện thành. Ông trời ơi, đây không có khả năng a, loại này luyện đan tốc độ, có thể xứng kinh khủng. Theo một đám người trợn trợn kinh hô vang lên, Chu Dịch thở nhẹ một mạch, quên mình bàng bạc thần hồn lực giống như là thủy triều lui về trong thân thể, vẫy tay một cái, một cái màu xanh sống đang năng dược, chính là nhanh chóng đối với trước người hắn cấp tốc bay tới. Ngay tại lúc đó, một cỗ xo so trước đó nồng nặc gấp 10 đan mùi thơm, tràn ngập tại đường trường. Tại cỗ này mùi thơm bên trong, một đoàn người cơ hồ từng cái thần sắc phiêu phiêu dục tiên, tâm thần cùng thân thể cảm nhận được vô cùng thoải mái, cơ hồ hận không thể đem viên đan dược kia cấp đến tay, chính mình ướt. Không cần đan lô, vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, Chu Dịch liền đem tụ khí đan luyện chế ra đi ra, huống hồ quá trình hành vấn nước chảy không có một tia kéo giải. Lục Phong sắc mặt thay đổi liên tục, vẻ mặt khó có thể tin, chỉ dựa vào đan mũi thơm liền có thể làm cho tâm thần người thư sướng, đó căn bản không phải phàm phẩm luyện đan sư có khả năng tạo thành. Hắn bất khả tư nghĩ nói, ngươi luyện chế đây là linh phẩm đan dược. Nhưng cái này điên cuồng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn đều dẫn đầu phủ định, bởi vì một vị linh phẩm luyện đan sư thân phận tôn quý, là hắn đều không với cao nổi. Thiên Phong Thành mặc dù rất lớn, trong đó phàm phẩm luyện đan sư cũng là có như vậy mấy tôn, nhưng nếu là nói linh phẩm cấp bậc, thật là một vị cũng không có. Liên xem như lớn như vậy nam thiên vực, trong đó chỗ tồn tại linh phẩm luyện đan sư cũng là không cao hơn hai tay số lượng, thiên nhất tông vị kia dành xương đàn Vương. Phục Thanh Vân, bây giờ cũng bất quá một vị linh phẩm luyện đan sư đâu. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, không phải là đã đạt đến linh phẩm đan sư trình độ a. Lục Phong trong lòng kinh nghi bất định, bất ổn. Hắn nhìn chằm chằm Chu Dịch trước người viên kim màu xanh sẫm đan dược, trên mặt vẻ kinh hãi càng ngày càng nặng. Chu Dịch lúc này vẻ mặt không quan trọng đem đan dược ném cho hắn, thản nhiên nói, là cái gì phẩm giai đan dược, ngươi đại khái có thể chính mình giám định. Đa tạ. Lục Phong thận trọng tiếp nhận viên kia tụ khí đan, nâng ở trong tay, một cố khó có thể tưởng tượng đan mùi thơm truyền vào trong những mũi nhường trong mắt của hắn chấn kinh càng thêm rõ ràng. Đan dược này mượt mà trình độ, lão phu sa sa không kịp. Lục Phong tại cẩn thận quan sát về sau, đột nhiên hô nhỏ một tiếng, bởi vì đan dược này ngưng đan chi pháp tuyệt đối cao siêu, bây giờ luyện chế ra tới đan dược, mặt ngoài không có một tia nhô lên, càng giống là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng là vẹn vẹn nhìn bề ngoài, căn bản không đủ để giám định đan dược phẩm giai. Hắn ngay sau đó theo túi càn khôn bên trong lật ra một bộ giám định đan dược công cụ, vẻ mặt chỉnh trọng từ đó rút ra một cái sắc bén tiểu lao, theo tụ khí đan vỏ ngoài bên trên cạo xuống một chút bột phấn, để vào trong miệng. Cái này, đây tuyệt đối là linh phẩm đan dược. Lục Phong không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Bởi vì cái này vẹn vẹn một chút đan dược bột phấn, trong cơ thể hắn chính là đưa tới chân khí mạnh mẽ của mình. Khó có thể tưởng tượng, đem trọn viên thuốc nuốt vào trong miệng, sẽ cho tu vi mang theo như thế nào tăng phúc. Cùng cái này tụ khí đan dược hiệu so sánh, hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm tiêu ngạo tối thế đan, liền thật tính được là là nhị lưu hoa sắc. Bây giờ Lục Phong toàn thân đều run rẩy lên, nhìn chăm chú về phía Chu Dịch ánh mắt không có trước đó một tia khinh thường chi ý, chấn động vô cùng nói, chẳng lẽ công tử lại là một gã linh phẩm đàn sư? Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch chính là liền lăng thi ngư cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, căn bản phản ứng không kịp. Những cái kia trước đó nhục nhã qua Chu dịch luyện đan cấp đệ tử, tức thì bị sợ cho run váng. Một người dáng mạo tầm thường này thanh niên, thật là một gã đức cao vọng trọng linh phẩm đan sư. Diễn mạo này dường như rất không có khả năng a. Thiên Phong Thành ở trong, được vinh dự trăm năm khó gặp khuôn mặt thiên tài Diệp Lư Vân, bây giờ tại Thiên Nhất Tông cùng Diệp gia hai tầng vun trồng phía dưới, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến phàm phẩm đan sư hàng ngũ. Mà Chu dịch số tuổi nhìn cùng đối phương không sai biệt lắm, làm sao có thể vượt qua phàm phẩm, trực tiếp tiến quân kia linh phẩm hàng ngũ? Chỉ thấy Chu Dịch tùy ý khoát tay áo, một đám ít ngồi lẽ giếng, không cần tự mình đoán vừa bản tọa luyện đan phần giai. Hắn nhìn xem Lục Phong lại nói, bản tọa trước đó nói, chỉ là phàm phẩm đan sư, căn bản chính là bất nhập lưu mà hẳn, ngươi bây giờ thật là tin. Lục Phong vẻ mặt khổ ba ba, ăn nói khép nép nói, lão phu tin tin. Chu Dịch bằng vào linh phẩm đan sư thân phận, đi giáo huấn một vị hướng hắn dạng này phàm phẩm đan sư, xác thực có tư cách như vậy. Thậm chí, một vị linh phẩm đan sư vậy mà ngay trước một vị phàm phẩm đan sư mặt luyện chế đang nâng dược, loại chuyện này đối cái sau mà nói, đều tuyệt đối là máu kiếm công lỗ. Chu Dịch hít mũi coi thường mà hỏi, trước ngươi nói bản tọa luyện chế đan dược là linh phẩm đan dược, chiếm được ở đâu?" Lục Phong nao nao, lập tức vẻ mặt trung tình nói, "Về tiền đuối, tự nhiên là theo mẫu sắc phẩm chất cùng dược lực phương diện cho ra." Nhưng Chu Dịch lại là lắc đầu, "Nếu là bản tọa nói cho ngươi, cái này tụ khí đan phẩm chất chỉ là phàm phẩm đan dược đâu." "Cái gì? Đây không có khả năng." Lục Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 642, Giả heo ăn thịt hổ, chương 642, Giả heo ăn thịt hổ. Lục Phong căn bản không tin tưởng Chu Dịch lời nói bởi vì đối phương luyện chế ra đan dược, bất luận là từ phương diện nào mà nói, đều là đã đạt đến linh phẩm đan dược chỗ có được tiêu chuẩn, đồng thời tại nào đó một số phẩm chất mà nói, càng là viễn siêu một chút bình thường linh phẩm đan dược. Có thể chu dịch vì sao lại nói, loại này phẩm chất đan dược, vẫn chỉ là phẩm phẩm đan dược phạm chủ đâu. Chỉ thấy chu dịch ngữ khí bình tĩnh nói, minh xác nói cho ngươi, bản tọa luyện chế tụ khí đan, chỉ là phẩm phẩm sơ cấp đan dược, căn bản không phải cái gì hiếm lạ đan dược, có thể tăng lên luyện khí sĩ si tu vi đan dược, có thể cao siêu đi nơi nào. Cái này Lục Phong trong lúc nhất thời cứng miệng không trả lời được, nếu là loại này cấp bậc đan dược đều xem như phàm phẩm sơ cấp, vậy hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tối thể đan, lại tính cả cái gì? Đây không phải là đã kém đến không có phần sao? Chu Dịch càng là vẻ mặt trừng trọng nói, cũng chính vì vậy, ngươi luyện chế cái gì tối thể đan, căn bản không xứng đáng chi là đáng ngưỡng được, cái gì phàm phẩm luyện đan sư, khoe khoang tự bán, bất quá ngươi thay. Lục Phong toàn thân rung động, hoàn toàn trầm mặt lại. Hắn bị người thổi phồng hơn phân nửa sinh, cho tới giờ khắc này, cả đời nhuệ khí bị đều bị thanh niên trước mặt chô đánh bại, liên tiếp thất bại, nhường hắn dường như một nháy mắt già nua mười mấy tuổi, vẻ mặt tang thương nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trước lúc này, hắn bởi vì đối với mình luyện chế đan dược quá tự tin, thật là đánh cược tài sản của mình tính mệnh. Hắn hiện tại đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Quả nhiên, Chu Dịch lúc này ngữ khí lạnh như băng nói, "Lão thất phu, ngươi còn nhớ rõ ngươi ta trước đó đánh cuộc?" Lục Phong phía sau trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt vào áo, sắc mặt trắng bệch nói, "Còn cầu ngài nhìn thấy lão phu không biết rõ tình hình phấn thượng, thả lão phu một mạng." Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, "Trước ngươi tự tiện xông vào bản tọa đỉnh viện thời điểm, nghĩ tới hiện tại một màn không có." Lục Phong khuôn mặt trắng bệch, hết đường chối cãi, mới cảm giác được Hôm nay đến đây tìm Chu Dịch phiền toái, là hoàn toàn cấm, chẳng những tu vi bên trên thua rối tinh rối mù, càng là tại phương diện luyện đan, bị đối phương đả kích không còn gì khác. Hắn cặp mắt kia thần càng ngày càng tăng hương, càng ngày càng ảm đạm, giống như là ánh nến đồng trạng, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nhưng không biết sao, lập tức chăm chú vào Lăng Thi Ngự trên thân, trong đáy mắt lóe ra một cỗ hào quang, vội vàng đuổi tới đối phương trước người, lớn tiếng nói: "Lăng tiểu thư." Lăng Thi Ngự bây giờ đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Chu Dịch gương mặt, đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, đột nhiên vẻ mặt đầu heo lục đan sư ánh vào mí mắt của nàng. Một màn này lập tức dọa đến nàng hoa dung thất sắc. Suýt nữa kinh ngạc to lên, bất quá vội vàng ổn định tâm thần, Dư Kinh chưa định nói, "Lục đại sư, có chuyện tỉnh rạng, đừng làm như người xa lạ." Lục Phong giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ tử mạng, đau khổ nan nhì nói, "Cầu Lăng tiểu thư cứu ta, lão phu vừa rồi cùng Chu đại sư đánh cuộc chỉ là cho đùa lời nói, xem ở lão phu đối Lăng gia khăng khăng một mực phấn thượng, còn mời Lăng tiểu thư nhất định phải hộ ta Chu toàn a." Tại vừa rồi đánh cuộc bên trong, Lục Phong thật là đánh cược giá trị của mình tính mệnh, hiện tại mắt thấy mạng già khó giữ được, nơi nào còn dám phí thường. Lăng Thi ngữ vẻ mặt kinh ngạc nói, "Cái này Lục Phong lập tức ăn nói khép nép nói, chỉ cần Lăng tiểu thư chịu cứu ta, lão phu bằng lòng không giảng buộc là Lăng gia luyện chế 10 cái tối thể đan. Lần này, Lục Phong thật là bỏ hết cả tiền vốn. Một cái tối thể đan liền có rất lớn tỷ lệ đem một gã võ giả bồi dưỡng thành luyện khí sĩ. Loại này nóng mắt điều kiện, đừng nói là Lăng gia, liền xem như tùy tiện để vào một phương môn phái, đều là một cái 10 phần nóng mắt điều kiện. Lăng Di Ngữ cũng là có chút tâm động, lập tức nhìn Chu Dịch một cái, lại đối Lục Phong nói rằng, đã như vậy, thơ lời nói chắc chắn thật tốt quên một chút Chu công tử. Đa tạ, đa tạ. Lục Phong vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Chu công tử Lăng thị ngữ bây giờ cất bước thản nhiên từ trước đến nay Chu Dịch đi tới, vẻ mặt nan nhĩ nói, "Cầu Chu công tử người tốt làm đến cùng, liền tạm thời bỏ qua cho Lục đan sư lần này, a kỳ thật đây hết thảy đều muốn, còn là bởi vì lúc trước thơ lời nói nhất thời lắm miệng." Chu Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong, hơi trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Lục Phong mắt thấy có hy vọng, càng lạ vẻ mặt thấp giọng xuống đất cầu xin, Chu công tử tuổi còn nhỏ liền leo lên cho tới bây giờ lần này độ cao, sau này tuyệt đối thật là quân lâm thiên hạ, trở thành một phương cường giả, hiện tại làm gì cùng lao phu loại này sơn giả thôn phu được khí đâu. Chu Dịch nhìn chằm chằm hắn nói, Nói thật, nếu là ngươi, bản tọa chỉ có thể gét bỏ ô uế tay của mình. Lục Phong đội vàng một hồi mang ơn, hắn không thể cảm tạ Chu Dịch tám đời tổ tông. Bất quá Chu Dịch như thế nào cái gì nhân từ nương tay hạ người, đối phương trọng phải trên đầu của hắn, mặc dù tội không đáng chết, nhưng luôn không khả năng một tia một cái giá lớn đều không nỗ lực. Hắn nhìn về phía Lục Phong bên hông túi cản cô nói, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi nếu là muốn chu tội, bên kia đưa ngươi bên hông túi cản khôn lấy ra. Ngươi, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Chân trước còn đối chu dịch cảm ơn đái đức Lục Phong, chân sau liền tức hổn hển nhìn về phía chu dịch, càng là vội vàng che lại bên hông. Túi cản khôn cùng loại với chu dịch không gian nhận giới, có cất giữ đồ vật diệu dụng, Lục Phong bên hông túi cản khôn bên trong, cất giữ chính là hắn suất đời thích xúc, làm sao có thể cảm tâm tình nguyện đưa người đâu. Chu dịch nói, của đi thay người, nếu không liền chết. Nói, hắn nâng lên cánh tay, lòng bàn tay đột nhiên phun ra một vệt địa cấp chân diễm, nóng bỏng nhiệt độ quét sạch toàn trường, càng đem hỏa diễm phương hướng nhắm ngay Lục Phong, ý vị thâm trọng. Khoảng cách gần đối mặt với hỏa diễm ý lực, Lục Phong dọa đến một cái giật mình. Mặc dù không xác định ngọn lửa này đến cùng phải hay không thiên địa linh hỏa, nhưng ở trong đó ẩn chứa kinh khủng nhất độ, hắn không hoài nghi chút nào nhẽ một tia, cũng đủ để muốn hắn mệnh. Cái gọi là càng già càng chết mệnh, tại một phen sau khi cân nhắc hư thiệt, hắn đột nhiên cắn răng một cái, dậm chân, trực tiếp đem bên hông túi Càn Khôn ném Chu Dịch, hoãn hắn nói, "Cho ngươi." Chu Dịch tiếp nhận túi Càn Khôn về sau, nhìn cũng không nhìn, liền biết ném vào không gian nhận giới bên trong, sau đó đem viên hông kia bị giám định qua tụ khí đan ném cho cái trước nói, "Bị ngươi chạm qua đan dược, bản tọa lười nhắc tại thu hồi đi, cũng được, liền tặng cho ngươi làm đền bù a." Lục Phong trong mắt lóe ra một tia thần thái Vội vàng đem tia tụ khí đan dược tại ở trong tay, mặc dù đã mất đi chính mình suốt đời chân tảng, chính mình tức nghien răng nghiến, nhưng thu hoạch một cái có thể so với linh phẩm đan dược tụ khí đan, tâm tình cũng là tốt lên rất nhiều. Linh phẩm đan dược trên đời khó cầu, rơi vào hắn trong tay, càng là nhiều một tia luyện đan tiến giai thời cơ, huống hồ ném đi cả đời chân tảng, dù sao cũng so ném đi chính mình mạng già tốt hơn nhiều. Sáng sớm, bị các ngươi qué giày bạn tọa tu hành, thật thú vị. Chu Dịch ánh mắt quét qua ở đây tất cả mọi người, sau đó không nhịn được khoát tay nào nói, "Tốt, tất cả cô ta." Một đoàn người liền vội vàng đứng lên cáo lui. Trước đó vách lối mà đến một đám người, sau khi ăn xong thiệt tỏi lớn về sau, lại làm một câu loan thoại đều không thả ra được. Chương 643, mắt chó coi thường người khác, chương 643, mắt chó coi thường người khác. Tại Lăng Gia Đan sư một nhóm người này rời đi về sau, định viện bên trong, Chu Dịch một mình đứng yên thật lâu, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không thể nào để mắt. Bởi vì một ngày kế sách ở chỗ thần, đã toạ thủ nạn tốt nhất thời điểm, chính là thuộc về sáng sớm. Tại cái này vốn nên thanh tu thời điểm bên trong, một nhóm người này đến, giống như buồn nôn quặn luôn rồi, hoàn toàn đảo loạn hắn một ngày hảo tâm tình, còn làm cho hắn kém chút đại khai sắc giới. Bất quá cuối cùng mặc dù cung hóa giải đã qua, nhưng điều này cũng làm cho hắn không có ngồi xuống đi xuống ý đồ. Chu Dịch nện bước bộ pháp, rời đi chỗ này trang viên. Liên tục 2 ngày ngồi xuống chữa thương, hắn trọng thương thân thể đã được đến rõ ràng cải thiện, thân thể mặt ngoài vết thương đã chậm rãi chữa trị, gân mạch bên trên thương tích cũng đã ngừng, nhưng khoảng cách hoàn toàn phục hồi như cũ, vẫn là phải cần một khoảng thời gian ôn dưỡng. Đây không phải một cái chuyện dễ dàng. Bất quá thừa dịp sắc trời sáng lên, hắn cũng là muốn đi tiên phong thành đi đến vừa đi, cũng đúng lúc thưởng thức một phen cái này dị giới phong thái. Sau một canh giờ, Chu Dịch cất bước dung nhập đường đi biển người bên trong. Thiên Phong thành phồn hoa náo nhiệt, đường đi càng là rạng khắp nơi, làm cho người cứng lưỡi chính là, mỗi một con đường bên trong đều là có khó có thể tưởng tượng người lưu lượng. Hắn đi tại trên đường phố, lại có một tia xen chút cảm giác, đây là đại võ đô thành trường an đều chưa từng mang đến cho hắn cảm giác. Hai bên đường phố, thương nghiệp cửa hàng rất nhiều. Bởi vì phương thế giới này linh khí xung tốc nhân, võ đạo không thịnh hành, nhưng tu hành lấy phổ biến rất nhiều, cửa hàng bên trong phần lớn là buôn bán luyện thể luyện khí ban đầu bí tịch, cùng một chút bị linh khí rèn luyện qua các loại vũ khí trở. Nhưng vào lúc này, Chu Dịch chợt nhớ tới cái gì, trực tiếp hướng về một nhà xa hoa cửa hàng đi đến. Cửa hàng này tên là Tiên Bạo Phượng, tên như ý nghĩa, chính là như là tiệm tạp hóa đồng dạng, trong đó chô bán thương phẩm để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Chu Dịch hơi trầm ngâm, nghĩ đến hiện tại cần thứ gì. Hắn tu vi hiện tại đã rơi xuống tới luyện khí 3 tầng, mặc dù cường đại thần hồn lực còn tại, nhưng đan điền chân khí thưa thớt đáng thương, cường đại pháp thuật cùng thần thông như thế cũng thi triển đi ra. Duy nhất có thể làm, chính là thi triển mấy lần đơn giản linh khí nhận mà thôi. Cũng chính bởi vì tu vi bên trên rút lui, nhường Chu Dịch không thể không sớm làm ra một chút chuẩn bị. Tại đề giai luyện khí sĩ trong hàng ngũ, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển ra được. Được hoàn nên nhất không ai qua được phù chế lực, thông qua linh phù uy lực đối địch, thuận tiện mau lẹ, căn bản không cần cùng địch nhân vật lộn. Chu Dịch bên ngoài đáp ứng lăng gia yêu cầu, nhưng trong lòng vẫn như cũ lười nhác tham dự vào thế gia tranh đấu ở trong đi, loại chuyện này tới cuối cùng không phân rõ ai đúng ai sai. Chỉ cần phong ba không lớn, bất luận ai lâm vào trong đó, đều rất khó lại không đếm sữa đến. Hắn hiện tại dự định tùy tiện vẽ mấy chương linh phù, tặng cho kia lăng gia tiểu thư liền tốt, đến lúc đó đối phương thông qua linh phù chi uy lực, vượt cấp tác chiến, cũng là không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, Chu Dịch sải bước đi tới Thiên Bảo Phượng. Trong cửa hàng, người lưu lượng không ít. Qua lại đều là người đại phú đại quý, mang theo gia quyến hoặc là gia phó, phú quý chi khí văng rộ. Những cái kia cửa hàng tiểu nhị nhỏ ngay tại những này đại phú đại quý thân ảnh một bên, sinh động như thật giới thiệu cái gì, mười phần giá sức, rất có vương bà bán dưa vận vị. Chỉ có tại trước quầy, một người tại chỗ mắt, kia là một cái bụng phệ trung niên nhân, nhân, bộ dáng xấu xí, mang theo trợ đúa chi khí, hẳn là nhà này Thiên Bảo Phường trưởng quỷ, hắn hiện tại một bộ bộ dáng lờ đễnh, tại trước quầy buồn ngủ, tựa hồ đối với trong cửa hàng đến đây người không có gì hứng thú. Chu Dịch bộ pháp không nhanh không chậm đi vào cửa hàng, đánh giá xung quanh, hắn bây giờ mặc một thân đơn giản thanh bào, trên thân không có chút nào trang sức, bộ này bình thường bộ dáng cùng nó bên trong quý khách không hợp nhau. Nói câu không nên hay, bên ngoài giống như là gà lập hạc nhóm dáng vẻ. Bất quá hắn toàn vẹn không thèm để ý, dù sao bề ngoài cũng không thể đại biểu cái gì. Trước bày phương, cái kia trung niên trưởng quý nhìn thấy Chu Dịch đi sau, chỉ là hề hãi quét mắt nhìn hắn một cái, bất quá trong nháy mắt sắc mặt khó coi xuống tới, nàng tùy tiện phất phắt tay, lùa nói: "Không, có tiền gia hỏa, đừng tới ta Thiên Bảo phường tham gia náo nhiệt, ở đâu ra chạy trở về đi đâu a?" Ngay tại lúc đó, hắn cũng ở trong lòng âm thầm kinh bị, giống Chu Dịch loại này bộ dáng tiểu gia hỏa, mà bình thường, tài vận không hiện mười thành là quỷ nghèo xuất thân. Đến hắn thiên bảo phường, đoán chừng cũng chỉ là đến mua một chút bình thường vật dụng phụ cấp, hoặc là được thêm kiến thức, căn bản không có khả năng có chất béo có thể kiếm. Dù sao loại người này, hắn nhưng là thấy nhiều. Nghe được trưởng quỷ nói như vậy, Chu Dịch trong mắt không khỏi lộ ra một cỗ phẫn nộ, đến, hắn còn chưa mở miệng, đối phương liền đã hạ lệnh trục khách. Thiên Phong thành cửa hàng, đều là như thế bợ đỡ sao? Hắn vẻ mặt kinh bị nói, suy quẩy, thật sự là mắt chó coi thường người khác. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Câu nói này thanh âm nói lớn không lớn, nhưng lại truyền tới thời điểm, vô cùng dễ thấy. Trong nháy mắt liền khiến cho trong cửa hàng xuất hiện hoàn toàn yên tĩnh, không ít ánh mắt đều là đối với Chu Dịch phương hướng bắn ra đi qua. "Vy, ở đâu ra đứa nhạc quê, dám đến Tiên Bảo Phường Dương Mai?" "Hắc hắc, ngươi vừa rồi nghe thấy được không đó?" Hắn dám nhục mạ Lưu trưởng quỹ mắt chó coi thường người khác. "Ha ha ha, loại vật nhỏ này là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập a." Những người kia nhìn thấy Chu Dịch bộ này ăn mặc về sau, trong ánh mắt kinh ngạc lập tức biến thành xem thường, trong miệng không ngừng sỉ mắng lên. Đương nhiên, kia Lưu trưởng quỹ sắc mặt càng ngày càng có coi. Chu Dịch bước chân không ngừng, không để ý đến những người này, trực tiếp rời đi. Cái này cửa hàng mặc dù xa hoa, nhưng quá mức thế lợi, lớn như vậy Tiên Phong Thành sẽ còn thiếu hắn một nhà sao? Hắn đổi nhà không phải tốt. Vất quá ngay tại hắn rời đi lúc, trước người bỗng nhiên đã tuôn ra một nhóm hộ vệ, đem hắn bao bọc vây quanh, phía sau càng là truyền đến một đạo thanh âm tức giận, "Dừng lại. Hôn tiểu tử, ai bảo ngươi đi? Ngươi mới vừa nói ai là mắt chó coi thường người khác." Chu Dịch dừng chân lại, không cần quay đầu lại, chính là có thể nghĩ đến, bây giờ hắn làm tức giận hẳn là kia trước đó vẻ mặt lưỡi biếng trưởng quý. Bất quá đối phương không tôn kính hắn, hắn dựa vào cái gì phải nhận khí thôn âm thanh? Hắn đạo tôn trong sinh. Tự nhiên coi trời bằng vùng, chẳng lẽ còn muốn bị một cái nho nhỏ cửa hàng lao bạn xem thường. Quả nhiên, Trưởng Quý Tiêu Dọn đứng dậy, lúc đầu lưỡi nhác đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt tức giận, hắn lật ra một cây gậy, dựng râu trừng mắt hướng về Chu Dịch đi tới. Trưởng Quý vẻ mặt nộ khí, cây gậy trong tay không phải vàng không phải ngân, lại vẫn cứ trên mặt đất lôi kéo ra một đường hoa hoa, cùng nó đồng thời, hắn đối với Chu Dịch lạnh lùng chất vấn: "Tiểu tử, ngươi dám đến ta Thiên Bạo phường náo sự?" Chu Dịch thản nhiên nói: "Thế nào?" Trưởng Quỷ nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi vừa rồi dám can đảm nhục mạ ta, ngươi đây chính là đang gây hấn với chúng ta Thiên Bảo Phường hay bị?" Tại trưởng Quỷ trong mắt, Chu Dịch bất quá là tiểu tử mèo. Bộ dáng này tuyệt đối không phải nhà giàu sang công tử ca, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ, tùy tiện ứng phó đối phương một tiếng đã là thiên đại ban ân, không nghĩ tới tên tiểu xúc sinh này còn dám cái lại. "Vì, còn cái gì mắt cho coi thường người khác, thuần nát là muốn chết a." Lúc này, Chu Dịch nhìn một chút cây gậy kia, lại nhìn một chút trưởng Quỷ kia ghê tởm sắc mặt, vẻ mặt trầm nói, "Ngươi cái này bợ đỡ chó, ngươi nhục ta, ta lại rựa vào cái gì muốn cho ngươi sắc mặt tốt nhìn?" Tốt, thật tốt, ngươi còn dám mạnh miệng. Trưởng Quỷ Âm hiểm vỗ tay một cái, giận quá thành cười, "Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, chỉ bằng ngươi thấp xuất thân, hôm nay cũng đừng nghĩ sống mà đi ra Thiên Bảo Phượng. Bằng các ngươi liền có thể lưu lại ta sao?" Chu Dịch khẽ lắc đầu, đối loại nguy hiểm này lời nói không chút phật lòng, đồng thời vẻ mặt điềm ai, "Khuyên ngươi vẫn là đem đường tránh ra, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí." "Ố a, ngươi còn không khách khí? Ngươi thế nào không khách khí pháp? Đang còn muốn ta Thiên Bảo Phượng địa bàn đã nói khoác lắt tai, nhìn ngươi là sống ngắn à?" Trưởng Quỷ tức giận lên đầu, không nói lời gì cầm lên Chu Dịch cổ áo vẻ mặt hung thần ác sát bộ dáng, dùng cái này để biểu hiện chính mình cao cao tại thượng địa vị. Không nghĩ tới, Chu Dịch chỉ là có chút thờ nhạo, nhưng làn độ cười này lại như có điểm băng lãnh tận xương. Hắn nói rằng, "Bạn tọa bình sinh, phiền nhất chính là có người giắt ta quần áo." Vừa dứt lời, Chu Dịch cho thấy thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ thấy bàn tay của hắn như điện xuất kích, mạnh mẽ bắt giữ đối phương đưa qua tới cánh tay, nhẹ nhàng bóp, theo giác một tiếng vang giòn, cánh tay kia xương cốt trực tiếp bị bóp gãy, đờm thời vô lực rục xuống. Cùng lúc đó, Thiên Bảo phường trưởng Quý đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sắc mặt bỗng nhiên biến đỏ lên, toàn thân đều rung động, như rết heo kêu rền vang lên. Nhanh, nhanh cho ta giết chết hắn. Chương 644, Thiên Bảo Phường thế lực sau lưng, chương 644, Thiên Bảo Phường thế lực sau lưng. Thiên Bảo Phường bên trong, vô số quần chúng tay chân thất tố, ánh mắt khiếp sợ nhìn lại. Bởi vì giữa sân phát sinh biến cố để bọn hắn trợ tay không kịp. Theo chu dịch bóp gãy lưu trững quý cánh tay, đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, đợi đến cái sau lên tiếng kêu rên thời điểm, cánh tay này đã vô lực tiêu liễu xuống, rõ ràng là phế đi. Mà vừa lúc này, những này giữ cửa hộ vệ mới vừa vặn kịp phản ứng. Bọn hắn nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, trước đó ai cũng không nghi tới Một người dáng vẻ tầm thường lại thanh niên, vậy mà trực tiếp sẽ đối với bọn hắn trưởng quỹ ra tay. Mấy ca, chúng ta nhất định phải đánh chết hắn. Vẫn chưa có người nào dám ở chúng ta dưới mí mắt, tổn thương Lưu trưởng quỹ. Một đám cao lớn vạm vỡ hộ vệ, nhao nhao trợn mắt tròn xoe, xách theo trong tay đám da hỏa, đối với Chu Dịch thân thể mạnh mẽ chào hỏi tới. Đao kiếm côn đồng, đối với thân thể gầy yếu kia đồng loạt đập tới, nếu là người bình thường ở trước mặt lời nói, xác định vững chắc vừa đối mặt ở giữa liền biến thành một bài thịt nát. Một đám tạp ngư mặt hàng, bản tọa cũng không có hứng thú để ý tới các ngươi. Đối mặt với loại này muốn mạng thế công, Chu Dịch vẫn như cũ lộ ra mây trôi nước chảy, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, chỉ là cánh tay có chút vung lên, một cú cường hãn kình khí điên cuồng tấu thể mà ra, giống như kim thiết, trực tiếp đem những hộ vệ này đánh bay ra ngoài. Tê, luyện khí cao thủ. Những hộ vệ kia con người thích trận, muôn một đám nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, đã mang tới từng kia từng kia sợ hãi. Điện quang thạch hỏa một mấy mắt, đối phương vẹn vẹn một tay áo vung ra đến, liền đem bọn hắn không khác biệt quang bay đi ra ngoài, đồng thời từng cái đập ngã trên mặt đất, đụng ngã lăn không ít hạng, trên thân kịch liệt đau nhức vô cùng muốn thật sự là một vị luyện khí sĩ ở trước mặt lời nói, rằng bọn hắn những này phàm phu tục tử, bọn hắn đi lên nhiều ít người đều không đáng chú ý. Cái này to lớn đảo ngược một màn, ngay cả trong sân đám quần chúng kia cùng Liêu trưởng quý đều ngây ngẩn cả người. Nguyên một đám không thể tưởng tượng, đây là luyện khí sĩ đến tới cửa phiêu khích. Bây giờ tại cái này tiên phong thành bên trong, bởi vì hái thuốc đại hội biên cố, có số lớn luyện khí sĩ chết tại viễn cổ rừng rậm, trong lúc nhắc thời nhờ luyện khí sĩ biến thưa thớt. Không nghĩ tới cái này gầy yếu thanh niên, bề ngoài xấu xí, vậy mà cũng là một vị không tầm thường luyện khí sĩ. Hơn nữa nhìn cái kia thuần thục vô cùng chân khí ngoại phóng thủ đoạn, Dường như cấp bậc còn không thấp, chẳng lẽ thân phận của đối phương căn bản không đơn giản? Tiểu tử, chúng ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng chớ làm loạn. Bọn hộ vệ nguyên một đám nhè răng toét miệng, bọn hắn theo trên mặt đất bò dậy về sau, chỉ là vẻ mặt cảnh giác đem Chu Dịch bao bọc vây quanh, không có cái nào mắt không mở, dám lại đối Chu Dịch tùy tiện khởi sướng tiến công. Phế vật, các ngươi thật sự là một đám phế vật." Kia Lưu trưởng quý vẻ mặt nhè răng nhếch miệng, che lấy đầu này bị bó nát cánh tay, ánh mắt nhìn về phía những cái kia không dám lên trước bọn hộ vệ biến thành giận không tìm được. Hắn đều bị người ở trước mặt bó gãy cánh tay, bọn này hộ vệ lại sợ tới không dám lên trước. Ngươi hắn nhỏng có làm được cái gì? Trưởng Quỷ, luyện khí cao thủ không phải chúng ta có thể là tội. Một cá hộ vệ khổ ba ba nói rằng, sau đó sắc mặt xấu hổ, cúi đầu. Ở đây, bất luận là Chu Dịch vẫn là Lưu Trưởng Quỷ, hai bên này đều không phải là bọn hắn một đám hộ vệ có thể là tội. Lưu Trưởng Quỷ không hổ là thấy qua việc đời người, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt đã thay đổi, hắn lập tức lui ra mấy bước khoảng cách, rời xa cái sau sau, nghiến răng nghiến lợi nói, "Các hạ, ngươi dám đến chúng ta Thiên Bảo Phường náo sự, chẳng lẽ không biết chúng ta Thiên Bảo Phường phía sau chỗ dựa là ai?" Chu Dịch hinh thường nói, "Vản tọa quản các ngươi chỗ dựa là ai? Tóm lại, các ngươi chọc tới ta." Lưu trưởng quý trong mắt lóe lên một tia âm tản, cảm thấy thanh niên này quá mức không coi ai ra gì, lập tức quát, "Làm cặn. Sau lưng của chúng ta, thật là có Diệp gia vị đại nhân kia tại chỗ dựa, các hạ chẳng lẽ còn không có ý định cho Diệp gia một bộ mặt?" "Diệp gia?" Chu Dịch nghiêng đầu nói, bất quá lúc đầu, đối kết quả này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Trước đó hắn tại trên đường cái đi dạo thời điểm, cũng sớm đã phát hiện, hai bên đường cửa hàng phía trên, 89 phần 10 là đánh lấy Diệp gia cơ hiệu, đoán chừng đã bị Diệp gia chỉnh hợp. Hiện nay, cũng chỉ có Diệp gia có thể nuôi ra như thế một đống phế lối thế lợi cửa hàng các lão bản. Chu Dịch ngữ khí càng là tùy tiện, Diệp Gia thì thế nào, trọng phải bản tọa trên đầu, cũng là muốn trả giá thật lớn. Tâm tính của hắn đã sớm tại Cửu Thiên phía trên, căn cứ coi trời bằng vùng thái độ, mặc dù khinh thường tại đi chủ động trêu chọc thị phi, nhưng nếu là ai dám trọng phải trên đầu của hắn, muốn tiếp nhận, thật là đến từ một vị đạo tôn trả thù. "Tốt tốt tốt, ngươi chờ đó cho ta." Lưu Trưởng Quý hai mắt phất lửa, cảm thấy người trước mắt quá mức không coi ai ra gì, hắn trừng mắt Chu Dịch nói, "Ngươi có gan chờ đi, ta lập tức cho người mời Diệp Gia vị kia chấp sự đại nhân tới, đến lúc đó ngươi mọc cánh khó thoát." Nói, một đám hộ vệ đang chờ đợi một sát na, nguyên một đám nhao nhao vẻ mặt đau khổ đem Chu Dịch vây ở trung ương. Sợ đối phương sẽ chạy trốn, bất quá bọn hắn cũng là minh bạch, nếu là đối phương thật muốn đi lợi nói, bằng mấy người bọn hắn tạp ngư mặt hàng thật đúng là ngăn không được. Cục diện bây giờ, liền như là một đám cừu non vây khốn lấy một đầu mãnh hổ, tùy thời đều có thể bị phản sát. Bất quá, năm gần đây, chạy đến Diệp Gia phường thị quấy rối luyện khí sĩ, phần lớn không có cái gì kết cục tốt. Người ở chỗ này âm thầm cảnh giác, đều coi là Chu Dịch sẽ liều lĩnh chạy trốn, không nghĩ tới hắn chỉ là ôm lấy cánh tay, làm lên một bộ xem trò vui bộ dáng, ngữ khí khinh miệt nói, "Tốt, bản tọa chờ hắn đến." Chu Dịch tới muốn nhìn một chút. Cái này Diệp Chấp Sự đến tận cùng là nhân vật nào? Bất quá đối với hắn mà nói, hôm nay chính là Diệp gia lão tổ tự mình đến đây, lại có thể như thế nào đây? Hắn vẫn như cũ có 10 phần lòng tin, "Bình nhiên rời đi." Người cuồng vọng. Lưu Trường Quỷ bỗng nhiên há miệng bị nghẹn lại, mắt lộ ra chần chờ. Đều tới mức này, người thanh niên này còn không hốt hoảng chạy trốn, đến tận cùng là đầu gốc có vấn đề, vẫn là đối phương thật có lấy cái gì ỷ vào không thành. Bất quá ngay sau đó, tập mắt của hắn bên trong liền hiện lên một tia hăm tàn, hắn thấy, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần kia Diệp Chấp Sự đến một lần, người thanh niên này tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Còn không có luyện khí sĩ dám bên ngoài cùng diệp gia đối kháng. Bất quá thời gian một nén nhang qua đi, đang nhìn khách nhóm nghị luận ầm ĩ trong ánh mắt, một đám diệp gia hộ vệ bao vây lấy một chiếc uy phong lẫm lâm xe thú liền đã tới Thiên Bảo phường trước cửa. Những hộ vệ kia trước người đều có linh khí bay chung quanh, hiển nhiên, đây là một đám diệp gia nuôi nốt luyện khí sĩ. Xe thú bên trong, diệp chấp sự bóng người còn chưa có xuất hiện, liền xa xa nghe thấy được trong xe truyền ra một đạo uy nghiêm mười phần thanh âm, "Cái nào ăn gan hù mật đấu, dám ở ta diệp gia trong phường thị náo sự?" "Là ta." Chu Dịch đáp lại thanh âm, không tiêu ngạo không tự ti. Hắn dương mắt nhìn lên, Phát hiện xe thú màn cửa bị kéo ra, có một người dáng rất uy nghiêm lão giả đi xuống xe thú, kia ánh mắt lạnh như băng hướng về hắn cách không nhìn sang, trong đó tràn đầy phẫn nộ cùng sắc ý. Đây là một cái luyện khí 5 tầng tu sĩ. Bất quá vẻn vẹn nhìn lướt qua, Chu Dịch liền lập tức liền khịt mũi coi thường. Luyện khí 5 tầng tu sĩ, trong mắt hắn không khác gà đất chó sành, thuộc về không động thủ liền có thể giết chết loại kia, không, có chút nào tổn tại cảm. Chương 645, gia bai phủ đầu, chương 645, gia bai phủ đầu. Ngay tại vị kia diệp gia chấp sự xuất đầu lộ diện về sau, thiên bảo phường quanh mình nhao nhao vang lên rất nhiều kính ý thanh âm. Có người kinh ngạc nói: "Oa, là Diệp Chấp Sự, giống hắn thứ đại nhân vật này vậy mà thật đại giá quang lâm." Có người âm hiểm nói: "Hắc hắc, Diệp Chấp Sự là nam nhai thổ hoàng đế, trưởng quản lấy nơi này to to nhỏ nhỏ tất cả phường thị, cái này luyện khí sĩ tiểu tử đã chúng biết bạn." Cũng có người phụ họa nói: "Đáng đời đáng đời, vừa vặn nhường hắn gặp một phen Diệp gia đánh đập." Ở đây đám khán giả, nghị luận ầm ĩ, đang nhìn hướng Diệp Chấp Sự trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, mà nhìn về phía Chu Dịch, lại là vẻ mặt cười trên nôi đau của người khác. Diệp gia tại Tiên Phong thành một nhà độc đại, dám đến Diệp gia trong phường thị gây chuyện, không có khả năng có kết cục tốt. Người thanh niên này tiếp xuống tam nộ, sẽ phải ý vị sâu xa. Cũng liền ở thời điểm này, kia bụng phệ lưu trường quý, bỗng nhiên che khuôn mặt nước nở, giống như là thụ thiên đại uy khuất đồng dạng, để cho người ta một hồi hắc hận. Chỉ thấy hắn lệ rơi đầy mặt, chỉ vào đầu kia tiêu hữu xuống cánh tay, lập tức khóc kể lể, chấp sự đại nhân, ngươi cần phải là ta làm chủ a, hắn một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, vậy mà đến chúng ta thiên bảo phường náo sự, còn đưa tay bóp gãy ta cánh tay này. Nếu là không người biết, xác định vương chấp chu dịch sẽ là cái kia tội ác tày trời thủ phạm. Quả nhiên, vốn là trên mặt uy nghiêm diệp chấp sự nhìn thấy một màn này sau, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo. Hắn còn chưa đi tiến tiên bảo phường, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt liền đá băng lênh tấu xương. Hắn vung tay lên, quát lớn, "Người tới, trước cho ta đem cái này tìm tư khiêu khích ra họa bắt lại, nhốt vào Diệp Gia đại lao, thật tốt hầu hạ một phen." Diệp Gia đại lao, có thể nói là bây giờ Thiên Phong Thành luyện khí sĩ địa ngục, có rất nhiều loại đặc biệt nhằm vào luyện khí sĩ tự hình, bị bắt vào, căn bản chính là sống không bằng chết. Đương nhiên, loại này tiền trạm hậu tấu phong cách, là Diệp Gia chấp sự đặc quyền, chỉ cần là đến Diệp Gia người gây chuyện, bất luận nguyên nhân gì, đều trước phải bị một phen nghiêm hình tra tấn. Xe thú bên cạnh, đám kia Diệp Gia luyện khí sĩ tuân lệnh sau, Nhao nhau tử trong lực móc ra một loại chuyên môn khóa lại xương tỷ bà lợi khí, vẻ mặt hung thần ác sát hướng về Chu Dịch đi tới. Nhìn thấy bộ này không nói lời gì của diện, Chu Dịch ánh mắt có chút nheo lại, một cỗ sát ý tràn ngập, hắn chính là đạo tôn chuyển thế, chỗ nào có thể cho phép chỉ là mấy cái luyện khí sĩ như thế đối đãi. Động tác mau lẹ ở giữa, Chu Dịch xuất thủ, hắn hừ lạnh một tiếng, cách vài chục trượng khoảng cách, đột nhiên dậm chân một cái. Một cỗ mười mấy vạn cân lực đạo phối hợp với chân khí, lập tức thông qua bản chân phóng thích ra ngoài, trong khoảnh khắc liền đạp vỡ cứng rắn mặt đất, đồng thời cỗ lực đạo kia giọ theo đại địa, hướng về kia nhóm diệp gia người xuất kích. Không tốt! Diệp Gia Chấp Sự một khắc trước vẫn là uy phong lẫm lâm bộ dáng, dường như quyền sinh sát nắm giữ toàn bộ nơi tay, nhưng nhìn thấy Chu Dịch ra tay về sau, lập tức vẻ mặt chấn kinh, lớn tiếng kinh hô. Chỉ thấy trên mặt đất, giống như mạng nhện đồng dạng, nứt lên lít nhá lít nhít đường vân, một cỗ nhường đầu hắn ra tóc tê dại lực đạo đang hướng về đám người bọn họ đánh thẳng tới. Này nhân tu là không đơn giản. Diệp Gia Chấp Sự con ngươi co rụt lại, sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hai tay của hắn nhanh chóng giao nhau, đột nhiên quát khẽ một tiếng, đan điền chân khí bạo dũng mà ra, một đạo hư ảo thổ hoàng sắc vòng bảo hộ ngăn khuất hắn trước người, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Có thể những cái kia tu vi thấp luyện khí sĩ si hộ vệ, liền không có vận tốt như vậy. Phanh phanh phanh. Chu Dịch cách đại địa truyền nguồn sức mạnh này, có địa mạch chi lực gia trì, cách vài chục trượng khoảng cách trực tiếp đánh bay đám kia diệp gia hộ vệ trấn. Kia mà diệp gia chấp sự, thân làm luyện khí năm tầng, mặc dù lúc trước có chỗ chuẩn bị, nhưng vẫn là bị chấn động đến rút lui mấy bước, cái này mới miễn cưỡng đã ngừng lại thân hình. Không thể không nói, Chu Dịch cái này ra hai phủ đầu, có 10 phần lực chấn nhiếp. Chính là một chút cười trên nỗi đau của người khác đám hắn giả, cũng là trong nháy mắt biến sắc kỳ biến, bởi vì song phương đến cùng ai mạnh ai yếu, đã rõ như ban ngày. Bất quá so với những này, bọn hắn càng thêm rung động tại Chu Dịch thực lực. Trước đó một cái không có chút nào tồn tại cảm thanh niên, vậy mà có được đối cứng Diệp Gia chấp sự thực lực cường đại. Lần này Tiên Bạo Phượng, đến cùng là trêu chọc bao nhiêu nhân vật khủng bố a? Ngươi thật to gan, dám đuổi bạn chấp sự ra tay, thật sự cho rằng Diệp Gia cường giả là ăn chay sao? Vị kia Diệp Gia chấp sự giận tím mặt. Bởi vì hắn còn không có vào cửa, liền đã bị khiêu khích tới loại tình trạng này, nếu là hắn cũng không làm ra chút gì, chỉ sợ hôm nay mặt mo xem như mất hết. Chỉ thấy hắn quát khẽ một tiếng, một thân áo bào bay phất phới. Một cố luyện khí năm tầng khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra, tựa như một thanh trọng truy đánh tới hướng Chu Dịch. Nếu là bình thường luyện khí sĩ tại chỗ, chỉ sợ liền dũng khí phản kháng đều không có, liền bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Chỉ có điều, hắn gặp phải chính là đạo tôn chuyển thế Chu Dịch. Cơn phong sóng lớn bên trong, Chu Dịch như giống như cục đá vô hại sừng sững bất động, người quanh mình đều là bị thổi bay ra ngoài. Ân, Diệp chấp sự không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình mãnh liệt khí thế, có thể đem Chu Dịch trong nháy mắt đè sập trên mặt đất, không nghĩ tới chân khí quét sạch hướng thân thể của đối phương sau, tựa như là đá chìm đáy biển như thế. Vậy mà không, có nhắc lên chút nào gợn sóng. Người này đến tu đột cùng từ lâu tới, tuổi còn nhỏ, cứ như vậy cao thâm tu vi, thế nào trước đó không có ở Thiên Phong Thành gặp qua hắn. Diệp Chấp Sự nhướng mày, trong lòng nỉ non nó nói: Bây giờ hắn mới phát hiện, bằng hắn luyện khí 5 tầng tu vi, cũng coi là không kém tao thủ, nhưng vậy mà căn bản nhìn không thấu cái này Chu Dịch tu vi, phải biết đối phương mới là một bộ thanh niên bộ giang a. Chẳng lẽ đối phương mới 20 không đến, tu vi liền đã còn cao hơn hắn. Lúc này, Chu Dịch nhàn nhạt lườm Diệp Chấp Sự một cái, nói rằng, chỉ là luyện khí 5 tầng, cũng đừng tại trước mặt bản tọa khoe khoang, quả thực không có ý nghĩa. Vừa rồi chỉ coi làm gia phòng, ngươi nếu là dám động thủ nữa, bản tọa sẽ phải khai sát giới." Hắn thanh bảo cháy mạnh cháy mạnh, đứng chắp tay, tựa như một phương thế ngoại cao nhân. Diệp Gia chấp sự mặc dù bị Chu Dịch loại này tùy tiện bộ dáng, khí dựng dâu trừng mắt, nhưng kiến thức tới đối phương đáng sợ thực lực sau, vẫn là quả quyết thu tay lại. Càng ra càng thiết mệnh, huống hồ hắn hiện tại, còn căn bản nhìn không thấu Chu Dịch chân thực cảnh giới. Các hạ là phương nào cao thủ, dám đến ta Diệp Gia phường thị náo sự?" Diệp chấp sự từ đầu đến cuối cùng Chu Dịch vẫn duy trì một khoảng cách, vẻ mặt cảnh giác đánh giá cái sau, lực từ đầu đến cuối kìm nén một cỗ nội khí, phun chào không âm ra. Hắn là ai? Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh diệp gia chấp sự, quản lý đầu này nam nhai phía trên, to to nhỏ nhỏ mấy trăm nhà phường thị, có ai dám động thủ với hắn, đồng thời còn dám giõng dạ quy hiệp hắn. Chu Dịch đạm mạc ánh mắt lườ tới, bản tọa từ đâu tới đây, ngươi còn không có tư cách biết. Loại này phách lối ngữ khí vừa ra miệng, chính là không có gì bất ngờ xảy ra đưa tới diệp chấp sự tức sủi bọt mép, dường như còn muốn có động thủ dấu hiệu. Dù sao cường giả tôn nghiêm là không cho khiêu khích. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ? Lúc này, Chu Dịch ánh mắt băng lãnh, một thân thanh bào không gió mà bay, sợi tóc bay múa, mặc dù tu vi của hắn bị phong lẫn rất rất nhiều, nhưng thần hồn lực còn tại. Chỉ một thoáng, một cố cường đại thần hồn lực chín theo mi tâm thả ra đi ra, hiện trường liền không khí đều biến vạn phần nặng nề, tựa như vô hình đại sơn đặt ở trái tim của mỗi người. Hắn thần hồn lực chỉ là hiện lộ ra một góc của băng sơn, hiện trường tất cả mọi người liền đã sắc mặt co biến, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Vẻ mặt phẫn nộ diệp chấp sự trong nháy mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn tại loại này khủng lô ý áp hạ, thân hồn chi đô sinh ra một cơn run sợ sợ hãi. Ngươi đến tụt cùng là từ đâu tới quái vật a? Diệp Chấp Sự dáng chống đỡ lấy một mạch, tại cổ này vô hình uy áp phía dưới, liền hai chân đều đang run rẩy. Chương 646, công bằng mua bán, chương 646, công bằng mua bán. Đối Diệp Chấp Sự mà nói, Chu Dịch thả ra cổ uy áp này thật là đáng sợ. Đây quả thực tựa như là đang đối mặt Diệp gia lão tổ. Phải biết, đối phương thật là thiên phong thành duy nhất một vị trúc cơ cường giả a, chẳng lẽ cái này bình thường không có gì lạ thanh niên, tu vi đã đến có thể cùng loại kia nhân vật đứng đầu bằng được không thành. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng thêm sợ hãi, thanh niên này nhìn còn trẻ như vậy, Không phải là một vị phản lão hoàng đồng tuyệt thế lão quái a. Nếu không, căn bản là không có cách giải thích đối phương chỉ là thoáng hiện lộ ra khí thế, liền mang đến cho hắn lớn lao cảm giác rắp bách một màn. Bất quá tại sau khi cân nhắc hư thiệt, Diệp chấp sự có chút nhận sợ, lựa chọn chú ý cẩn thận một chút vi diệu, dù sao nam thiên vực ngọa hổ tàng long, muốn thật trêu chọc phải một phương tuyệt thế lão quái, Diệp gia cũng sẽ có điều không chịu được nổi. Dù sao, phương nào thế lực đều không muốn dựng nên một vị trúc cơ cấp bậc cường đại nhất nhân. Huống chi, hắn chỉ là Diệp gia một vị nhỏ nhỏ chấp sự, giống hắn loại thân phận này người, Diệp gia còn có mấy vị. Nữ khí của hắn không khỏi mềm muốn ra. Nhìn về phía Chu Dịch, có chút khách khí nói, các hạ chớ đừng tức giận, tất cả dễ thương lượng đi. Ngươi đến tổn cùng bởi vì cái gì sự tình, khiêu khích chúng ta diệp ra phường thị. Chu Dịch gặp được đối phương hạ thấp dáng vẻ, không khỏi thầm nghĩ, lao ra hỏa này thật sự là không có can đảm, bất quá vẫn là đem trong lòng sắt cơ chậm rãi bung xuống, hình dáng thế ngoại cao nhân, chắp tay thản nhiên nói, vị này Lưu trưởng quỷ mắt chó coi thường người khác. Nói, hắn còn miệt thị một cái kia Lưu trưởng quỷ. Tại người bình thường trong mắt, bọn hắn chỉ biết là luyện khí sĩ rất cường đại, nhưng không hiểu được thế nào phân chia cường đại định nghĩa, nhưng có cái này diệp ra chấp sự xem như tham khảo vật lại khác biệt người, đối mặt với Chu Dịch Miệt thị, Lưu Trường Quý lập tức sắc mặt chỉ trệ, cảm nhận được rất lớn khó nụ, giống như là mạnh mẽ quạt hắn một bàn tay, trên mặt nóng bỏng. Nhưng là hắn cũng là minh bạch, cái này nhìn thanh niên bình thường, tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội đại nhân vật. Nhưng có việc này. Diệp chấp sự sắc mặt âm trầm chậm, ánh mắt âm len dần dần nhìn về phía Lưu Trường Quý, rất có chất vấn ý đồ của đối phương. Nếu là bởi vì vấn đề của đối phương, thay Diệp gia đắc tội một phương ngoại giới đại nhân vật, cái này Lưu Trường Quý cũng chỉ có vừa chết chỗ tội. Trên thực tế, những này phường thị đều tại hắn quản hạt phía dưới, hắn đã sớm biết cái này, Lưu Trường Quý bộ kia tranh chỗ dạ chỉ là tại hắn chiếu cố hạ, một mực chưa từng xuất hiện cái đại sự gì. Không nghĩ tới đối phương lần này vậy mà chọc phải một vị thần bí cường giả trên thân, cái này coi như cùng trước kia khác biệt. Lưu Trưởng Quý lúc này khắc biểu hiện có chút đáp ứng, liền ánh mắt cũng có chút né tránh, bất quá ở đằng kia song ánh mắt sắc bén nhìn gần hạ, rốt cục vẫn là nhả ra, nhẹ giọng lầu bầu nói, ta lúc đầu làm sao biết hắn sẽ là luyện khí sĩ a. Một màn này, cũng là biến tướng thừa nhận hắn xác thực đối Chu Dịch có chỗ vụng nhục. Hắn hiện tại cánh tay đều gây mất, ngay tại mơ hồ làm đau, sớm biết sẽ rơi xuống cái này một bộ thê thảm bộ dáng, lúc trước liền không nên trêu chọc Chu Dịch. Diệp Chấp Sự hừ lạnh một tiếng, lập tức minh bạch sự tình trận tướng, dù sao luyện khí dĩ là không thể đục, sự tình hôm nay đơn thuần là cái này Tiên Bạo Phượng gieo gió gặt bão. Nếu không như vậy đi, các hạ tuổi còn nhỏ, tu vi liền cao thâm đến loại trình độ này, liền lão phu đều theo không kịp, các hạ nếu là như vậy gia nhập chúng ta Diệp gia, sự tình hôm nay liền xóa bỏ, thế nào? Diệp Chấp Sự đã sớm người giả thành tình, lòng dạ rất sâu, biết sự tình hôm nay dùng sức mạnh không được, không bằng trước đem Chu Dịch người lưu lại, lại đến một cái bàn bạc kỹ hơn. Không nghĩ tới Chu Dịch trực tiếp lắc đầu, lưỡi khí khinh bị nói, ngươi muốn cho bản tọa làm Diệp gia chó săn? Ngay xưa tại viễn cổ trong rừng rậm, Chu Dịch thật là chính mắt thấy Diệp Gia ngoại môn đệ tử bị thảm bộ dáng, trực tiếp bị xem như có cũng được mà không có cũng không sao phá hôi, ngàn người đại đội ngũ, cuối cùng chỉ có chút ít mấy người còn sống. Hắn đường đường bát tuyệt đạo tôn, làm sao có thể trở thành bị trong tay người lá cờ? Diệp chấp sự sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Hắn Diệp Gia tại Thiên Phong thành một nhà độc đại, còn không có khả năng bị người tới cửa khiêu khích, còn bỏ mặc đối phương bình an vô sự rời đi. Chu Dịch thản nhiên nói, bản tọa chỉ là đến đây mua sắm một chút thứ phẩm, vô ý mạo phạm, bất quá. Các ngươi nếu là còn dự định dây dưa tiếp lời nói, bản tọa không ngại đại khai sát giới. Một cú cường hãn thần hồn uy áp quét sạch tại chỗ, không ít trước đó lộ ra cởi trên nỗi đau của người khác biểu lộ đám khán giả, lập tức dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt, giống như là tươi sống như là thấy quỷ. Liên Diệp chấp sự cũng là đau khổ chống đỡ lấy, vẻ mặt kinh ngạc, Cố Huy áp này, tuyệt đối có cùng lão tổ khiêu chiến vô liếng. Thái độ của hắn lập tức mềm nhũn ra, bởi vì loại này cấp bậc tướng giả, không phải hắn có thể trêu chọc. Xin hỏi các hạ, đến đây mua sắm vật phẩm gì? Diệp chấp sự làm ra một bộ lấy lòng nịnh bợ biểu lộ, nếm thử dò hỏi Chu dịch cũng là không có giấu giếm, nói thẳng, bản tọa cần linh mút, chu sa cùng la bùa. Diệp chấp sự nghe nói sau, thêm chút suy tư, liền sắc mặt cũng thay đổi. Linh mút, chu sa, la bùa. Cái này ba món đồ tùy tiện như thế đều không đủ là lạ, nhưng nếu là hợp lại cùng nhau, vậy coi như là vẽ linh phù vật liệu. Đường Kim Tiên Phong thành ở trong, biết luyện chế đan dược cao nhân có không ít, thật là biết luyện chế linh phù cao nhân, có thể có mấy cái. Bọn hắn Diệp gia có một vị, nhưng đó là bỏ ra lớn một cái giá lớn theo Nam Thiên vực mời đến trấn giữ, cái khác mấy người đều là đạo môn lão quái, không nguyện ý tham dự thế tục tranh đấu. Hắn không khỏi kinh nghi nói, chẳng lẽ đại sư sẽ vẽ linh phù? Người thanh niên này muốn thật biết luyện chế linh phù lời nói, nhưng chính là muốn đại lực lôi kéo mề phen, đây chính là Diệp gia đều muốn thận trọng đối đãi đại nhân vật. Chu Dịch từ chối cho ý kiến nói, ngươi không nên biết đến chuyện, tốt nhất đừng hỏi. Cái này một bộ ngạo mạn thái độ, chẳng những không có gây nên Diệp chấp sự phản cảm, ngược lại khiến cho Chu Dịch hình tượng tại đối phương trong mắt càng thêm thần bí xuống tới. Hắn đối với một bên lưu trưởng quý trách cứ, ngươi còn thất thần làm gì, còn không cho vị đại sư này chuẩn bị vật liệu đi. Sau đó đối với Chu Dịch vẻ mặt ẩn cần, đại sư, lần này là ta Diệp gia không đúng. Xin ngài chờ một chút một lát." Chu Dịch vẻ mặt cao thâm nhẹ gật đầu, vẫn ngồi ở quầy hàng cái khác trên đế, còn có tiểu nhị vẻ mặt lịnh bợ lấy lòng cho hắn dâng trà. Cái này cùng vừa rồi đãi ngộ so sánh, quả thực đã xảy ra kinh thiên lớn đảo ngược. Chỉ chốc lát sau thời gian, lưu trưởng quý chính là thở hổn hển hồ ôm một đống vật liệu đặt ở trung đường trên quầy, sau đó vẻ mặt lấy lòng nói, "Diệp chấp sự, lớn, đại sư, vật liệu ta đã chuẩn bị xong." Trong lúc đó, hắn vẫn không quên chính mình giới thiệu nói, "Đại sư, cái này linh bút vật liệu phi phàm, áp dụng chính là linh thú lông tóc chế thành." thu nữa cán bút bên trong còn có một tia đạo môn cao nhân chô ra chỉ linh khí. Cái này chính là tốt nhất chú sa, trải qua tầng tầng sàng chọn mà đến. Lá bùa này là lúc trước một chút yêu thú gia thú thông qua bí mật bất chuyển chế thành, bây giờ còn có linh khí lưu chuyển. Nói xong, hắn không khỏi hướng phía Chu Dịch Phương hướng nhìn một cái, biểu lộ phức tạp, đối với tay cụ thống khổ, căn bản không còn dám có chỗ truy cứu. Làm không tệ. Chu Dịch nhấp một miếng nước trà, ánh mắt hơi nhìn lướt qua trên quẩy ba loại vật phẩm, trong tài liệu cũng coi như nói còn nghe được, bất quá linh khí có chút yếu ớt, nếu là vẽ linh phù lời nói, còn cần hắn tự mình động thủ rèn luyện một phen. Hắn không tự chủ được nhìn về phía trưởng quỹ kia, hỏi: "Những ngày ta muốn hết, nhiều ít vàng bạc?" Bản tọa còn không có tất yếu tham ngươi điểm này tiện nghi nhỏ. "Lưu trưởng quỹ nào nào, thế nào tới loại tình trạng này bên trên, đại sư này còn muốn cho hắn tiền?" Hắn sắc mặt căm thù đến tận xương tủy, lập tức bị đối phương già trẻ không gạn tốt phẩm chất chối thẳng sâu ti phụ. Chương 647, vị tác phẩm lớn này sợ chấn váng, chương 647, vị tác phẩm lớn này sợ chấn váng. Từ khi Chu Dịch nói ra phải trả tiền về sau, Lưu trưởng quỹ lập tức lộ ra một bộ khó xử bộ dáng, chuyện cho tới bây giờ, Chu Dịch tiền hắn nào dám muốn. Bất quá hắn khẽ mắt quét nhìn không khỏi liếc nhìn một bên Diệp Chấp Sự, nhìn thấy đối phương vậy mà nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu, Lưu Trưởng Quý lúc này mới khổ ba ba mở miệng nói, không rối gạt các hạ nói, cái này ba loại vật liệu đều xem như bổn điểm tinh phẩm, bình thường vàng bạc là không mua được, cẩn. Chu Dịch không khỏi liếc mắt nhìn hắn, theo ngắt lời hắn, nói, ý của ngươi là, cái này ba loại hoàn thành vô giới chi bạo không thành. Khóe miệng của hắn dương lên, dường như đang mỉm cười, bất quá nụ cười lại là có chút băng lãnh. Tại của hắn tầm mắt bên trong, vẻ linh phụ cái này ba loại vật phẩm quá mức bình thường. Tại nhân loại khu quần cư bên trong rất phổ biến, liền xem như có linh khí gia chỉ, cũng không tính được cái gì quý giá vật phẩm, chẳng lẽ đều tới loại này phồn thượng, đối phương còn muốn làm thịt hắn một phen. Vậy hắn không ngại ra tay đem cái này tiên bảo phòng trực tiếp san bằng, ngược lại hắn có thực lực này. Lưu trưởng Quý nhìn thấy Chu Dịch tức giận biểu lộ, vẻ mặt kinh hoàng thất sắc, vội vàng khoát tay áo, sợ đối phương hiểu lầm, không không, tại hạ không phải ý tứ này, những vật này cộng lại, ước chừng mới cần một khối hạ phẩm linh thạch. Tại Nam Thiên vực ở trong, vàng bạc chỉ có thể coi là bình thường nhất tiền tệ, giá trị không cao, nhưng phẩm là có thể nhiễm phải linh khí vật phẩm phổ biến dùng linh thạch đến giao dịch. Cái này khiến Chu Dịch ánh mắt có chút nheo lại, các ngươi đã sẽ dùng linh thạch giao dịch. Tại đại thiên thế giới bên trong, linh thạch đã sớm thay thế tiền tài giá trị, xem như thông thường giao dịch chi vật, không nghĩ tới phương này trung thiên thế giới, cũng đã hiểu được vận dụng linh thạch giá trị. Không thể không nói, lần này kinh ngạc, là hắn vị này đạo tôn thoáng coi thường phương thế giới này. Thật giống như che trời cự lòng, chợt phát hiện con kiến thế giới có một fan cải tiến như thế. Bất quá, người chung quanh đều là dùng một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch, cảm thấy hắn mười phần không kiến thức, giống như là một cái thổ lão mạo vào thành. Nếu không phải lúc trước hắn biểu lộ ra thực lực cường đại, đoán chừng đã sớm tại chỗ chế giễu hắn là hương bá lão. Đại sư, mới một khối linh thạch mà tôi, cũng không cần ngươi xuất thủ. Diệp chấp sự ở một bên mở miệng nói, hiện ra thành ý của mình, không quá đối tới trong ánh mắt, cũng là có một chút kinh ngạc. Lấy đối phương tu vi hiện tại, dường như không có khả năng liền một khối linh thạch đều không bỏ ra nổi tới đi chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ẩn tình. Bị âm thầm khinh bị một phen sau, chu dịch tâm tình rất khó chịu, hắn khoát tay náo, ha ha, không phải liền là mấy khối linh thạch đi. Ngay sau đó, hắn xem ánh mắt chung quanh như không, điểm nhiên như không có việc gì lấy ra một cái túi Càn Khôn. Đây là buổi sáng hôm nay theo Lăng Gia Đan sư nơi đó đột tới, hắn đem phía trên một màn kia thần thức giật trừ, vật phẩm bên trong lập tức đập vào mi mắt. Không thể không nói, kia Lăng Gia Đan sư cả đời tích xúc không thể bảo là không giàu. Trong đó chỉ là hạ phẩm linh thạch chính là có trên trăm khối, còn có một khối chân quy trung phẩm linh thạch, cùng rất nhiều loại đất bát tao tài liệu luyện đan cùng tư nhân cất giữ công pháp vật phẩm. Cái này khiến Chu Dịch có chút cảm thán. Hạ phẩm linh thạch tác dụng kỳ thật cũng không lớn, mặc dù tu sĩ có thể hấp thu linh khí trong đó dùng để tu luyện, nhưng mà tu luyện hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng một cái trong tay hắn tụ khí đan. Mà trung phẩm linh thạch bên trong linh khí đã có thể có thể so với mấy mai tụ khí đan. Về phần cực phẩm linh thạch cùng linh tinh, loại kia là phổ thông tu sĩ xa không thể chạm sản phẩm, là đại năng tu sĩ dùng để khai tông lập phái nuôi yếu phẩm. Mấy khối cực phẩm linh tinh, ẩn chứa trong đó linh khí nào chỉ là khủng lô để hình dung, đã có thể trực tiếp đem một tòa phế sơn trong vòng mấy tháng cải tạo trở thành một tòa động thiên phúc địa. Mà một khối cực phẩm linh tinh hình thành, lại là cần trên vạn năm tích lũy mới được. Mà cực phẩm linh thạch, là duy trì hộ sơn đại trận vật nhất định phải có, ngàn năm khả năng hình thành một khối, nhưng linh thạch đều thuộc về là tiêu hao thành phẩm có thể nói là dùng một khối liền thiếu đi một khối. Đường Đường đại võ triều ở trong, chu dịch chính là đi thăm danh sơn, đoán chừng cũng là tìm không ra một khối trung phẩm linh thạch. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không muốn dùng loại linh thạch này tiêu hao thành phẩm hướng người khác đổi lấy đồ vật. Bất quá hắn thần thức ở đằng kia túi càn khôn bên trong có hơi hơi quét, ngẫu nhiên phát hiện tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, đang lặng lặng nằm một bình đan dược. Nếu là hắn đoán không lầm lời nói, đó phải là kia lục phong luyện chế thành danh đan dược, tối thể đan. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, chu dịch liền có chút dương lên, có chính mình suy nghĩ. Cùng lúc đó Diệp Chấp Sự tại nhìn thấy chu dịch trong tay túi Càn Khôn về sau, con ngươi đột nhiên mở to, còn kèm theo một phen hít một hơi lạnh khí thanh âm truyền đến. Hắn vậy mà cũng có túi Càn Khôn. Diệp Chấp Sự ánh mắt nghiêm trọng, càng phát giác chu dịch thân phận 10 phần kháng nghi. Phải biết, túi Càn Khôn trân quý, hắn nhưng là tràn đầy biết, bình thường luyện khí sĩ cuối cùng cả đời cũng không nhất định có cơ duyên tu hồi được, mà chỉ có một chút thân phận đặc thù nhân vật mới có thể đạt được loại này trữ vật xa xỉ phẩm. Hắn không để lại dấu vết sợ lên bên hông mình túi Càn Khôn, yêu quý vô cùng. Cái này túi Càn Khôn được không dễ, là hắn là Diệp gia hiếu trung hơn phân nửa đời gia tộc mới đặc biệt ban thượng cho hắn, có thể thanh niên này nhìn mới bất quá chừng 20 tuổi, vậy mà cũng nắm giữ loại này hiếm thấy chi vận, không đơn giản, người thanh niên này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cũng liền ở thời điểm này, Chu Dịch dung dung mở miệng nói, "Thật có lỗi, Linh Thạch, bản tọa một khối cũng không muốn cho, cầm một cái đan dược đổi a." Nói, hắn theo trong bình ngọc bóp ra một cái thối thể đan, tùy ý vứt cho Lưu Trường Quý, loại này cấp thấp đan dược, trong mắt hắn không có chút giá trị, thật đúng là không sánh bằng một cái hạ phẩm linh thạch. Cầm đan dược đổi. Lưu Trường Quý tay nâng lấy đan dược, biểu lộ sửng sợ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, có thể được xưng là đan dược, đều là một phương đan sư luyện chế xa xỉ tràn thước, nhưng cho tới bây giờ không có giá rẻ tới vẹn vẹn thay thế một khối linh thạch giá trị a. Hắn cầm trong tay nhận lấy viên đan dược kia xem đi xem lại, trong nháy mắt rực dạng, run rẩy nói, "Cái gì? Cái này, đây là lục đan sư luyện chế tối thể đan?" Chính là liền một bên diệp chấp sự cũng là một hồi kinh ngạc, tốt một lúc sau, hắn mới khiếp sợ đoạt lấy đan dược đến giám định một phen, sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu dịch, bởi vì viên đan dược này, chính là lục đan sư thành danh tối thể đan. Tuế thể đan bây giờ tại Thiên Phong thành danh quý rất lớn, cơ hội làm một cái đan dược liền có thể tạo nên một vị luyện khí sĩ, dược hiệu càng là truyền thần hồn kỳ thần, đừng nói là một khối linh thạch, liền xem như 10 khối linh thạch cũng chưa chắc có thể từ đối phương trong tay đổi lấy một cái. Trong sân, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn quái vật đó ánh mắt đối đãi chu dịch. Một cái bị xào tới giá trên trời thối thể đan, liền vì thay thế một khối linh thạch, cũng không ít phú thương lớn giả sắc mặt đỏ lên, nếu không phải dịp chấp sự ở đây, bọn hắn hận không thể móc ra mười mấy khối linh thạch đi mua hạ viên đan dược này. Nhìn thấy không ít người đều là một bộ kỳ quái biểu lộ. Chu Dịch không khỏi nhíu mày thế nào, một cái đan dược còn chưa đủ. Còn không đợi đám người đáp lời, hắn liền phối hợp lập đầu, thờ dài nói: "Ai, quả nhiên, loại này rác rưởi đan dược cũng không có tác dụng gì." Hắn nói, lại là theo trong bình ngọc ném ra một cái thối thể đan, ném cho Lưu Trưởng Quý hai cái đan dược chống đỡ khối linh thạch, cái này cũng có thể đi. Lưu Trưởng Quý bàn tay run rẩy tiếp nhận một cái khác mai thối thể đan, bàn tay cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, càng là sắc mặt trắng bệnh, ấp úng mong muốn nói gì đó. Không nói chuyện còn không có xuất khẩu, Chu Dịch lại hơi có chút không nhịn được ném ra ngoài một cái đan dược, cho ngươi ba cái, lần này có đủ hay không? Đủ, đủ." Lưu Trường Quý vội vàng nói. "Ba cái vô cùng chân quý thối thể đan, bị Chu Dịch dùng một phen vẻ mong mỏi tiện tay đổi cho Lưu Trường Quý, cái này một bộ cử động liền xem như một bên diệp chấp sự cũng là ngẹn họng nhìn chân trối, liền hô hấp đều có chút run rợn. Người thanh niên này thế nào ra tay hào phóng như vậy, chẳng lẽ không biết thối thể đan chỗ chân quý sao? Rốt cục, Lưu Trường Quý tại chịu không nổi hiện thực kích thích về sau, phụ phụ một tiếng, cho Chu Dịch quỳ xuống, càng lớn tiếng nói, "Ra, câu ngài đừng có lại cho, ngươi nếu là lại nhiều cho mấy cái, đoán chừng đều có thể đem ta cái này cửa hàng cho mua lại." Ba cái thối thể đan đã có thể bị đấu giá được giá trên trời, đừng nói là dùng để mua chỉ là mấy món tối linh vật phẩm, chính là đem hắn thiên bảo phòng trấn điểm chi bảo mua xuống đều không chút gì quá đáng. Chu Dịch vẻ mặt biến hóa, bất quá cuối cùng lại lần nữa khôi phục mặt không biểu tình, thản nhiên nói ba cái tụ khí đan, đổi lấy ngươi thiên bảo phòng tất cả linh phụ vật liệu. Chương 648, vẽ linh phù, chương 648, vẽ linh phù. Một lát thời gian bên trong, Chu Dịch tại thu hoạch đại lượng vẽ linh phù vật liệu sau, liền ngang đi ra thiên bảo phòng, không một người dám cản. Chỉ để lại tiền đường một đám nện học nhìn chân trối đáng người, đứng tại chỗ thật lâu phản ứng không kịp. Hắn chân trước vừa đi, Thiên Bảo phường đám người, chân sau liền vỗ tổ giống như sôi trào lên. Không ít người nhao nhao ngở bực vô căn cứ nói: "Thanh niên này đến cùng là thân phận gì? Sao có thể một mạch xuất ra ba cái tối thể đan? Ông trời ơi, có thể bị xảo tới giá trên trời tối thể đan, tới hắn trong tay, liền vì đổi lấy một chút chu sa bồ lông." Hắn không phải gia thế hiển hách, chính là đầu óc có bệnh. Tất cả mọi người ở đây đều bị chu dịch thủ đoạn ngạt như tới, Thiên Phong thành đã rất lâu chưa từng xuất hiện lớn như thế thủ bứ người. Bất quá, chu dịch việc đã làm, cũng là đổi mới đám người đối áo vải bình dân cát nhịn, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Đến nước Liêu trưởng Quý hai mắt chăm chú nhìn trong tay thối thể đan, nhưng vẫn như cũ cảm giác ra một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Một bên Diệp chấp sự vuốt vuốt hoa văn dâm sợi râu, nhìn qua Chu Dịch rời đi phương pháp, nhíu mày trầm tư. Sau một hồi, hắn hai mắt nhắm lại, có chút khó hiểu nói Tiên Phong Thành, lúc nào thời điểm xuất hiện nhân vật như vậy? Có vẻ như trong tay hắn thối thể đan, là Lăng gia đan sư truyền môn à, chẳng lẽ hai người bọn họ người ở giữa còn có cái gì quan hệ không thành? Điều này làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải, Lăng gia đan sư từ trước đến nay lấy thối thể đan tự ngạo, đồng thời có chút keo kiệt, cho tới bây giờ không có hào phóng tới tặng cho người khác đan dược kinh lịch. Lưu Trưởng Quý cúi đúng đi tới, một tay giơ lên một cái thối thể đan, đối với Diệp Chấp Sự cung kính nói đại nhân, lần này làm phiền ngài đại giá quan lâm, viên đan dược này liền xem như hiếu kính ngài thủ lao tốt. Ha ha, Lưu Trưởng Quý khách khí, lão phu từ chối thì bất kính a. Diệp Chấp Sự ở phương diện này cũng là không có chút nào khách khí, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem viên đan dược kia thu nhập chính mình trong túi, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, có chút chất vấn Lưu Trưởng Quý, liên quan tới cái này thần bí thanh niên, ngươi còn biết thứ gì? Lưu Trưởng Quý lắc đầu, hơi trầm ngâm sau, hồi đáp thanh niên kia ý tứ rất nghiêm, liền xem như trước đó nhận lấy vũ nhục cũng không có để lộ ra xuất thân của mình. Đúng rồi, xin hỏi đại nhân, đối phương có thể xuất ra tối thể đan loại linh đan này, có phải hay không là kia Lăng gia đan sư Lục Đệ? Diệp chấp sự mày nhăn lại không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt, hắn đành phải trầm giọng giải thích nói Lăng gia lão thất phu kia bản sự, lão phu vẫn là hiểu rõ một hai, lấy đối phương tâm tính, tuyệt đối bồi dưỡng không ra ưu tú, như vậy đệ tử. Tại trong sự nhận thức của hắn, kia Lăng gia đan sư Lục Phong, mặc dù tại phương diện luyện đan có không cản tạo nghệ, nhưng tu vi phương diện lại là xa xa không kịp hắn, có thể người thanh niên này có thể ở tu vi khí thế bên trên ổn vượt qua hắn, thậm chí đã nhanh có thể sánh được Diệp gia lão tổ. Thực lực cường đại như vậy, thế nào lại là một cái nho nhỏ đan sư có thể giáo dục đi ra? Lưu Trường Quý càng phát giác hắn hôm nay đắc tội một vị không nên đắc tội đại nhân vật. Hắn mặc dù lần này thu được không ít lợi ích, nhưng ở trước đó vẫn là bỏ ra to lớn một cái giá lớn, tay cụ trống khổ, nhường hắn khắc cốt minh tâm, hắn đang muốn nói thêm gì nữa, Diệp chấp sự bỗng nhiên tay áo giải vung lên, ngữ khí uy nghiêm nói tốt, việc này đừng nhắc lại, thanh niên này sự đáng sợ không phải là các ngươi có thể trêu chọc, lão phu sẽ việc này báo cáo cho Diệp gia tổng lão, ngươi bận ngươi cứ đi a. Nói xong, Diệp chấp sự tay áo đồng bền đi ra Thiên Bảo Phường, dẫn theo một đám diệp gia hộ vệ khoan thai rời đi. Thiên Bảo Phường bên trong, không một người dám nói lời nói. Thời gian đung dung dung, nhoáng một cái đã đến lúc xế trưa. Chu Dịch tại mua đại lượng linh phù vật liệu sau, trên đường phố đi dạo một chút thời gian, lại lần nữa về tới Lăng gia đình viện bên trong. Thiên Phong Thành hoàn toàn chính xác đầy đủ phồn hoa, nhưng có thể vào cách khác mắt đồ vật lại là ít càng thêm ít. Giờ này phút này, Lăng thị ngự đã phái người tại đình viện bên trong cung kính chờ. Người tới nhìn thấy Chu Dịch sau khi xuất hiện, lập tức khách khí nói, "Chu công tử, gia chủ cùng tiểu thư" đã vì ngài chuẩn bị tốt nhất tiệc rượu, liền chờ ngài vào chỗ. Hiển nhiên, Chu Dịch sáng nay thất bại lăng ra đàn sư vì phong chuyện, liền xem như lăng gia gia chủ cũng không thể bình tĩnh. Bất quá tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, Chu Dịch vẫn là trước sau như một cao ngạo, trực tiếp đi vào đỉnh viện bên trong, đồng thời cũng không quay đầu lại nói, lăng gia ý tốt bạn tọa tâm lĩnh, bất quá đối với bữa tiệc loại này thực sự, không có gì hứng thú, các ngươi trở về bẩm báo a. Mấy tên lăng gia hạ nhân hai mặt nhìn nhau, biểu lộ biến khổ ba ba, bất quá chỉ có thể thấp giọng cáo lui, lúc đến lăng gia tiểu thư thật là liên tục giận dọ, đối phương bất luận tới hay không, nhất định phải vẻ mặt ôn hòa không thể là tội. Chu Dịch vẫn về tới trong phòng, cửa phía sau cửa sổ tự hành quan bế, hắn đi đến thang lầu, đứng ở khách phòng lầu 2 bàn bắt tiên bên cạnh, thở nhẹ ra một mạch. Theo hắn một hồi động tác, mua sắm linh phụ vật liệu bị từng nhóm đặt ở trên bàn bắt tiên, Chu Dịch nhìn xem những này linh phụ vật liệu suy nghĩ xuất thần. Nghe nói kia Lăng tiểu thư Đường Túc bất quá là luyện khí bảy tầng tu vi, không có ý nghĩa tu vi, đã ta không muốn ra tay, tùy tiện vẽ mấy chương trung hạ phẩm công kích linh phụ đối đối phương liền tốt. Chu Dịch thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn đan điền liệt diễm chân khí tùy theo dâng lên mà ra, mặc dù chân khí chất lượng không thay đổi, Nhưng mà mức độ đậm đặc lại là giảm xuống rất rất nhiều. Đây cũng chính là tu vi hạ thấp luyện khí 3 tầng tệ nạn, đan điền đối với chân khí dung nạp trình độ, không kịp đã từng 1 phần 10. Chu dịch không có trì hoãn, chân khí thấu thể mà ra, từng luyện một lần nữa rèn luyện những này linh phù vật liệu. Linh phù tốt xấu, không chỉ có cùng vệ phụ chủ người tu vi cùng thành thạo độ có quan hệ, hơn nữa cùng vật liệu còn có liên hệ nhất định, bị nhiều lần tôi linh qua đi vật liệu, thường thường vẽ đi ra linh phù sẽ uy lực tăng gấp bội. Quá trình này một mực duy trì liên tục tới trạm và tối. Mấy canh giờ chân khí tiêu hao, dương hiện giai đoạn hắn thể sắt tinh thần mỏi mệt không chịu nổi, hắn ngồi trên giường, mở ra cửa sổ phun ra nuốt vào lấy nguyệt chi tinh hoa, đền bù lấy tự thân hao tổn. Làm húc nhập từ từ theo Đông Sơn dâng lên, một ngày mới đến lần nữa. Chu Dịch đứng dậy, không có ra khỏi phòng, mà là tận sức tại vẽ linh phù, thì ra chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành công tác, hiện tại bởi vì tu vi hạ xuống, tại không tiêu hao tự thân tình huống hạ, chỉ có thể từng nhóm để hoàn thành. Dứt khoát chính là, hắn hiện tại cũng không có gì cái khác chuyện quan trọng. Trên bàn bắt tiên, tay hắn nắm linh bút, thấm chú xà, hạ bút như có thần, đạo môn linh phù một mạch mà thành. Đầu tiên hoàn thành, là một chương tu tiên giới đơn giản lôi kích phù. Tiên như ý nghĩa, chính là có thể thông qua phù chú chi lực phóng xuất ra một tia chớp. Nhưng cái này Lôi Đình ý lực, không hề giống lúc trước Chu Dịch thu hút mà đến quần quần thiên lôi, mà là theo hư không bên trong hấp thu Lôi Đình chi lực, sau đó phong tồn tại linh phù bên trong. Nói trắng ra là, trung đế cấp linh phù càng giống là một loại phong tồn vật chứa, có thể đem cấp tu sĩ thủ đoạn phong tồn tới linh phù bên trong, thông qua phù triển thủ đoạn phóng xuất ra. Lôi kích phù chú dịch tổng cộng chế tác 3 tấm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bất quá đặt bút sau khi hoàn thành, hắn có chút chừng ngâm, đầu ngón tay một sợi yêu ớt địa cấp chân diệm thấu thể mà ra, cũng là phong tồn tại một tợ linh phù bên trong lấy địa cấp chân diễm vẫm mã thành linh phù, tại luyện khí sĩ ở trong đá coi như là tất sát thủ đoạn, chân diễm vừa ra, luyện khí sĩ tại xử trí không kịp đề phòng tình huống hạ, bị đốt thành tro bụi kết cục nhìn mãi cuốn mắt. Nhớ ngày đó, Chu Dịch tại đại võ kinh đô một trận chiến ở trong, chính là đã bước vào chốc cơ cảnh giới huyết vân lão tổ, tại đối đầu hắn địa cấp chân diễm thời điểm, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là có chút đau đầu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Chu Dịch đóng cửa không ra, xin miễn lăng gia nhiều lần mời, một lòng tận sức tại vẽ linh phù. 7 ngày thời gian, thoăn một cái đã qua. Sáng mai, chính là lăng gia gia chủ Thần Sinh Nhật cũng là lăng gia lo lắng thời gian. Chương 649, Lăng gia đại yến, chương 649, Lăng gia đại yến. Lúc sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, tại trên giường ngồi xếp bằng chu dịch, cảm thấy bên ngoài đỉnh viện có động tĩnh truyền đến. Hắn thở nhẹ một mạch, chầm rãi mở hai mắt ra. Giờ phút này cửa đỉnh viện bên ngoài, đông đảo hiệp gia thân tín bao vây lấy một vị áo gấm nam tử trung niên đến đây, cái so uy phong lẫm lẫm, khí thế phi phàm, chính là lăng gia gia chủ, Lăng Phá Thiên. Bất quá, ngay tại Lăng Phá Thiên đưa tay đi gõ cửa thời điểm, bỗng nhiên có chút chần chừ, vẻ mặt do dự. Dạng này do dự một màn, rất ít phát sinh ở cái này, nhất gia chi chủ trên thân. Lăng Phá Thiên có chút khó khăn, không khỏi dò hỏi, thơ lời nói, ngươi nói là cha vừa sáng sớm tới chơi, có thể hay không cũng cùng lần trước Lục Đan sư như thế, quay giày tới vị đại sư kia tu hành. Mấy ngày trước đây Lục Phong tự tiện xông vào Chu Dịch đỉnh việc truyện, Lăng Phá Thiên đã toàn bộ biết được. Bất quá phen này xem như, chẳng những không có khiến cho cái trước đối Chu Dịch trợn mắt nhìn nhau, ngược lại ở trong lòng đối với nó càng thêm tôn kính. Bởi vì theo nghe đồn, kia Chu Dịch thật là ngay trước rất nhiều người mặt, luyện chế được một loại có thể so với linh phẩm năng lượng, không nói trước tu vi như thế nào, chỉ là loại này nghịch thiên luyện đan đan cũng đã là bọn hắn lăng ra đều muốn định bợ lấy lòng Tô Tại. Ở một bên, Lăng Thi Ngư cũng là có chút nói không ra, đành phải cắn môi nói, điểm này thơ lời nói cũng không do lắm, dù sao vị này Chu công tử tính tình thật sự là có chút cổ quái. Chu Dịch nhìn mặc dù tuổi tác cùng nàng tương tự, nhưng hết lần này tới lần khác không có chút nào thanh niên chỗ có triều khí phồn thịnh, ngược lại thời điểm sú mặt, làm ra một bộ ông cụ non dáng vẻ, làm cho người khó mà thân cận. Lăng Phá Thiên cân nhắc lại tất sau, cuối cùng vẫn đưa bàn tay ra. Bởi vì hắn vừa nghĩ tới hôm nay bọn hắn lăng ra muốn gặp phải cục diện, liền không giữ được bình tĩnh, đưa tay đẩy môn đạo mặc kệ, chỉ cần vị đại sư này có thể giúp chúng ta lăng ra vượt qua lần này kiếp nạn, sau này muốn cái gì bồi thường ta cũng nhận. Bất quá, ngay tại hắn đẩy cửa một sát na kia, đình viện đại môn chợt không gió tự mở, một màn này làm cho người kinh dị. Cho dù là Lăng Phá Thiên là nhất gia chi chủ, không những thấy nhiều biết rộng, hơn nữa tu vi cao thâm, tại loại này quỷ dị cảnh tượng hạ, cũng là không khỏi cảnh giác lui về sau một bước. Đình viện nhóm mở rộng về sau, không còn gió thổi có lay chuyển đến, đám người chỉ thấy Chu Dịch không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện, đang ung dung ngồi dưới đại thụ bên cạnh cái bàn đá, bình tĩnh thưởng thức trà, một bộ hài lòng dáng vẻ. Chu Dịch nhìn thấy đông đảo người tới một bộ bộ dáng ngu ngơ, hắn xoay người lại, cất cao giọng nói, "Lăng gia gia chủ tự mình đến nhà bái phỏng, bản tọa không có tựa sa tiếp đón." Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là tự mình thượng tức trà, không có chút nào muốn đứng dậy đón lấy ý tứ. Một màn này, cùng lúc trước Lăng gia đàn sư lặng mạn, đại khái giống nhau. Nhưng Lăng Phá Thiên biết Chu Dịch thủ đoạn thần bí sau, đương nhiên không dám trách cứ cái trước không có cấp bậc lễ nghi. Hắn ngược lại không để ý đến thân phận hành lễ, khách khí nói, "Là ta mạo muội tới chơi, đại sư không cần phải khách khí." Hắn ngẩng đầu lên, có chút giỡn nói, "Hôm nay chính là chúng ta Lăng gia ngày đại hạ có thể tỉnh đại sư. Lãng Phá Thiên lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị Chu Dịch trực tiếp cắt ngang, cái sau phất phất tay, nhẹ như mây gió đứng dậy, bất nói nhiều lời, "Dẫn đường a." Đứng dậy về sau, Chu Dịch lại bổ sung, "Giúp các ngươi lang giả có thể, bất quá bản tọa tạm thời không muốn bại lộ thân phận, giúp ta đưa đầu gan bại một gian đi a." Đây là tự nhiên. Lãng Phá Thiên cũng là nghĩ tới Chu Dịch tính tình cao ngạo, không muốn cùng người tiếp xúc, vội vàng nhận lời nói đại sư chỉ cần cứu ta lang gia tại thủy hỏa thời điểm, lại xuất đầu lộ diện liền có thể. Mấy nén nhang thời gian qua đi, sắc trời hoàn toàn sáng lên, ánh nắng tươi sáng. Cùng lúc đó, Lăng gia cửa phủ mở rộng, không ngừng mà có tân khách vẻ mặt vui vẻ đến đây chúc tụng, hạ lễ không ngừng, quả thực môn đỉnh như thị. Nhưng lăng gia đám người nhưng đều là vẻ mặt nặng nề dáng vẻ, cho dù là tại vui thích như vậy bầu không khí bên trong cũng là cười không nổi, chỉ có thể ngượng ngùng cười làm lẫng lấy. Lăng gia bởi vì đương kim bị diệp gia ép tới không ngừng đầu được lên, dần dần xuống dốc không thanh, nhưng vẫn như cũ có không ít giao thiệp quan hệ, huống hồ cùng Thiên Phong Thành cái khác lần xuống dốc mấy gia tộc lớn quan hệ rất sâu. Giờ này phút này, trung đường bên trong, Thiên Phong Thành mấy gia tộc lớn đều là có một phương đại nhân vật tự mình xuất phát đến đây, tại đường tiền lẫn nhau khách sáo lấy trên mặt lại nhìn không ra vài kia chân thành ý cười. Thế ra ở giữa Minh tranh giành đấu, nhìn Mai quên mắt, tới cửa chúc trọ cũng bất quá là khách sáo khách sáo mà thôi. Thiên Phong thành ngũ đại gia tộc, bây giờ đã đến đủ ba nhà, duy trì có không thấy một nhà độc đại Diệp gia. Mấy gia tộc lớn lẫn nhau ngầm hiểu ý, mặc dù Diệp gia không đến, nhưng đều là là vẻ mặt may mắn biểu lộ, hiển nhiên Diệp gia tại trong lòng mỗi người đều là thế lực bá chủ tồn tại, tồn tại không nhỏ kiên kỵ. Diệp gia nếu là đến nhà cùng cho Lăng gia chúc trọ lời nói, cái kia chính là chồn chúc tất cả, trong đó tất nhiên tồn tại cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Lăng gia chủ, gần đây vừa vận rất tốt a, nghe nói ngươi bây giờ còn có trọng thương không có khỏi hẳn, ta cố ý phái chúng ta Vương gia đan sư, vị ngươi luyện chế ra một cái tiểu bồi nguyên đan, mong rằng ngươi cười nàng a. Lúc này khắc, Vương gia gia chủ nhìn thấy khách sáo không sai biệt lắm, vẻ mặt cười tủm tìm tiến lên phía trước nói. Vương gia cùng Lăng gia từ trước đến nay là thế giao, mặt ngoài quan hệ một mực duy trì không tệ, Lăng Phá Thiên tỏ thần sinhn lúc, Vương gia tự nhiên là phải có điều biểu thị. Ha ha, lớn như thế lễ đưa tiễn, ta cũng không biết thế nào cảm tạ Vương huynh một phen. Nghe được tiểu bồi nguyên đan danh tự, liền Lăng Phá Thiên cũng là không khỏi ánh mắt hơi sáng. Đây chính là chữa thương thánh dược, loại này đại lệ cũng khiến cho hắn tự mình đứng dậy đón lấy, một phen nhật tình khách sáo. Tiếp tiếp, rất nhiều thiên phong thành đại gia tộc đều là có chỗ biểu thị, hạ lệ không đơn giản, Lăng Phá Thiên có chút mất tự nhiên từng cái vui vẻ nhận, trong lòng kia kia nặng nề cũng là hóa giải không biết. Hắn thấy, nếu là Diệp gia không tiến đến đến nhà quấy rối lời nói, hôm nay không thiếu là một cái thân thiện gia tộc hội đảm. Đáng tiếc năm gần đây Diệp gia làm ra đủ loại thủ đoạn tán nhẫn, cũng làm cho hắn đem trong lòng kia kia hy vọng từ từ phá hủy, có lẽ chuyện tốt sẽ đến chế, nhưng lại chuyện xấu đến nhà luôn luôn rất đúng giờ. Tiến hội sắp mở lối. Lăng Phá Thiên tạm thời cáo lui lắm người, nhường Lăng Thi Ngư bưng bầu rượu chén rượu cùng một chỗ đi vào hậu đường. "Cha, nhường Chu công tử một người tại hậu đường uống rượu giải sầu, có thể hay không quá mức lạnh nhạt hắn?" Lăng Thi Ngư ngoài miệng có chút lo lắng nói. Lăng Phá Thiên hơi hơi lắc đầu, "Con gái tốt, ngươi phải sửa lại đối Chu công tử trước đó kia một phen ấn tượng, trong mắt của ta, đối phương rất có thể là sử dụng một loại nào đó hiếm thấy chú yán bí thuật, ẩn dấu đi chân thực niên kỷ." "A?" Lăng Thi Ngư tràn đầy ngạc nhiên. Lăng Phá Thiên ánh mắt nghiêm trọng, nhẹ giọng giải thích nói, "Đang vi phụ xem ra, bất kỳ thiên tài, cũng không có khả năng tại trẻ tuổi như vậy thời điểm." lấy được nhiều loại khó mà với tới thành tựu, có lẽ tu vi có thể ẩn dấu, nhưng là tâm tính không thể, cho dù là ta, tại đối mặt kia Chu đại sư thời điểm, thật là có một loại vãn bối bái kiến tiền bối ảo giác. Phu thân là nói, Chu công tử có thể là phản lão hoàn đồng. Lăng Thi Ngữ vẻ mặt khó có thể tin, bất quá rốt cục khai thiếu. Lăng Phá Thiên nhẹ gật đầu, nữ trọng tâm trường nhắc nhở, loại này suy đoán cũng chỉ có thể tại chúng ta cha con ở giữa nói một chút, đừng nói cho người thứ ba. Lăng Thi Ngữ cẩn thận ân một tiếng, không nói. Hai cha con đi qua hành lang dài rằng rặc, tiếng đường ồn ào náo nhiệt tiếng vang dần dần bị biến mất, hậu đường ở vào một mảnh giả sơn trong lương đình. Lộ ra có yên tĩnh. Tại một gian kia sáng có chút mờ tối trong phòng, Chu Dịch một thân một mình, lâm viên đối nhạc, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài mấy chục dặm hận tại trong mây mù đoạn mạch sơn, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Có lẽ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là đang lẳng lặng mà nhìn, thời gian ngàn năm bên trong, trở thành bất bại đạo tôn, hắn đã sớm học xong đủ loại cho hết thời gian phương pháp. Nghe được tiếng bước chân từ xa mà đến gần đi tới, cuối cùng dừng lại tại cửa gỗ trước không có động tĩnh, Chu Dịch nhàn nhạt dặn dò nói, "Vào đi." Cẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, vào cửa chính là vẻ mặt khách khí lăng phá thiên trà con. Chương 650, kẻ quái dối, chương 650, kẻ quái dối. Đẩy cửa ra sau, trong phòng tất cả lập tức ánh vào Lăng Phá Thiên tầm mắt. Hắn lần đầu tiên liền lập được, Chu Dịch bây giờ đang ung dung chắc tay, nhìn phía ngoài cửa sổ, không biết rõ đang suy tư điều gì, quay người lúc, hướng hắn xem ra. Đối phương kia nhất cử nhất động, bây giờ đều lộ ra phá lệ thoải mái tùy ý, làm đối đầu cấp kia không hề bận tâm thâm thúy con người sau, Lăng Phá Thiên càng thêm khẳng định đây là một vị tu hành giới đại năng. Mặc dù đối phương nội khí tu vi nhìn như là luyện khí 3 tầng, nhưng bộ này đã mạc tất cả cao nạo khí chất cũng không phải một cái nho nhỏ tầm dưới chót tu sĩ có thể tu tập đi ra. Điều này cũng làm cho Lăng Phá Tiên sắc mặt mang tới một tia trang nghiêm, "Ô quyền, mười phần khách khí nói, đại sư, đã ngài không muốn tại trên yến hội xuất đầu lộ diện, vậy chúng ta trà con trước hết ở chỗ này kính ngươi một chén." Nói xong, Lăng Phá Tiên tiếp nhận Lăng Thi Ngự trong tay trên khay chén rượu bầu rượu, rót cho mình tràn đầy một chén linh cửu, đối với Chu Dịch gật gật đầu, uống một hơi cạn sạch nói, "Hôm nay là trọng yếu thời gian, tại hạ trước mời ngài một chén." Cái này linh cửu không đơn giản, chính là Lăng gia cất giữ mấy trăm năm rượu ngon, chỉ có khoản đãi khách quý thời điểm mới có thể mở ra. Fen này tình nghĩa, cũng là nhìn ra Lang gia đang đối chu dịch coi trọng. Nhìn thấy cái trước tự rót tự uống, khách khí vô cùng, chu dịch cũng không khỏi đến mỉm cười, Lang gia gia chủ khách khí. Nói, Lang Thi Ngữ lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, bởi vì trong tay nàng khay bên trong chén rượu bầu rượu, vậy mà không tự chủ được trôi lỡ lửng, bầu rượu trong chốc lắc đồng bệnh hướng không trùng, căn bản không cần nhân lực khống chế, liền tự hành liền rượu đổ vào chén rượu bên trong. Ngay sau đó, tại nàng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, bầu rượu tứ bình bát ổn rơi vào khay bên trong, mà chén rượu kia thì vững vàng hướng về chu dịch lướt tới, đồng thời chuẩn xác không sai đã rơi vào trong tay đối phương. Chiêu này tinh diệu nhập vi điều khiển lực, nơi nào sẽ là một phương cấp thấp luyện khí sĩ có thể làm được." Lăng Thi ngứ âm thầm nghĩ. Tại tu hành giới ở trong, cấp thấp luyện khí sĩ chỉ là có thể đơn giản chân khí ngoại phóng mà thôi, cũng tỉ như luyện khí 3 tầng hắn, tự thân nội khí cũng không hùng hậu, thủ đoạn thường xuyên bắc hữu tay thấy và áo, tu vi không tính là cao thâm. Mà trung cấp luyện khí sĩ, mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là sơ bộ nắm trong tay lấy chân khí ngự vật thủ đoạn mà thôi, mà lấy chân khí hoàn thành như thế tinh diệu ngoại vật điều khiển, tại Lăng Thi ngứ xem ra, coi như là bình thường cao cấp luyện khí sĩ, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Lấy nàng phụ thân Lăng Phá Thiên làm ví dụ, Đối phương mặc dù cũng có thể làm được tình cảnh vừa nãy, nhưng tuyệt đối làm không được chu dịch như vậy hành văn nước chảy, nhìn không ra chút nào tưởng tận xem xét. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Thi ngự thấp giọng thở dài, trong lòng rốt cục tin tưởng hắn phụ thân trước đó kia mấy lời nói, cái này Chu công tử không phải thanh niên bình thường, rất có thể chính là tu hành tới phản lão hoàng đồng tuyệt thế cao nhân. Mà Lăng Phá Thiên đem một màn này thật sâu nhìn ở trong mắt, thẳng đến Chu dịch ngựa đầu đem rượu uống vào, cũng không có nói cái gì. Chu đại sư, kế tiếp Lăng gia an uy, liền toàn trông cậy vào ngài xuất thủ. Lăng Phá Quân trên mặt mang cười, mười phần khách khí nói: "Ân." Chu dịch khoát tay áo, Lần nữa không coi ai ra gì giống như xoay người, bản tọa biết, các ngươi đi xuống trước đi. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ dấu ở trong mây mù đoạn mạch sơn, tiên khách trí đồ hết sức rõ ràng. Lăng Phá Thiên tùy tiện đứng thừa một tiếng, không còn lưu lại, lập tức kêu gọi Lăng Thi Ngự sau khi rời đi đường. Bất quá hắn đang nhìn hướng nhà mình nữ nhi thời điểm, phát hiện Lăng Thi Ngự tâm tư tất cả chu dịch trên thân, đang nhìn đối phương bóng lưng suy nghĩ suốt thần, trên mặt càng là có một vẻ hiếm thấy thẹn thùng. Lăng Phá Thiên nhìn thấy lập tức một màn, không khỏi có chút sắc mặt khóái, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ lại nhà mình nữ nhi đã đối cái này chu dịch sinh ra mập mờ chi tâm? Hắn ý niệm đầu tiên chính là tuyệt đối không đồng ý. Bởi vì cái này Chu Dịch quá mức thần bí, càng lang luôn hành cử chỉ bên trong, biểu hiện giọt nước không lọt, không có chút nào sơ hở có thể nói, hiển nhiên là đã sớm am hiểu sâu tự vệ chi đạo, loại này đại sư, tuyệt đối không phải bọn hắn chỉ là lang gia có thể nắm trong tay. Mà nếu là hướng cấp độ số muốn, nếu là cái này Chu Dịch thật có thể coi trọng nhà mình tiểu nữ lời nói, lấy đối phương tuyệt thế thiên tư, chưa chắc không phải không có khả năng. Bởi vì lang gia chỉ cần có thể vững vàng bước lại đối phương bước chân, tương lai Chu Dịch, tuyệt đối là bọn hắn phản kháng diệp gia chen ép lực lượng trung kiên. Cuối cùng Lăng Phá Thiên chỉ có thể thật sâu thở dài một mạch, âm thầm suy nghĩ, ai, loại chuyện này chỉ có thể nhìn tiên ý, làm hết sức mình, nhìn tiểu nữ bản sự a. Đợi đến cha con hai người rời đi về sau, trong hồ đường, lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, Mã Chu Dịch nhìn về phía phương xa thông mạch sơn, thản nhiên nói, xem ra không thể lại điệu thấp đi xuống. Lần này phá giới chi hành, hắn nhưng không có một đường điệu thấp dự định, chiến trường địch, đoạt tài nguyên, mới là hắn lúc đầu ý đồ. Muốn trở thành đạo tôn, nhất định phải kinh nghiệm một đường chết giết, mà không phải một mặt an nhàn tu hành. Đợi đến Lăng gia phụ nữ về tới trung đường bên trong, không khí hiện trường càng thêm nóng nảy. Tiễn hội đã khai tiệc, mặc dù Lăng Phá Thiên đã từ chối đi rất nhiều người kính tới chén rượu, nhưng vẫn là bị ép buộc tính uống xong mười mấy chén linh tửu vào trong bụng. Linh tửu bên trong ẩn chứa đại lượng oách linh khí, giờ khắc này ở phế phủ của hắn ở giữa khuếch tán ra đến, tại cột tên liệt phía dưới, ngay cả trên người hắn góp nhặt thương thế, cũng là tại trong lúc vô hình giảm đi mấy phần. Bất quá trong lòng hắn kia xóa nặng nề cảm giác, lại là càng ngày càng kiềm chế. Bởi vì đều tới loại thời điểm này, diệp gia khiêu chiến vẫn là không có đến, liền xem như hướng hắn hạ chiến thư lệ đệ, giờ phút này cũng không tin tức, chẳng lẽ đối phương có cái gì mới kế hoạch. Đợi đến qua 3 ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị Dù cho Lăng Phá Thiên thời điểm mang tâm tình nặng nề, cũng là đã bị đám người dắp đến sắc mặt đỏ lên, trong lúc hành động, liền bước chân đều biến có chút lố mãng. Ở một bên, không uống rượu Lăng Thi Ngữ nội tâm lo lắng, cũng liền tại lúc này, Lăng Gia bên ngoài cửa phủ, hai chiếc lộng lấy xe thú gạt két, chậm rãi ngừng chân, xe thú bên trên không nhanh không chậm đi lên hai nhóm người, quan sát Lăng Gia đại môn, cuối cùng tại vào cửa trước đó tụ họp tại một chỗ. Trong đó một nhóm, thuần một sắc đều là Diệp gia đệ tử, mặc thống nhất trang phục, chính là từ Diệp gia đời thứ 3 bên trong nhất nổi tiếng xấu tứ công tử Diệp Sở Vân dẫn đội, một đoàn người chính nhất mặt ngạo mạn nhìn về phía Lăng Gia phương hướng mà đội thành một nhóm, thì là Lăng Gia đầu nhập Diệp Gia đám người kia, từ Lăng Phá quân dẫn đội, chỉ có điều làm cho người quái lạ lươi chính là, bây giờ Lăng Phá Thiên vực đã đổi lại Diệp Gia huy chương, hiển nhiên là hoàn toàn cùng Lăng Gia cắt đứt liên hệ. Diệp Sở Vân người mặc hoa mỹ chương bào, ngoại trừ trên mặt kéo dài không tiêu tan tà khí bên ngoài, vẫn còn là một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng, hắn đối với Lăng Gia đại môn một hồi nhẹ giang cười, phong lưu bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, biến có chút đáng sợ. Hắn chậm rãi nói, Lăng Gia hảo vận, muốn tới này là ngừng. Lăng Phá quân tiến lên mấy bước, đi tới Diệp Sở Vân trước người, hắn nói khép nép nói, Diệp công tử, Lăng Mỗ lần này đến Tất nhiên sẽ không cô phụ Diệp gia kỳ vọng. Diệp Sở Vân vẻ mặt khinh bạc nhẹ gật đầu, làm bộ vô lăng phá quân bả vai, "Tiên tâm đi, đợi đến ngươi lập công về sau, Diệp gia sẽ đem Lăng gia thực tế trưởng khống quyền giao cho trong tay của ngươi, đồng thời Lăng gia còn lại phường thị quyền lợi, cũng tất cả đều là ngươi đến chứng quản." "Vinh hạnh đã đến, vinh hạnh đã đến a." Lăng phá quân tại loại này thiên đại quyền lợi hạ, bị kích thích mặt mũi tràn đầy đỏ lên, càng la hớn hở ra mặt khó mà nói nên lời, hắn ở trong lòng cảm giác, hôm nay sẽ là hắn nhân sinh cao nhất ánh sáng thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn qua bảng hiệu bên trên Lăng phủ hải chữ, lộ ra tràn ngập kiều hận cười lạnh, "Chuyện cho tới bây giờ, Hắn oán hận chất chứa nhiều năm vẫn bất ổn, cũng rốt cục có thể phun một cái là nhanh hơn. Hôm nay, liền để hắn đại náo thống khoái a, chương 651, đến nhà khiêu chiến, chương 651, đến nhà khiêu chiến. Lăng phủ trước cổng chính, một đám thủ vệ đệ tử bởi vì hôm nay là thủ, đều tại lười biếng tán gẫu, một bộ sơ sẩy cường vị bộ dáng. Mà đúng lúc này, diệp ra một đám người đường hoàng đi vào, thần sắc bên trên mang theo một tia tiêu, tiêu căng cùng kinh miệt. Dừng lại, không có thiệp mời không được. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy người tới sau, nguyên một đám dựng thẳng lên binh khí, a xít, có thể lời còn chưa nói hết, bọn hắn nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem người tới trang phục cùng chiếc ngực tộc huy sau, thất kinh rũ lại. "Lăng gia, diệp gia. Lăng gia yến hội cử hành đến bây giờ, diệp gia tôn này sát thần rốt cuộc đến. Nhanh đi bẩm báo gia chủ." Trong lúc bối rối, không biết do có vị kia Lăng gia đệ tử vội vàng h่อ hét nói. Bất quá đạo này tiếng hô to, trong nháy mắt liền bị một giọng nói khinh khỉnh út tới, Lăng Phá Quân gân cổ lên nói, "Không cần đến các ngươi đám này chó săn bẩm báo." Nói, hắn đối với Lăng phủ cất tiếng cười to nói, "Ha ha, Lăng gia, ta Lăng Phá Quân đúng hẹn mà đến, đến rồi." Đạo này càng rỡ tiếng cười to. Âm thanh truyền vài dặm, trong ngáy mắt ngưỡng lão nhiệt lăng ra trung đường mới tôi yên tĩnh, một chút khách đến thăm không rõ ràng cho lắm mà hỏi, "Phá Thiên huynh, cái này lăng phá quân không phải đệ đệ của ngươi sao?" Hắn đây là. Nghe đại đường bên ngoài lăng phá quân truyền đến ngữ khí, dường như có một ít đối chọi gay gắt ý tứ, không ít người nhao nhao kinh ngạc, chẳng lẽ hai bên này có cái gì ân oán? Bất quá cũng có một chút người biết chuyện nhíu mày, nghe nói kia lăng phá quân lưu phản lăng gia, sớm liền làm diệp gia chó săn, chắc là đến trợ trụ vi ngược. Đang nghe đại đường ngoại truyện tới tiếng cười sau, trên thủ vị lăng phá thiên hồ khu rung động. Tối đầu xuống đầu tiên là sắc mặt có chút trầm chậm, lập tức cảm thán nói, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Nói xong hắn đứng lên đến, đối với trung quanh khách đến thăm nhóm Nguyễn, khách khí nói, chư vị tới tân, kế tiếp là chúng ta lăng ra về nhà, còn xin các ngươi không nên nhúng tay. Vừa dứt lời, ngoài cửa chính là truyền đến một hồi liệm ai tiếng cười, ha ha, thật sự là trò cười, bàn bọn hắn đều tự thân khó bảo toàn, có ai dám viện trợ lăng ra. Ngoài cửa một đoàn người chậm rãi đi tới, cầm đầu chính là vẻ mặt sát khí lăng phá quân, người mặc lộng lẫy tự sắc áo choàng, bên hông treo một thanh bảo kiếm, phía trên khảm nạm lấy hồng bạo thạch, một thân trang phục cực kỳ đường hoàng sợ người khác không nhận ra thân phận của hắn đến. Mà tại bên cạnh, Diệp gia Diệp Sở Vân phong độ nhẹ nhàng, thì là đồng đưa của sếp, một bộ miệt thị toàn trường bộ dáng, kia khinh bạc ánh mắt bất luận nhìn về phía ai, đều là để cho người ta nội tâm một hồi phát lạnh. Diệp Sở Vân đi đến sau, không quan tâm, không coi ai ra gì ngồi yên hội một góc, không có chút nào khách khí bộ dáng, thậm chí liền một câu chúc mừng lời nói cũng không có. Trong khoảnh khắc, trung đường hoàn toàn tĩnh mịch, không ít đại gia tộc người đến giống như là sóng gặp quỷ đồng dạng, cau mày nói khẽ, bọn hắn Diệp gia tới làm cái gì? Người ở chỗ này đều là cáo giả người, bọn hắn cũng là nhìn ra Lăng Phá Quân cùng Diệp gia công tử cùng nhau đến, tuyệt đối là có cái gì đại động tác. Không ít người ánh mắt vụng trộm dò xét hướng thủ vị phía trên Lăng Phá Thiên, chỉ thấy mặt của đối phương sắc càng ngày càng âm trầm. Lăng Phá Quân ở trên cao nhìn xuống, tại trung đường dừng đứng lại, hắn tại vô số tân khách ánh mắt kinh nghi bên trong, đối với thủ vị cái kia đạo thân ảnh lễ giọng nói, "Đại ca, hôm nay là ngươi thọ thần sinh nhật, làm đệ đệ, cần phải đưa ngươi một phần hạ lễ a." Bất quá hắn trong giọng nói, hoàn toàn không có tôn kính ý tứ. Lăng Phá Thiên nắm thật chặt song quyền, khít một hơi hơi lạnh, miễn cưỡng duy trì trấn định nói, "Ngươi cái này chó nhà có tang thật là có mà đến." Hừ, người ta ở giữa có quyết định, ta không thể không đến." Song Phương đối chọi gay gắt bộ dáng, nhưng hiện trường không ít người lập tức biến sắc, trong lòng biến hóa không ngừng, dường như cũng đoán được một tia tường tận xem xét. Lăng Thi Ngữ nhìn qua vẻ mặt sát khí Lăng Phá Quân, trong lòng có chút xoắn xuýt, khẽ thở dài một cái, tận tình khuyên nhủ nói: "A Tú, chúng ta vốn là người một nhà, làm gì đao kiếm đối lập đâu." Lăng Phá Quân nhìn không đều nhìn Lăng Thi Ngữ, khoát tay áo, hừ lạnh nói: "Ngoan chất nữ, A Tú khuyên ngươi đừng bớt lo chuyện người, đây hết thảy đều là ngươi phụ thân vô năng, hắn căn bản không có năng lực chưởng khống Lăng Gia đại cục, thúc thúc hôm nay liền muốn làm lấy chúng thế lực mà Để bọn hắn biết, cái này lăng ra bên trong, đến cùng ai mới xứng làm gia tộc này chi chủ." Lăng Di ngự trong lòng một hồi ác hàn, còn muốn nói tiếp thứ gì, chuẩn bị Lăng Phá Thiên ngăn lại, cái sau vẻ mặt nổ khí quát, "Chúng ta lăng ra, còn chưa tới phiên một cái chó nhà cô tang nói mạnh miệng." Lăng Phá Quân bị đâm chọt chỗ đau, xoẹt một tiếng rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, có một sợi linh khí lưu chuyển, lại là một cái hạ phẩm linh khí. Hắn chịu đựng nhiều năm, hiện tại bỗng nhiên giơ thẳng lên trời quát tầm lên, "Tốt một cái chó nhà cô tang, Lăng Phá Thiên, hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt của mọi người, đem ngươi toàn bộ ngạo khí cùng nhau đánh bại!" Trong một chớp mắt, một khối luyện khí 7 tầng khí thế tràn ngập tại trung đường bên trong, thổi đến vô số người tay áo bay phất phới. Mọi người tại cố khí thế này phía dưới sắc của biến, cũng có một số người sợ hai thán nói, nhìn cái này lăng phá quân hùng hồn chân khí, sợ là không dùng đến thời gian bao nhiêu, chính là có thể đột phá tới luyện khí 8 tầng đi. Đối phương thật sự là lòng lang dạ thú, hôm nay lần này đến, lại là có Ngưu đồ lang gia chi chủ dự định. Thủ vị phía trên, Lăng Phá Thiên sắc mặt đỏ lên, tức sủi bọt mép, hắn rút ra trường kiếm, mở to hai mắt nhìn, nói: "Ngươi mơ tưởng, lang gia gia chủ vị trí, ta chính là chết cũng sẽ không giao cho ngươi." Mặc dù Lăng Phá Thiên bây giờ là luyện khí 8 tầng tu vi, nhìn như tu vi bên trên ổn ép Lăng Phá Quân một bậc, thật là hắn bởi vì có ẩn tật mang theo, chân khí có vẻ hơi làm loạn. Nếu là bàn về thực lực chân thật lời nói, chỉ sợ chiến lực không kịp đang ở tại trạng thái đỉnh phong Lăng Phá Quân. Giữa sân bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng đậm đặc, hết sức căng thẳng, vô số mặt người sắc căng cứng, nhìn về phía Lăng Phá Quân cái này kẻ quấy rối ánh mắt có chút phán lạnh. Rốt cục có một vị đại gia tộc tộc chủ hừ lạnh nói, "Lăng Phá Quân, ngươi có vẻ như cũng quá hèn hạ a. Phá Thiên huynh bây giờ có thương tích trong người, làm sao có thể là đối thủ của ngươi?" Trong chốc lát, Toàn trường vô số người nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn gần tới, rất có một bộ cùng tù khí địch dáng vẻ, lang phá quân loại này hi thế hiếm người, nhất làm cho bọn hắn kinh thường. Lang phá quân vẻ mặt không sợ hãi, ta đã cho hắn hôm nay thời gian chuẩn bị, nếu là đánh không lại ta, vậy thì ngoan ngoãn thoái vị a. Ngươi, vô sĩ hà người, chúng ta răng tại cùng ngươi làm bạn, coi như ngươi thắng lại như thế nào. Loại này ám muội chiến đấu, căn bản không chiếm được đám người tin phục. Vô số người đối với lang phá quân nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đại đa số là trách cứ không phấn nứt. Đùng đùng đùng. Lúc này, trung đường một góc có thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp gia Tam công tử Diệp Sở Vân vẻ mặt nghi ngẫm, chậm rãi nói, "Chư vị ngồi ở đây thật sự là thật lớn rước ta, Lăng Phá Quân đã là ta Diệp gia người, các ngươi trắng trợn nhục nhã ta Diệp gia, có phải hay không cảm thấy mình chẳng sống?" Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một đám bên váo tự đắc Diệp gia các đệ tử càng là quát lạnh nói, "Hôm nay là Lăng gia chính mình sự tình, những người không liên quan, toàn bộ lăn đi, ai còn dám hổ ngôn loạn ngữ, đừng trách chúng ta Diệp gia hôm nay đến nhà bài phỏng." Tê, toàn trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vô số trong lòng người một trận ác hàn, đang nhìn hướng Diệp gia người ánh mắt bên trong mang tới thật sâu kiêng kỵ, nương tựa theo Diệp gia đương kim thực lực, chính là có loại này để bọn hắn những người này vĩnh viễn ngậm miệng năng lực. Bọn hắn mặc dù có thể không nhìn một cái Lăng Phá Quân uy hiếp, nhưng tuyệt đối không thể không nhìn Diệp gia lời nói, bởi vì tại toàn bộ Thiên Phong thành mà nói, Diệp gia chính là ở vào chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Mấy gia tộc lớn sắc mặt người càng ngày càng khó coi, trên mặt kiêng kỵ, ngồi trên bàn tiệc không nói nữa, nhưng làm một chút cùng Lăng gia quan hệ chỉ là bình thường đáng ngợi, lúc này cảm nhận được đến từ Diệp gia uy hiếp sau, đều là đối với Diệp gia không người chào sau, lặng lẽ lui xuống. Nguyên bản có chút ồn ào trung đường, bây giờ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, an tĩnh chỉ còn lại đám người hơi tiếng thở hào hẹn. Chương 652, Lăng gia dạ thú, chương 652, Lăng gia dạ thú. Lăng gia trung đường bên trong, Diệp gia hơi hơi chỉ là thoáng uy hiếp một phen, các vị đang ngồi liền đã bị dọa đến căm như hến. Rất nhiều người trợn ngại Diệp gia uy phong, liền đầu đều thấp xuống, tổng không đến mức vì Lăng gia nói vài lời lợi lợi hữu ích, tới cuối cùng đem mạng của mình đều góp đi vào a. Lăng Di ngỡ nhìn thấy nhà mình túc túc ý thế như người, đem Lăng gia dồn đến tình cảnh như thế này, xấu hổ nói không nên lời, khẽ kêu nói, "Túc túc" Ngươi không cần không biết tốt xấu, chúng ta dịp ra lần này thật là mời tới một vị cao nhân. Nàng đã từng nhiều lần nhìn thấy Chu Dịch ra tay, đối phương kia một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, cho nàng lưu lại rất lớn ấn tượng. Lăng Phá Quân căn bản cũng không tin tưởng, lập tức cười lạnh nói, "Cao nhân? Cao bao nhiêu?" Tiên Phong Thành cao thủ số lượng không nhiều, có mấy cái dám vì Lăng gia ra mặt. Ngươi dám? Vẫn là các ngươi dám. Lăng Phá Quân vẻ mặt phách lối liếc nhìn hướng ở đây mấy vị tu vi không kém cao thủ, nhưng này một số người biểu hiện vô cùng kiêng kỵ, càng là lúc đầu. Vẫn chưa có người nào ngốc tới bốc lên bị diệt môn phong hiểm, là Lăng gia ra mặt. Tại Thiên Phong Thành ở trong, Diệp gia mới là tu chân giới đỉnh, Diệp gia lão tổ thực lực tuyệt mạnh trấn nhiếp bên ngoài tất cả cao thủ, nơi nào còn có cái gì đại cao thủ, sẽ không biết sống chết đi mạo phạm Diệp gia. Nói ra được câu nói này, không chỉ có Lăng Phá quân không tin, chính là trước đó những cái kẻ luôn mồm thảo phạt người của đối phương nhóm, cũng là vẻ mặt chất vấn. Phải biết đương đại Lăng gia gia chủ cũng đã là luyện khí 8 tầng tu vi, nếu là Lăng gia mời tới cao thủ gì, vậy chẳng phải là muốn cao hơn luyện khí 8 tầng. Cao thủ như vậy, tại Thiên Phong Thành giải giáp có thể đến được, khả năng là Lăng gia gia mà sao? Vương gia tộc chủ lúc này có chút khó khăn nói, Phá Thiên huynh Kệ tức thời mới là Tuấn Kiệt, bằng không ngươi liền đề xuất ra chủ chi vị a, sau đó chúng ta Vương gia tự sẽ bảo vệ an nguy của ngươi. Tại đương kim không thể nghịch chuyện dưới cục diện, một mặt dáng chống đỡ, chỉ có thể mang đến tự chịu diệt vong. Lăng Phá Thiên lắc đầu, sắc mặt băng lãnh bên trong mang theo một tia cương nghị, Lăng Ngộ chính là ở trước mặt chết ở chỗ này, cũng sẽ không chấp tay đem Lăng gia đại quyền phó thác cho loại người này. Hắn ngay sau đó hướng bốn phía khách đến thăm o quyền, nói: "Chư vị hôm nay có thể quang lâm ta Lăng Ngộ tọa yến, là ta Lăng gia phúc phận, kế tiếp bất luận xảy ra chuyện gì, còn mời chư vị không nên nhúng tay." Trên thực tế, những lời này cũng chỉ là Lăng Phá Thiên nói cho chính mình nghe, bây giờ có Diệp Gia nhúng tay, ở đây đã không có người dám vì hắn lăng gia đòi công đạo. Bất quá phen này hiên ngang lắm liệt, ngược lại để giữa sân vang lên một hồi thán thở, bọn hắn nhìn về phía Lăng Phá Thiên trong ánh mắt, mang theo một tia kính nể cùng hộ thẹn vẻ mặt, mà thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Gia cùng Lăng Phá Quân trong thần sắc, tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Vương gia gia chủ cùng Lăng gia là thế giao, nhìn thấy Lăng Phá Thiên muốn khư khư cố chấp, vừa định nói cái gì, nhưng lời nói tới bên miệng, lại chỉ biến thành một câu thở dài. Lăng thị ngữ có chút lo lắng nói: "Cha, người bây giờ có thương tích trong người." vẫn là không cần giảng trống đỡ. Nàng đã dẫn đầu nhìn ra Lăng Phá Thiên thân có thừa mà lực không đủ, chỉ sợ cuộc đấu kế tiếp bên trong có cái gì sơ suất, như vậy sẽ chỉ làm nàng Lăng Gia uy danh quét rác. Lăng Phá Quân vẻ mặt tang thương, lắc đầu, thở dài nói, vi phụ xem như nhất gia chi chủ, luôn luôn sẽ phải sẽ ngươi a thúc, ngươi nếu là không có việc gì, vậy trước tiên về phía sau đường tránh tránh a. Một câu nói kia bên trong có chuyện, Lăng Kỳ ngự đầu tiên là thần sắc hơi sững sờ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, minh bạch nàng phụ thân lời nói bên trong ý tứ, bây giờ có thể tiếu bọn họ Lăng gia tại sách hỏa chi bên trong, cũng chỉ có hậu đường cao thủ thần bí chu dịch. Ngị tới đây, Lăng Thi Ngữ không dám chế mại, dấu trong lòng hy vọng, cũng không quay đầu lại vội vàng đi đến Lăng gia hậu đường. Trên thực tế, trong lòng cũng của nàng là nay con đi loạn đồng dạng, bây giờ dịp ra hung hăng tham dự vào, ai biết đối phương có chịu hay không lại vì bọn hắn Lăng gia ra, ra một phần lực đầu. Ngay tại Lăng Thi Ngữ vội vàng biến mất tại trung đường về sau, Lăng Phá Thiên cũng là hiếm thấy thở dài một hơi, nếu là từ vị cao nhân kia tướng trợ, bọn hắn Lăng gia lần này tất nhiên sẽ biến nguy thành an. Hắn không giải giòng nữa, mà là mặt mũi tràn đầy băng lạnh đối với Lăng Phá Quân quát, chó nhà có tang, tới đi. Ta ngược lại muốn xem xem Ngươi trở thành diệp gia chó săn về sau, tại chiêu thức bên trên có cái gì tiến bộ? Trung đường bên trong, bóng người lấp loé, kiếm ý bay vụt, đại chiến hết sức căng thẳng. Tại diệp gia hậu đường, Chu Dịch ngay tại nắm hoang ngắm cảnh, thần sắc hài lòng, kia một bộ nhẹ nhõm thoải mái bộ dáng, dường như đem mọi thứ đều không đếm xỉa đến. Mà trung đường truyền ra kia một hồi tiếng ồn nào, căn bản không tại hắn quan tâm phạm vi bên trong. Đột nhiên ở giữa, cửa phòng bị vội vàng đẩy tới, Lăng Thi ngỡ lo lắng thân ảnh vội vàng chạy tới, nhìn thấy Chu Dịch vẫn là một bộ lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ sau, trong lòng không tự chủ sinh ra một tia cảm giác can toán, mở miệng năn nỉ nói, "Chu công tử, Cầu ngài mau cứu ta lăng gia à." Chu Dịch giống như là trong lúc Lơ đãng ngẩng đầu lên, cặp kia không hề bận tâm con ngươi ngưng thực lấy vẻ mặt hốt hoảng cái trước, cười hỏi, "Ngươi kia kẻ nan đường thúc đã động thủ?" Lăng Di ngửa tay nhỏ nắm thật chặt góc áo, đột nhiên nhẹ gật đầu, vừa định hướng Chu Dịch giải thích đường tiễn tình huống, lại bị cái sau đưa tay cắt ngang. Chu Dịch phá lệ thản nhiên nói, "Không cần giải thích, chuyện xảy ra bên ngoài, ta đều đã nghe được." Thần thức của hắn hôm nay cường đại, Lăng gia trung đường cùng hậu đường khoảng cách, bất quá xa mười mấy trượng, nơi đó phát sinh tất cả, tất cả hắn cảm giác phạm vi bên trong. Nghe được Chu Dịch như thế một bộ đã tính trước bộ dáng, Lăng thị ngự cảm giống là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, đau khổ nan nỉ nói, "Cầu chu công tử cứu lấy chúng ta, sau đó bất luận ngài hướng chúng ta đưa ra yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ bằng lòng." Chu Dịch khoát tay áo, "Một cái nho nhỏ luyện khí 7 tầng, còn không đáng đến bản tọa tự mình động thủ, ngươi đi trước chiếu cố hắn a." Lăng thị ngự nghe xong, vẻ mặt mờ mịt, "Có thể, thật là ta mới luyện khí 3 tầng a." Chu Dịch nói, "Không sao, bản tọa ban thưởng ngươi mấy chương linh phù, nhất định có thể trợ giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ, bất quá đối với thời gian chiến tranh khắc, không phải ngươi chết chính là hận vong, nhớ lấy không thể giở dự." Nói Chu dịch trong tay áo mấy đạo linh phù lập tức bay vụt hướng Lăng Thi Ngữ, đồng thời vẻ mặt kiên nhẫn nói rõ như thế nào đối địch cùng sử dụng. Sau một lát, Lăng Thi Ngữ tay nhỏ nắm nuốt kia mấy đạo linh phù, gương mặt xinh đẹp bên trên đã mang tới một cố kiên quyết tri ý. Hiện tại thị phi thành bại, liền nhìn nàng như thế nào nắm chắc. Trung đường bên trong, bây giờ đã biến thành song phương chiến trường, đám người xa xa tối lui, sợ bị tác động đến, chỉ thấy trung ương trống trải khu vực, bây giờ chính là một mảnh đao quang kiếm ảnh. Bóng người không ngừng mà chớp động, hai đại hung hăng vô song chân khí tứ ngược tại chỗ, Lăng gia hai người huynh đệ đã lấy ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà. Thất Lăng hai đạo chân khí không ngừng mà va chạm giao phòng, phối hợp một hồi đao kiếm đinh đương rung động âm thanh, trong chốc lát vang một tiếng lột ngạt tiếng vang truyền đến, chỉ thấy trong cuộc chiến một thân ảnh đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Đợi đến mọi người thấy rõ rồi chớ người kia tướng mạng sau, bất thình lình kinh hô một tiếng, bất khả tương nghị nói, "Phá Thiên huynh, ngươi cùng sao chớ?" Lăng Phá Thiên một hồi ho khan, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm đẫm đắc máu tươi, hắn gắng chống đỡ lấy một mạch, chậm rãi đứng lên đến, khí thế bề bại. Mọi người ở đây giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Lăng Phá Thiên bản tay che bên hông, nơi đó áo bào bị cắt, lưu lại một đạo thật dài vết máu, huyết thủy không ngừng đã đem bên hông áo bảo nhuộm đỏ. Nhìn thấy Lăng Phá Thiên tại thế công của mình hạ đã tổn thương càng thêm tổn thương, Lăng Phá Quân sắc mặt bên trên đã mang tới một tia điên cuồng, cười như điên nói: "Ngươi cái phế vật, từ nhỏ thiên tư cũng không bằng ta, ngươi không xứng làm cái này Lăng gia chi chủ." Chương 653: Nguy cơ sinh tử. Chương 653: Nguy cơ sinh tử. Lăng Phá Thiên vốn là trên người có ẩn tật, gây họa tới tu vi, khiến cho đan điền vận chuyển chân khí không thông suốt, mặc dù chiêu kiếm của hắn sắc bén, nhưng là hành động bị ngăn trở, công phạt không đủ. Tại ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, bởi vì một cái sơ sẩy chính là bị Lăng Phá Quân một kích bắt lấy sơ hở, chân khí tứ ngược mà đi, tại cái hung của hắn lưu lại một đạo vết thương đáng sợ. Mà khi Lăng Phá Quân cuồng ngạo lời nói vang vọng đại sảnh thời điểm, Lăng Phá Thiên tức sủi bặm, lần nữa rút kiếm mà lên. Trong sân, trường kiếm giao kích, tia lửa tung tóe. Mà theo vậy ra, còn có một tia đỏ thấm vết máu, kia là đến từ Lăng Phá Thiên lồng ngực. "Ta hảo đại ca, hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt của mọi người đánh bạn ngươi." Nhìn thấy cảnh tượng bên trong đại cục đã định, bây giờ Lăng Phá Quân trong lòng rất là thoải mái, đỏ hững mắt, bộ dáng càng là gần như điên cuồng, tay hắn xách theo trường kiếm quận chặt không phòng. Hàng quang lóe lên bốn phía ở giữa Kia giải ba thức kiếm bị Hàn Múa kiếm không kế hở, xảo trá tấn nhẫn, như là dẫn động xuất kích giống như, chuyên chọn lăng phá thiên uy hiệp. Lăng phá thiên đau khổ trảo trống, tả hữu chi vụ. Trong cuộc chiến, sừng sững hàn ý tứ ngược bắt phương, không ít đám khán giả vừa lùi lại lui, mặt lộ vẻ sợ hãi, càng là có một vị tộc lao đoán hất quát, cái này lăng phá quân còn có nhân tính sao? Đây là dự định đối với hắn đại ca thống hạ sát thủ a. Đám người lại nhìn Lăng phá thiên, phát hiện đối phương bây giờ thân thể khôi ngô vô cùng chất vật, mỗi nhiều một khắc, trên thân chính là nhiều thêm ra một đạo mới kiếm thương. Máu tươi chảy cuột cuộn, tại lăng phá quân sắc bén công phạt phía dưới, hắn chỉ có thể bị động phản kích. Càng la có người quen quen nhủ, "Phá Thiên huynh, ngươi tử bỏ đi, cái này lăng phá quân đã nhanh như mà, làm gì cùng hắn tranh nhất thời vị phong đâu." Trong một chớp mắt, lăng phá thiên đột nhiên một hồi quá khẽ, mơ tưởng, vì lăng gia án nguy, ta tự nhiên huyết chiến đến cùng. Có thể một tiếng này khí vẫn điện nưng hét lớn, cũng không thể cải biến hắn đương kim của diện. Chỉ thấy hắn tại kiếm ý của đối phương phía dưới, lão đạo bước chân không ngừng lùi lại, mỗi lui một bước, cho dù là dẫm tại nặng nề trên sàn nhà, cũng là lưu lại một cái dấu chân rất sâu. Hắn nhìn thấy chính là trước nay chưa từng có kiếm pháp, cao thâm vô cùng, cũng không phải là xuất từ lăng ra, mà là đến từ kia vạn kiếm sơn trang. Sơn trang kiếm pháp, chính là đến từ diệp gia lão giả vị này kiếm đạo đại năng chân truyền, hắn lăng phá thiên lấy cái gì chống cự? Hừ, nhìn ngươi còn thế nào tránh? Lăng phá quân quát khẽ một tiếng. Trường kiếm như điện đánh tới, kiếm ý tràn ngập, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề. Cánh tay hắn mua ở giữa, thế công như là cuồng phong mưa giáo đổng dạng, thao thao bất tuyệt, màu nâu chân khí càng là theo trường kiếm mà phát, mỗi một sợi đều có thể tiết kim bằng ngọc. Mấy hơi thời điểm, chính là trực tiếp đem lăng phá thiên bức đến trung đường một góc, chẳng cũng không thể tránh. Tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, Lăng Phá Thiên giống như chó cùng rứt dậu, đây cũng là khơi dậy hắn hung tính, hắn gầm két một tiếng nói, ta liều mạng với ngươi. Chỉ thấy hàn quang lóe lên, trường kiếm trong tay của hắn, như là cung nỏ bắn trụn, mạnh mẽ bắn về phía Lăng Phá Quân, đối phương hô to không ổn, hốt hoảng ứng đối ở giữa, tại trên gương mặt lưu lại một đạo thật dài vết máu, trường kiếm tiếp theo bắn vào cách đó không xa trụ cột bên trên. Lăng Phá Thiên cái này được ăn cả ngã về không, cuối cùng đều là thất bại. Hắn thật sâu thở dài một hơi, một cú cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, toàn thân tinh khí thần đều dường như bị rút sạch. Lăng Phá Quân sở lấy trên gương mặt huyết thủy, trong óc vẫn là có một tia dư kình, chỉ cần hắn lại phản ứng chậm hơn một nhịp, chỉ sợ cũng muốn làm trận đầu người rơi xuống đất, bất quá hắn lần nữa nhìn về phía Lăng Phá Thiên ánh mắt bên trong, đã tràn đầy niềm ai. Ngươi cái phế vật, dựa vào cái gì từ nhỏ đã có thể thu được gia tộc dọc lòng vũ trọng? Ngươi không xứng, ngươi không xứng ha ha ha. Lăng Phá Quân hai mắt đỏ lên, giống như liên đại, càng la ngửa mặt lên trời thét dài nói, từ nay về sau, cái này Lăng gia chi chủ là thuộc về ta, ha ha ha ha. Cái này một bộ phong ma cảm xúc, nhưng ở đây không ít người nhíu mày thật sâu, càng là cực kỳ khinh thường. Mai trong góc Một vị tùy hành Diệp gia đệ tử sắc mặt khó coi nói cái này lăng phá quân điên rồi phải không? Đang dở trò quỷ gì? Còn không mau động thủ giải quyết đại ca hắn. Ha ha, một đầu chó dại mà tôi, tại Lăng gia góp nhà toán khí nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên muốn phát tiết một chút đi. Ở đằng kia Diệp gia đệ tử bên cạnh, Diệp Sở Vân nhàn nhã ngồi trên bàn tiệc, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, tựa hồ là hững hờ nói. Mà trước đó vậy đệ tử trầm ngâm một chút thời gian, lại nói, "Công tử, cái này Lăng phá quân cũng có vẻ như đều nhanh điền, thật dự định sau này đem Lăng gia trưởng khống quyền giao cho hắn." Diệp Sở Vân lắc đầu, cười nói, "Không phải tộc loại của ta." chắc chắn có ý nghĩ khác, hắn bất quá là chúng ta diệp gia đánh xuống lăng gia lá cờ mà thôi, có cũng được mà không, có cũng không sao. Tiên đệ tử kia hai mắt sáng lên, lập tức lộ ra một bộ tâm linh thần hội biểu lộ, cung kính nói, vẫn là lão tổ anh minh a. Diệp Sở Vân cười nhạt không nói, khinh bạc ánh mắt tùy ý quét mắt một lần chung đường tất cả mọi người, không khỏi khẽ chau mày, thầm nghĩ, a, kia lăng gia tiểu thư đi nơi nào? Hắn lần này chịu tự mình đến đây, ngoại trừ trưởng khống lăng gia bên ngoài, còn có một chút, chính là vì thu phục kia lăng gia tiểu thư, vừa nghĩ tới đối phương kia tiểu nộn thủy linh bộ dáng, Diệp Sở Vân trong mắt chính là hiện lộ ra một cỗ tà khí loại mỹ nhân này nhi, hắn nhất định phải được. Đã không chịu để cho vị, vậy thì đi chết đi. Lâu quên không có kết quả sau, Lãng Phá Quân đã mất đi tất cả kiên nhẫn, lập tức cuồng hống một tiếng, trường kiếm trong tay giơ cao, mạnh mẽ chém về phía đại ca hắn. Trường kiếm bị một vòng mào nâu chân khí bao vây lấy, giống như mang theo thế lôi đỉnh và quân, đoán chừng liền xem như kim tiết cũng có thể trong khoảnh khắc chém thành hai khúc. Lãng Phá Thiên toàn thân vết thương chồng chất, hơn nữa trong tay đã sớm không có trường kiếm, hai tay của hắn giao nhau, lập tức dùng côn sót lại chân khí, trước người ngưng kết ra một đạo trong suốt lồng ánh sáng. Tại Hàn Quang đánh tới lúc, lồng ánh sáng lảo đảo muốn ngã. Vẹn vẹn giữ vững được một hơi thời gian liền sụp đổ, trường kiếm thế công không ngăn, lần nữa hướng về cái trước thân thể đành rớt. Lăng Phá Quân, mau mau dừng tay, đó là ngươi thân đại ca. Súc sinh, ngươi lần này hạ tử thủ, là muốn đưa lễ nghi nhân nghĩa tại không để ý sao? Vô sỉ hả ngươi? Quanh mình không ngừng có mắng chửi âm thanh truyền đến, nhưng Lăng Phá Quân cười lạnh không thôi, trường kiếm trong tay cũng không có ngừng ý tứ. Lăng Phá Thiên dường như đã dự cảm được chuyện sắp xảy ra kế tiếp, rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhắm mắt chờ chết. Tại thời khắc sinh tử, hắn đau khổ thở dài nói, "Ai, cuối cùng không có có kiên trì tới cứu viện một phút này a." Thơ lời nói, Lăng gia Vĩnh Biệt. Ngay tại Lăng Phá Thiên không đủ sức xoay chuyển cả đất trời thời điểm, một đạo tiểu nổ tiếng hét phẫn nộ trong lúc đó vang lên, "Hỗn loạn, mau dừng tay." Đạo thanh âm này, chính là Vội Vàng chạy tới Lăng Thi Ngữ phát ra tới. Thời gian cấp bách, nàng nhìn thấy phụ thân đang muốn chết thảm dưới kiếm, rốt cuộc không thể chú ý tới cái khác, đưa tay chính là một đạo lôi kích phụ hướng về Lăng Phá Quân đập nền mà đi. Âm vang ở giữa, hư không sinh điện, tiếng sấm nổ vang. Chói mắt kia lôi dẫn, trong khoảnh khắc, ngay tại Lăng Phá Quân trên đầu nổ tung, cả tòa trung đường người, đều tại cỗ này đột ngột động tĩnh phía dưới, bị kinh hãi không ngậm miệng được. Cái gì? Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Lăng Phá Quân phản ứng cực nhanh, đột nhiên ngẩng đầu, tại nhìn thấy trên đỉnh đầu vang động về sau, hắn trong nháy mắt tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được một cú ngạt thở giống như nguy cơ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào còn cố thân trên trước Lăng Phá Thiên, gào thét một tiếng, trường kiếm trong tay vội vàng lượn vòng phương hướng, mang theo màu nâu chân khí, chém về phía kia lôi đỉnh. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn kinh dị nói, từ đâu tới đạo môn thủ đoạn. Chương 654, Lôi phủ chi uy, chương 654, Lôi phủ chi uy. Lôi kích phủ vừa ra, đại đường sáng như ban ngày, ầm ầm rung động tiếng sấm vang vọng tại chỗ khiến cho đám người căn bản phản ứng không kịp, mặt mày kinh sợ tay chân thất thố. Nói thì chậm mà xệ ra thì nhanh, từ cái này nói Lôi đỉnh tự sau khi xuất hiện, một lát không ngừng lại, mạnh mẽ đối với Lăng Phá quân đỉnh đầu đánh rất mà đi. Không tốt. Trong một chớp mắt, Lăng Phá quân kinh quát một tiếng. Hắn ngửa đầu nhìn lại, kia cô đủ để nguy cơ chí mạng truyền đạt tiến vào trong đầu của hắn, khiến cho hắn lập tức tự bỏ chém giết Lăng Phá Thiên suy nghĩ, bước ra lui nhanh, dùng cái này đồng thời, giơ kiếm lên kích cái kia đạo sắc hạ lạc Lôi đỉnh. Trong chớp mắt, chỉ thấy hắn trường kiếm đột nhiên rọ ra, tam xích kiếm trên khuôn mặt phóng xuất ra một cỗ nồng đậm màu nâu chân khí, hai hai tấn công cùng cái kia đạo đống nhân lôi đỉnh đan vào với nhau. Lôi kích phù chỉ là hạ phẩm linh phù, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng chỉ thích hợp tập kích bất ngờ, gặp phải có phòng bị luyện khí sĩ, vậy thì uy lực giảm phân nửa. Một tiếng ầm vang trên đại sảnh, kia lôi quang cùng kiếm khí cùng nhau tiêu tán, lãng phá quân mặc dù may mắn đánh tan cái kia đạo lôi đỉnh, nhưng ở vào trong lúc nổ tung, hắn phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt thảm thanh, thân thể cũng như rách ra cầu đồng dạng bắn ngược ra ngoài. Phốc phốc. Hắn đập vào đại đường một bên, quần áo trên người vỡ vụn, lồng ngực cũng là vết máu chảy xuống. Xem mặt Tử Hồng phun ra một ngụm máu tươi, bất khả tư nghị nói: "Lăng Chân Nữ, ngươi ở đâu ra đạo môn lợi phủ?" Trế tắc linh phủ thủ đoạn là đạo môn bí mật bất truyền, phương pháp chỉ nắm giữ tại một chút đạo môn đại năng trong tay, không phải thân truyền đệ tử không thể luyện tập. Lăng Thi ngứ hừ lạnh một tiếng, không có để ý nàng cái này dấu thúc thúc, mà là vội vàng tiến lên đem mặt tái nhợt Lăng Phá Thiên đỡ lên, mười phần đau lòng nói: "Cha, người vẫn tốt chứ?" Lăng Phá Thiên khí thế đổi phế, tại miệng lớn thở phì phò. Bất quá hắn đưa mắt nhìn một phía, tại cũng không có nhìn thấy Chu Dịch đạo thân ảnh quen thuộc kia sau, không khỏi thở dài nói, thưa lời nói: "Vị kia trung quy là không chịu ra mà sao?" Bất quá, Lăng Phá Thiên cũng là cũng không có cái gì trách tội Chu Dịch gì tứ. Dù sao, Diệp gia tại Thiên Phong Thành liền như là thổ bá chủ đồng dạng tồn tại, liền một chút nội tình lâu đời đại gia tộc không nguyện ý cùng nó trở mặt. Hùng chi một cái độc lai độc vãng thanh niên, làm sao lại vì hắn Diệp gia trêu chọc họa sát thân đâu? Lăng thị Ngư nghe nói sau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán nói, "Cha, mặc dù Chu công tử cũng không có ra mặt, bất quá cũng là cho thơ lời nói một chút thay đổi chiến cục độ vận." Nói, nàng kia nắm thật chặt kiều nội mẫu thủ, bây giờ chậm rãi mở ra, đem lòng bàn tay bên trong đồ vật hiện ra tại Lăng Phá Thiên trước mắt. Thật là đạo môn linh phù, Lăng Phá Thiên con ngươi mở to, tại nhìn thấy kia mấy chương phù truyện về sau, lập tức bất khả tư nghị nói, vị kia lại đem thứ quý giá như thế đều giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường cũng vì đó náo động, vô số người nghẹn họng nhìn chân trối, nghị luận ầm ĩ, coi như một bên diệp gia người đều ngồi không yên. Bởi vì, Đạo môn linh phù không giống với đan dược. Đan dược tại đại lục tương đối thịnh hành, là bởi vì đan sư tài liệu luyện đan thường thường có giá trị không nhỏ, cho nên tại vơ vét của cải luyện đan đồng thời, cũng ưa thích thu môn đồ khắp nơi, đây cũng là khiến cho luyện đan sư tại đại lục khai chi tán diệp rất nhanh. Nhưng là đạo môn linh phù coi như khác biệt. Linh phù chi uy lực, kinh khủng tuyệt luân, làm cho người kiêng kỵ. Kia là tu chân giới một loại cực kỳ đặc thù thủ đoạn công kích, tương truyền là từ đạo môn đại năng đem thủ đoạn phong tồn tại linh phù bên trong, thông qua linh phù chi uy đến phóng thích mà ra. Linh phù vừa ra, tại xuất kỳ bất ý đối chiến bên trong, rất dễ dàng lấy được tất sát nhất kích. Còn có chính là, sẽ vẽ linh phù đại năng, tại Nam Thiên vực có thể cũng ít khi thấy, mỗi một vị đều là thực lực tuyệt đỉnh đại nhân vật, liền xem như Diệp gia lão tổ cũng là có chút kiêng kỵ. Lăng Phá Thiên nhìn thật sâu nhà mình tiểu nữ một cái, sắc mặt tái nhợt ho khan vài tiếng, ngữ khí ngưng trọng nói, thơ lời nói Đã vị kia đã cho chúng ta lăng ra đủ để thay đổi chiến cuộc đổ vỡ, như vậy kế tiếp sẽ phải nhờ vào ngươi." Hắn liên tục dặn dò, "Nàng vạn nhớ kỹ, hiện tại thúc thúc của ngươi đã là chúng ta lăng ra địch nhân, không vừa ý tự đừng thay." Lăng Thi Ngư Nghiên chặn hàm răng, đang do dự chỉ chốc lát về sau, rốt cục nặng nề gật đầu, vẻ mặt kiên quyết nói, "Yên tâm đi cha, lời nói nói sẽ không đem lăng ra chấp tay giao cho trên tay bọn họ." Lăng Phá Thiên lần nữa ho khan vài tiếng, vết thương đầy người nhường hắn 10 phần suy yếu, hắn hưu khí vô lực phất phất tay nói, "Đi thôi, tiếp xuống lăng ra, liền phải xem ngươi rồi." Lăng Thi Ngư đưa nàng phụ thân an trí ở một bên, Vẻ mặt dứt khoát đứng lên mảnh mai thân thể, mặt hướng Lăng Phá Quân nói, "Thúc thúc, âm mưu của các ngươi đã định trước sẽ không được như ý, kế tiếp tử thơ lời nói làm đối thủ của ngươi." Lăng Phá Quân cười lạnh vài tiếng, cũng là chủ kiếm trầm giai đứng dậy, vẻ mặt thâm ý nhìn về phía Lăng Thi Ngư nói, "Ta tốt chất nữ, bằng ngươi kia thấp tu vi, coi là ỷ có mấy chương đạo môn linh phù, liền có thể thắng được ta sao?" Lời của hắn vừa dứt, giữa sân tất cả mọi người là hướng về phía hắn chợn mắt nhìn nhau, đối với hắn bây giờ hành vi xem thường đến cực điểm. Kia vương gia tộc chủ càng là to gan rêu cớ nói, "Lăng Phá Quân, ngươi thời gian mấy chục năm đều sống đến chó trong ngục đi, bây giờ lại còn muốn đối ngươi cháu gái ruột động thủ." Lăng Phá Quân phi phàm không buồn, ngược lại chậm rãi đánh giá trong đại sảnh, ngữ khí điềm nhiên nói, "Tùy cho các ngươi nói thế nào, nhưng nếu là có người dám ngăn cốt trước mặt ta, kia chính là ta Lăng Phá Quân tử địch." Lăng Di ngỡ nhìn thấy hắn thúc thúc vẫn không biết hối cải, lúc đầu căng cứng thân thể mệt mỏi bỗng nhiên buông lòng xuống, Càng La Khế kêu nói, "Đường Dục, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa bại hoại, đừng trách ta kế tiếp không nể mặt mũi." Nhìn thấy Lăng Gia Tiểu Bối cũng dám ở trước mặt mắng hắn bại hoại, Lăng Phá Quân quả thực bị tức tới một phen, nội giận đùng đùng nói: "Tiếp chiêu à, coi như ta không có ngươi dạng này chắc nữa." Nói, tay hắn nắm trường kiếm, biến thành một vệt ánh sáng nhanh chạy vội hướng về phía trước người, tốc độ nhanh đến thoáng một cái đã qua, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Lâm Lăng Di ngự biết bằng vào tu vi của mình, là tuyệt đối không thể là nàng thúc thúc đối thủ, lập tức tay nắm lấy một đạo lôi kích phủ, đối với Lăng Phá Quân phương vị khẽ kêu một tiếng. Nhanh chóng lao tới Lăng Phá Quân giống như là biết trước đồng dạng, tại sát mặt đại biến đồng thời, đột nhiên ngừng thân ảnh bất ra nhanh chóng tối lui, hắn vừa tối lui một sát na, Chư người chính là có một tia chớp hạ xuống tới, đem dày đặc sàn nhà đều cho chém nát, uy lực thế không thể đỡ. Lăng Phá Quân vẻ mặt trầm chậm, ngữ khí kiên kỷ nói, "Ta ngược lại muốn xem xem, trong tay ngươi còn có bao nhiêu tở linh phù có thể dùng." Nói, tay hắn xách trường kiếm lại là đổi một cái phương vị, tiếp tục hướng về Lăng Thi Ngư vọt tới, cùng lúc đó, trường kiếm dùng sức vạch một cái, một đạo bán nguyệt trảm kiếm khí đối với cái sau chém tới. Lăng Thi Ngư cũng không dám khinh thường, tại cuống quýt tránh đi về sau, lại là há miệng phun ra một cái chữ lẩm. Chỉ nghe ở một tiếng Lôi đỉnh rơi xuống, lần này Lăng Phá Thiên toàn thần toàn ý tập trung, đột nhiên một kiếm chém đúng ra, đem cái kia đạo lôi đỉnh xô tan, càng là cười quái dị một tiếng, đối với Lăng Thi Ngư lần nữa đánh tới. Lâm. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, Lăng Thi Ngư lại là một đạo lôi kích phù đánh ra, lần này nàng đùa nghịch một cái tiểu thông minh, lôi phù chi lực đánh vào Lăng Phá Thiên phải qua trên đường. Quả nhiên, một lòng tham công lựu lĩnh Lăng Phá quân chúng chiều, lôi đỉnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai rơi vào hắn đầu vai, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, máu bắn tứ tung đồng thời, tiếng kêu thảm thiết cũng là truyền ra. Chương 655, chu dịch đến. Chương 655, chủ dịch đến. Lôi đỉnh hạ xuống quá nhanh, Lãng Phá Quân tại do xoay sở không kịp, đột nhiên kêu lên một tiếng, đầu vai bị đánh vừa vặn, có khó có thể dùng tưởng tượng kịch liệt đau nhức truyền đến. Tại nguồn sức mạnh này phía dưới, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, càng là há mồm phun ra một đạo đầm đ Đặc màu tươi. "Tiểu nha đầu, ngươi đây là tại muốn chết." Buồn mù tan hết về sau, Lãng Phá Quân tròn mắt tậnức, tại một phen kịch liệt tiếng gào thét sau, thất tha thất thểu đứng dậy, hình dạng của hắn rất là thê thảm. Chỉ thấy hắn trên đầu vai còn buốc lên khói trắng, nơi đó quần áo vỡ vụn, làn da cháy đen. Tức thì bị lôi đỉnh đập nện ra chóp thịt bong, máu thịt be bét tới không đành lòng nhìn thẳng, toàn bộ cánh tay đều bởi vì kịch liệt đau nhức mà tê dại lên. Thiên lôi chi uy, kinh khủng như vậy. Mà trong sân một màn, con vện vện thông qua linh phù thu hút mà đến một tia lôi điện chi lực. Nếu là ta phỏng đoán không tệ, lang gia phía sau hẳn là có một vị đạo môn đại sư đang giúp đỡ. Ở một bên, vương gia tộc chủ con ngươi thít chặt, vẻ mặt ngưng trọng, cái này linh phù uy lực cũng không nhịn được khiến cho hắn tê cả da đầu. Mặc dù hạ phẩm lôi phù không thể làm mặt đánh giết một vị cao đoạn luyện khí sĩ, nhưng tạo thành loại thương thế này, đủ để đưa đến tác dụng mang tính quyết định. Bị lôi điện kích thương sau, nóng rực kịch liệt đao nhức, làm cho đối phương hành động chậm chạp, mượn cơ hội này, đang thích hợp cho đối phương tới một cái một kích chí mạng, chỉ là đáng tiếc là, Lăng gia tiểu nha đầu tâm điệu thiệt lương, căn bản không hiểu được năm chắc cơ hội này. Điều này cũng làm cho Vương gia tộc chủ khẽ thở dài một cái, tiểu nha đầu còn quá trẻ. Trong sân, lôi điện uy lực, nhường Lăng Phá quân bả vai cũng hơi run rẩy lên, kia cả trương diện mục biến căm hận dữ tợn, nổi gần xanh, cái này một bộ nhe răng tóe miệng bộ dạng, giống như địa ngục bên trong ác quỷ, mang theo một cỗ phảng phất muốn ăn máu người thị hung lệ. Lăng Hi ngứ tóm lại là yếu đối chiếu nữ bị cái trước cái này một bộ đáng sợ mô hình dạng vũ dọa, nàng sợ hãi lui lại ra, càng là không đành lòng nói, "A thúc, ngươi như vậy thối lui à, thơ lời nói sẽ không làm có ngươi." Ha ha ha. Lăng Phá Quân nghe xong, hai mắt biến đỏ bừng, điên cuồng phá lên cười. Loại này thiện ý thuyết phục, đối với hắn loại người này mà nói, không thể nghi ngờ là buồn cười nhất vũ nhục, cũng là đem hắn nội tâm hung tính kích phát đi ra, hắn Lăng Phá Quân, căn bản không cần bất luận kệ nào đáng thương. Lăng Phá Quân bộc lộ bộ mặt hung ác, trừng to mắt, hung ác nói, "Tiểu nha đầu, ngươi bất ở chỗ này giả mù sa mưa. Hôm nay ta nhất định phải bắt lại ngươi." từng cây đánh gãy gân tay của ngươi gần chân, đưa cho Diệp Công tử làm độc chiếm. Hắn đã sớm nghe nói, Diệp Sở Vân đối Lăng Thi Ngự mỹ mạo trô thèm nhỏ dại không thôi. Người tên bại hoại này, Lăng Thi Ngự nghe được loại này buồn nôn lời nói sau, nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy một trận ác hàn. Nàng cảm thấy người trước mắt quá tà ác, sắc mặt biến nổi giận, cầm trong tay kia còn sót lại một tờ linh phù, tức giận nói, "A thúc, ngươi đừng ép ta giết ngươi." Nàng còn vương vảng nhớ kỹ, vừa rồi tại trong hậu đường chu dịch nói rằng lời nói, này phù uy lực không tầm thường, một khi tế ra, nhất định có thể đem đối phương chém giết nơi này, nhất định không thể nhân từ nương tay. Ngay tại nàng suy nghĩ suốt thời lúc, kinh liệt đau nhức đã để Lăng Phá Quân bắt đầu nổi điên. Ha ha ha, giết ta. Si tâm vọng tưởng. Tiểu nha đầu, ta trước muốn ngươi sống không bằng chết. Đầu vai đau đớn nhường Lăng Phá Quân giống như điên, hắn không quan tâm, đột nhiên hét lớn một tiếng, cắn răng, bước chân lão đạo hướng về Lăng Thi Ngư đánh tới, tựa như hổ đói vồ mồi. Lăng Thi Ngư bị đối phương cử động điên cuồng hù dọa, đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, "A, ngươi đừng có lại đến đây." Nàng ủy vào thân thể nhế nhệt, tại trung đường bên trong không ngừng mà né tránh, nhưng đem cái kia đạo linh phù nắm ở trong tay, nhưng thủy chung không đành lòng ra tay, bởi vì vừa ra tay đối phương mạnh nhưng lạ không còn. Dù sao đây chính là nàng thân tốc tốc ca. Giữa sân trận này ngươi truy ta đuổi chiến đấu, nhưng tại cách đó không xa ngắm nhìn Lăng Phá Thiên khẽ thở dài một cái, cảm thấy nữ nhi của hắn vẫn là quá thiệt thương. Cùng lúc đó, ở bên cạnh diệp ra một đoàn người bên trong, Diệp Sở vân tay cầm lấy qua sếp, nhìn xem thiếu nữ trong tay tấm bùa kia chuyện, trong mắt triển lộ ra một vẻ kỳ quang, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Bản công tử nghe trong tộc chấp sự bẩm báo, nói mấy ngày trước phát hiện một vị người thần bí tại Thiên Bảo phường mua sắm đại lượng linh phù vật liệu, nếu là ta suy đoán không tệ lời nói, thần bí nhân kia chính là Lăng gia lần này chỗ dựa lớn nhất ta." hắn sẽ không nốc nốc có là, cái này Lăng Thi Ngự chính là bọn hắn lăng ra sau cùng áp chủ bài. Nếu là hắn suy đoán không tệ lời nói, tại Lăng gia phía sau, còn có có một vị người thần bí, ngay tại vụng trộm nhìn chăm chú lên trong sân tình huống. Hắn cùng Diệp gia so vương, đều là chân chính ở sau lưng chúa tể đại của người, mà giữa sân đối chiến hai người, bất quá là trong tay bọn họ quân cờ mà thôi. Tiêu công tử có gì cao kiến? Cái này Lăng phá quân sợ là nhanh không còn dùng được, chống đỡ không đến người kia xuất hiện. Một bên Diệp gia đệ tử nhíu nhíu mày. Diệp Sở Vân tràn đầy lơ đễnh, khinh miệt cười cười, nói, cái này có cái gì khó? Diệp gia đệ tử kinh ngạc lên tiếng, công tử chẳng lẽ còn có biện pháp? Diệp Sở Vân âm trầm mà cười cười, nói cho cùng, vẫn là Lăng gia quá mức xem nhẹ chúng ta Diệp gia, bọn hắn có thể xuất ra linh phù, chẳng lẽ chúng ta Diệp gia liền lấy không ra sao? Sau một khắc, bàn tay hắn có hơi hơi vùng, điểm nhiên như không có việc gì hướng về Lăng phá quân đánh ra một đạo linh phù. Diệp gia những năm này có thể xưng bá Thiên Phong thành cũng không phải ăn chay, bọn hắn thật sớm liền rơi vãi đại lượng chỗ tốt, theo Nam Thiên vực đạo môn khôi thủ vô cực quan chủ nơi đó, đào tới một vị chân chính linh phù đại sư, danh xưng có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, từ đây trở thành Diệp gia một gã cũng phụ. Nếu là nói lên linh phù lợi nói, bọn hắn diệp ra tự nhiên cũng cầm được ra. Trong một chớp mắt, tấm linh phù kia như điện bay vụt ra ngoài, vừa vận giáng tại Lăng Phá Quân trên lòng ngực, tại một trận quang mang lấp lóe bên trong, như là vỏ trứng đồng dạng đem cái sau thân thể một mực bao khỏa, quang mang dần dần biến mất, nhập vào sau người trong thân thể. Như thế xem ra, đây cũng là một trương phụ trợ loại hình linh phù. Quả nhiên, Lăng Phá Quân khi lấy được linh phù tăng thêm hiệu quả về sau, không khỏi không để ý hình tượng rên rỉ một tiếng. Trên người hắn kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc tan biến tại vô tung, đồng thời thể sắc tinh thần thoải mái vô cùng, đan điền chân khí cuồn cuộn mà đến. Phản phất tại trong lúc vô hình có dùng không hết khí lực. Hắn đối với Diệp Sở Vân Phương vị thật sâu tối đầu, đa tạ Diệp công tử xuất thủ tương trợ. Đợi đến hắn quay người lúc, sắc mặt từ đó biến lạnh lẽo xuống dưới, giơ thẳng lên trời cười to nói, "Như hôm nay giúp ta cũng, tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào tránh?" Tay hắn xách trường kiếm, hàn quang phun trào, cho thấy không có gì sánh kịp tốc độ. Lăng Thi ngứ lập tức lùi cuống. Lăng Phá Thiên nhìn thấy một màn này sau, không khỏi sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Diệp gia vị để cho Lăng Phá Quân lấy được thắng lợi, vậy mà sử xuất loại này ti tiện thủ đoạn. Hắn không khỏi lo lắng nói, "Thơ lời nói, ngươi đừng có lại giở giỡn." Mau ra tay. Cùng lúc đó, hắn càng là lo lắng dò xét hướng bốn phía, thẩm lý tới, bây giờ trong sân cục diện đã phát triển tại như bây giờ, vị kia Chu công tử cũng hẳn là muốn ra mặt đi. Dù sao hắn không phải cảm thấy, bằng nữ nhi của hắn Lòng Tư Bi, đánh bại ở cái này không từ thủ đoạn Lăng Phá Quân. Trong sân cục diện cấp tốc biến hóa, châm đồng tập trung, nhìn không ít người hoa mắt. Nhưng Diệp gia các đệ tử lại là phát ra một hồi bất mãn bức tức, "Công tử, cái này Lăng Thi Ngựa bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi, về phần động can qua lớn như vậy sao?" Hướng hổ tấm kia chân nguyên phủ, "Thật là ngươi bảo mệnh chỉ vật a." Diệp Sở Vân khoát tay áo, khinh thường bật cười một tiếng. Các ngươi biết cái gì, tiểu nha đầu kia tự nhiên không đáng bạn công tử uy động nhân lực. Bất quá, lăng ra phía sau ẩn dấu đi cao thủ thần bí, hôm nay không đem đối phương bức đi ra, bạn công tử ăn ngủ không yên. Công tử anh minh. Diệp gia tử đệ trong lúc nhất thời ấy ấy, chờ phản ứng lại sau, lập tức đối Diệp Sở Vân phủ sắt đất. Nhưng ở trận đám người không biết là, trong bất tri bất giác, một gã thanh niên lặng yên không tiếng động đến, chính nhất mặt hở hững quét mắt đại đường đám người, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Diệp Sở Vân trên thân, vẻ mặt lạnh lùng. Người này chính là Chu Dịch. Hắn nhìn về phía Diệp gia kia một nhóm người, "Gtau mày nói, đây hết thể quả thật là bọn hắn đang làm trò quỷ. Bất quá đối với vị kia hiệp gia công tử ca, hắn cũng là không chút để ở trong lòng, hoặc là nói, trẻ tuổi một đời, vẫn chưa có người nào đáng giá hắn để ở trong lòng. Chẳng cần biết ngươi là ai, tại bản đạo tôn trong mắt, hết thảy là gà đất chó xanh." Hắn tiếp theo đem ánh mắt lưu lại tại Lăng Thi Ngự trên thân, nhàn nhạt lẩm bẩm, "Xem ra, một kích này phân thắng thua thời điểm, đã tới rồi, tiểu nha đầu, lần này cũng không nên mềm lòng a." Cùng lúc đó, Diệp Sở Vân cảm thấy da đầu run lên, giống như là bị người ta nhòm ngó toàn thân bí mật đồng dạng, như là phong mang ở lưng làm hắn mười phần không thoải mái, hắn không khỏi tao mày liếc nhìn toàn trường, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Co như khi ánh mắt của hắn liếc nhìn đại sảnh đám người, bất thình lình quét về phía Chu Dịch lúc, vẻ mặt kinh ngạc nói, "Ân, thanh niên này lúc nào thời điểm xuất hiện?" Chương 656, Lăng thơ lời nói nhân tử, chương 656, Lăng thơ lời nói nhân tử. Cảnh tượng bên trong chiến đấu, chiến cục đã định. Lăng phá quân tại do xoay sở không kịp, gặp lôi đỉnh một kích, nửa người đều bị trọng thương, hành động biến chậm chệ, đã là nọ mạnh hết à, không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Nhưng lại tại bỗng nhiên ở giữa Một bên quan chiến diệp sở vân một chương phủ đánh tới, Lăng Phá Quân được lợi, lần nữa biến sinh long hỏa hổ. Lại nhìn Lăng Ty Ngữ đã hoàn toàn hoảng hồn. Trong chốc nhoáng này đạo ngược một màn, dương lòng của mọi người lần nữa bị nhấc lên. Lăng Ty Ngữ Ngọc Thủ nắm thật chặt kia cuối cùng một đạo phụ, trong lòng giờ dự, mười phần không đành lòng nhìn thấy thúc thúc chết trong tay của mình. Loại này hiền lành tâm tư, ngược lại nhu người ở chỗ này cảm thấy buồn cười. Nhưng là một lòng muốn tranh đoạt tốt chủ chi vị Lăng Phá Quân, nhưng liền không có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp kêu gào nói, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nói, giơ kiếm mạnh mẽ đâm tới đi qua. Nhìn thấy điên cuồng vọt tới Lăng Phá Quân, Lăng Thi ngữ dường như hạ quyết tâm, cắn răng, khóe mắt dương dương nói, thúc thúc, dưới cựu truyền, ngươi cũng chớ có trách ta. Chỉ thấy nàng nâng tay phải lên, trong tay lá bùa kia đối với Lăng Phá Quân khẽ kêu một tiếng, lâm. Đột nhiên ở giữa, kia bị khắp đầy phù chú lá bùa, không gió tự cháy, biến thành một sợi ngọn lửa màu đỏ thẫm, trong chốc lát, một cỗ vô cùng nóng bỏng sóng nhiệt liền quét sạch cả tòa trung đường. Vô số người như gặp đại địch, hãi hùng khiếp vía nói, cái này, đây tuyệt đối không phải phàm hỏa. Hỏa diễm bèn bèn một nhỏ sợi, nhưng cho tất cả mọi người cảm rất là, dường như thế gian tất cả hỏa diễm đều không thể cùng nó so sánh. Ngọn lửa này đi lực, chỉ là luyện khí sĩ lấy cái gì đi ngăn cản. Trong đám người chủ dịch, tại nhìn thấy một màn này sau, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, tờ linh phù này xem như hắn cho Lăng Thi Ngự ép đáy thủ đoạn, uy lực tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phải biết, hắn nhưng là đem một sợi thiên địa linh hỏa, lấy thủ đoạn đạt thủ, phong ấn tại cái này linh phù bên trong, nửa bước chút cơ phía dưới, người bị dính tức tử vong, sợ người tức vong. Một khắc trước, Lăng Phá Quân còn tại tràn đầy tự tin vọt tới, nhưng nhìn thấy cái này một sợi ngọn lửa màu đỏ sau, con người co rú lại, lập tức dừng lại thế sông, càng là kinh hai nói, đây là cái gì linh phù? Và trong sự nhận thức của hắn, hạ phẩm linh phù phát ra một tia chớp, mặc dù uy lực to lớn, nhưng là bằng vào hắn bây giờ tu vi, vẫn là có thể miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, bất quá là phải bỏ ra một chút đền bù mà thôi. Có thể đạo linh phù này phát ra kia một sợi hỏa diễm, bàn luận thực tế bí lực, thật là so trước đó những cái kia lôi phù cường đại gấp 10 gấp trăm lần, quả thực đánh vỡ thông thường, đặt tới một loại khó có thể tưởng tượng cấp độ. Lăng Phá Quân sắc mặt sợ hãi, giơ chân thất thố, lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong vậy mà như thế tới gần. Liên lúc trước kia vẻ mặt không có chút rung động nào diệp Sở Vân, tại nhìn thấy kia xóa hỏa diễm về sau, cũng là không khỏi sắc mặt của biến, nghẹn ngào quát, không, có khả năng, các ngươi Diệp gia làm sao có thể lấy ra một tờ trung phẩm linh phù? Trung phẩm linh phù, tại Nam Thiên vực ít có, tại Thiên Phong thành càng là nâng thành hiếm thấy, chính là bọn hắn Diệp gia phù truyện đại sư, cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra uy lực đáng sợ như vậy trung phẩm linh phù, chỉ có Nam Thiên vực đạo môn khôi thủ vô cực quan chủ có thể. Nhưng đối phương nếu muốn là luyện chế ra một trường, cũng là muốn hao tổn đại lượng tinh lực. Thật là xem như Diệp gia đích truyền đời thứ 3 truyền nhân, kiến thức rộng rãi diệp sợ Vân thật là thật sâu minh bạch, một chương trung phẩm linh phù uy lực, đây chính là danh xưng có thể diện sát thúc cơ phía dưới tất cả luyện khí sĩ. Liên xem như nửa bước thúc cơ cường giả, ngành kháng một đạo trung phẩm linh phù lời nói, không chết cũng muốn trọng thương. Bọn hắn nho nhỏ lằng nhằng phía sau, lúc nào thời điểm xuất hiện như thế một vị thực lực kinh khủng đạo môn đại sư. Diệp sợ Vân ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu kiến kỳ, nghĩ thầm, chẳng lẽ là lăng gia vị kia tại Thiên Nhất tông nhậm chức trưởng lão thúc cơ lão quái, tự mình đưa tới một nhóm bảo vệ phụ chuyện. Bất quá quyết định này, lập tức bị hắn phủ định. Thiên Nhất tông khoảng cách Thiên Phong thành, nói ít cũng có được khoảng cách mấy ngàn dặm, liền xem như lại nhanh linh thú phi hành cũng không có khả năng tại 7 ngày thời gian để đến được, trừ phi là vị kia trúc cơ lão quái liều lĩnh trừng phạt ngự không mà đến. Bất quá nói như vậy, nhưng cho dù là xúc phạm Thiên Nhất tông môn quy, vô cùng có khả năng trưởng lão vị trí cũng khó giữ được. Có thể coi là đối phương tới thì thế nào, bọn hắn diệp gia lão tổ đồng dạng là trúc cơ cường giả. Bất kể nói thế nào, lang ra phía sau, tuyệt đối có một gã cao thủ trấn trận. Diệp Sở Vân lời nói vừa hạ xuống hạ, giữa sân một mảnh xôn xao. Vô số thế lực lớn thủ lĩnh đều là lo sợ không yên biến sắc, vẻ mặt thâm ý nhìn về phía Lăng gia gia chủ Lăng Phá Thiên, càng là trong lúc Lơ đãng nhìn về phía kia xóa hỏa diễm thời điểm, sắc mặt càng thêm é ngại. Lăng gia đây là thế nào, có tài đứa gì, có thể được tới một trường trung phẩm linh phủ? Chẳng lẽ Nam Thiên vực vô cực quân chủ, ở sau lưng gia sức bảo vệ bọn hắn Lăng gia? Nam Thiên vực cũng chỉ có vị kia đạo môn đại năng, có thể luyện chế thành đáng sợ như vậy linh phủ. Nhưng trong sân thế cục, căn bản dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy Lăng Thi ngứ khẽ mắt dương dương, đem trong tay kia xóa hỏa diễm nhắm ngay Lăng Phá quân chỗ phương vị, lá chắn trừ không nói, thúc thúc Xin lỗi rồi, vì lăng gia tương lai, chất nữ không có lựa chọn nào khác. Nói, nàng hạ quyết tâm, thúc dục kia xóa hòa diễm, chuẩn bị hướng về lăng phá quân phong tới. Sau một khắc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe phù phù một tiếng tiếng vang nặng nề, trong khoảnh khắc đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Lăng phá quân đang đối mặt kia xóa hòa diễm, thật là cảm nhận được tử vong nguy hiểm, sắc mặt vô cùng trắng bệch, giờ này phút này, vậy mà không để ý chút nào hình tự quý, đồng thời làm bộ cầu xin, ta tốt chất nữ, ta thật là ngươi thân thúc thúc a, ngươi thật muốn đuổi thúc thúc đuổi tận giết tuyệt sao? Lăng Thi Ngư cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vẻ mặt chán ghét nói: "Ngươi đã sớm không phải ta thúc thúc, ngươi chính là một cái đưa Lăng gia an nguy tại không để ý hỗn đản." Lăng Phá Quân lấy đầu đập đất, khổ khổ năn nỉ nói: "Chất nữ, thúc thúc sai, thúc thúc trước đó 10 phần sai, còn xin ngươi bỏ qua cho thúc thúc a, cho thúc thúc một cái hối cải để làm người mới cơ hội." Nhìn thấy đối phương vẻ mặt đau nhức triệt trước không phải dáng vẻ, đáy lòng hiền lành Lăng Thi Ngư lần nữa có một chút do dự. Lăng Phá Quân khắc chí, hắn nhìn thấy đối phương suy nghĩ đã bị chính mình lung lay khè miệng phụ lên một tia không thể phát giác giễu cợt, nhìn đối phương trong tay đang từ từ dập tắt hỏa diễm, càng thêm ra sức cầu xin tha thứ. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng quát khẽ nói, nhanh hơn, liền phải nhanh hơn, chờ ngọn lửa kia một giọt tắt, ta liền lập tức động thủ, lần này nhất định phải vĩnh trừ hậu hạn. Ngay tại Lăng Thi Ngữ do dự lúc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một hồi lo lắng tiếng hét lớn vang lên, thơ lời nói, không nên bị hắn ngụy trang bề ngoài lừa gạt, cái này liên quan đến lấy Lăng gia tương lai, ngươi mau mau lập thủ. Nhìn thấy nữ nhi của mình còn tại chân chờ, Lăng Phá Thiên lại la quát, ngươi chẳng lẽ muốn gặp tới Chúng ta lăng ra tất cả mọi người muốn bị hảo tâm của ngươi hại chết sao?" Hắn cùng mình thân đệ đệ giao thiệp mấy chục năm, đã sớm xem thấu đối phương không đạt mục đích thì không bỏ qua tính cách, càng đem đối phương ghê tợn sắc mặt nhìn thông thấu. Nhìn xem trong tay dần dần dập tắt hỏa diễm, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, Lăng Thi ngửa đánh phải cắn răng nói, "Thúc thúc, xin lỗi." Nói xong, nàng đột nhiên cầm trong tay hỏa diễm quăng về phía Lăng Phá Quân. "Táo ít ít ít." Nhìn thấy đối phương thật hướng hắn ném tới hỏa diễm, Lăng Phá Quân kia hy vọng cuối cùng đều bị phá hủy, thời khắc sinh tử, khản cả giọng phát nổ nói tục. Hắn thấy, hỏa diễm chỉ cần đánh vào trên người hắn Hắn tất cả coi như hết thệ trời xong, thật là không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia sợi hỏa diễm lấy cực nhanh tốc độ bay đến, trong nháy mắt liền rơi vào lồng phá quân trên thân, nhưng làm đối phương mừng như đi là, hắn tốt chất nữ cuối cùng tại một khắc cuối cùng giơ dự, bàn tay thoảng chệ hướng phương hướng, cái này cũng khiến cho hỏa diễm cũng không có rơi vào trên ngực của hắn, mà là rơi vào trên cánh tay trái. Cánh tay trái của hắn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời hướng về thân thể cấp tốc lăn tràn, nhưng lăng phá quân không những không khủng hoảng, ngược lại thấy được hy vọng sống sót. Hắn lớn tiếng kêu thảm Đột nhiên nhặt lên rơi xuống đất trường kiếm, kiếm khí lóe lên ở giữa, trực tiếp đem cánh tay trái của mình đủ lấy đầu vai chém xuống. Cánh tay trái không có, nhưng là hắn cái mạng này lại là may mắn bảo vệ. Đại nạn không chết, tại Quỷ Môn Quan đi một lượt lăng phá quân, đột nhiên giơ thẳng lên trời cười to, bộ dáng điên điên khùng khùng, nhường không ít người cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Không có linh phù ỷ vào, Lăng Thi ngự rút ra trường kiếm bên hông, nhìn thấy điên điên khùng khùng thúc thúc, nàng có chút sợ sợ từng bước lui lại nói, "Thúc thúc, hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đi đi." Như thế không quả quyết một màn, lại để cho không ít người tổn tức thở dài. Cùng lúc đó Ở một bên quan chiến Chu Dịch, càng là vẻ mặt thất vọng lúc đầu, thời khắc nỗ chốt, tiểu nha đầu này vậy mà bắt đầu chơi nhân từ nương tay, đây không phải cho đối phương một cái phản sát cơ hội của nàng sao? Chu Dịch là ngàn năm đạo tôn chuyển thế trọng sinh, nguyên tắc của hắn là, chỉ cần là bị hắn nhận định là người của địch nhân, vậy thì nhất định phải muốn chém tận giết tuyệt. Bởi vì tu tiên giới vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, người nhân từ đối với địch nhân, chỉ có thể đổi lấy địch nhân đối ngươi không chút khách khí. Cái gọi là ra tay không lưu tình, lưu tình không xuất thủ. Giống Lăng Thi ngữ loại này nhân từ nương tay nữ hài tử, sớm muộn sẽ bị cái này tu tiên giới làm hại. Hắn không khỏi thở dài nói, bản tọa uổng phí sức cả buổi khí, tới cuối cùng, vẫn là phải ta ra tay thu thập Lăng gia cục diện rối rắm a. Lăng Nghi ngụ là hiếm thấy yếu đối nữ hải, tâm địa thiện lương, là tu tiên giới một dòng nước trong, không giống như là Chu Dịch tiếp trước tiếp xúc đến những cái kia thánh nữ đồng dạng xấu bụng, cái này khiến hắn mơ hồ động lòng chắc hẳn. Huống hồ lấy hắn đạo tôn tâm mắt xem ra, Thiên Phong thành người khác không dám đắc tội dịp ra, trong mắt hắn chính là tồn tép nhái nhép. Chúc Cơ lão tổ, rất lợi hại phải không? Hắn thấy, thực lực cũng liền bình thường. Hắn đã đang âm thầm nưu tình lấy, diệt trừ dịp ra về sau hắn đến tụt cùng có thể vơ vét ra bao nhiêu chất béo. Chương 657, thanh niên thần bí ra sân, chương 657, thanh niên thần bí ra sân. Trong sân của diện, lại lần nữa nhường đang ngồi tất cả mọi người kinh ngạc một phen. Bọn hắn vốn cho rằng, Lăng Thi Ngự sẽ ỷ vào trong tay kinh khủng hỏa diễm, một kích giải quyết hết cái này lăng ra bại hoại lăng phá quân, là lăng gia thắng được lần này tranh đấu. Thật không nghĩ đến chính là, Lăng Thi Ngự tại đối phương một phen đau khổ cầu khẩn phía dưới, vậy mà tâm địa thiện lương thiện tâm đại phát, nhường hỏa diễm trệ hướng phương hướng, tới cuối cùng chỉ làm cho đối phương vứt bỏ một cánh tay, còn chưa từng đánh mất sức chiến đấu. Lăng Thi Ngữ phụ thân ở bên cạnh một trận đấm lực đau nhức đủ, lẩm bẩm nói: "Ta ngốc nữ nhi, ngươi làm sao lại đầu góc chậm chạp đâu, ngươi cái này thúc thúc có thể dành nhất về ngươi trang." Hắn cuối cùng vẫn là giữ liệu được, tâm hắn từ nương tay nữ nhi, kinh nghiệm quá ít, căn bản là hạng không được Lăng Phá Quân cái này hỗn đản. Liền trên bàn tiệc xem trò vui diệp sợ Vân cũng là khẽ mím môi một miệng nước trà, mặt mũi tràn đầy trâm trọng nói: "Hắc hắc, cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều Lăng Thi Ngữ, bạn công tử cản xem càng thích." Mà Lăng Thi Ngữ thì là đem trường kiếm dựng đứng trước người, hai tay nắm thật chặt, vẻ mặt cảnh giác nói: "Thúc thúc, ta không đành lòng giết ngươi, ngươi vẫn là rời đi à, đừng lại trở về." Đau mất một tay, nhưng lại nạn không chết lăng phá quân bộ dáng điên điên cùng cùng, lúc khóc lúc cười, nhưng nghe được Lăng Thi Ngư lời nói sau, bỗng nhiên xoay người lại, vẻ mặt âm trầm giở đi. "Ta tốt chất nữ, ngươi muốn cho ta đi cái nào?" Hắn dù chỉ có cánh tay phải cầm dài ba thước kiếm, từng bước một tới gần Lăng Thi Ngư lại nói, "Ngoan chất nữ, ngươi không bỏ được giết thúc thúc, có thể thúc thúc lại nhịn được tâm lạt thủ tối hoa." Nói xong, hắn toàn thân khí thế trong lúc đó biến vô cùng lạnh lẽo, dài ba thước trên thân kiếm bao trùm lấy một tầng màu nâu chân khí, đối với cái trước điên cuồng đánh tới nói, "Tiểu nha đầu, đi chết đi, chờ ta trước hết giết ngươi." sẽ đi giết ngươi cái kia nửa chết nửa sống phụ thân. Trong nháy mắt, cái này réo đi liền trở mặt không quen biết, hoàn toàn không có trước đó đau khổ cầu xin tha thứ đáng thương bộ dáng. Hiện trường một màn, Lăng Thi Ngư bị dọa đến hoa dung thất sắc, oa oa hét lớn, ngươi quả thật là tên hỗn đản, ta cũng không tin ngươi nữa. Không có bằng thân linh phù nơi tay, nàng nơi nào còn dám đón đỡ đối phương một kiếm, phải biết nàng thúc thúc mặc dù gãy một cánh tay, nhưng là thực sự luyện khí 7 tầng tu vi, mà nàng lại chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí 3 tầng. Song phương chênh lệch về cảnh giới, đã định trước đây là một trận cơ hồ không có bất ngờ chiến đấu. Mấy hiệp thời gian bên trong, Lăng Thi Ngự liền tan mất hạ phòng, trên thân lưu lại mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, quần áo tức thì bị rách ra mấy cái lỗ hổng, suýt nữa áo không đủ che thân. Mà giờ khắc này Lăng Phá Quân đã giết đỏ cả mắt, căn bản không cố kỵ trước mặt nhu nhược thiếu nữ là hắn cháu gái ruột, lại một lần điên cuồng kêu ầm lên, nhìn ta giết ngươi. Chỉ thấy hắn đang điền chân khí thấu thể mà ra, bao phủ tại dài 3 thước trên thân kiếm, đối với Lăng Thi Ngự thân thể mềm mại từ trên xuống dưới vạch một cái, một đạo bán nguyệt trạng màu nâu kiếm, khí chóng rống xuất hiện, cách mấy trượng khoảng cách liền hướng về cái sau chém tới. Linh cũng chạm. Lăng Thi Ngự lập tức kinh hô một tiếng. Hoa dung tất sắc, thân thể đều run lẩy bẩy, bảo kiếm trong tay càng là bịch rơi trên mặt đất, vậy mà không có chút nào phản kháng dù vọng. Bởi vì đạo này màu nâu nửa nguyệt kiếm khí là hắn lăng ra tuyệt học, uy lực kinh khủng không nói, bây giờ càng là từ nàng luyện khí 7 tầng thúc thúc thi triển đi ra, tuyệt không phải nàng có thể ngăn cản xuống tới. Thời khắc sinh tử, Lăng Thi ngửa bộ nhiệm giống như nhắm mắt lại, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống tại trên gương mặt, không tự chủ được nói, nếu là Chu công tử tại liệt tốt, Gần như sắp chết thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình mặc dù cùng Chu Dịch mới thấy qua vài lần, nhưng này từ trước không có chút rung động nào thanh niên, lại nhiều lần đã cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn, kia là phụ thân hắn mới chưa từng mang đến qua. Thật là thanh niên kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cái này khiến Lăng Thi Ngữ lòng như cho ngượi. Đúng lúc này, nàng nghe thấy được bên người vang lên vô số đạo thanh âm, có phụ thân hắn tuyệt vọng tiếng ho hét, thúc thúc hắn tùy tiện âm thanh, cùng mọi người chung quanh tiếng thở dài. Duy trì có không có thanh niên kia thanh âm quen thuộc. Có lẽ hôm nay chính là vĩnh biệt ta. Ngay tại nàng tuyệt vọng chịu chết trong chốc lát, bỗng nhiên bị người ôm một cái ấm áp ôm ấp tâm thành, cùng lúc đó, một đạo băng lánh tanh nhem vang vọng tại chỗ. Lao hỗn đản, đối với mình chất nữ hạ sát thủ, người mấy chục tuổi tất cả đều sống đến chó trong bụng đi. Toàn chương lập tức yên tĩnh trở lại, vô số người ngu ngốc nhìn qua giữa sân phát sinh một màn, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Bởi vì bọn hắn đều cho rằng Lăng Thi ngữ hẳn phải chết thời điểm, quang mang lóe lên, vậy mà chóng rông xuất hiện một gã thanh niên, đưa tay ở giữa liền chặn Lăng Phá Quân cái kia đạo kinh khủng kiếm khí. Trong chốc lát qua đi, vô số người nhìn chằm chằm thanh niên kia thân ảnh, một mảnh số sao. Tiểu tử này là ai? Ông trời của ta, hắn vậy mà tay không bóp nát Lăng Phá Quân đạo kiếm phí kia, hắn là quái vật không thành. Cũng có người vẻ mặt như có điều suy nghĩ, thanh niên này, không phải là Lăng gia giấu ở phía sau vị kia a. Chỉ có điều, cái này không thể tưởng tượng kết quả, căn bản là không có cách làm cho người tin phục, bởi vì ai cũng không nghĩ đến, Lăng gia phía sau cao nhân lại là một gã thanh niên, hơn nữa tuổi trẻ gần như yêu nghiệt. Một bên bình tĩnh xem trò vui diệp sở vân, đột nhiên răng rắc một tiếng, bóp gãy trong tay quả sếp, sắc mặt âm trầm nói Tô Đình, quách, ta liền biết hắn sẽ ra ngoài làm rối. Nam tiên vực thế lực cường đại nhất chính là Tam Sơn. Tam Sơn thanh niên tiên kiều hắn đều biết, nhưng từ chưa thấy qua trương này khuôn mặt sắc lạ, chẳng lẽ đối phương không thuộc về Tam Sơn, cũng không thuộc về Nam Thiên vực. Nhưng trong sân chuyện xảy ra, đã rung không được hắn suy nghĩ. Lăng Phá Quân nhìn thấy Chu Dịch vậy mà tay không bóc nát kiếm khí của hắn, lập tức như gặp đại địch, vẻ mặt cảnh giác nói: "Các hạ là từ đâu tới cao thủ?" Chu Dịch chẳng thèm để ý hắn, mà là túi đầu đối trong lực Lăng Thi Ngự ôn nhu nói: "Ngươi không sao?" Nhưng hắn khi nhìn đến trên người đối phương mấy chỗ giữ tận vết thương sau, vẻ mặt dần dần biến lạnh như băng nói: "Yên tâm đi, hôm nay có bản tọa ra mặt, các ngươi lăng già ai cũng không động được." Lăng Ti Ngữ nhìn thấy Chu Dịch sau khi xuất hiện, lập tức khóc lên hoa đại vũ, mà tại cùng loại với thôi miên giống như trong giọng nói, chỉ là nhẹ nhàng hơn một tiếng, liền hư nhược hơn medi. Chu Dịch mặt lạnh lấy ôm lấy Lăng Ti Ngữ, vẻ mặt băng lãnh, hắn từng bước một hướng về Lăng Phá Thiên vị trí đi đến, đem dòng lực lưng, không giữ lại chút nào hiện ra tại Lăng Phá Quân trong mắt, mà cái này sơ hở, cũng tại trong mắt đối phương vô hạn bị phóng đại. Lăng Phá Quân một nháy mắt tâm tư bắt chuyện, xách theo kiếm, lập tức vẻ mặt cười gần nói, ha ha ha, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám vì Lăng gia ra da mặt, vậy thì để mạng lại a. Nói, thân thể của hắn nhoáng một cái mà tới. Trường kiếm trong tay mạnh mẽ đâm về phía Chu Dịch Hậu Tâm ổ hắn càn rỡ cởi lớn, nương tựa theo hắn tu vi thâm hậu, có hoàn toàn chắc chắn đem đối phương đâm lệnh thấu tim. Lãng Phá Thiên trông thấy loại này thủ đoạn hèn hạ sau, la hét nói: "Đại sư cẩn thận. Thật là Chu Dịch chỉ là những mày, căn bản là không có cái đầu, dường như xem thường cái này đến từ phía sau một kiếm." Phanh! Trong một chớp mắt, dài ba thước kiếm, chuẩn xác không sai đâm về Chu Dịch Hậu Tâm, nhưng ở giờ phút này vậy mà truyền ra một hồi kim thiết giao kích tiếng vang trầm trầm, nương theo lấy liên tiếp hỏa hoa tóe ra. Soạt soạt soạt. Lăng Va Quân bị cái này kinh khủng lực đạo phản chấn đẩy lùi mấy bước, cầm kiếm tay phải càng là nứt gan bàn tay, liền toàn bộ cánh tay cũng hơi tê dại lên. Hắn khó có thể tin hết lớn, đây không có khả năng. Hắn cái này tụ lực một kiếm khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một kích toàn lực, có thể nhẹ nhõm đâm xuyên thép tinh chế tạo nặng nề áo giáp, có thể rơi vào chu dịch trên thân, lại là liền đối phương một lớp da đều không có đâm rách, chỉ để lại liên tiếp họa hoa, cùng đối phương thân thể hơi chao đảo một cái mà thôi. Ta không tin, ta không tin. Hắn mặt đỏ tới mang tai, hung hăng nói, vừa rồi chỉ là ngươi may mắn Xem ta diện sát kia pháp, một kích không thành, nhường Lăng Phá Quân cả người đều điên cuồng lên, hai mắt đỏ bừng hắn, Liều lĩnh, lần nữa đối Chu Dịch phát khởi tấn công. Chương 658, thật đáng buồn kết quả, chương 658, thật đáng buồn kết quả. Lăng Phá Quân đủ để tự ngạo một kiếm, tại Chu Dịch trên thân không có lấy được bất kỳ thành quả nào, cái này khiến hắn lần nữa điên cuồng phát động công kích. Chỉ thấy hắn đuổi kịp Chu Dịch thân ảnh, điên cuồng giống giận. Chặt, bổ, vậy, đâm, dài ba thước kiếm bị hắn múa kiếm không kẽ hở, thế công như là cuồng phong mưa giạo động, dạn, thao thao bất tuyệt, toàn bộ chút xuống tới Chu Dịch trên lưng. Tín tưởng liền xem như một vị Phật môn hành luyện đại thành tu sĩ ở đây, tại như thế không để phòng tình huống hạ, lục thân bị bảy tầng luyện khí sĩ một hồi chém vào sau, cũng biết bị trong khoảnh khắc chật là một bài thì nát. Thật là loại này thế công rơi vào chu dịch trên lưng, không đau không ngứa, lại chỉ có thể lưu lại liên tiếp hỏa hoa, cũng nương theo lấy đinh đinh rung động kim thiết giao tế thanh âm. Chu dịch bản nhân càng là khinh thường tại cố, hắn thấy, luyện khí bảy tầng vẫn là yếu đáng thương, cho dù hắn tu vi rất xuống luyện khí ba tầng, nhưng thân thể cường hãn cường độ vẫn tồn tại, luyện khí sĩ căn bản là không phá được phòng ngự của hắn. Nhưng là hiện trường phát sinh một màn Nhường giữa sân tất cả mọi người ánh mắt trừng phải có chung đồng như thế lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Chu Dịch. Liên Sếp như Phật Môn Tịch Khưu, tu hành kim cương bất hại thân, cũng không có khả năng giống thanh niên này giống nhau đang đào thương bất nhập a. Mà tại mọi người rung động trong ánh mắt, Chu Dịch ôm Lâm vào hôn mê lăng thi ngự, cũng không quay đầu lại, từng bước một đi hướng Lăng Phá Thiên vị trí chỗ ở, mà ở phía sau hắn, Lăng Phá Quân nhưng vẫn là không biết hối cải, vẻ mặt điên cuồng đối với cái chiếc chém lung tung một trận. Loại này không thể tưởng tượng được diện, tất cả mọi người lần nữa há to miệng, lại một chữ cũng nói không ra. Bị chặt nhiều như vậy kiếm đều lông tóc không tổn hao gì, thanh niên này tuyệt đối là một vị hành luyện cao thủ, đồng thời loại này biến thái thể chất chính là cao đoạn luyện khí dĩ đều theo không kịp. Không ít người đều vụng trộm hoài nghi, liền xem như thép tinh làm thành thân thể, tại cường bạo như vậy công kích phía dưới, cũng biết bị chém ra dao kiếm dấu vết. Có thể thanh niên kia vẫn như cũng là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, phản phất tại loại này mưa to gió lớn phía dưới, không bị ảnh hưởng chút nào. Chính là Liển Diệp Sở Vân cũng là ngồi không yên, khiếp sợ bờ môi run rẩy, nội tâm nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Mạnh mẽ như vậy nhập thần, tại trong ấn tượng của hắn có thể chỉ ở chút cơ cường giả Nam Sơn thượng nhân trên thân gặp qua, chính là nhà hắn lão tổ cũng làm không được a. Nhưng Nam Sơn thượng nhân là Phật môn đỉnh cấp cao thủ, sống mấy trăm tuổi, cũng chính là tu mấy trăm năm hành luyện chi thể, mới đạt tới nhục thân kim cương bất hoại tình trạng, nhưng thanh niên này, nhìn bất quá chừng 20 tuổi, thậm chí so với hắn còn muốn trẻ. Dựa vào cái gì nhục thân có thể cùng loại kia lão quái tương đương? Một màn này là giả. A. Hắn nghĩ tới nơi này, không khỏi dùng sức dụi mắt một cái, nhưng giữa sân phát sinh tất cả, lại là vẫn không có cái biến. Hắn hai cố rung động rung động, trong lòng dâng lên một tia muốn chạy trốn tưởng niệm. Bởi vì loại cao thủ này cũng không phải hắn có thể trêu chọc nổi, tin tưởng liền xem như Diệp gia lão tổ gặp được, cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả mới được. Lúc này, Chu Dịch sắp xếp chúng mà đến, hai tay ôm Lăng Thi Ngữ, bước chân không nhanh không chậm đi tới Lăng Phá Thiên trước người. Hắn đem cái trước đặt ở đối phương bên người, đồng thời nhàn nhạt dặn dò, "Lăng gia chủ, con gái của ngươi liền giao cho ngươi, bản tọa đi giải quyết mấy cái đáng ghét con rồi, hộ ngươi Lăng gia bình an." "A, thật tốt." Lăng Phá Thiên vẻ mặt ngốc trợn qua đi, dường như như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng hồi đáp. Bởi vì cảnh tượng bên trong truyện đã xảy ra, với hắn mà nói, quả thực giống như là giống như nằm mơ phải biết cho dù là hiện tại, Lăng Phá Quân trường kiếm, vẫn là không giữ lại chút nào huynh tà tại Chu Dịch lường phía trên, mà đối phương còn giống như là người không việc gì đổng dạn, cử chỉ hành động cơ hồ như là trưởng nhân. Bước xuống lăng thi ngự về sau, Chu Dịch quay người vẻ mặt sắt ý nhìn về phía Lăng Phá Quân, "Lão giả, chật đủ chứ? Ngươi có thể tổng cộng chặt ta 100 linh tam kiếm." Hắn nói nói, từng bước một tới gần đối phương, trong ánh mắt phảng phất có được lửa cháy hừng hực dâng lên mà ra. "Ngươi, ngươi không được qua đây." Lăng Phá Quân tại đối phương khí thế hạ, từng bước một lùi lại, toàn thân như cái sảng giống như run run không ngừng tạ nhìn thấy chu dịch lông tóc không tổn hao gì sau, vẻ mặt sợ hãi run rẩy nói, ngươi đến tụt cùng là cái gì quái vật a? Hắn dùng kiếm giết người hơn nửa đời người, chết dưới kiếm của hắn cường dạ vãng hồn, nói ít cũng có hơn trăm người, nhưng cho tới bây giờ không có gặp nhục thân cường đại đến cái trước như vậy đao thương bất nhập cao thủ, đã từng hắn, còn đơn thuần coi là, giống như vậy cao thủ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, một cái sống sờ sờ cường dạ, ngay tại trước mặt hắn, bị hắn không giữ lại chút nào chém ra 100 linh tám kiếm. Chu dịch phủi tay, nhìn về phía hắn, dưới cự tuyển, đừng trách bản tọa không đã cho ngươi cơ hội phản kích. Nói xong, hắn ngay trước Lăng Phá Quân mặt, chụp đem nói bảo kiếm đoạt lấy, sau đó lại ngay trước cái sau mặt, tay không bắt lấy kia sắc bén lưỡi kiếm, tại một phen đại lực xoa nan phía dưới, trực tiếp vậy cái này tiện hạ phẩm linh khí boss thành một cái bất quy tắc cụ sát. Một cái hạ phẩm linh khí ở trong tay của hắn, cơ hồ như là tiểu hài tử đồ chơi giống nhau yếu ớt. Trả lại cho ngươi. Tại Lăng Phá Quân nghẹn họng nhìn chân trối vậy mặt, Chu Dịch tuột tay đem trong tay cụ sát vung ra, mạnh mẽ đập vào cái trước trên thân. Phù phù. Tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, một thân ảnh lập tức bay ngược ra ngoài. Một khắc trước còn tại vô hạn phách lối Lăng Phá Quân vậy bị kia nhìn như không đáng chú ý cục sắt đập trúng về sau, lớn tiếng kêu rên một tiếng, trực tiếp như là lên đạn như đã tháo, mạnh mẽ bắn ngược ra trung đường. T. Vô số người bị khiếp sợ khó có thể tin. Đã từng nhiều lần thay đổi chiến cuộc Lăng Phá quân, tại thanh niên này trong tay, vậy mà đi không ra một hiệp. Kế tiếp tiếp, trọn vẹn thời gian nửa nén hương bên trong, ở đây tất cả mọi người là ngưng thở, đứng ngồi không yên, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Tất cả mọi người càng là hy vọng lấy, hy vọng kia Lăng Phá quân chính mình có thể chạy về đại sảnh, khan cả giọng nói cho bọn hắn, hắn không có bị đánh bại, thật là bọn hắn hy vọng một màn, cũng rốt cuộc không có đã xảy ra lại không cách nào miêu tả tĩnh mịch bên trong, Diệp Gia Diệp sợ Vân rốt cục ngồi không yên, hắn nhìn Chu Dịch một cái, kíp sâu một hơi sau, đối với một gã Diệp Gia đệ tử vụng trộm gì hai vài câu. Kia Diệp Gia đệ tử nhẹ gật đầu, bước nhanh đi ra đại sảnh, đi thăm dò nhìn Lăng Phá Quân tình huống. Mà lúc hắn trở lại, lại là vẻ mặt sợ hãi, liên nhìn cũng không dám nhìn Chu Dịch một cái, chỉ là đối với Diệp sợ Vân run rẩy nói, "Công tử, tên kia lòng ngực bị đuổi một cái độc lớn, chết, chết hẳn." Kết quả này nhường Diệp sợ Vân đầu gốc chống rỗng, ngồi liệt tại trên ghế. Mặc dù hắn cũng không chào đón Lăng Phá Quân, nhưng đối phương tốt xấu là luyện khí bảy tầng tu sĩ cũng là một phương cao thủ, thế nào tại cái này chu dịch trong tay, chết dễ dàng như vậy? Lăng phá cuốn chết. Cái gì? Thiên địa cứ thế mà chết đi. Kết quả này bị một truyền 10, 10 truyền trăm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Phù phù. Phù phù. Vô số người theo ngồi trên ghế đứng lên, cùng lúc đó, còn có không ít chén rượu rơi xuống đất thanh âm, tóm lại hiện trường loạn thành một đoàn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm chu dịch cái kia đạo ngạo nghệ đứng thẳng thân ảnh, kinh hoàng khiếp sợ, bởi vì đối phương vừa rồi thủ đoạn không thể bảo là không rung động, không khỏi thân thể đao thương bất nhập, càng là trong lúc xuất thủ liền đẩy đối phương vào chỗ chết. Liên Thiên Phong thành mấy đại tộc chủ, đều là vẻ mặt như có điều suy nghĩ, nếu không có dịp gia công tử ở đây, chỉ sợ bọn họ đã sớm hướng Chu Dịch bỏ xuống cảnh ô lưu, xung xoé tới. Có thể cho dù là dịp gia ở đây, vương gia tộc chủ cũng là vẻ mặt ân cần góp hướng về phía Lăng Phá Thiên, cực kỳ khách khí nói, "Phá Thiên huynh thật sự là vận khí tốt ta, mời tới như thế một vị cao thủ, cục diện hôm nay rốt cục giải quyết dễ dàng. Có người mở đầu, càng ngày càng nhiều thế lực lớn thủ lĩnh rời đi dễ, bước nhanh đi hướng Lăng Phá Thiên nơi đó chúc mừng lấy, đem đối phương vây chật như nêm tối, càng là đối với lấy Chu Dịch một trận tán dương lấy hậu sinh khả úy." Trong mắt bọn họ, Chu Dịch nhìn như tuổi trẻ, nhưng là thực lực quá mức Lý Tiên, có thể tùy tiện cách án mặc Lăng Phá Quân, nói ít cũng là một cái cao đoạn luyện khí sĩ, tại tăng thêm trước đó cho thấy thân thể cường hãn, còn đứng còn là một vị hiếm thấy thể tu. Loại thực lực này, đều nhanh có thể so với Diệp Gia lão tổ như vậy kinh khủng tồn tại. Bởi vì còn không có gì luyện khí cao thủ, có thể ở 108 kiếm hạ lông tóc không tổn hao gì, đồng thời tiện tay ném đi, đập chết một vị luyện khí 7 tầng cao thủ, huống hồ tại vừa rồi Lăng Thi ngữ bày ra thủ đoạn bên trong, cái này thanh niên thần bí rất có thể còn là một vị phụ truyện đại sư một vị có thể so với vô cực quan chủ phù triện đại sư, chương 659, lại là một đạo trung phẩm linh phù, chương 659, lại là một đạo trung phẩm linh phù. Trước mắt cảnh tượng bên trong, Chu Dịch dễ như trở bàn tay đánh bại Lăng Gia Quân, đồng thời cho thấy không có gì sánh kịp kinh khủng thế lực, một màn này, bị tất cả thế lực lớn thủ lĩnh đều là xem ở trong mắt. Bọn hắn đầu tiên là đối với Lăng Gia một hồi lệnh bợ lấy lòng, sau đó lại lần đem chủ đề thảo luận hướng về phía Chu Dịch trên thân, mong muốn theo Lăng Gia trong miệng thăm dò Chu Dịch nội tình, tốt dùng cái này kết giao một chút đối phương. Một cử động kia, khiến cho tất cả mọi người ở đây nhóm đều tuân hướng Lăng Gia phương hướng. Mà Diệp gia cả đám trước người trông rỗng, thậm chí đám người hoàn toàn không để ý đến Diệp gia Tô đại. Hừ, thật sự là một đám không biết tốt xấu đồ vật. Diệp Sở Vân thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Lăng Phá Quân bỏ mình, cũng đại biểu cho hôm nay bọn hắn Diệp gia kế hoạch cuối cùng đều là thất bại, Chu Dịch là gan thật to lớn, còn Kiêm Hữu ở ngay trước mặt hắn đem người hành sát đến chết, cái này hoàn toàn là không cho hắn Diệp gia giữ lại một tia mặt mũi. Sau một khắc, Diệp Sở Vân rốt cục chịu không được trong hành lang liếu ríu âm thanh, hắn tịch một tiếng đứng dậy, cùng lúc đó, bàn tay của hắn đột nhiên đem trước người cái bàn đập chia năm xẻ bảy, khiến cho đám người hành động chỉ trệ. Đợi cho đám người hoảng sợ quay đầu nhìn quanh thời điểm, hắn đối với đại sảnh tất cả mọi người nổi giận quát nói, "Làm càn, các ngươi những này cẩu nô tài, hiện tại ngay trước bản công tử mặt giao hảo lăng gia, là muốn xem thường chúng ta Diệp gia quyền uy sao?" Trong mắt hắn, bọn hắn Diệp gia lần này đã là rõ ràng nhắm vào Lăng gia mà đến, mà bây giờ một đám thiên phong thành thế lực nhỏ, không những không cùng đối phương phân rõ giới hạn, ngược lại còn có tới cắp phản bội Lăng gia ý đồ, đây không phải chuẩn bị muốn chết sao? "Diệp công tử cớ gì nói ra lời ấy a?" Một đám thế lực thủ lĩnh vẻ mặt khủng hoảng nói, "Bọn hắn hiện tại, nhưng không có cái gì lực lượng đi đắc tội Diệp gia." Diệp Sở Vân lập tức, tức hổn hển quát, ai cũng không cho phép lại giao hảo Lăng gia, sau này dám cùng Lăng gia có sinh ý qua lại người, ta Diệp gia sau này nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Cái này cô lập Lăng gia chính sách, nhưng không ít đại gia tộc tộc chủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng một hồi ác hàn, nếu là Lăng gia suy sụp, bọn hắn không khỏi có chút môi hở răng lạnh. Bất quá nguyên một đám sau khi nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, cảm thấy Diệp gia rủ cho lại gia đại nghiệp đại, như thế cách làm, cũng quá đáng chút ta, chẳng lẽ nhạc đạt tiên phong thành, đều là bọn hắn Diệp gia lãnh địa không thành. Trong đám người, lập tức có mấy đạo mịt mở chào phúng tiếng vang nhiệt. Diệp gia thật đúng là uy phong a, quản thiên quản địa, còn quản được chúng ta đi vệ sinh đánh giấm sao? Hắc hắc, Diệp gia phái Lăng Phá quân mong muốn biến tướng trưởng khống lăng già, ai nghĩ đến lần này không thành công, liền phải tức hỗn hẹn, cô lập Diệp gia, thật sự là uy phong lẫm lẫm a. Cũng có người núp ở trong đám người, nhỏ giọng cười nhạo nói, ta thế nào cảm giác, đây là Diệp công tử cảm thấy mình mặt mũi nhịn không được rồi, muốn dùng cái này tìm đến về một chút mặt mũi đâu. Phốc phốc. Trong đám người, lập tức truyền ra mấy đạo mịt mờ tiếng cười, nhưng trong nháy mắt liền đã ngừng lại, để cho người ta phân biệt không ra đến tụt cùng là ai phát ra tới. Cái này khiến Diệp Sở Vân cảm nhận được cực lớn nhục nhã, thậm chí kia nhìn Phong Liêu phóng khoảng gương mặt, cũng là từ từ biến đáng ghét, hắn nắm chặt song quyền, sắc mặt đỏ lên, cơ hồ muốn nổi điên, nỗi giận mắng, tốt một đám thứ không biết chết sống, chuyện đã xảy ra hôm nay, chúng ta Diệp gia lần lượt tìm các ngươi tính sổ sách. Ở đây đều là thế lực lớn tụ lĩnh, kém nhất cũng là tiểu môn phái trưởng môn, bây giờ bị một cái Diệp gia thanh niên cưỡi tại sắc mặt, lập tức có chút không vui lên, gọi là có thể nhịn không thể nhẫn nủ. Lập tức có người châm chọc khiêu khích nói, Diệp công tử bất giận à, hôm nay chuyện phát sinh cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi muốn tìm lời nói, tìm Lăng gia mời tới vị cao nhân kia a rốt cuộc có người đem Chu Dịch đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, dù sao Lang Phá quân chính là đối phương đánh bại. Một số người dùng không giống bình thường ánh mắt nhìn về phía Chu Dịch, dường như đang âm thầm tính toán, đối phương nếu là đối mặt Diệp Gia lời nói, đến tột cùng là thế nào một bộ thái độ, không biết là vẫn như cũ hung hăng tuyệt đỉnh, vẫn là ăn nói khép nép chịu nhặt nhủi. Dù sao tại Thiên Phong Thành ở trong, tu vi mạnh nhất liền phải thuộc về Diệp Gia lão tổ, vị kia chúng tu sĩ về việc tu hành không thể vượt qua cao phong. Đương nhiên, người ở chỗ này đại đa số đều cảm thấy Chu Dịch kế tiếp chọn diễn lặng ngừng nghỉ. Dù sao hắn hôm nay ngay trước Diệp Sở Vân mặt đánh giết Lăng Phá Quân, cũng coi là đối Diệp gia một loại biến tướng lục nhã. Lúc này, Diệp Sở Vân rốt cục đem ánh mắt nhìn phía một bên lạnh nhạt mà đứng Chu Dịch, nghĩ đến đối phương việc đã làm, trên mặt sắc ý hiện lên, âm trầm nói: "Các hạ, ta mặc kệ ngươi là môn phái nào cao thủ, có thể ngươi giết Lăng Phá Quân là chúng ta Diệp gia môn đồ, ngươi hôm nay việc đã làm đã trêu chọc phải chúng ta Diệp gia, ngươi có biết sai." Chu Dịch tùy ý vuốt vuốt ống tay áo, nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, bình tĩnh nói: "Cái gì Lăng Phá Quân, bản tọa không biết, ta giết, chỉ là một cái ngay cả mình cháu gái ruột đều muốn giết xúc sinh." Nói xong, Hắn lại trong lúc đó hỏi ngược lại, chẳng lẽ các ngươi lăng già, thừa thái xuất sinh? Phốc phốc, trong đám người lại là có không ít người nhịn không được, cười trộm ra tiếng, khiến cho không khí trong sân càng thêm xấu hổ. Diệp Sở Vân tại liên tiếp không ngừng tiếng cười ở trong, cảm nhận được lớn lao khó nhục, càng là tiêu hao hắn số lượng không nhiều kiên nhẫn. Hung ác nói, "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thân phận là gì, ngươi hôm nay trêu chọc đến chúng ta Diệp gia, ta để ngươi chết không có chỗ chôn." Chu Dịch phủi tay, có chút cười lạnh, căn bản không có đem đối phương uy hiếp coi ra gì, ngược lại còn ôm lấy hai tay, có chút trầm trọng nói, "Diệp gia tính là thứ gì?" Cái trước dám cùng bản tọa nói như vậy ngươi, đã chết không toàn thây. Hắn bắt tuyệt đạo tôn, không sợ nhất chính là người khác uy hiếp. Tại cái này phách lối trong giọng nói, Diệp Sở Vân đầy mình nộ khí lập tức bị trong nháy mắt nhóm lửa, trong lúc nhất thời lồng ngực kịch liệt chập trùng, giận thượng vút tiêu, hắn trong lúc đó nâng lên âm điệu nói, ngươi dám uy hiếp chúng ta Diệp gia. Ngươi biết bản công tử là thân phận gì sao? Ông nội ta thật là Diệp Thương Lan, Thiên Phong thành đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thương Lan. Diệp Thương Lan, chính là Diệp gia lão tổ danh hiệu, nhưng bởi vì uy danh hiển hách, đã rất ít người dám gọi thẳng tên của đối phương. Không nghĩ tới Chu Dịch đoán chừng đưa tay che ở bên hai. Da vẻ vẻ mặt Vô tội nói, "Ngươi nói cái gì?" "Cái gì rồ tới, nơi này quá ồn, bản tọa không nghe rõ." Ngay tại khí diệp sợ Vân sắc mặt đỏ lên thời điểm, Chu Dịch tiếp theo lại nói, "Liền xem như da da ngươi đích thân tới lại như thế nào, dám chọc tới bản tọa trên đầu, làm theo nhường hắn có đến mà không có vẻ." T. Người ở chỗ này trong nháy mắt ngẹn họng nhìn chân trối, sắc mặt không thể tưởng tượng. Hiện trường có vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn phía Chu Dịch, cùng lúc đó, càng là vang lên liên tục không ngừng hít một hơi linh khí âm thanh. Bọn hắn người ở chỗ này đều biết, Chu dịch rất thần bí rất cường đại, lại không nghĩ rằng đối phương cuồng vọng tới liền diệp ra lão tổ đều không để vào mắt, đây là thật ngốc hay là giáng đốc? Phải biết diệp ra lão tổ thật là hùng bá thiên phong thánh, là không ai bị nổi trúc cơ lão quái a, ai dám sợ kỳ phong mang. Ngay cả nam thiên vực Phật đạo hai môn khôi thủ đều đúng tương đối kiêng kỵ a. Tốt tốt tốt. Diệp Sở Vân càng thêm phẫn nộ, quả thực giận không tìm được. Hắn đang nghe Chu dịch cuồng vọng tới liền ông nội hắn đều không để vào mắt, trong ánh mắt lập tức bắn ra một cỗ sắc ý, vỗ tay, nói liên tục ba chữ tốt, càng làn nổi giận quát nói, vợ, dám xem thường ông nội ta Ta cái này giáo huấn ngươi một chút." Chu Dịch lập đầu, khinh thường nói, "Bản tọa ra ngoài hảo tâm, vẫn là khuyên ngươi đừng động thủ, nếu không ngươi chính là cho ta giết ngươi lý do." Hắn câu nói này nói đến Phong Khinh Vân Đạm, nhưng lại trong con mắt lại là lóe ra một cố lạnh lẽo quang, dường như cũng không có bởi vì thân phận của đối phương, mà sinh ra chút nào e ngại. Cái này khiến người Vây Xem lập tức con mắt trợ to. "Ha ha, ngươi dám giết ta?" Diệp Sở Vân dường như nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất, càng la ngửa đầu cười ha ha, đợi đến túi đầu xuống lúc, sắc mặt đã vẫn như cũ vô cùng âm trầm, "Giẫn đầu động thủ, ngươi muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi." Vừa dứt lời, chỉ thấy tay phải hắn lóe lên, đầu ngón tay không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều hơn một đạo linh phù, đồng thời tản mát ra một cỗ ba đạo khủng bố, hắn đưa tay chỉ hướng Chu Dịch, phẫn nộ quát, "Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là linh phù chi uy." Nói, Diệp Sở Vân trong lúc đó cắn nát đầu lưỡi, càng làm một ngụm tinh huyết cuồn cuộn tại trên linh phù, hung tợn quay về phía giữa không trung nói, "Nhìn ta như thế nào giết ngươi." Chỉ thấy linh phù khi lấy được tinh huyết tới nhuần sau, lập tức tản mát ra một hồi hào quang chói sáng, ngay tại lúc đó tản mát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng ý áp, tại mấy hơi thời gian bên trong, liền biến thành một thanh mấy trượng lớn nhỏ hoàn quang cự kiếm, sắc ý nghiêm nghị. Không ít người nhìn thấy cự kiếm hành không mạn, lập tức một hồi hãi hùng kết vị, kinh dị nói, lại là một đạo trung phẩm linh phù. Chương 660, không thể lật đổi, chương 660, không thể lật đổi. Trung phẩm linh phù xuất hiện một sát na, không khí trong sân lập tức bị đầy hướng đỉnh phong. Trước đó Lăng Thi Ngữ xuất ra Hỏa phù, liền đã kinh điệu đám người cái cảm, không nghĩ tới lúc này mới qua thời gian bao nhiêu, lại là một đạo trung phẩm linh phù ánh vào đám người tầm mắt. Chẳng lẽ đầu năm nay, một đạo trung phẩm linh phù biến như thế không gì lạ? Cũng có người trầm giọng nói, trong mắt của ta Lúc trước chiến đấu, chẳng qua là song phương để tuyên phối lỗi, hiện tại chiến đấu mới thật sự là phía sau màn chi chiến a. Bất luận là thanh niên thần bí Chu Dịch, vẫn là Diệp gia Diệp Sở Vân, chân thực thực lực đều so trước đó đại chiến hai người, cường đại rất rất nhiều. Thậm chí tại cái này trung đường bên trong, còn có rất ít người có thể cùng hai vị này địch nổi. Bất quá, cũng có người tại cự kiếm y thế hạ run lẩy bẩy nói, khó trách cái này Diệp công tử như thế cường vọng, không nghĩ tới Diệp gia lão tổ lại bỏ được ban cho hắn loại này kinh khủng linh phù hộ thân. Có loại thủ đoạn này nơi tay, luyện khí sĩ ở trong, có mấy người có thể bảo đảm giết đối phương. Chỉ sợ liền bảo mệnh cũng không kịp a. Diệp gia, quả nhiên là tại đại khí thổ. Cảnh tượng bên trong, không khí ngột ngạt. Kia giữa không trung bên trên hoàng sắc cự kiếm càng ngày càng lóe mắt, đang hấp thu linh phù bên trong tất cả linh lực về sau, càng thêm hào quang chói mắt, cùng lúc đó, một cô đáng sợ sát ý đánh tới, đồng thời một mực khóa chặt chu dịch thân thể, khiến cho đối phương không chỗ che thân. Diệp Sở Vân nhìn thấy cự kiếm uy lực sau, bộ dáng hài lòng vô cùng, nhìn về phía Chu Dịch, một bộ cao cao tại thượng nói, "Tiểu tử, coi như ngươi thể chất cường đại tới đâu thì thế nào? Cái này linh phù bên trong phong tồn lấy ông nội ta một kiếm chi huy, cái này chút cơ cường giả thủ đoạn, ngươi lấy cái gì ngăn cản?" Hắn thấy Chu Dịch thể chất cường đại tới đâu, cũng bất quá là nho nhỏ luyện khí sĩ, tại chúc cơ cường giả thủ đoạn trước, cùng chờ đồ sắt heo chó không có gì khác biệt. A? Vậy sao? Chu Dịch tại gặp được cự kiếm uy lực sau, khiến mũi coi thường, vẫn như cũ không chút hoang mang, thậm chí còn ung cười lạnh hỏi ngược lại đối phương, trong lời nói mang theo một tia trăn trọng. Lăng Phá Thiên lập tức ngồi không yên, vội vàng khuyên can nói, "Đại sư, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại tùy mạnh a, diệp gia lão tổ một kiếm, chúc cơ phía dưới tu sĩ không ai có thể ngăn cản." Nhớ ngày đó, luyện khí 8 tầng hắn, thân làm Lăng gia nhất gia chi chủ, là cỡ nào hung hăng. Tại Thiên Phong Thành cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy cùng giả, nhưng ở Diệp gia lão tổ loại này siêu cường đại nhân vật trước mặt, gần là đối với phương ngoại thả chất khí, liền trực tiếp đem hắn dung ra nội thương, nếu không phải Lăng gia có không tệ nội tình chống đỡ lấy, Đoán Trừng Lăng Phá quân đã sớm trọng thương náo ngủ. Không cần hoảng. Đối mặt với Lăng Phá Thiên uy căn, Chu Dịch như trước vẫn là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, thậm chí bước chân bất động, còn khoát tay nào nói, loại này điêu trùng tiểu kỹ, tại trước mặt bản tọa cũng liền chuyện như vậy, không đáng giá nhắc tới. Diệp Sở Vân nghe xong sắc mặt càng thêm băng lãnh, quanh thân sát khí phun trào, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn như thế tùy tiện. Vừa mới nói xong, hắn hai ngón cái lại, đối với Chu Dịch vị trí, từ trên hướng xuống, chống giống vạch một cái. "Trảm cho ta hắn." Khi lấy được mệnh lệnh về sau, cự kiếm kia lập tức ong ong chấn động, phản phất tại hướng hướng Diệp Sở Vân hiệu triệu, ngay sau đó quang mang lóe lên, mang theo Thái Sơn áp đỉnh chi uy lực, mạnh mẽ đâm về Chu Dịch. Hiện trường cắt bay đá chạy, chính là một chút chất gỗ cái bàn, đều là bị lệnh thấu xương kiếm khí chô vách phá, cự kiếm ven đường những nơi đi qua, chính là liền không khí đều bị chấm ra, truyền ra một hồi kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng. Vô số người nhìn thấy cái này không thuộc về luyện khí sĩ một kiếm chi uy, tròn mắt tận lực nói, đó căn bản không ai cần hạ. Quá kinh khủng, một kiếm này quá kinh khủng, đoán chừng toàn lực phía dưới, có thể phá hủy toàn bộ trung đường. Càng la có người dám nhận lấy nguy cơ sinh tử, căn bản không để ý tự thân phong phạm, vội vàng hướng về bên ngoài sân chạy đi, sợ nhận cự kiếm uy thế tác động đến. Giữa sân người quan chiến nhóm, lập tức thiếu đi 2 phần 3, tất cả đều chạy ra, còn lại 1 phần 3, cũng không phải là gan lớn không sợ chết, mà chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp, còn chưa kịp tới rút đi. Trong khoảnh khắc, trung đường liền đưa ra mạng lưới chống trại sân bãi, thậm chí bóng người lắc đắc không có mấy. Tất cả mọi người không muốn đối mặt với đến từ chốc cơ cường giả một kiếm thậm chí vẹn vẹn dư uy, liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Chu Dịch nhìn thấy cự kiếm đâm tới, cũng không có thể hiện ra chút nào bối rối, ngược lại khẽ lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, bản tọa nói qua, thủ đoạn này không đáng giá nhất tới. Sau một khắc hắn chính là dường như đổi một người giống như, toàn thân tản mát ra ba đạo khủng bố, chỗ mi tâm càng là có bảng bạc thần hồn lực thấu thể mà ra, tựa như gấm đạo sóng biển đồng dạng, quét sạch phương viên mấy trượng, càng là ngưng tụ thành một đạo bản tay vô hình. Chu Dịch tu vi bị tự hành phong ấn, nhưng là thần hồn lực như cũng hung hăng vô song. Kiêu hoàng sắc cự kiếm mang theo vô kiên bất tồi lực đạo. Mạnh mẽ đâm vào Kiêu Minh ngông thần hồn lực phía trên, nhưng bị thần hồn đại thủ một mực nắm chặt, phảng phất là châu bùn vào biển, rốt cuộc khó mà tiến thêm. Diệp Sở Vân dường như gặp được thế gian bất khả tư nghị nhất một màn, hô hoảng hét lớn, không có khả năng, đây không có khả năng. Cái này linh phù bên trong phong tồn một kiếm, hung hăng vô song, thật là tương đương với ông nội hắn tiện tay một kích, đã bước vào trúc cơ cường giả pháp chủ, một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, làm sao có thể ngăn cản xuống tới? Trảm, trảm cho ta. Hắn hai mắt đỏ bừng, lên cơn giận dữ, lần nữa há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, tới lên mấy trượng trên thân kiếm, đối với Chu Dịch thân thể mạnh mẽ lấy xuống. Hai lần nhận lấy Diệp Sở Vân tinh huyết đổ vào, Cự kiếm thân kiếm quang mang tăng vọt, ong ong không ngừng rung dữ dậy, kiếm khí trực trùng vân tiêu, trong lúc đó sắc bén. Cự kiếm chi uy, bây giờ giống như là cây chục như thế, tầng tầng tăng vọt, trong nháy mắt đã đột phá chu dịch trở ngại trùng trùng, dừng lại tại trước ngực của hắn ba thước chỗ, nhưng mặc cho bằng như thế nào dùng sức, chính là không cách nào lại tiến lên mấy mai. Chu dịch nhìn thấy một màn này sau, có chút cười lạnh, bản tọa nói qua, chính là Diệp Thương Lan ở đây, cũng biết nhường hắn có đến mà không có về, huống chi hắn tiện tay một kích. Nói, hắn nhẹ như mây gió nâng tay phải lên, Đối với cự kiếm kia mũi kiếm cong nó đung ra, nhìn như không có ý nghĩa một kích, nhưng rơi vào cự kiếm kia phía trên, dường như lại là có ngập trời cự lực. Ong ong ong. Cự kiếm vẹn vẹn vùng vây thời gian ba cái hô hấp, chính là phát ra một cỗ không cam lòng tê minh thanh âm, âm vang ở giữa từng khúc sụp đổ ra, cự kiếm mong muốn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vô tận, nhưng bị Chu Dịch mên ngông thần hồn lực bao vây lấy, bất đắc dĩ biến thành đẩy trời quan bụi. Cảnh tượng bên trong tình huống, nếu không phải Chu Dịch cố ý gây nên, chỉ sợ vẹn vẹn cự kiếm bắn nổ phong ba, cũng đủ để hủy đi toàn bộ lăng gia trung đường, người ở chỗ này, ngoại trừ hắn, không ai có thể có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, một kiếm này uy lực, là thực sự bước vào trúc cơ cánh cửa, toàn bộ lăng gia ở trong, ngoại trừ hắn, còn có người nào có thể ngăn cản. Chu Dịch đưa tay ở giữa nhẹ như mây gió phá hủy cự kiếm, cũng không đại biểu Diệp Sở Vân có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ thấy tại cự kiếm sụp đổ ra lúc, đối phương lập tức sắc mặt đỏ lên lên, càng là nhận lấy phản phệ, đột nhiên phun ra một ngụm đẫm đắc máu tươi, tức thì bị Chu Dịch thần hồn đại thủ có hơi hơi quét, thân hình trực tiếp biến thành đứt dây chơi riu, mạnh mẽ bắn ngược ra ngoài.